Trước hai nghìn hai m ỗ i n g ư ờ i đều có mục ba tháng r i một t mươi h á h i ể u n ư ớ c ngoài, m ỗ i người đ ề trăm đích linh g i hai vết nứt không gian đối diện hơn mười đạo người áo đen đang l ặ n g lặng đứng ở nơi đó một người cầm đầu trong tay bưng lấy một viên màu đen nhánh thủy tinh cầu thủy tinh cầu đang không ngừng vỡ vụn dần dần sụp đổ mà nương theo lấy thủy tinh cầu sụp đổ cách đó không xa vết nứt không gian vậy càng lúc càng lớn chính hướng tới bình ổn một cái vóc người cao lớn có một đầu kim sắc tóc ngắn trên đầu lại mang theo mặt nạ tráng hán trầm giọng nói quả quỷ tiên sinh đại nhân chất vấn các ngươi vì sao hiện tại mới ra tay hơn nữa còn là tại tỉnh tần châu nội địa n ữ khí của hắn có chút khó chịu tựa như vừa học được hạ quốc ngữ đồng dạng suy cầm đầu quả quỷ cười nạo một tiếng nói ta phá hiểu làm việc cần hướng các ngươi giải thích tóc vàng đại hán lúc này tức giận nói quả quỷ tiên sinh xin ngươi đừng đã quên lần này thế nhưng là chúng ta cho các ngươi tình báo mà chúng ta cũng là các ngươi nhiệm vụ lần này chủ. H -h -h -h. cố chủ hhhhhh cố chủ a quả quỷ cười gian một tiếng nói vậy các ngươi người cố chủ này là thế nào làm t ì nếu h không hoàn toàn, làm hại chúng h báo toàn, làm ta c t rồi 10 cái h y như đệ, còn có không n g ít ờ i bị tóm. Nếu không phải k h ô như g p ả i tại chúng mình n g ta tự ờ trường người i triển cái nội biết lại gác gác trong phát căn cứ phát một tiếng, có được căn cứ, có đêm đêm bên một làm một tuyến, thành an thể sao vậy ị địch có mục trước thể tự động phân biệt đối địch mục tiêu phân nghiệp giả. Nếu như không phải như động đối năng Nếu giả. kỹ v chúng ta làm sao lại tại loại này địa phương quỷ quái đến vây g i ế t người này thuận tiện cướp được các ngươi mong muốn đồ vật đâu Tóc ta biết nói, chúng ta cũng vàng hắn không đại đ mới phải rồi. Kìa Qua rõ. quỷ một trận cười lạnh chuyển đến qua quỷ trong tay màu đen thủy tinh cầu cuối cùng hoàn toàn giãn nứt một giây sau nơi xa không ngừng xoay tròn màu đen mây đen mánh trì trệ chậm rãi tiêu tán mà ở mây đen phía dưới kia đạo hư huyện ngũ thải qua mang trở nên vững chắc lên vết nứt không gian vì các ngươi nhiệm vụ lần này chủ ta thế nhưng là ban thưởng đến rồi một viên thời không khe hở m á h vỡ liên thông chủ ta ác quỷ vực chỉ cần đem nơi đây cùng đầu này trên xe l ử a tất cả mọi người chuyển hóa thành quỷ vật liền có thể không có sơ hở nào các ngươi cần đồ vật chẳng phải là cũng có thể thuận thế thu hoạch được、Tốt. tóc ố t t vàng đại hán âm thầm gật đầu hơn nghìn người tử vong cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào lại không phải bản thân quốc dân l i ê n nói ngay đã như vậy vậy chúng ta cũng muốn nhiệm vụ lần này các ngươi qua quỷ lạnh lùng nói giặc tiên sinh các ngươi khẳng định lớn không sai hhh <cười> xem ra hay là không tín nhiệm chúng ta a cũng không phải là đại nhân chỉ là muốn xác nhận không có sơ hở nào thôi thật sao đã như vậy cái kia cũng có thể qua quỷ nhìn xem giặt sau lưng hơn mười đạo bóng người trở tay một chảo hơn mười k h ỏ a màu đen viên cầu xuất hiện ở trong tay của hắn những này chính là quỷ khí trâu sau khi ăn vào có thể đem b ả n thân thể chất ngắn n g ủ i chuyển hóa thành quỷ hồn chi thể như thế mới sẽ không bị chủ ta dưới c h ư ớ n g quỷ vật chỗ công kích các ngươi liền giấu ở quỷ vật bên trong thừa cơ tập sát đi g i á t tiếp nhận cái này hơn mười k h ỏ a quỷ khí trâu n h ặ t tiếng nói đa t ạ n h ì n qua giạt rời đi phương hướng qua quỷ trong mắt đều là lạnh lùng t r ư ớ ứng phó các ngươi đợi khi tìm được món kia thế giới q u vật ha, ha ha đại nhân chúng ta muốn động thủ sao qua quỷ sau lưng có người áo đen tiến lên hỏi không đ ổ i các ngươi trước đi theo k h ô lâu yêu sau lưng chờ đám kia hùng ứng quốc người động thủ trước một khi bọn hắn tìm tới thế giới kỳ vật giết sạch tất cả mọi người vâng đại nhân giặc cũng tới đến dưới tay mình trước hơn mười đạo đều mang mặt nạ che giấu bản thân hình tượng mặt người trước joseph một cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi đi ra đại nhân đem quỷ khí châu phân phát x u ố n g dưới ngươi cũng không cần tham gia nhiệm vụ lần này rồi a joseph kinh ngạc nói vì cái gì đại nhân ta giặc dung dao tay nói ngươi chỉ là vừa mới hoàn thành phá giai nhiệm vụ thực lực quá thấp tại loại này hôn chiến bên trong dễ dàng xảy ra chuyện nhiệm vụ lần này liền giao cho những người khác đi cái này tốt ta, ta đại nhân g ra đại nhân lại một đường thanh âm khàn khàn vang lên chỉ thấy một con thân cao chừng hai mét tiểu hát mã trên đầu mang theo một tấm khoa trương đại tinh tinh mặt nạ bóng người đi ra ta thỉnh cầu tham gia nhiệm vụ lần này ta nhất định phải tự tay xé ra cái kia vũ nhục ta ra hỏa kéxit ra ánh mắt lõe lên nói ngươi không đứng ra ta cũng biết nhường ngươi tham gia lần chiến đấu này hắn trở tay một chảo một cây c h ả y sôi màu đen n h á n h chất lỏng ống tiêm xuất hiện ở trong tay của hắn đây là ta nước luyện kim thuật sư học viện lợi dụng một vị cựu tinh cấp chức nghiệp giả huyết dịch gần đây nghiên cứu ra được cường hóa dự thể đưa nó rót vào thể nội sẽ toàn diện tăng cường ngươi thực lực thực lực càng mạnh tiềm lực càng cao chức nghiệp giả rót vào về sau thực lực liền sẽ càng mạnh cái này là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị k ẻ t d ị ngay vậy đại h ỉ liền nói ngay đà tạ đại nhân ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này tự tay xé ra cái kia tên đáng chết đã thấy trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chẳng trị thân ảnh màu đen hướng phía xa xa xe lửa phóng đi mà ở bọn này bóng đen dưới thân thì là từ trong vết nứt không gian lao ra từng cỗ toàn thân màu trắng xanh khô lâu bọn hắn như ong vỡ tổ bừng lên cũng là thẳng hướng xa xa, xa xe lửa thấy tình cảnh này giặt c a o mày nói phá hiểu quỷ nhật làm sao cũng sẽ bồi dưỡng loại này r á c rưỡi bất tử sinh vật ưu hồn còn có khô lâu cái này đều chỉ là đê giai a không đúng hắn ánh mắt đột nhiên động một cái trần chờ nói ư hồn đúng là ư hồn nhưng những này khô lâu làm sao có chút khác biệt đại nhân kẹ dịt vội và nói, chúng ta muốn động thủ sao g i t suy nghĩ một chút nói đi thôi cẩn thận một chút bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới cái k i a tân sinh giết hắn đoạt thế giới kỳ vật liền đi hiểu chưa vâng đại nhân kệ diệt kích động nói lúc này cầm trong tay ống tiêm cắm vào cánh tay của mình đem bên trong chất lỏng màu đen toàn bộ đưa vào thể nội á á á, đây chính là lực lượng cảm giác hắn phát ra liên tiếp trầm thấp giống lên một tiếng trên thân mạch máu n ô lên p h ả n phất có từng con run tại trong thân thể của hắn du động đồng dạng hắn nổi giận gầm lên một tiếng nhanh chân hướng phía xa xa xe lửa phóng đi các ngươi cũng đi, đi. dắt thấp giọng nói một khi tìm tới thế giới kỳ vật bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này ta sẽ lợi dụng đại nhân ban t h ư ở n g đến bảo vật toàn d i ệ t nơi này tất cả mọi người đúng đại nhân còn lại bóng người cũng là hào hào gật đầu theo sát tại k ệ dịt sau lưng nhìn qua rời đi đám người dắt đột nhiên nói joseph ngươi đối nhiệm vụ lần này như thế nào đối đ ã i joseph s ứ n g sở vội vàng nói đại nhân thế giới kỳ vật tầm quan trọng không cần nói cũng biết chỉ cần có thể cướp được thế giới kỳ vật cho dù là đắc tội hạ quốc cũng là đáng không không dắt lát đầu nói ta đang nghĩ phá hiểu vì sao lại phối hợp như vậy chúng ta cho á i Có ý tứ gì? s t nên nói, c h ú dắt lạnh ả i á lùng nhìn về phía quả quỷ đám người phương hướng trầm giọng nói bọn hắn vậy đang có ý đồ với chúng ta chờ chút một khi tìm tới thế giới kỳ vật ta sẽ lập tức sử dụng món kia đồ vật đem tất cả mọi người mang đi sau đó đem khối khu vực này toàn bộ hóa thành biển lửa k í là đại nhân trên xe lửa gà m ở kinh ngạc nhìn qua đ ẩ y cửa vào lao giả nói lao đại gia ngươi muốn đi số một vip toa xe ngươi cũng là chức nghiệp giả đương nhiên đúng rồi lao giả chỉnh sửa một chút cổ hào nói lao gia tử ta thành chức nghiệp giả đã sáu mươi năm năm mặc dù chỉ là tứ tinh cấp chức nghiệp giả nhưng là tại dị tộc chiến trường đợi qua hơn hai mươi năm hhh không nghĩ tới lần này đi nhi tử nhà hưởng thanh phúc thế mà cũng có thể đụng phải vết nứt không gian bạo động ra đây đam sư giả có thể được thật tốt hoạt động một chút sau lưng bác lấy giỏ rau bác gái cũng là nói nói tiểu hỏa tử nhanh đừng cạn đường ngươi không có nghe người gác đêm ngay tại triệu tập nhân thủ a loại này đột nhiên xuất hiện trong vết nước không gian khẳng định có táo bạo yêu thú ma thú tồn tại nhiều nhất mười mấy phút bọn hắn liền có thể lao ra chúng ta cũng muốn ở nơi này mười mấy phút nội thiết đưa tốt phòng tuyến nếu không sau lưng kia hơn ngàn người bình thường có thể liền nguy rồi nói nàng trực tiếp từ gà mờ, bên cạnh gà mờ, kém chút đem gà mờ đặt mông chen đến chỗ ngồi dưới đáy trinh thanh liền vội vàng kéo gà mờ trơ mắt nhìn lao ra từ cùng bác gái hướng phía số một vip toa xe đi đến mà ở bọn hắn sau lưng mang theo nón bảo hộ đại hán theo sát phía sau ánh mắt lo lắng nhìn qua ngoài cửa sổ vết nứt không gian ngao ngao ngao nghiếp niếp oan không khóc ca mụ mụ đi đánh người xấu rất nhanh liền trở về a ôm hải nhi thiếu phụ cũng là không ngừng dỗ dành t r o ngực n g khóc giống hải nhi theo sát ở sau lưng mọi người trinh thanh nhịn không được nói lớn đại tỷ ngươi có hài tử a dựa theo quy định có thể không cần lên tiền tuyến nói cái gì đó ngươi thiếu phụ một thân nền trắng thoái hoa váy dài dáng người nợ nang tướng mạo cũng là cực kỳ ô nu ai ngờ tính tình nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ lông mày đứng đầy nói đều là trước nghiệp giả mặc kệ dưới tình huống nào đều muốn bảo hộ người bình thường muốn đều là giống những phế vật k i a một dạng lâm chiến bỏ chạy về sau ta nếp i nếp i vạn nhất không có thức t ì n h thành công ai tới bảo hộ nàng hơn nữa ta là phụ trợ trước nghiệp giả không dùng tự mình chém giết dù là đứng tại các ngươi sau lưng cho các ngươi thêm d i u cố lên ta vậy an tâm hoa hoa hoa có lẽ là thiếu phụ nữ khí có chút lớn trong ngực nàng trẻ con lập tức lại khóc lên dẫn tới nàng vội vàng an ủi trong ngực đứa nhỏ tiểu nếp nếp diêu chi tuyết đột nhiên n u lại tinh tế tay nhỏ trên không trung nhoáng một cái lập tức có điểm, điểm đồng tuyết xuất hiện vây quanh nàng n o n tay không ngừng xoay tròn hết sức xinh đẹp đứa bé cũng bị hấp dẫn hai cái tay nhỏ không ngừng cơ trong miệng còn phát ra ha ha ha tiếng cười tỉ tỉ ta gọi trình thành trình thành mở miệng nói vị này chính là r i ê u chi tuyết vị này chính là gà mở chúng ta đều là tiến về đế đô tân sinh chúng ta cùng n g à i một đợt đi số một vip toa xe chương một trăm sáu mươi lăm từ thanh phong đặc thù quái vật khô lâu yêu chương một trăm sáu mươi lăm từ thanh phong đặc thù quái vật khô lâu yêu hai nghìn hai mươi ba tháng mười hai năm t r ă n h hai số một phân xưởng bên trong lúc này đã tụ tập hơn trăm người nam nữ g i ả trẻ đều có trừ vừa mới cái kia từ phổ thông toa xe đi đến số một vip bên trong buồng xe láo giả bên ngoài còn có bảy tám cái tóc hoa dâm lão nhân nữ nhân cũng không ít bọn hắn cũng chỉ là thông thường chức nghiệp giả nhưng là nghe tới đoàn tàu gặp nạn có không gian khe hở đột nhiên buộc phát về sau vẫn là nghĩa vô phản cố vào đám người phía trước nhất thì đứng ba đạo nhân ảnh người cầm đầu chính là thành trường an người gác đêm huyền giai đội trưởng từ thanh phong tại sau lưng của hắn thì là hai đạo khác bóng người giả bồi đống chu lương hạo chư vị nói n h ạ n ta cũng không nhiều lời rồi mắt thấy người đến càng ngày càng nhiều từ h thanh phong bắt đầu nói phía trước đột nhiên xuất hiện vết nước không gian bạo động tất cả mọi người hẳn phải biết trong vết nước không gian có cực lớn xác suất xuất hiện đại lượng nóng này yêu thú ma thú ta đã thông chi thành trường a n cùng gần nhất đường sắt chấn nhỏ trong đó đường sắt chấn nhỏ sẽ ở trong vòng hai canh giờ đổi tới mà thành trường a n chi viện thì là sẽ ở trong vòng bốn tiếng đổi tới nói cách khác chúng ta muốn ngăn cản trong vết nước không gian thú chiều bốn giờ bảo hộ đoàn tàu bên trong phổ thông c o n chúng tại chỗ chư vị đều là chức nghiệp giả ta nghĩ đã đại gia lại tới đây đã có g ấ c ngộ hiện tại còn có ý kiến sao không có bảo hộ người bình thường chúng ta không thể đổ cho người khác người gác đêm ở đây cũng coi là may mắn c h ỉ ít quần lòng có thủ người gác đêm từ thanh phong ta nghe nói qua ngươi chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào sử thi cấp cường giả đám người nghị luận ở mỹ mà ở số một vip lối vào chính thành ba người đã cùng vị kia tên gọi dương liếu thanh thiếu phụ đi đến liêu thanh tỷ thân thể ngươi yếu ngồi đi diêu chi tuyết ôm hải nhi ngay tại trọ khăn cười dương liếu thanh chính là thiếu phụ danh tự dựa theo nàng thuyết pháp nàng là đi đế đô cùng trượng phu đoàn tụ không nghĩ tới ở nửa đường bên trên thế mà đụng phải vết nứt không gian buộc phát ngoài ý mới khi lấy được người gác đêm triệu hoán về sau ngay lập tức liền đứng dậy dương liễu thanh nói không dùng như thế lệ mề ta thân thể cũng không yếu nhanh nghe một chút người gác đêm cái kia từ thanh phong đang nói cái gì t r í n h thánh nghe xong sau đó nói h n tự cấp sở hữu chức nghiệp giả an bài nhiệm vụ trước đám người từ thanh phong lớn t i ế nói g n chư vị đang ngồi có hay không lờ vờ s á c h ứ c nghiệp giả có ta là lờ vờ s á n g ũ tinh cấp nghề nghiệp hỏa d i ễ m pháp sư ta cũng là lờ vờ s á sung kích chiến sĩ thính ta một người lờ vờ s á thánh kỵ sĩ còn có ta lờ vờ s á m ma tiễn xạ thủ còn có ta bởi n Thanh kinh h ngạc h ì n Dương l i u Thanh, thấy chỉ nàng v ậ y tay rơ trợ lên, LV69 phụ trợ nghề nghiệp, phụ q u a n hoàn tế tự. mươi Dương、Liễu、Thanh mở trường hai mắt nói, nói đừng xem nhẹ Liếu hai mắt ta, ta mở xem c ù n n g h ữ n g chức á i kia n n h ư nghiệp giả rất nhanh tụ lại với nhau t r í n h t h a n h ba người vậy vây quanh dương liếu thanh đi tới phía trước hoàng t i ể u vậy theo ở phía sau nhìn xem ba người trước mặt dương liếu thanh kỳ quá i nói tiểu huynh đệ đây là t r í n h t h a n h nhỏ giọng nói liêu thanh tỷ là l vờ s phụ trợ nghề nghiệp ký hoàng cửu hít vào một mùa khí lạnh hắn hiện tại cũng mới lv ba m sở hữu nghề nghiệp đẳng cấp bên trong l ư ợ n g cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng đại bộ phận trung giai trở xuống chức nghiệp giả đẳng cấp tại tăng lên đến lv sáu về sau sẽ rất khó tiến thêm một bước nguyên nhân rất đơn giản lv sáu phá giai nhiệm vụ mượn phần khó khăn thất tinh cấp trở xuống trung giai đ ê giai chức nghiệp giả rất khó hoàn thành vì đó tuyệt đại bộ phận chức nghiệp giả đẳng cấp đều sẽ kẹt tại lv sáu phía dưới đương nhiên đẳng cấp này giai đoạn chức nghiệp giả cũng là dành dụng thực lực bản thân thời điểm gian luyện lưu ý gian luyện thực chiến bản năng tăng lên kỹ năng độ thuần thục lại hoặc là học tập cái khắc kỹ năng thăng cấp trang bị k h lờ vờ sáu mươi chín là tất cả chức nghiệp giả đường danh giới cường giả rất mạnh kẻ yếu nha cũng rất yếu bọn hắn làm sao cũng không còn nghĩ đến nhìn như nhu nhược thiếu phụ dương l i ế u t h a n h thế mà cũng là một vị lờ vờ sáu mươi chín cao thủ từ thanh phong tiếp tục nói đại gia chia làm bài đội lấy cái này bởi vị lờ vờ sáu mươi chín chức nghiệp giả vì đội trưởng có ý kiến gì không không có ý kiến vốn là nên như vậy lờ vờ sáu mươi chín thánh kỵ sĩ là trần sơn tiên sinh đi trần sơn tiên sinh thế nhưng là lục tinh cấp thánh kỵ sĩ lực phòng ngự thập phần cường đại ai nha vị tiêu ma tiễn xạ thủ tựa như là thuận phong tập đoàn khu vực quản lý tôn trường phong ta đã thấy hắn vị tiêu lv sáu mươi chín xung kích chiến sĩ ta vậy nhận biết đám người lại là một trận dối loạn từ thanh phong lập tức nói sở hữu cận chiến chức nghiệp giả lấy thánh kỵ sĩ trần sơn vì đội trưởng xung kích chiến sĩ sở long làm phó đội trưởng tại ngoại xe ngọn núi nhỏ kia trên đồi tổ kiến đạo thứ nhất phòng tuyến từ thanh phong chỉ ra ngoài cửa sổ bọn họ xe lửa hiện tại đỗ chính là tiếp cận tân bắc khu vực làm tỉnh tần châu bên trong nổi danh nhất cao nguyên hoàng thổ xung quanh địa hình cao thấp chập trùng thấp bé không đồng nhất khắp nơi đều là gò núi sườn nú còn có danh sâu h o m mười phần thích hợp đánh phòng n ữ chiến sở hữu pháp hệ công kích chức nghiệp giả lấy h ỏ a diễm pháp sư vương diễm nữ sĩ vì đội trưởng phân bố tại sườn núi phía sau trên đất trống từ thanh phong tiếp tục nói lại chia ra mười vị cận chiến chức nghiệp giả bảo hộ pháp hệ chức nghiệp giả đội ngũ làm chức nghiệp giả bên trong lực công kích mạnh nhất pháp sư toàn bộ bên trong buồng xe khoảng chừng mười một người trong đó lv sáu mươi chín hai vị còn dư lại tất cả đều là lv ba mươi lv bốn mươi tả hữu chức nghiệp giả còn dư lại phụ trợ chức nghiệp giả liền do dương liều thanh nữ sĩ vì đội trưởng tự do tăng phúc sở hữu chức nghiệp giả từ thanh phong an bài xong sau tại chỗ rất nhiều chức nghiệp giả lập tức chia làm mấy cái đội ngũ đi tới bản thân đội trưởng bên người hỗn loạn bên trong diêu chi tuyết chủ động đi trước pháp hệ chức nghiệp giả đội ngũ mà trình thành thì là ở lại dương liếu thanh bên người dù sao hắn bản c h ứ c nghề nghiệp thế nhưng là mục sư a đến như gà m ở thì là chủ động đi trước cận chiến chức nghiệp giả đội ngũ đúng rồi từ thanh phong đột nhiên nói chư vị đang ngồi có hay không thích khách hoặc là đạo tặc nghề nghiệp ta cần biết được phía trước trong vết nứt không gian quái vật cụ thể tin tức cùng tình huống sau khi hỏi xong mọi người tại chỗ lại là hai mặt nhìn nhau không có người nào đứng ra có lẽ có có lẽ không có nếu như mà có vậy không nguyện ý đứng ra dù sao độc thân tiến về điều tra vết nứt không gian lời nói thế nhưng là m ư ờ i phần nguy hiểm ta mắt thấy phía ngoài mây đen càng ngày càng nghiêm trọng trịnh thành vẫn là giơ tay lên thành ca trịnh thành trước đám người phương từ thanh phong vậy liếc mắt phát hiện trịnh thành ngươi làm sao ở chỗ này ngươi và chi tuyết gà m ở muốn đi trường học đúng vậy từ đội trưởng trịnh thành nhẹ gật đầu một tháng này đi theo triệu v â n tiêu lúc thi hành nhiệm vụ đã từng cùng từ thanh phong gặp qua hai mặt hai người không phải rất quen thuộc nhưng là không tính lạ lẫm hắn cũng không còn nghĩ đến từ thanh phong thế mà cũng sẽ ở cái này đoàn tàu lửa bên trên người ở đây quá tốt rồi vân tiêu nói cho ta biết ngươi có một có thể điều tra hắn nói phân nửa sau liền không nói hướng phía trịnh thành với tay ra hiệu hắn tới nói ngươi có thể điều tra đến phía trước vết nước không gian tình huống sao trịnh thanh gật đầu nói có thể chỉ cần trong vết nước không gian c ó sinh vật là được vậy ngươi thử một chút được Trịnh Thành Trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật, hướng phía xa xa vết ra ra này ương sinh mệnh hướng nước không gian lan phía đà lúc mở giám xa xa r ít. Ít ồ từ thanh phong ánh mắt lóe lên nói có thể điều tra rõ bọn hắn là cái gì quái vật sao có thể chinh t h a n h gật đầu nói hết thể có hai loại quái vật một loại là thường gặp thú hồn đẳng cấp phần lớn đều tại lv ba mươi lv sáu mươi trái phải còn có một loại quái vật gọi là khô lâu yêu đây là cái gì quái vật khô lâu yêu thứ thanh phong sắc mặt hơi đổ i nói không tốt là đoạn lạc giả chương một trăm sáu mươi sáu người gác đêm đều là một đám đồ đần địa long xoay người động đất chương một trăm sáu mươi sáu người gác đêm đều là một đám đồ đần địa long xoay người động đất hai nghìn hai mươi ba tháng một mươi hai năm h a n g h a i vết nước không gian sau lưng gia cổ cùng d o s ế p vẫn đang chờ đợi d o s ế p nhìn qua xa xa xe lửa đột nhiên hỏi đại nhân chúng ta tại sao phải lựa chọn lần này tập kích trịnh thành cưới xe lửa đây là dã ngoại địa hình trống trải mặc dù phi thường thích hợp tập kích nhưng nếu là đối phương muốn chạy trốn lời nói chúng ta rất khó đuổi kịp đi d ạ cô cơi ư nhạo nói bởi vì hắn thân phận thân phận của hắn học sinh joseph ky nói có ý tứ gì không không không d ạ cô lắc đầu nói không phải học sinh mà là chức nghiệp giả cùng người gác đêm thân phận tại hạ quốc có một quy định bất thành văn sở hữu chức nghiệp giả tại g i ã ngoại gặp được người bình thường tụ tập thôn xóm thành chấn lúc đều sẽ tận lực bảo hộ người bình thường nếu là một khi gặp được vết n ư ớ không gian bạo động yêu thú công thành loại hình hạ kiếp những chức nghiệp giả này càng hẳn là lưu lại thủ hộ người bình thường dạ cổ cười lạnh nói cũng chính bởi vì nguyên nhân này hạ quốc chức nghiệp giả tổn thất luôn luôn mười phần thảm trọng nhất là người gác đêm chết càng nhiều cái này dù sẽ vậy kinh ngạc nói còn có loại quy định này chức nghiệp giả nhưng là một cái quốc gia chất bảo là một quốc gia mạnh yếu cụ thể biểu hiện sao có thể lãng phí ở người bình thường trên thân đâu cho nên ta mới nói người gác đêm hạ quốc chức nghiệp giả đều là một đám đồ đẩn dạ cổ cười lạnh nói ở đây sao chống trải địa phương chỉ cần bọn hắn vứt bỏ tòa này trên xe vận tải sở hữu người bình thường lấy chức nghiệp giả thực lực trọn rời đi nơi này kế hoạch của chúng ta liền thất bại một nữa tại bên mông dốc cao hàng o thổ bên trên truy sát một cái chức nghiệp giả sẽ càng khó phá h i ể u tổ chức người cũng rất rõ ràng biết rõ chuyện này cho nên mới sẽ chủ động lựa chọn lợi dụng thời không khe hở mảnh vỡ chế tạo một tòa cỡ nhỏ vết nước không gian bạo động uy hiếp chỉnh c h i ế c trên xe lửa người bình thường như vậy cùng bọn này người bình thường cưới ở chung với nhau trịnh thành bọn hắn tuyệt đối sẽ lưu lại gia c ô tiếp tục nói mục tiêu của chúng ta trịnh thành tiên sinh là một vị ưu tú người gác đêm thành viên mà lại cũng là vừa mới tốt nghiệp trung học sắp đạp lên con đường đại học tân sinh chức nghiệp giả loại người tuổi trẻ này nóng nhất máu dựa theo bọn hắn hạ quốc lời nói tới nói chính là lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình loại người này tại người bình thường gặp được nguy cơ sinh tự lúc làm sao có thể chạy trốn đâu cho nên nói nhiệm vụ lần này chỉ cần đem bọn hắn lưu tại nơi này chúng ta liền đã thắng một nửa trên xe lửa t r i n h thanh kỳ quay nói đoạn là giả tại sao là đoạn là giả từ thanh phong nói bởi vì khô lâu yêu căn bản cũng không phải là bình thường sinh ra quái vật mà là từ một vị sử thi cấp cường giả tự hành chế tạo mà ra ai phá hiệu chín mặt trời một trong quỷ nhật ô ô ô ô cùng lúc đó nơi xa đột nhiên truyền đến một trận chấn nhiếp lòng người t h i ế í t không ít chức nghiệp giả ghé vào trên cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại chỉ thấy xa xa trong mây đen đột nhiên thổi qua đến rồi một đoàn lờ mờ bóng người như là phân chia ra đến tầng mây bình thường lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái này bên cạnh bay tới ưu hồn là quỷ loại sinh vật đáng chết làm sao lại đụng phải khó chơi như vậy quái vật đại gia không cần lo lắng chúng ta nơi này có mười một vị pháp sư tuyệt đối có thể đem những n à y ưu hồn tiêu diệt đại gia nhanh xuống xe tại từ thanh phong mệnh lệnh dưới hơn trăm vị chức nghiệp giả cấp tốc chạy xuống xe hàng đứng tại trên mặt đất trống trải nơi xa u hồn càng thêm rõ ràng mà ở phía dưới cũng là xuất hiện từng đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh màu trắng khô lâu không không phải khô lâu là khô lâu yêu là phá h i ể u chín mặt trời một trong quỷ nhật bồi dưỡng ra được quái vật mười phân c ắ t máu trinh thánh hỏi từ đội trưởng mọi người hình như đều đúng khô lâu yêu hết sức quen thuộc nó rốt cuộc là cái gì quái vật từ thanh phong cắn r ă n g nói quỷ nhật không ngừng tra t ấ n đu hồn khiến cho hắn chuyển hóa thành mạnh hơn o a n hồn lại đem cùng khô lâu đem kết hợp từ đó sinh ra mạnh hơn khô lâu yêu khô lâu yêu mười phân các máu mặc dù vừa mới sinh ra khô lâu yêu đẳng cấp chỉ có lờ vờ hai mươi trái phải thực lực không mạnh nhưng hắn nhưng có một cái cực kỳ khủng bố thiên phú có thể thông qua thôn vệ linh hồn từ đó không ngừng trưởng thành mười năm trước quỷ nhật vì thí nghiệm khô lâu yêu thực lực thế mà ở một tòa trong thành nhỏ phóng thích khô lâu yêu chờ chúng ta người gác đêm tiến đến thời điểm cái thành nhỏ này đã không có vật sống cho dù là một con chó cũng bị khô lâu yêu nuốt a a a hắn liên tiếp cười lạnh nói lần trước tao nội chiến chúng ta đã phá hủy dưới trướng hắn sở hữu khô lâu yêu không nghĩ tới nhanh như vậy lại đâu phải xem ra là một lần nữa bồi dưỡng ra đến muốn lợi dụng cơ hội lần này đến tiếp tục bồi dưỡng khô lâu yêu từng đoạn y bọn hắn sau lưng phổ sau t h ế n g toa đ chạy chạy. kinh hô chuyển đến không ít người bình thường đánh vỡ cửa sổ xe nhảy xuống tới hướng phía đằng sau chạy tới cũng không ít người lựa chọn lưu lại ồn ào một mươi phần ồn ào từ thanh phong tau mày nói dương liễu thanh phái năm cái phụ trợ chức nghiệp giả đi trấn an bọn hắn nhân số không đủ tổ chức trên xe lửa nhân viên công tác nhân viên bảo vệ quân cảnh cùng chính phủ nhân viên công tác phải tất yếu đem bọn hắn ổn định lại không được chạy loạn vâng dương liếu thanh đáp ứng một tiếng lập tức phân ra năm cái nữ tính chức nghiệp giả một lần nữa quay trở về toa xe mà lúc này xa xa ưu hồn cùng khô lâu yêu đã xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người nhìn xem dưới sườn núi khô lâu yêu từ thanh phong lập tức nói lương hạo đ ộ n thủ rõ ràng đối từ thanh phong sau lưng một cái mập mạp thanh niên đáp ứng một tiếng hắn người mặc màu vàng đất pháp bảo trong tay càng nắm lấy một thanh chừng cao cỡ một người đỉnh chóp còn khảm nạm lấy một viên trừng tennis lớn nhỏ màu vàng đất thủy tinh chu ỉ t h lương hạo manh g u n gầm thép một đ ấ tiếng h a dưới chân hắn đại địa thế mà bắt đầu quay c u n g lên lập tức biến thành hơn mười đầu to lớn thổ long bắt đầu lăn lộn đem nguyên bản sườn núi nhỏ hụi cao Thành một đạo to lớn phủ, đầu, tạo t h à nói h hướng bình chục khô chấn thổ phủ, hơn thổ thì thành hơn 10 tòa hướng ngoại nô ra cỡ nhỏ sân phong. một mấy mà động to tới tạo tòa đạo đài đã đầu đầu, ngoại ngoại kéo con long long lớn lâu lúc liền là xông này nô sân n dài bị ba yêu cỡ cách khác bọn hắn bây giờ là ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống dưới núi khô lâu yêu mà khô lâu yêu muốn công kích được bọn hắn nhất định phải từ dưới núi bỏ lên quá tốt rồi có có thể thay đổi địa hình thổ hệ ma pháp sư tồn tại chúng ta tiên thiên bên trên liền đã thắng một nửa mau nhìn bọn hắn sắp tới đáng chết chương một trăm sáu mươi bảy ta từ thanh phong còn chướng mắt loại này rất ư ớ i chương một trăm sáu mươi bảy ra a từ t h ngay h h p o n cả quỷ nhận đại nhân đối từ thanh phong cũng là thúc thủ vô sách ta nói trên bầu trời dậm dạp chẳng chị tú hồn đã vọt xuống tới cải biến địa hình mặc dù có thể ngắn ngủi ngăn cản khô lâu yêu nhưng là đối với có thể phi hành hữu hồn tới nói không khác không có một chút tác dụng nào ồ ồ ồ mấy chục con lũ hồn đã dẫn đầu nhào xuống tới vê anh trên mặt đất đột nhiên xông tới hơn mười đầu nóng bỏng h ỏ a x à xông vào ứ hồn bậy ở trong hòa diễm pháp sư vương diễm thao tung cái này hơn mười đầu h ỏ a x à tại ứ hồn trong đám trái đột phải sông lúc này đem mấy cái ứ hồn tiêu chết cái khác ứ hồn cũng là không thể không né tránh lại là hơn mười đạo băng nhận đao gió lôi đình không ngừng từ mặt đất dâng lên xông vào ứ hồn bậy ở trong, trong đó u y năng lớn nhất thuộc về một đại đoàn không ngừng xoay tròn bão tuyết đem mấy chục con lũ hồn cuốn vào trong đó điên cùng rào sát lấy ứ hồn chính là quỷ loại sinh vật trời sinh liền miễn dịch vật lý tổn thương nhưng tương tự bọn hắn cũng đúng h ỏ a diễm lôi đ ỉ n h chờ lực lượng nguyên tố có phụ kháng tính đối với bọn chúng tới nói h ỏ a diễm lôi đ ỉ n h chờ lực lượng nguyên tố cùng với võ giả nhiệt huyết sắc khí vân vân chính là bọn họ thiên nhiên khắc tinh hốt máu quang hoàn trên mặt đất dương liếu thanh dương một tay lên bên trong quần trượng phía trước nhất hơn mười vị cận chiến chức nghiệp giả dưới chân lúc này xuất hiện từng đạo vầm sáng màu đỏ ngỏm bao phủ toàn thân bọn họ đang hút huyết quang vòng bao phủ xuống cận chiến chức nghiệp giả tại công kích địch nhân lúc có thể từ trên người địch nhân hấp thu khí huyết để khôi ph b ê n bỉ c h i lực mang nhu tri lực t h á n h quan g pháp thuẫn lúc này một đạo lại một đạo phụ trợ chức nghiệp giả kỹ năng tại cận chiến chức nghiệp giả trên thân lấp lóe có tăng cường lực lượng có tăng cường phòng ngự có khu trừ sợ hãi cũng có thi triển hộ thuẫn hơn năm mươi vị cận chiến chức nghiệp giả trên thân lúc này lóe lên bất đồng phụ trợ kỹ năng qua mang thực lực tổng hợp chỉ ít tăng lên hơn phân nửa đến rồi t ừ giác trong tiếng kêu ở mỹ cái thứ nhất khô lâu yêu ghé vào lương chừng núi sườn núi bên trên manh hướng phía không trung nhẹ lên、Siêu. còn chưa chờ hắn rơi xuống đất một mũi tên liền b á n phong tới lúc này bắn thủng đầu của hắn thung hang nện xuống đất t ừ giác ai ngờ nó lại là hú lên quái dị từ mặt đất xoay người mà lên cấp tốc hướng phía đám người đánh tới giữa đám người lần nữa đem ánh mắt đặt ở cái này khô lâu yêu bên trên cẩn thận quan sát đến cùng t r ê n sách internet bên trên ghi lại khô lâu quả nhiên khác nhau phổ thông khô lâu đều là hình người không xương trắng xám tay cầm c ố t đao c ố t kiếm nhóm vũ khí trong con mắt còn có khiêu động linh hồn chi hỏa mà cái này khô lâu yêu mặc dù là hình người nhưng là hai tay quỳ xuống đất hành động tốc độ cực nhanh con người đen nhánh trống g i n g thế mà không có linh hồn chi hỏa chính thành lúc này hỏi từ đội trưởng những này khô lâu yêu tại sao không có khô hôn hòa từ thanh phong không chút do dự nói bởi vì bọn hắn cũng không phải là tự nhiên sinh ra sinh vật là do hoan hồn cùng khô lâu dung hợp lại cùng nhau quái vật bọn hắn kỳ thật cũng có linh hồn chi hỏa cùng thông thường bất tử sinh vật không giống bọn họ linh hồn chi hỏa trải rộng toàn thân dung nhập vào thể nội phá hủy đầu lâu của bọn hắn cũng không thể hoàn toàn giết chết bọn hắn chỉ có đem bọn hắn thân thể phá hủy tám mươi trở lên mới có thể xử lý bọn hắn từ thanh phong tiếp tục nói cái này mới là khô lâu yêu khó dây dưa đối tượng trinh thanh bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là như vậy xem ra cái này sẽ là một trận đại chiến từ thanh phong lại nói ngươi có thể tự do công kích nhưng làm u ố n thường xuyên chú ý động tính của địch nhân tận lực tìm ra g i ấ u ở khô lâu yêu bày ở trong đoạn lạc giả bọn hắn nhất định sẽ giấu ở khô lâu yêu trong đám tùy thời ám sát chúng ta ta t ự mình xử lý bọn này đoạn lạc giả trinh thanh nói từ đội trưởng vạn nhất quỷ nhật ở bên、trong. không có khả năng từ thanh phong cười nhạo nói quỷ n h ậ t sợ chết làm sao có thể tự mình đến loại địa phương này nhiều nhất bất quá là phái dưới tay hắn khôi lôi đi tìm cái chết thôi dù là hắn là sử thi cấp cường giả cũng không dám t r í n h t h a n h ánh mắt lóe lên nói ta hiểu lúc này càng nhiều khô lâu yêu từ dưới núi v ọ t lên cùng phía trước nhất cận chiến chức nghiệp giả chém giết trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ tiêu thảm tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên hắn tiện tay dâng lên một đạo hư hỏa đốt người liền rơi vào sông lên một con khô lâu yêu trên thân vơ anh cơ hồ là nháy mắt khô lâu yêu toàn bộ thân thể liền bắt đầu cháy r ừ n rực hư h ả o bóng người đưa nó toàn thân bao phủ mà nhục thân của nó cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ lấy nguyên bản trắng loan như ngọc k h ô lâu trở nên một mảnh đen nhánh bạch cốt mặt ngoài cũng là xuất hiện từng đạo nước nẻ như là sương khô hiệu quả tốt như vậy t r i n h t h a n h ánh mắt cũng là loại lên lập tức sáng tỏ k h ô lâu yêu thể nội có oan hồn oan hồn thế nhưng là do khi còn sống chết oan bị hành hạ chết sinh linh sau khi chết ngưng tụ mà thành vốn là có được cực mạnh mặt trái tinh thần một khi bị hư hỏa đốt người đánh chúng như tủi khô lửa bốt một dạng lúc này liền bắt đầu cháy r ừ n rực lần nữa tiếp tục lợi dụng hư hỏa đốt người công kích khô lâu yêu còn thừa cơ mở ra trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật đến tìm kiếm dấu ở khô lâu yêu bởi ở trong đoạn lạc giả đáng tiếc lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là r ầ m rạp chẳng trị khô lâu yêu căn bản không phát hiện được dấu ở trong đó t r ư ớ c nghiệp giả lần nữa ánh mắt l ó i lên nơi xa một con hình thể khổng lồ nhất khô lâu yêu đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn tên khô lâu yêu t r ù n g tộc bất tử sinh vật khô lâu khôn mẫu tinh anh bột đẳng cấp lờ vờ sáu mươi chín thân cao bốn trăm tám mươi cm thể trọng một nghìn bốn trăm năm mươi kg thể chất ba trăm bốn mươi hai lực lượng hai trăm m 124 t i n h thần 89 kỹ năng minh khí hấp thu minh hỏa đạn minh cốt trang giáp nói rõ một con do sử thi cấp cường giả dựa vào khác biệt bất tử sinh vật bồi dưỡng ra đến đặc thù khôi lỗi sinh vật đối mặt trái năng lượng có cực mạnh hóa kháng tính nhưng cùng lúc hắn cũng bị hỏa diễm quan g minh lôi đỉnh chờ chính năng lượng thuộc tính khắc chế một con tinh anh một chính thành núi mày bên cạnh một mực không có xuất thủ từ thanh phong hỏi phát hiện cái gì một con lờ v sáu tinh anh một ở nơi đó khô lâu trong đám con tia thân cao chừng cao hơn n m é t cỡ lớn khô lâu yêu không tiếng động gào rú một tiếng nhanh chân vào tới trong tay cốt kiếm vung m ạ n h lên liền đem bốn năm cái cận chiến chức nghiệp giả quét ngã trên mặt đất bột bột đến rồi nhanh kiềm chế lại hắn kháng trụ mạo tơi pháp sư tiếng kinh hô không ngừng chuyển đến từ thanh phong lúc này làm ra quyết định bồi đ ó n g người đi giải quyết hết con kia bột không có vấn đề hình thể thon dài giả dà bồi đ ó n g đưa tay trộm một cái một thanh lóe ra ánh sáng nhạt loan đao xuất hiện ở trong tay thân hình phát một cái tại nguyên chỗ xuất hiện mấy đạo huyết ảnh lúc này biến mất ở trịnh thành trước mắt thích khách vị này một mực tại trong đội ngũ giữ im lặng người các đêm thế mà là một vị có thể g ầ n tàng bản thân thân hình khí tức cao dài thích khách thư thanh phong lại hỏi tìm tới đoạn lạc giả sao còn không có trinh thanh lắc đầu đột nhiên nói đúng từ đội trưởng ngươi biết quỷ nhật thủ hạ danh tự sao danh tự hừng ngoại hiệu cũng được từ thanh phong trầm giọng nói quỷ nhật thủ hạ có năm vị lờ vờ sáu mươi chín cường giả danh sừng âm sơn ngũ quỷ theo thứ tự là trành quỷ lương p h ạ m sắc quỷ trần ngọc quả quỷ kim bằng còn dư lại xuất vân quỷ cùng nhân vân cốt hai người cũng không có cụ thể tình báo lương phảm trần ngọc cùng kim bằng sao Vậy liên từng, cái từng cái chính á cái i từng t ử t r thành liền nói g ư ngay n h đưa qua quỹ kim bằng ngay tại chúng ta bây giờ chỗ vị trí hướng ba giờ trong này tuyệt đối còn ẩn giấu đi không ít đoạn là giả ta hiểu từ thanh phong đầu nói thời khắc chú ý quả quỷ kim bằng độc t ĩ n h một khi xuất hiện ta tự mình xuất thủ xử lý hắn vâng Trinh Thành đáp ứng một tiếng, tiếp tục giám sát nổi lên trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật. vết thuần Từ Thanh đột ta biết tập ta thoát Ta. Trinh Thành mắt thế vật. Từ Thanh gật tại ra giám nổi sinh giám gian phải ngoài nhiên nói, giả lại chiếc người khỏi liên nói, giới sai. nói, ứng lên ương mệnh Lần này vết nước không gian bạo động cũng không đơn muốn. Phong không này lửa, nhưng ta nghĩ cùng thoát không khỏi liên quan. Ta. ánh lên Không Phong kích là đáp đa đoạ đầu lạc sao lửa, lẽ vì kỳ bạo ý xe mà lại ngươi xuất hành thời gian hẳn là giữ bí mật cấp bậc nhưng lại bị bọn hắn tinh chuẩn tìm được ngươi ngồi xe lửa ngươi có thể nghĩ đến cái gì sao t r i n h t h a n h trong lòng khẽ động nói phản đồ chúng ta người gác đêm bên trong có đoạn lạc giả kém nhất cũng là bị đoạn lạc giả lôi kéo người không sai từ thanh phong gật đầu nói ngươi cẩn thận một chút thế giới kỳ vật mười phần chân quý bất kể là đối với chúng ta người gác đêm vẫn là đoạn lạc giả t r i n h t h a n h trần trờ nói kia từ đội trưởng ngươi đây ta nghe vân tiêu tỷ nói qua đẳng cấp của ngươi vậy đến lv bảy mươi chín khoảng cách sử thi cảnh chỉ thiếu chút nữa nếu là có thế giới kỳ vật tương trợ ta từ thanh phong cười nhạo một tiếng nói dựa vào ngoại vật tiến giai thành sử thi cảnh là tất cả sử thi cảnh cường giả bên trong yếu nhất tồn tại ta từ thanh phong làm sao có thể để ý con đường này hắn c h ậ m d ã i nắm tay lạnh lùng nói ta muốn lấy bản thân tu vi và thực lực tự mình bước vào sử thi cảnh mà không phải dựa vào cái gì thế giới kỳ vật nhìn qua thật lòng từ thanh phong chính thanh hít sâu một hơi nói có lỗi với từ đội trưởng ta hiểu là ngươi không có gì từ thanh phong lắc đầu lớn đối với phổ thông chức nghiệp giả tới nói thế giới kỳ vật đúng là chất bảo nhưng là đối với tâm tính cứng cỏi chỉnh ó c thành i tâm niệm vừa động một người khác danh tự lập tức xuất hiện ở lục soát không bên trong nháy mắt một viên màu đỏ tươi điểm sáng xuất hiện ở ba dê địa đồ ở trong cách hắn vị trí không đủ năm trăm m chương một trăm sáu mươi tám hai cánh khô lâu yêu cố nhân cái chết chương một trăm sáu mươi tám hai cánh khô lâu yêu cố nhân cái chết hai nghìn không trăm hai mươi ba tháng mười hai năm trăm n h hai t dạy sệ trình thành lần này đưa vào danh tự chính là t dạy sệ lần này tân sinh trắc n g h i ệ p giả thi đại học khảo hạch lúc đối thế giới kỳ vật trên nhất tâm còn có tỷ dạy sệ nhóm này quốc tế trường học học sinh bọn hắn một mực tại tranh đoạt cái này thế giới kỳ vật dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng là tại thi đại học khảo hạch kết thúc về sau trong một tháng thế mà không có bọn hắn bất cứ tin tức gì cái này không bình thường không nghĩ tới bọn hắn đắc hơn thế mà dùng thời gian một tháng tê liệt tâm tư mọi người sau đó tại trịnh thành ra khỏi thành chuẩn bị tiến về đế đô trên đường đi học cùng đoạn lạc giả liên thủ ngang nhiên đ ố i trịnh thành ngồi xe lựa triển khai tập sát mục tiêu của bọn hắn chính là mình chính là mình trong tay món kia thế giới kỳ vật mà chỉnh chiếc trên xe vận tải ngàn tên phổ thông hành khách bọn hắn căn bản là không có để vào mắt trịnh thành hít sâu một hơi đem vừa mới tất cả phỏng đoán nói cho từ thanh phong cái gì từ thanh phong sắc mặt đại biến ngươi là nói nhóm người này trừ đoạn lạc giả bên ngoài lại còn có quốc tế trường học nhóm người kia không sai từ đội trưởng trinh thanh gật đầu nói ta vừa mới giám sát đến quốc tế trường học học sinh tị dễ sệ hắn cách ta rất gần liền giấu ở bọn này khô lâu yêu ở trong từ thanh phong liền nói ngay trước bắt hắn lại đem ở đây sở hữu đoạn lạc giả cùng quốc tế trường học người bắt lấy bắt trộm bắt tang chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đem bọn hắn kiện lên công pháp quốc tế đỉnh không dùng phiền phức như vậy trinh thanh nói trực tiếp xử lý hắn để tống triều vũ đi hồn phách của bọn hắn tất cả đều hấp thu thu hoạch được trí nhớ của bọn hắn không được sao cái này cũng là biện pháp tốt từ thanh phong sửng s ố t nói muốn bắt sống nhóm người này cũng không dễ dàng vẫn là trực tiếp rét tương đối tốt t r i n h thanh chờ sau đó cái này t ỷ ì dẹ dệ liền giao cho ngươi hai người các ngươi nếu làm một mình cuộc thi xếp hạng bên trên đối thủ do ngươi giải quyết thích hợp hơn thứ thanh phong lại nói đoạn là giả liền giao cho ta vâng giết trong đám người lại là một đám khô lâu yêu vật lên hoàng tửu i tay cầm cự kiếm một kiếm liền chặt ở khô lâu yêu cổ hắn đang nghĩ đem cự kiếm rút ra thời điểm ai ngờ khô lâu yêu cổ mánh nhất chuyển trực tiếp đem hoàng tửu i trong tay cự kiếm cho kẹp lại rồi cắc cắc cạ nó cười quái dị một tiếng lả trong tay cốt đao manh hướng phía hoàng tửu bộ tới bị hoàng tửu sắc mặt đại biến Hắn một dao chém ứ c n g h i xuống tới trực tiếp chạm tại hoàng tịu trên cánh tay trái máu tươi lúc này phun ra ngoài khô lâu yêu lại là cười quái dị một tiếng há miệng hút vào phun ra ngoài máu tươi lập tức ở không trung vạch ra một đường vòng cung bị khô lâu yêu hút vào trong miệng a hoàng t i ể u kêu t h ả m một tiếng đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống lập tức liền nào h vào khô lâu yêu trên thân s ắ c bén s o n g c h ả o tại khô lâu yêu trên đầu mánh kéo một cái thế mà trực tiếp đưa nó đầu lâu cho lôi xuống thân ảnh khổng lồ càng là n g ã n h à o xuống đất s o n g c h ả o hai cánh đối khô lâu yêu thân thể một trận trà đạp trực tiếp đem khô lâu yêu cho ép thành rồi m ả n h vỡ gà mờ hắn sau khi hạ xuống vội vàng thủ hộ tại hoàng kiểu trước người hỏi hoàng đại thúc ngươi không sao chứ hoàng kiểu che lấy cánh tay cắn răng nói không có việc gì đa tạ gà mờ hưng đệ ngươi trước đi tìm mục sư trị liệu nơi này trước h hoàng tiểu sắc mặt tái xanh đạo hắn biết mình ở đây không giúp được gấp cái gì vô ý thức lui lại mà đúng lúc này một đại đoàn màu trắng xanh hỏa diễm từ trên trời ra xuống lập tức lao qua vây một tiếng chỉ ít mười cái cận chiến chức nghiệp giả bị cái này đoàn màu trắng xanh hỏa diễm ba o phủ tịch liệt bắt đầu cháy rừng rực a là minh hỏa bột đến rồi tại hoàng tiểu cùng ga mờ ánh mắt k hiếp sợ bên trong con tia chừng cao năm mét tinh anh bột lập tức vọt tới nơi này trong tay xương côn manh hất lên liền có mạng lớn màu trắng xanh minh hỏa tuôn ra hướng phía đám người vọt tới minh hỏa chính là bất tử sinh vật dựa vào minh khí mà sinh ra hỏa、diễm. có thể thiêu đốt sinh linh tinh thần cùng h ư ớ n phách mười phần khó chơi nhanh ngăn lại nó pháp sư pháp sư tiến n h a n h công cái này quái vật chỉ có pháp sư có thể hoàn toàn tiêu diện trong tiếng kêu ở mỹ bọn hắn sau lưng mảnh bắn tới mấy đạo sắc bén băng nhận lập tức đánh vào bột hai chân trô khớp đ ố i đem đông cứng giắt nó lại là hú lên quái dị trong tay xương côn lại là hất lên trên thân hỏa d i ễ m của tới lúc này đem cái này đoàn hậu phương đánh tới ma pháp công kích đánh tan mắt thấy cái này b ộ sắp xông vào đám người sau lưng diêu chi tuyết vội vàng n g m sướng chú ngữ nương theo lấy thanh thúy mà du dương chú ngự thanh âm một con băng tuyết cự nhân bóng người chậm dại xuất hiện cự nhân băng tuyết cự nhân nơi này làm sao có thể có băng tuyết cự nhân đó kia là diêu chi tuyết kỹ năng diêu chi tuyết ở đây nhanh ngăn lại nó vê anh nương theo lấy nổ vàng băng tuyết cự nhân mang theo to lớn bao tuyết g á n g lầm một cái thi đấu đấu liền lắc tại khô lâu yêu bột trên mặt đưa nó q u ă ngã n g cái ngã gục đồng thời trong đám người chu lương hạo cũng là giơ tay lên chúng pháp trượng h ô n g hăng hướng xuống đất một bữa đại địa trói buộc vê anh khô lâu yêu xung quanh bùn đất lúc này quay cuồng lên tạo thành mười mấy đầu hoàn toàn do bùn đất tạo thành xúc tu gắt gao đem khô lâu yêu không chế trên mặt đất khô lâu yêu ra sức d â y d ù a đem mấy cái bùn đất xúc tu đứt đoạn nhưng càng nhiều bùn đất xúc tu vẫn như c ũ liên tục không ngừng hướng phía trên người nó quấn quanh mà đi đồng thời băng tuyết cự nhân cũng là rậm chân tới một cước liền rậm ở trên người của nó k á t một tiếng khô lâu yêu bột cánh tay trái trực tiếp bị gãy cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac bọn họ đều là lấy tốc độ cùng lực lượng sở trường thích khách loại chức nghiệp giả thừa dịp chức nghiệp giả trận hình bị khô lâu yêu minh họa tách ra một sắt na ngang nhiên xuất thủ mà lại bọn hắn lựa chọn đều có tổn thương trong người chức nghiệp giả tốc độ cực nhanh giống như một từng cái từng cái vận sức chờ phát động như rắn độc nháy mắt liền xông vào giữa đám người truy thủ trong tay trên dưới tung bay lúc này liền đem mấy tên trọng thương chức nghiệp già giết chết hoàng t i u đại thúc ga mờ nổi giận gầm lên một tiếng hắn đang tránh né minh h ỏ a thời điểm một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh mình lao ra ngoài trực tiếp đem hắn sau lưng hoàng t i u đâm té xuống đất một kích phải trúng lập tức rời xa hóa thành một đạo bóng đen biến mất mà hoàng tử lại là che lấy cổ của mình cũng vô pháp ngăn cản máu tươi dâng trào mềm mại dựa vào trên mặt đất hoàng tử đại thúc hoàng tử đại thúc ngươi không sao chứ nhanh chịu được. ga mờ vội vàng đỡ lấy hoàng t i ể u hô lớn mục sư người tới đ â y mau mau tới mục sư cứu người đáng tiếc xung quanh trí ít có mười mấy người bị đoạn lạc giả tập sát toàn bộ đội hình hỗn loạn lung tung cũng không ít người giống như hoàng t i ể u bị giết trong thời gian ngắn thế mà không có một cái mục sư xông lại khu khu khục hoàng t i ể u dùng sức bắt lấy gà mờ ý phục một bên ho khan một bên thổ hết u y không vô dụng mẹ mẹ nó bọn này đồ chó hoang đoạn lạc giả thế mà trốn ở chỗ này ga mờ cám cám ơn ngươi mà nó ta không phục a hoàng kiểu đại thúc ngươi lừng nói chuyện ta đây liền dẫn ngươi đi tìm thành ca hắn khẳng định có biện pháp gà mờ liền vội vàng đem hoàng tiệu nâng đỡ ai ngờ trong ngực hoàng tiệu đột nhiên m ả n h đem chính mình hướng phía sau kéo m ộ t phát t r ư ơ i chín nổi giận gà mờ Ú h ồ n b u t ộ t t r ư ơ i chín nổi giận gà mờ Ú h ồ n b u t 2023 tháng 1 2 ờ i h năm t r m ộ t cái sơ sẩy gà mờ trực tiếp bị lôi cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất hoàng tiệu đại gà mờ bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện một con hình thể nhỏ gầy nhưng là sườn bộ lại sinh trưởng một đôi bỏ túi cánh khô lâu yêu đang đứng tại hoàng tiệu trước người mảnh cánh tay thế mà thẳng tắm vào hoàng tiệu lồng ự c nếu không phải hoàng t i ể u vừa mới như vậy kéo một phát chết chính là mình khu khu k h ủ ga mờ mau giết hắn mau giết hắn ga mờ lúc này mới phát hiện thụ trọng thương hoàng t i ể u hai tay lại là gắt gao ôm cái này quỷ dị khô lâu yêu hai tay không n h ư ờ n g nó rời đi hoàng t i ể u đại thúc ga mờ nổi giận gầm lên một tiếng lúc này nào tới hai cánh manh lóe lên biên giới lông vũ lóe ra từng đợt sắc bén qua n mang như là hai thanh răng cơ đại kiếm bình thường lúc này sẽ đem chỉ khô lâu yêu chém thành bốn mảnh thân hình cao lớn lại là bỗng nhiên vọt lên rơi xuống x o n g c h ả o đối trên mặt đất khô lâu yêu thân thể một trận giấm đạp sẽ bắt lúc này sẽ đem chỉ khô lâu yêu cào thành đầy đất xương c ạ p bã chờ hắn quay đầu lại phát hiện hoàng tửu i đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất cả người làm á u hoàng tửu i đại thúc ta khu khu vô dụng hoàng tửu i cười t h ẳ m một tiếng nói thật sự là không cam tâm à ta vốn muốn đi đế đô tìm ta nữ nhi không nghĩ tới ngươi ngươi đi tìm nàng ta ta có đồ vật đặt ở nàng nơi đó cho cho ngươi hoàng tửu i đại thúc ga mờ vội và ngồi s ù n xuống đáng tiếc hoàng tửu nghiêng đầu một cái đã không còn khí tức trên tay vẫn còn nắm lấy một tấm danh thiếp cùng với một khối huy chương gà mờ nhìn thoáng qua huy chương là hoàng t i ự u chức nghiệp giả huy chương mà danh thiếp thì là một người tên là hoàng ngọc giao nữ nhân danh thiếp mặt trên còn có địa chỉ cùng điện thoại danh thiếp làm công khảo cứu nền đen chữ bạc bên trên khắp có phức tạp đường vân cùng đồ án đế đ ô ngọc giao cổ văn hóa nghiên cứu phòng làm việc gà mờ có chút thương cảm đem hai thứ này đ ồ vật thu vào hắn cùng hoàng t i ự u mặc dù chỉ gặp một mặt nhưng là nhiệt tình của hắn cùng thoải mái lại cho gà mờ lưu lại ấn tượng t ố t vốn đang nói muốn dẫn hắn đi du ngoạn đế đô không nghĩ tới oanh nơi xa con tia t h ụ trọng thương khô lâu yêu bột lại bỏ lên đ ố i băng tuyết cự nhân một trận c ă n xé mà ở sau lưng nó một con lại một con sau lưng mọc ra hai cánh khô lâu yêu thì là nhân cơ hội này từ giữa không trung lớp đi tới sắp nhập vào đám người trừ cái đó ra còn có không ít người áo đen nhân cơ hội này đối đám người triển khai tập sát toàn bộ phòng t i ế n hỗn loạn lung tung đáng chết là đoạn lạc giả đại gia cẩn thận có đoạn lạc giả núp ở bên trong lần này vết nước không gian bạo động là đoạn lạc giả dở cho quỷ chịu đựng chịu đựng a đáng chết gà mờ âm thầm cắn răng nhìn chằm chặp khoảng cách gần hắn nhất một người áo đen hai cánh mở ra lúc này liền hướng phía hắn xông tới đi chết đi phi nước đại trên đường phải cánh b á y một cái lúc này liền có hơn mười cây hoàn toàn do sắt thép tạo thành lông vũ bắn ra bắn vào cách đó không xa đoạn lạc giả trên thân lông vũ sắt thép cái này chính là gà mở cái này một thân dở ờ ý sáo trang bị thêm vào kỹ năng có thể đem trang bị bên trên bổ sung lông vũ sắt thép bắn ra công kích sắp bén tốc độ cực nhanh khiến người ta khó mà phòng bị đoạn lạc giả kêu t h ả m một tiếng còn không có kịp phản ứng gà mở thân hình liền lập tức lao đến một móng nuốt liền đem hắn gạt ngã trên mặt đất lông vũ s á t thép cùng móng đuốt s á t thép điên cùng hướng phía trên người hắn kêu gọi g i ắ c vê anh cách đó không xa khô lâu yêu bột đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu tham thiết đã thấy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở khô lâu yêu đỉnh đầu trong tay thì là nắm lấy một thanh sắc bén truy thủ nương theo lấy một đạo hóng ánh thanh sắc quang mang lấp lóe thế mà trực tiếp đem cái này khô lâu yêu đầu lâu cho cắt xuống giả bồi đống thừa dịp khô lâu yêu bột trọng thương thời điểm trực tiếp đưa nó chém giết ha ha ha bột chết rồi giết sạch bọn này đồ chó hoang đọa là g i các minh đệ chịu、được. sĩ khí lại là tăng lên lên mà trong đám người chu lương hạo xuất thủ lần nữa khô lâu yêu dưới chân đại địa đột nhiên biến thành một chỗ cắt chạy đem mấy chục con khô lâu yêu tất cả đều cho hó vào trận hình lần nữa ổn định chỉ có đoạn lạc giả hòa hội ngắn ngủi lướt đi hai cánh khô lâu yêu còn tại chém giết tại giải quyết rơi cái này khô lâu yêu bột về sau giả bồi đ ó n g thì là xông vào hai cánh khô lâu yêu b ầ y ở trong một người một kiếm không ngừng lấp lóe ngắn ngủi ngăn cản bọn này hai cánh khô lâu yêu khô lâu yêu bẩy bên trong qua quỷ ánh mắt lóe lên nói giả bồi đống nơi này đã xuất hiện hai vị người gác đêm huyền giai đ đối với một cô thông thường đoàn tàu tới nói đã đầy đủ coi trọng bất quá vì lý do an toàn còn phải lại thử một lần hắn một tay bấm n i ệ m pháp quyết trong m i ệ n g lần nữa truyền đến từng đợt chấm thấp tiếng rít nương theo lấy c ố này tiếng rít trên bầu trời trườn đám u hồn đột nhiên táo động mấy trăm con u hồn bắt đầu tăng nhanh tần suất công kích không sợ chết s ô n g về trên mặt đất đám người t ù y ý các chức nghiệp giả pháp thuật công kích đem chính mình xé nát vậy không chút nào lui mấy hơi về sau u hồn bảy chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt khí tức ba đ ộ một đầu thân hình vượt qua m ư ơ i mét hình như quỷ mị u hồn đột nhiên xuất hiện trong cơ thể nó ẩn chứa cực mạ giống như một chỉ rơi lớn một dạng từ trên trời giáng xuống một đoàn liệt diễm hướng phía nó đánh tới lại nhẹ nhõm bị nó trôn vùi trên mặt đất vương diễm sắc mặt đột nhiên đại biến hoảng sợ nói h u hồn bột màu tránh ra vây anh nàng nhắc nhở mặc dù khẩn cấp nhưng là đã m u ộ n chỉ thấy đầu này h u hồn bột manh xông vào trong đám người nương theo lấy từng đợt tiếng quỷ phiếu vượt qua hơn phân nửa các chức nghiệp giả tất cả đều theo bản năng bưng kín đầu đau đớn kêu thảm u hồn bột cặc cặc cười q á i dị thân ảnh khổng lồ lần nữa mánh lên không liên tiếp hơn mười đạo vạn mẹo b ó n người nương theo lấy động tác của nó bị c những chức nghiệp giả này linh hồn bị u hồn bột trò kéo ra ngoài cái này mặt đất bên trên chức nghiệp giả trận ranh càng thêm hôn l o ạ n rồi trong đám người trình thành sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi từ đội trưởng còn không xuất thủ sao cái này u hồn bột thế nhưng là lãnh chúa cấp bột thực lực so với k i a chỉ khô lâu yêu bột lợi hại hơn vạn nhất thứ thanh phong lạnh lùng lắc đầu nói không được đây chỉ là đoạn lạc giả nếm thử thủ đoạn thôi ta một khi xuất thủ xử lý cái này u hồn bột như vậy giấu ở phía sau đoạn lạc giả thủ lĩnh tuyệt đối sẽ chạy trốn cho nên vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ngươi nhất định phải nhanh tìm ra sau l ư n g đoạn lạc giả ta biết rồi t r í n h thành hít sâu một hơi âm thầm gật đầu ồ ồ ồ đột nhiên trên bầu trời lần nữa truyền đến một trận tiếng quỷ thiếu con kia u hồn bốt lần nữa vọt xuống tới ngựa mắt thấy nó sắp rơi xuống đất thẳng hướng pháp hệ chức nghiệp giả trận doanh nhất là hắn nhìn thấy từ mặt đất dâng lên một đại đoàn báo tuyết về sau rốt cuộc bảo trì không được ổn định thân hình thoát một cái liên l ú c về phía pháp hệ chức nghiệp giả trận địa đồng thời dương một tay lên một phát hư hỏa đốt người thuật liền hướng phía u hồn bốt dung manh lao tới từ thanh phong n g n g mày không để ý lại cục chỉ cần có thể xử lý sau lương đoạn là giả chính thành thanh âm vừa lúc chuyển đến từ đội trưởng mục tiêu là quả quỷ ngay tại ngươi hai giờ đồng hồ phương hướng một n g h n năm trăm m nơi t r ư n g một trăm bảy mươi chỉnh thành cái chết nổi giận diêu chi tuyết t r ư n g một trăm bảy mươi chỉnh thành cái chết nổi giận diêu chi tuyết hai nghìn hai mươi ba một n g h a i t r ă n h hai hai giờ đồng hồ phương hướng một n g h n năm trăm m nơi từ thanh phong ánh mắt l ó e lên cũng không kịp tiếp tục giáo dục t r ì n h thành thân hình thoát một cái liền tiềm thân sông về quả quỷ phương hướng ô ô ô ô giữa không trung ứ hồn bọn bóng người bắt đầu bắt đầu và mèo một đạo lại một đạo hư ả o hòa diễm từ trên người hắn dâng lên điền cuồng tiêu lớn lên nương theo lấy cái này đoàn hỏa d i ễ m t i ê u đốt cả thân thể nó thế mà bắt đầu điên cuồng run dày lên nguyên bản bị hắn dây dưa kéo lại hơn mười đạo chức nghiệp giả linh hồn vậy vừa lúc hét t h ẳ m lên kịch liệt lay động trịnh thanh đạo này hư hỏa đốt người thuật trực tiếp chạm tới hắn linh hồn chi tuyết không có sao chứ trịnh thanh đối cách đó không xa diêu chi tuyết la lớn lúc này trước người của nàng hiện lên một khối màu tuyết trắng đông tuyết trạng pháp thuẫn đang không ngừng ngăn cản từ trên trời giáng xuống minh h ỏ a tuyết nhi cũng là phiêu phủ ở bên cạnh nàng bỏ túi pháp trượng không ngừng chỉ dẫn từng đoàn lớn q u n g báo tuyết ở trên bầu trời tàn phá bờ b bãi đem một đạo diêu chi tuyết gật đầu nói ta không sao chứ giải quyết hết đầu này b t t ố t ô ô ô ô ồ đột nhiên trên bầu trời lần nữa truyền đến một trận ô tiếng kêu đã thấy con k i a ưu hồn bột thân thể cao lớn đột nhiên từ giữa đó xé mở một nửa thiêu đốt lên hư hảo hỏa diễm thân thể bị nó vứt bỏ bay xuống trên không trung vẫn tại thiêu đốt lên mà còn lại cái này một nửa hoàn hảo thân thể thì lại là một cơn chấn động từng đoàn lớn âm chầm lạnh như băng minh hỏa đạn toàn bộ hướng xuống đất bên trên trịnh thành cùng diêu chi tuyết đánh tới không được chính thành sắc mặt đại biến cái này bỏ nửa thân thể u hồn bột một chiêu này minh họa đạt phạm vi b á phủ ch cơ hồ đem hơn phân nửa trận địa đều bao phủ ở trong đó t r í n h t h a n h muốn tránh né lời nói căn bản không kịp hắn ánh mắt l ó e lên sau lưng đột nhiên xuất hiện một mặt màu ưu lam áo choàng đem hắn nửa cái thân thể đều bao phủ ở trong đó ưu minh áo choàng hắn từ đảo phóng xạ sau khi đi ra người gác đêm khen thưởng cho mình hoàn mỹ cấp trang bị hào quang màu ưu lam lần nữa l ó e lên liên tiếp ba đạo ưu minh pháp thuẫn lúc này xuất hiện ở trước người mình ngăn cản từ trên trời giáng xuống minh h ỏ a đột nhiên tại lúc này trong đám người chu lương hạo đột nhiên xuất hiện ở riêu chi tuyết bên người chỉ thấy hắn cầm trong tay pháp trượng manh h ư ớ n g xuống đất cắm xuống toàn bộ đại địa đột nhiên chấn động đại địa thủ hộ vê anh nương theo lấy hắn cái này đạo tiếng giống giận dữ đám người dưới chân bùn đất manh phóng lên tận trời tại chỗ có người trước người đều tạo thành một đạo giày đặc vách tường đem từ trên trời giáng xuống minh hỏa toàn bộ cản lại đồng thời hai tay của hắn lại là khẽ động mặt đất bên trên cắt đá vậy đột nhiên lơ lửng mà lên ở bên người không ngừng xoay tròn ngưng tụ ngưng tụ thành rồi từng cây dài khoảng mười cm còn đang không ngừng xoay tròn gai nhọn chu lương hạ hô lớn trình thành diều chi tuyết các ngươi kiềm chế lại con kia buốt c hai u đội trưởng. h người lúc này đáp ứng một tiếng diêu chi tuyết dẫn đầu đ ộ p thủ nàng hai tay dâng lên bay múa ở bên cạnh tuyết nhi cũng là vừa lúc xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng hai người dùng sức nguyên bản đã dần dần ngừng b o tuyết lần nữa hướng phía ưu hồn bột cán quét mà đi nguyên bản đầy trời hạ xuống minh hỏa tại bao tuyết tác dụng dưới cũng là cuốn ngược mà đi đem ưu hồn bột thân hình hoàn toàn bao phủ trình thành cũng là thừa cơ lại là một phát hư hỏa đốt người thuật ném và ưu hồn bột trên thân tại bao tuyết bao phủ bên trong lại là một đoàn khiêu động hư hảo hòa diễm từ trên người nó thiêu đốt mà lên ưu hồn bột lại là hú lên q á i nó phảng phất hết sức e ngại cái này đoàn hòa diễm lại là một bộ phân thân thân từ trên người nó bị bóc ra thoát khỏi cái này đoàn hư hỏa đồng thời nó chỉ còn lại đến một nửa thân thể mánh quay đầu h u n g tận nhìn chằm chằm trên mặt đất t r i n h thành ô ô ô ô ô ô ba t ư ơ n g đạo bén nhọn mà tiếng kêu chói thai đột nhiên từ trên bầu trời chuyển đến u hồn bột thân thể mánh và mẹo kịch liệt tinh thần ba động lấy thân thể nó làm trung tâm điên cùng hướng phía bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới nữ yêu dít đạo a a a đau quá đầu của ta a cơ hồ nháy mắt mặt đất trên có vượt qua một nửa chức nghiệp giả tất cả đều che lấy đầu của mình lớn tiếng kêu thảm không ít người thậm chí nằm dạp trên mặt đất ô n đầu đem thân thể v ặ n mẹo thành một đoàn muốn chịu đựng cô này c h u lên tốt mà trong đó cơ hồ tất cả mọi người là cận chiến trước nghiệp giả cũng có mấy cái thực lực tương đối yếu đ ớt pháp hệ người công kích nữ yêu diết đạo tinh thần hệ pháp thuật có thể trực tiếp công kích mục tiêu linh hồn quỷ dị kỹ năng trình thành đầu cũng ở đây một nháy mắt phảng phất bị một thanh cự truy đập một cái cả người trở nên h o à n g hốt nhưng rất nhanh liền lại phản ứng lại cứ như vậy ngắn ngủi một n h y mắt giữa không trung con kêu hồn bột thì đã từ trên trời giang xuống mở cái miệm rộng hung t ậ hướng phía trịnh thành đánh tới nó muốn xử lý cái này có thể trực tiếp đốt cháy bản thân hồn thể đáng chết nhân loại đem hắn linh hồn hung hăng xé nát ồ ồ ồ chói thai ô tiếng tê lần nữa từ h u hồn bột trong miệng chuyển đến nó cái kia khổng lồ thân thể đã đụng vào trịnh thành trên thân trịnh thành cách đó không xa mới vừa từ nữ yêu rít gào bén nhọn trong tiếng tê tỉnh hồn lại riêu chi tuyết trơ mắt nhìn qua h u hồn bột từ trịnh thành trên thân càn quét mặc qua trong đầu xuất hiện vừa mới bản thân nhìn thấy qua trầm cảnh u hồn bột từ chiến trường sẽ qua chỉ ít mười mấy con chức nghiệp giả linh hồn bị kéo ra toàn bộ tử vong mà bây giờ đến thiên trịnh thành rồi Cắp m tiếng c à n n h cọ sát biến trói hai đột nhiên văng lên đã thấy nơi xa ngay tại bay lên không u hồn bột dưới thân đột nhiên bị đông lạnh thành rồi băng điêu đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía u hồn bột trên thân trên điên u bột cực n lan tràn g mà đi. c hàn tia sáng đây là diêu chi tuyết tại hoàn thành lờ vờ m ư ờ phá giai nhiệm vụ về sau học tập đến nghề nghiệp kỹ năng bắn ra cực hàn tia sáng tại rất ngắn thời gian bên trong đem mục tiêu hoàn toàn đóng băng lại kỹ năng uy lực lấy diêu chi tuyết trước mắt tinh thần cường độ trang bị t ă n g phúc môi trường tự nhiên cùng với mục tiêu đóng băng k h á n g tính pháp thuật k h á n g tính c h ú n g tộc huyết mạch làm phán định song phương tranh lệch càng lớn cực hàn tia sáng đóng băng hiệu quả càng mạnh trừ thân thể bên ngoài thậm chí có thể đóng băng mục tiêu kỹ năng thậm chí linh hồn mà chắc lần này cực hàn tia sáng chính là d ê u chi tuyết tại trong cơn giận dữ phát ra lại thêm u hồn đối hàn băng thuộc tính kỹ năng kháng tính cũng không mạnh một nháy mắt cái này u hồn bột gần nửa đoạn thân thể thế mà bị diêu chi tuyết cho đồng cứng nguyên bản chính phi tốc kéo lên thân hình lúc này chậm lại mà lúc này chu lương hạo kỹ năng cũng đã chuẩn bị xong chỉ thấy tại trước người hắn trôi nổi kia mấy chục cây gai nhọn lóe ra vô hình tia sáng màu vàng tại chu lương hạo tinh thần dưới sự dẫn đường hướng phía u hồn bột bắn tới trận diện chi thứ chương một trăm bảy mươi mốt mới đạt í n h lục tinh cấp nguyên liệu nấu ăn chương một trăm bảy mươi mốt mới đạt tính lục tinh cấp nguyên liệu nấu ăn dâm dạp chẳng c h ị t trần d i ệ t chi thứ lúc này liền đem cách đó không xa h u hồn bột xuyên thấu t ừ n g cái nhiều đám như mưa đánh chuối tây ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian sẽ đem chỉ h u hồn bột thân thể xuyên thấu như là phá bao tải nếu là ở trước đó nó hoàn toàn có thể nương tựa theo tốc độ của mình hoặc là phân thân tránh thoát một đao này công kích nhưng là tại bị trịnh thành hư hỏa đốt người thuật liên tục trọng thương lại bị diêu chi tuyết cực hàng tia sáng đóng băng về sau nó tốc độ di chuyển bạo hàng lập tức liền bị chu lương hạo trần diện chi thứ đánh trúng trên thân thể của nó nhất là bị trần d i ệ n chi thứ xuyên tấu mà qua qua miệng vết thương thế mà xuất hiện từng đợt tan tắc t r ô n vùi dấu hiệu mặc cho nó như thế nào thôi động minh khí cũng vô pháp đem khối kia vết thương trôn để b ù trần d i ệ n chi thứ có thể hoàn toàn t r ô n vùi mục tiêu lực lượng cường đại lần nữa bị thương nặng cái này u hồn bốt ô ô ô ô ô ô u hồn bốt chuyển đến một trận chầm thấp ô tím tê ơ thân thể của nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ lấy một nửa bị diêu chi tuyết cực hàn tia sáng đóng băng không ngừng lan tràn đông thành khối băng một nửa khác thì là chu lương hạo trần diệt chi thứ thứ thân m ặ cho c nó dễ r u ộ n như thế nào cùng triệu hoán minh hỏa cũng vô pháp ngăn cản hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng xâm nhập t r ỉ n h thành t r ỉ n h thành diêu chi tuyết bóng người hướng phía trịnh thành chạy tới tại tầm mắt của nàng bên trong t r ỉ n h thành bị ưu hồn bột công kích sau vẫn đứng ở nơi đó không có bất cứ động t í n h gì nàng con tưởng rằng t r ỉ n h thành linh hồn đã bị ưu hồn bột hút lấy đi lông mày hai con ngươi màu xanh bên trong lúc này tràn đầy nước mắt t r ỉ n h thành nàng đi tới trịnh thành bên người run rẩy dội ra hai tay muốn nuốt vẹ khuôn mặt của hắn chỉnh thành trên thân màu xanh nhạc quan mang trợn lóe lên ánh mắt quỷ dị nhìn qua sông tới diêu chi tuyết Chi t u y ế t tại ngươi i sao khóc? d ê u chi âu y ế t tức Ta thể sướng ngươi, kinh nói, lập có việc gì. Ta có thể có c ngươi hỉ không âu giữa không trung ưu hồn một lần nữa chuyển đến một trận kêu thảm nó cái kia khổng lồ trên thân thể đã hiện đầy bùn đất cùng hàn băng nhưng là còn sót lại một khối nhỏ trên thân thể màu đen nhánh quang mang càng lúc càng ngầm nặng nó đem toàn thân sở hữu minh khí đều tập trung vào cái này bộ phận ngăn cản cực hẳn tia sáng cùng trần diệt chi thứ xâm nhập đồng thời tam phương chỗ giao giới bắt đầu xuất hiện một tia sáng nó phải bỏ qua đại bộ phận phân thân thân mang theo tự thân tinh hồn chạy trốn t r í n h thánh lúc này phát hiện u hồn bột ý nghĩ lập tức rút ra pháp trượng trung hoa đối s ắ p chạy trốn u hồn bột chính là một điểm thứ hỏa đốt người thuật tại đối mặt bất tử sinh vật nhất là ư u hồn hoan hồn ác quỷ loại hình sinh vật lúc thứ hỏa đốt người thuật quả thực chính là vì chúng nó đo thân mạ tạo khắc tinh đưa nó trả x o n g tốt không hao tổn một khối nhỏ thân thể bao phủ ở bên trong điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực ô ô ô phản phất đến từ sâu trong linh hồn tiếng k ê u thảm thiết từ không trung chuyển đến nó bắt đầu ở không trung dãy rủa cùng bật mèo muốn thoát khỏi hư hỏa thiếu đốt nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi mà thừa cơ hội này cực hàng tia s á n g cùng trần d i ệ n chi thứ năng lượng cũng là tuân ra tới lúc này đưa nó thân thể chỗ cho b ụ i ba phần mà chết gần như trong n y mắt ba đạo nồng nặc hồn lực từ trên trời ra xuống h o h o xuất vào chính thành diêu chi tuyết cùng chu lương h ạ ba người thể nội thừa dịp u hồn bột vẫn lạc một nháy mắt t r ỉ n h thành lại là d ư ơ n g một tay lên ngẫu nhiên giải phâu thuật hình thành quỷ dị ba động nháy mắt rơi và u hồn bột trên thân kỹ năng thi triển thành công ngươi thu được đặc thù nguyên liệu nấu ăn u hồn chi khí ngươi thu được u hồn rna phân tử ngươi kích hoạt rồi u hồn rna đồ phổ trong tay của hắn nháy mắt xuất hiện một đạo lạnh bốt khí tức trong tay không ngừng vặn vẹo ánh mắt t h o á nhìn g n liền thấy rõ cái này đạo đặc thù nguyên liệu nấu ăn cụ thể thuộc tính đặc thù nguyên liệu nấu ăn u hồn chi khí phân chất lục tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng mười điểm tinh thần h Ú hô ồ chu lương hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm nói các ngươi cứ đợi ở chỗ này không được chạy loạn ta đi chi viện giả bồi đống nói xong dưới chân của hắn xuất hiện một đạo c á t chạy kéo lấy thân ảnh của hắn cấp tốc hướng phía khô lâu yêu phương hướng phóng đi mà liền tại lúc này trên bầu trời đám kia bởi vì u hồn bột t ử trận phổ thông đám u hồn thế mà lâm vào cồn g bạo trạng thái thừa dịp đầy trời minh h ỏ a còn chưa tiêu tán thời điểm đầy trời u hồn lần nữa mánh liệt vỏ xuống tới thẳng hướng tất cả mọi người bọn chúng beo trên người lấy không có gì không đốt minh h ỏ a có còn không ngừng phát ra tiếng quỷ phiếu nhào tới từng cái chức nghiệp giả trên thân ra sức chém giết lấy u hồn bột bị giết bọn này phổ thông u hồn không đáng để lo xử lý bọn hắn chính thanh trầm giọng nói bên cạnh riêu chi tuyết cũng là âm thầm gật đầu hai người đồng loạt ra tay khiêu động hư ả o hòa diễn cùng bao tuyết lúc này bao phủ ở một đám diêu chi tuyết đột nhiên hỏi t r í n h thành vừa mới trên người ngươi đột nhiên xuất hiện một đạo thanh quang đó là ngươi mới học kỹ năng nhìn xem thật lòng diêu chi tuyết t r í n h thành gật đầu nói không sai là một loại phòng thủ kỹ năng vừa mới sở dĩ ta tại h u hồn bột công kích đến bình yên vô sự tất cả đều là dựa vào kỹ năng này thì ra là thế ngươi tới thử một chút t r í n h thành trong tay quyền trượng chùm hoa dương lên một đạo hào quang màu xanh lập tức xuất hiện ở diêu chi tuyết trên thân đây là ben nhìn s i lìn phệ khuẩn hộ thể phát t u ẫ n diêu chi tuyết từng chữ nói ra đọc lên cái này đạo kỹ năng danh tự ngữ khí cổ q u á i nói kỹ năng này danh tự làm sao như thế khó đọc kỹ năng hiệu quả cũng là quý dị t r i n h thánh bất đắc di nói ta cũng không biết ta vừa mới bị u hồn b ộ t công kích lúc hắn chính là dựa vào b ẹ n n h n xì l ì n vệ khổn hộ thể pháp t h u ẫ n chống lại rồi đợt công kích kia đơn mặt u minh pháp t h u ẫ n tại đối mặt u hồn b ộ t thời điểm một nháy mắt liền đem nó đánh tan nếu không phải không phải b ẹ n n h n xì l ì n vệ khổn hộ thể pháp t h u ẫ n tồn tại hắn không chết cũng muốn trọng thương mà lại cũng chính là trong khoảnh khắc đó công kích khiến cho hắn vẹn n h n xì l i n vệ khổn thể pháp thuấn đẳng cấp tăng lên tới l và kích hoạt rồi hắn cái thứ nhất là tính Si、lìn phệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn. Bên ngoài l mãi mãi đặc tính một quần thể kèm theo người bèn nhìn xi liền vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn nhưng hình thành ngăn cản bất luận cái gì công kích đặc thù pháp thuẫn có thể kèm theo cho nhiều cái mục tiêu tiêu hao tinh thần lực càng nhiều kèm theo mục tiêu cũng càng nhiều hắn b v n m ỉ n xi lìn phệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn chính là mãi mãi tồn tại hộ thể pháp thuẫn sẽ theo thời gian trôi qua mà tự động tăng trưởng độ thuần t h ụ từ học tập về sau đến bây giờ ước chừng qua thời gian một tháng rốt cục tăng lên tới lv ba cũng ở đây trận đại chiến bên trong rực rỡ hào quang giống đúng lúc này đám người hỗn loạn bên trong đột nhiên lao ra ngoài một con mang theo mặt nạ đại tinh tinh điên cùng hướng phía bản thân vào tới trịnh thành chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm mạnh lóe ra một mảnh hào quang màu và nóng không chút do dự hướng phía trịnh thành điên cùng chém mà tới n g ư ơ i viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật đối với ta vô dụng chương một trăm bảy mươi hai n g ư ơ i viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật đối với ta vô dụng hai nghìn hai mươi ba m t mươi hai t r ă n h hai t d ạ sệ đoạn trước để là t h d dịp giờ sửa lại nhé đối với người đến trịnh thành sớm đã có chuẩn bị thân hình thoát một cái liền nhẹ nhõm tránh thoát lần này tập kích t d ạ sệ à chờ ngươi rất lâu rồi tại thành trường an bên trong có người che chở ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà đổi tới n g o à i thành t r ị n h thành n h ạ t tiếng nói đối với t d ạ sệ tung tích hắn sớm đã lợi dụng trung gương gia đa sinh mệnh giám sát thuật biết đến rõ rõ ràng, ràng. tì dẹ sệ coi là đánh lén ở trong mắt trịnh thành như là đứa nhỏ chơi đ ù a bộ một dạng không có bất kỳ cái gì bí mật hô hô hô tì dẹ sệ hô hấp bắt đầu tăng thêm dưới mặt nạ khỏe miệng đều có sền sệt nước bọt chảy ra nổ tung giống như nửa người trên c ơ bắp bành trướng dưới làn da mặt còn có màu xanh mạch máu đang không ngừng núp đ í t hai hàng răng gắt gao cắn chuyển đến một trận tiếng ma sát chết giết người giống tì dẹ sệ nổi giận gầm lên một tiếng hai chân máy đạp về phía trước một cái dưới chân đại địa lúc này dương lên một trận bụi mù cả người bóng người như là báo săn bình thường xông về trịnh thành tốc độ thật nhanh h i n h thành con n g ư ơ i có chút co rụt lại hắn giờ phút này vậy cảm thấy tỉ dẹ sẽ không thích hợp trước hắn mặc dù h u n g ác nhưng tốt xấu còn có người dạng nhưng là hắn hiện tại càng giống là một đầu không có năng lực suy tính giác thú、Flame. hai cánh tay hắn hoành cản vững vàng tiếp nhận tỉ dẹ sẽ một k í c h này nhìn đối phương dưới mặt nạ ẩn nút điên cùng ánh mắt c h i n h thành trong mắt s á t ý đột nhiên loại lên sao làm sao có thể tỉ dẹ sẽ mở to hai mắt nhìn ngươi thế mà có thể ngăn cản ta đây một kích uống chỉnh thành thầm quát một tiếng nâng lên một cước liền đá vào tỉ dẹ sẽ phần bụng đem hắn cả người là bay、Siêu. gần như đồng thời d i ba tại trình thành cùng riêu chi tuyết ánh mắt khiếp sợ bên trong sau lưng của hắn cơ bắp mánh nổ bể ra đến hai t n g tràn đầy giữ tận mạch máu cánh thị đột nhiên nhảy lên ra tới cánh thịt trình thể hiện màu đỏ thấm mỏng như cánh ve nhưng là tại cánh thịt biên giới nơi lại sinh trường sắc bén gai ngược gai ngược vô cùng sắc bén tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống lóe ra vô hình quan mang tại gai ngược bộ dễ c ò n sinh trưởng lấy tỉ mỉ lông tơ cả trương cánh thịt như là trong suốt bình thường từng tia từng tia mạch máu đều có thể nhìn rõ rõ r à n g r à n g ha ha ha ha ha ha ha tì dẹ sệ điên cuồng cười to đây mới là lực lượng a chức nghiệp giả cùng khoa học kỹ thuật hoàn mỹ dung hợp mà ra đời lực lượng đáng chết hạ quốc người trinh thành đi chết đi hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai chân lần nữa điểm xuống mặt đất cả người dưới thân lần nữa biến thành một đạo hắc ảnh xông về trinh thành cái quỷ gì trinh thành trận to hai mắt tì dẹ sệ không phải thú nhân kiếm thánh nghề nghiệp a cánh sau lưng là cái gì quỷ chẳng lẽ nói ngắn ngủi thời gian một tháng tý dẹ sẽ liền hoàn thành c h u y ể n sinh nhiệm vụ làm sao có thể nhanh tý dẹ sẽ tốc độ tại trịnh thành trong ánh mắt chỉ có một chữ nhanh thân ảnh của hắn cơ hồ tại nguyên chỗ lưu lại mấy đạo huyết tượng một giây sau tý dẹ sẽ bóng người liền xuất hiện ở trịnh thành vị trí hai tay hai cánh nháy mắt hướng phía trịnh thành chém ra hơn m ộ ư ơ i lần x o n g quyền vung lên trịnh thành ngang tay ngăn cản hai người bóng người giao thoa m ạ qua nháy mắt liền đánh về phía đối phương trịnh thành hai chân đập đất thân hình phi tốc lui lại trên người quần áo nháy mắt bị vạch phá thanh quang bùng lên đem các đó không xa bao tuyết lần nữa đánh tới đem t tỷ dẹ sệ bóng người hoàn toàn bao phủ mà t ỷ dẹ sệ bóng người lần nữa biến thành một đạo huyễn ảnh không ngừng tại bao tuyết bên trong lớp lóe chi tuyết chính thành hô to một tiếng bao tuyết bên trong chuyển đến diêu chi tuyết thanh âm yên tâm ta không sao t ì d ạ s ệ tốc độ mặc dù nhanh nhưng là lực lượng trở nên yếu đi v a n h vừa dứt lời t ì d ạ s ệ bóng người liền m a n h từ bao tuyết bên trong b ắ n ra cuốn lên đại lượng gió tuyết mà trịnh thành sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật làm sao còn không có hiệu lực thời gian chỉ ít đã qua hai mươi giây v â n h giữa không trung t ì d ạ s ệ bóng người lần nữa lói lên xông về trịnh thành trịnh thành người viêm dạy cấp tính nháy mắt buộc phát thuật đối với ta không có tác dụng rồi ti d ạ sẽ điên cuồng cưới to vì giết người ta thế nhưng là tiếp nhận thưởng nhân căn bản là không có cách chịu được đau đớn còn có n g ư ơ i huyết quan âm đâu ha ha ha ha. không dám thả ra rồi đi hòa đại nhân đoán không lầm hỗn chiến bên trong ngươi là không dám đem huyết quan âm triệu hoán đi ra chính là sợ hãi tổn thương đồng bạn các ngươi người gắt đêm quả nhiên là một đám thánh mẫu đồ đần a cho nên đi chết đi vừa dứt lời t ì dẹ sệ bóng người lần nữa lấp lóe đến bên cạnh mình hai người hai tay gắt gao bắt lấy đối phương không ngừng công kích mà cơ h ồ tại đồng thời t ì dẹ sệ sau lưng cánh thịt vẫy biến thành một đạo lưỡi kiếm sắc bén chém về phía trình thành Phốc phốc. tiếng gõ sát trói thai không ngừng chuyển đến t r í n h thành trên người thanh quang không ngừng bùng lên chính là b ẹ n mìn xì lịn vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn tại ngăn cản t ỷ dẹ sẽ công kích sắc mặt của hắn hết sức khó coi mặc dù thời gian ngắn t ỷ dẹ sẽ vô pháp đánh vỡ b ẹ n mìn xì lịn vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn nhưng là hắn tinh thần cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao một khi tinh thần tiêu hao hoàn tất như vậy b ẹ n mìn xì lịn vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn hiệu quả liền sẽ biến mất còn có viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc pháp thuật làm sao lại mất đi hiệu lực đã như vậy vậy cũng chỉ có thể chính thành trong lòng thầm quát một、tiếng. Gượng trước n tỷ mắt đẳng cấp có thể dẫn phát hắn dục vọng khiến cho lâm vào nổi giận trạng thái dẫn phát ngắn ngủi lạo rác đồng thời có thể dẫn phát hắn thể nội phục trùng có thể giảm bớt hắn lực lượng thuộc tính khiến cho lâm vào không còn chút sức lực nào trạng thái tỉ dạy sệ hành động càng kịch liệt hành động thời gian càng lâu lực lượng thuộc tính giảm bớt càng nhiều không còn chút sức lực nào trạng thái càng rõ ràng nhưng là chúng chiêu nháy mắt tị dẹ s ẽ cũng không có bất kỳ phản ứng nào hai cánh manh một cái cả người dưới thân thế mà quỷ dị dừng ở giữa không trung lần nữa một cái thế mà trên không trung lưu lại một đạo kịch liệt khí lãng lần nữa thẳng hướng chính thành ha ha ha chính thành ngươi năng lực đối với ta không có hiệu quả rồi cho nên mời ngươi đi chết đi mắt thấy tị dẹ s ẽ lần nữa hóa thành một đạo bóng đen chính thành quyết định thật nhanh cầm quyền trượng trùn hoa đối với mình một điểm a dẹn lìn hương phân thuật ông quỷ dị ba động lần nữa từ trong cơ thể hắn tuôn ra cả người hắn nháy mắt trở nên tinh thần một cỗ lực lượng vô danh từ hai bên thận tuôn ra tràn ngập đến toàn thân của hắn tinh thần phấn khởi ánh mắt thanh minh lực lượng b ạ o tăng hai chân bánh đạp lên mặt đất trực tiếp tại nguyên chỗ nổ ra một cái hố to phản xung hướng về phía t ỷ dạy sệ trong tay quyền trượng chùn hoa hung hăng hướng phía t ỷ dạy sệ đầu đập tới Vâng anh. Trưng biến Trưng biến Giải phẫu. 173, tỷ tỷ dẹ dị. xệ xệ dị tì dẹ sệ sau lưng hai con cánh thịt lần nữa vội vàng xông đến đâm trên người trịnh thành lóe lên một mảnh thanh sắc q u a n mang đáng chết hộ thể p h á p thuẫn n g ư ơ i thật là mục sư sao tì dẹ sệ cắn răng gầm thét mặt nạ trên mặt sớm đã bởi vì kịch liệt chiến đấu mà vỡ vụn lộ ra giữ tận vạn phần bạo viên khuôn mặt trên mặt cơ bắp bành trướng song đồng trận mắt giận dữ tràn ngập tơ máu nhất khiến trịnh thành to mày là của hắn khỏe miệng thế mà sinh ra hai viên răng nanh sắc bén như là á quỷ từng cây tráng kiện mạch máu thuận cổ lan tràn đến trên mặt của hắn khiến cho cả người càng phát ra dữ tợn hai người xong quyền ra hết thế mà quấn quý nhưng là hào quang màu xanh lần nữa lấp loe mà ra tị dẹ sệ cánh thịt công kích như là cắm vào sền sẹt cao su bên trong mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng vô pháp xuyên tấu tầng này vẹn mìn xì lìn vệ khuẩn hộ thể pháp thuận phòng hộ bị tị dẹ sệ dùng hết toàn lực dây dưa kéo lại trịnh thành tâm niệm vừa động sắc bén vân tiêu kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay t dẹ s ẽ sắc mặt đại biến vừa định t á c h ra cũng đã đã muộn keng vẫn t i ê u kiếm tại trịnh thành lực lượng ra trì bên dưới mạnh ở không trung lóe lên một đạo trói mắt đường vòng cung đem hắn cánh tay trái tính cả phần lưng cánh tả toàn bộ chặt đ ứ t a t dẹ s ẽ kêu t h ả m một tiếng thân hình lui nhanh đồng thời tay phải che lấy bị chém đứt cánh tay trái nhìn chằm c h ậ p t r ị n h thành đầy mắt đều là không thể tin không có khả năng không có khả năng ngươi lực lượng cùng tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy thế mà có thể theo kịp tốc độ của ta còn có t dẹ sệ nổi giận gầm lên một tiếng ngươi làm mục sư a vì sao lại sử dụng kiếm hắn con ngươi lần nữa co giùm lại cách đó không xa trịnh thành thế mà lần nữa vọt lên trong t h á n g c h ố c hắn thế mà thấy được trịnh thành bên người còn có một cái khác trịnh thành ông một bên khác diêu chi tuyết cũng là hướng xuống đất một điểm đại điệu bên trên lập tức xuất hiện một đạo hào quang màu trắng như tuyết hướng phía tị dẹ sệ phương hướng phóng đi trong khoảnh khắc liền bao phủ lại tị dẹ sệ đem hắn cả người toàn bộ bao phủ tiến vào hàn xương ở trong làm sao có thể hắn dùng sức lung lay đầu đem trước mắt huyễn tượng thoát khỏi mà lúc này trịnh thành bóng người đã vọt tới trước người hắn đáng chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay trộ một cái cái k i a thanh cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay còn chưa chờ hắn nâng lên cự kiếm trịnh thành đã vọt tới trước người hắn v â n tiêu kiếm manh l ó i lên trực tiếp đâm vào hắn trái tim Phúc! phun phát phải, phía nhưng hung mánh cánh hướng Trịnh Thành chém khét, hắn chuyển đến, hận nhức càng Còn cự cùng Tì một tươi trong mắt liệt. xót trong tay tới. tiếng từ trong tại rẹ ra, ra sẽ ngụm máu kiếm, miệng điên quần Điên quần đến, gào đau đôi lại A! A! A! A! A! A! A! ý ý d cơ hồ cuốn lên một trận cuồng bạo khí lãng cùng gió bão mấy phút về sau chính thành thở một hơi dài nhẹ nhõm hoạt động một chút thân thể mà ở đối diện hắn t ì dẹ sệ đã té quỵ trên đất hai cánh tay cánh phải hoàn toàn bị chặt đứt trên thân cũng đầy là vết thương sâu tới xương nhất là trái tim cổ phương bị càng là c h ả y xuôi máu tươi đen ngòm thấm ướt hắn toàn bộ thân thể nên đáng chết lúc này t ì dẹ sệ còn chưa chết hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính thành muốn đập thủ nhưng tự thân thần kinh đã vô pháp điều động trên thân thể bất luận cái gì một khối cơ bắp ta muốn giết ngươi dù là biến thành vong linh ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi lực lượng đến từ ta nước vị kêu cựu tinh cấp đại nhân lực lượng kinh khủng chỉ cần có thể giết người dù là ta biến thành máu thịt khôi lỗi ừm còn không chết trinh thành h ư ớ n mày tì dẹ sệ trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra trên người bị ậu thịt trinh thành mau giết hắn xa xa diêu chi tuyết vậy chạy tới cao giọng hô ha ha ha ha chết đi tì dẹ sệ điên cuồng cười to kia từng đoàn từng đoàn đẽo thịt đã trải rộng hắn toàn thân đem hắn vết thương toàn bộ bao phủ bị chém đứt hai cánh tay hai cánh tất cả đều mọc ra một đoàn lại một cục thịt lựu đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong cả người cơ hồ muốn biến thành một viên to lớn viên thịt ngoa tạo biến gì? trinh t h a n h kinh ngạc nói đột nhiên đưa tay phải ra hướng phía tì dẹ sệ phương hướng ra sức vỗ một cái vốn còn nghĩ đem ngươi giải phẫu nhìn xem trên người ngươi có cái gì bí mật đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi huyết dịch thiêu đất thuật vừa dứt lời một đạo quỷ dị ba động đột nhiên rơi vào tì dẹ sệ trên thân cơ hội tại đồng thời một cỗ cảm giác nóng bỏng từ tị dẹ sệ trên thân chuyển đến nguyên bản đã bị b ẽ u thịt bao trùm sắc mặt hắn đ ạ i biến hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia cỗ cảm giác nóng bỏng đã lưu chuyển toàn thân nhất là hai cánh tay của hắn hai cánh miệng vết thương kia một cỗ cảm giác nóng bỏng căn bản là không có cách kiềm chế cơ hội tại đồng thời loại kia nóng bỏng mà đặc thù cảm giác cuối cùng b ộ t phát đột nhiên xuất hiện anh. tại trình thành cùng riêu chi tuyết ánh mắt bên trong nguyên bản đã biến thành một con bẽo thịt quái vật tị dẹ sệ trên thân đột nhiên thiêu đốt ra một đạo nóng bỏng ngọn lửa màu đỏm Cơ hội máy m ắ t liền đem tỷ dẹ sệ bóng người hoàn toàn bao phủ cháy hừng hực lên a a a a t ỷ dẹ sệ kêu thảm điên cùng chạy nương theo lấy hắn chạy từng đoàn từng đoàn đẽo thịt lần nữa từ trong cơ thể của hắn tuân ra nhưng ngay lập tức sẽ bị ngọn lửa màu đỏ ngòm b a o khỏa không ngừng bốc cháy ngắn ngủi hơn mười giây về sau nguyên bản không ngừng n ú c nhích đẽo thịt rốt cục bất động t ỷ dẹ sệ bóng người cũng là hung hăng đập ngã trên mặt đất ngọn lửa màu đỏ ngòm nhảy lên mấy lần rốt cục tiêu tán không gặp trình thành đi tới xem xét tì dẹ sệ cả người lúc này đã biến thành một bộ thang cốc xung quanh phạm vi trăm mét xung quanh bên trong cũng tận là hỏa diễm đốt cháy qua vết tích trinh thanh lắc đầu nói cái này đều thành t h a n g cốc còn có thể giải phẫu sao trinh thanh ngươi không sao chứ diều chi tuyết chạy tới trinh thanh lắc đầu nói ta không sao bất quá vừa mới ta dùng ạ diện lỉn hương h phân thuật có chút suy yếu mà thôi vậy còn tốt chúng ta nhanh đi rút ta có chút kỳ quái lần này tì r ẹ sệ thế mà không sợ ta viêm dạ g i à y cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật chịu đựng lâu như vậy trinh thanh lại dùng chân đạp giẫm tì dẹ sệ thân thể muốn giải phẫu nhìn xem h、wow. nhưng vào lúc này xa xa khô lâu yêu bẫy ở trong đột nhiên chuyển đến một trận trói hai tiếng quách hiếu cơ hội tại đồng thời một con to lớn màu đen quạ đen phóng lên tận trời điên cuồng hướng phía chiến trường hậu phương vào tới diêu chi tuyết mở to hai mắt nhìn đó là cái gì thưa cơ hội này trịnh thành cầm lên vân tiêu kiếm liền đối t i dẹ sệ chém mà qua thi triển ngẫu nhiên giải phẫu thuật t i dẹ sệ thịt trên người liệu hoạt tính mạnh như vậy có lẽ một khối còn có chút ấm áp đặc thù đạo cụ xuất hiện ở trịnh thành trong tay trịnh thành thần sắc vui mừng nói đó phải là lần này tập kích đoạ lạc giả thủ lĩnh ngươi nhanh đi hỗ trợ ta xem một chút có thể hay không từ trên người hắn được cái gì bí mật Trước Thứ Thanh thực Trước Thứ Thanh thực cùng lực. cùng lực. Phong nghề nghiệp cùng thực lực. 174, thứ thanh Phong nghề nghiệp cùng thực lực. được diêu chi tuyết đáp ứng một tiếng ngươi còn ở và hạ diện lịn hưng phấn thuật trạng thái hưng nhược nghỉ ngơi trước một hồi dứt lời bản thân liền hướng phía con kia cự hình quạ quỷ phương hướng phóng đi mà ở con kia cự hình quạ quỷ sau lưng một con bóng người cũng là như như giỏi trong xương bình thường theo sát phía sau chính là từ thanh phong đợi diêu chi tuyết sau khi rời đi chính thành mới nhìn hướng trong tay mình vừa mới giải phẫu ra tới đồ vật Một chẳng i c lẽ nói hắn mặc dù có thể sinh ra quỵ dị như vậy biến hóa đều cung huyết tộc cũng chính là sau lưng của hắn cặp tiệc cánh thịt có quan hệ đặc thù nguyên liệu nấu ăn huyết ma thịt nát phẩm chất bát tinh ngụy hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng hai mươi điểm tinh thần một năm điểm nhanh nhẹn hạ cám kháng tính mười sau khi phục d ụ n g sau có cực thấp tỷ lệ đem bản thân huyết thống chuyển hóa thành huyết tộc đồng thời sẽ bị huyết dịch thủy tổ phát giác h ạ n phục d ụ năm khối nói rõ từ một vị cựu tinh cấp cường đại người chuyển sinh phân thân mà ra máu thịt dung hợp bắt tinh cấp tân sinh chức nghiệp giả máu thịt từ đó đ ả n sinh ra khối thịt ẩn chứa cả hai cộng đồng lực lượng đồng thời bởi vì cả hai huyết mạch cũng không kiểm d u n g có chút phương diện sẽ còn sinh ra xung đột cho nên nó chất lượng cũng không thể đạt tới chân chính bắt tinh cấp phẩm chất nhìn xem khối này đặc thù vật liệu đã giải thích chỉnh thành bừng tỉnh đại nộ nói cách khác ty rẽ sệ vì lần này tập s á t mà tiếp nhận rồi một vị cựu tinh cấp người c h u y ể n sinh lực lượng lấy tăng cường mình thực lực mà vị này cựu tinh cấp người c h u y ể n sinh chính là một vị cường đại huyết tộc theo trịnh thanh biết thế giới này huyết tộc cùng kiếp trước hắn chỗ chỉ hiệu truyền hình điện ảnh trong truyền thuyết huyết tộc không khác nhau chút nào nhưng lại càng thêm cường đại bởi vì bọn hắn không hề giống kiếp trước những cái kia huyết tộc một dạng e ngại tỏi nước thánh thậm chí có huyết tộc có thể dựa vào những lực lượng khác không sợ ánh nắng bọn hắn còn có thể sử dụng trang bị đạo cụ thậm chí mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng hắn thực lực lượng hắn thực lực tổng hợp vi t h ố i này đặc thù đồ ăn da tăng thuộc tính mặc dù nhiều nhưng lại cũng có chuyển hóa huyết thống cùng bị đối phương phát giác tỷ lệ được không bù mất ta một vị cựu tinh cấp người chuyển sinh huyết tộc a trước tuần lấy chính thành lắc đầu loại cường đại này t r ư ớ c nghiệp giả hạ quốc không có khả năng mặc kệ tiến vào mức độ lớn nhất cũng bất quá là đem hắn huyết dịch đưa vào từ đó bồi dưỡng được một chút cùng loại với t ỷ dẹ s ẽ loại này máu thị t khôi lôi thôi t ỷ dẹ sẽ không sợ ta viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc pháp thuật là bởi vì huyết tộc sao chính thành tao mày nói cũng sẽ không đi huyết tộc dù sao vẫn là máu thị sinh vật bọn chúng vẫn là muốn hút máu cũng sẽ sinh ra bài tiết trừ phi hắn nắm lên vân tiêu kiếm đ ố i tì dẹ sẽ bị đốt thành than cốc thi thể chính là chém xuống rất nhanh hắn bập thầy tì dẹ sẽ thi thể sẽ ra nhất là phân bụng trinh thành sắc mặt trở nên cổ quái đ ố i tì dẹ sẽ thi thể giơ ngón tay cái lên tì dẹ sẽ ngơi ư thật đúng là kẻ hung hạt à, vì ngăn cản ta năng lực thế mà đem chính mình nơi đó cho cắt bỏ ngưỡng bức xem ra các ngươi vì lần này tập kích s ớ m có chuẩn bị à. trinh thành đột nhiên nhớ lại trước đó từ thanh phong nói cho mình người gác đêm bên trong có nội gian từ thanh phong trên thân lóe ra chói mắt màu xanh ra trời qua n mang lúc này hướng phía màu đen cự quạ phương hướng điên c n g dũng manh lao tới lạc thiên lôi ẩm ẩm tiếng nổ thật to manh t ừ trên trời giáng xuống hơn mười đạo thô to như thùng nước tráng lôi đ ỉ n h không ngừng ngút trời mà hàng hung hăng đập vào quạ quỷ trên thân a a a a qua quỷ lúc này hét t h ả m lên từ thanh phong lao tử nhận thua đừng đánh a vê anh quạ quỷ còn chưa dứt lời bên dưới nên đón hắn thì là càng thêm bí tập lôi đình thậm chí có trong đó một tia chấp hướng phía từ thanh phong đập tới bao phủ ở trên người hắn tạo thành một đạo màu xanh ra trời lôi đỉnh áo giáp hắn bước ra một bước thân hình t ự a n h ư tia chấp lập tức xuất hiện ở quả quỷ trên thân đưa tay trộm một cái lại là một thanh hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ ra h ó n g ánh trường thường xuất hiện ở trong tay hung hăng hướng phía quả quỷ bắn tới Hoà! hú thân nhiên hoàn đạo toàn do là màu Quả quỷ quái cũng lên trên ngưng sương đen ngưng dị, đột tụ một tụ ra ra mù u y khí tràn ngập lôi đ ỉ n h này g lên thậm chí còn lan tràn đến trên mặt đất khô lâu yêu bảy bên trong đem mấy chục con khô lâu yêu cũng cho đánh nát điều này cũng khổ trên mặt đất không ít cùng khô lâu yêu chém giết trước nghiệp giả tại cùng khô lâu yêu chém giết đồng thời còn phải trốn tránh từ trên trời giáng xuống lôi điện xa xa trịnh thành nhìn qua trên không trung đại phát thần uy từ thanh phong trong mắt vậy xuất hiện một t i a c h ấ n kinh lôi đ ỉ n h dựa theo vân tiêu nói từ xích thành đội trưởng nghề nghiệp là thất tinh cấp hỏa diễm hành giả trời sinh liền có thể nắm giữ vô tận liệt diễm mà đại ca hắn từ thanh phong nghề nghiệp thì là thất tinh cấp lôi đình hành giả trời sinh có thể nắm giữ lôi、đỉnh. bất kể là sức mạnh công kích vẫn là lực lượng nguyên tố đều ở đây từ xích thành phía trên t r í n h thành trong lòng l ó e lên lập tức nghĩ tới điều gì c h ắ c không được trước đó người gác đêm những cái kia đội trưởng đều đề cập tới từ xích thành đánh lén hát nhật tri chủ căn cứ cùng ủy nhật xuất lĩnh phá h i ể u thành viên xảy ra tao nội chiến sau trận chiến ấy ngược lại là sử thi cấp cường giả quỷ nhật bại lui từ thanh phong xuất lĩnh người gác đêm đoàn đội thu được thắng lợi lôi đình lực lượng v ớ i lúc là quỷ đạo cường giả k h p t i n g a thuộc tính tương khắp phía dưới lv b ả từ thanh phòng thế mà có thể chiến thắng lv t á trở lên sử thi cấp cường giả ủy nhật không thể không nói từ thanh phong đội trưởng thực lực s á t thực khủng bố một khi hắn hoàn thành lờ vờ bảy phá giai nhiệm vụ tế thiên bước vào sử thi cấp về sau lại sẽ có mạnh cỡ nào ẩm ẩm nơi xa lôi đình lần nữa rơi xuống đem ngay tại chật vật chạy thục mạng q u ạ quỷ vào đầu trục xuống mặc cho hắn dễ d ụ t như thế nào cùng xung đột cũng vô pháp từ từ thanh phong đẩy trời lôi đình bên trong đào thoát xem ra đã không cần ta ra tay rồi Trinh thanh mắt đột nhiên động một nói, nhiên cái, ánh động ứng. lầm bầm hắn lúc này mới phát hiện mình và tì dẹ x ệ đại chiến đã từ mặt bên xâm nhập chiến trường đây là joseph còn có một người khác t r ỉ n h t h a n h ánh mắt lóe lên lúc này hướng phía hai người này đánh tới đáng chết một đám phế vật phía sau chiến trường dạ cổ nhìn qua giữa không trung bị áp chế q u ạ quỷ trong mắt vẻ phẫn nộ trợt lóe lên thứ thanh phong vì sao lại ở đây trong tình báo không có nói tới hắn a chẳng lẽ nói dạ cổ ánh mắt một s á t đạo hắn có những nhiệm vụ khác vừa vặn đ ụ phải đi hắn quyết định thật nhanh xoay người rời đi joseph vô ý thức hỏi đại nhân chúng ta quy nhất thủ h ạ không còn nhiệm vụ lần này thất bại bất quá may mà chúng ta nhiệm vụ trước ngay tại thủ hạ thể nội động tay động chân sẽ không lưu lại bất luận cái gì bất lợi cho tình báo của chúng ta hai người cấp tốc rời đi thoát đi chiến trường mà liền tại lúc này t r ỉ n h thành bóng người thì là phi tốc chạy tới người còn chưa tới một khối màu đỏ tươi ngọc bội liền bị hắn toàn lực ném ra ngoài Siêu. cao đến một trăm bảy mươi điểm lực lượng lôi cuốn bên dưới khối ngọc bội này giống như một khoả lưu tinh nháy mắt liền x ẹ qua ngàn mét khoảng cách rơi xuống hai người trước người, người chương một trăm bảy mươi lăm da cổ ta kháng nghị hai nghìn không trăm hai mươi ba mười hai không hai đây là cái gì đáng chết da cổ sắc mặt đại biến bởi vì tại trước người hắn xuất hiện một tôn màu đỏ tươi đang không ngừng sinh trưởng quỷ dị pho tượng mà khi rổ xẹt nhìn thấy tôn này huyết quan âm pho tượng về sau sắc mặt lúc này đ i biến đại nhân không tốt là trịnh thành huyết quan âm cái gì da cổ vô ý thức quay đầu đã nhìn thấy trịnh thành bóng người phi t ố c hướng phía bọn hắn chạy tới d ư ơ n g một tay lên càng vội vàng tính viêm dạ d à y nháy mắt buộc phát thuật liền hướng phía hai người rơi tới siêu siêu siêu Đồng thời, một ấ y chục đ ạ tràng tiếng xe gió chuyển đến dồ s ế p nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng trở nên khiếp sợ và không thể tin hắn ngây ngốc túi đầu nhìn về phía mình phân bụng một thanh t h ù y thủ vừa vặn chọc vào đi vào mà trùy thủ một chỗ khác cánh tay thế mà là hắn một mực tin phục dạ cô nhìn xem dồ x ế ánh mắt khiếp sợ dạ cô lạnh lùng nói dồ x ế chúng ta đại biểu là quốc gia là tuyệt đối không thể ra bán nước nhà người còn trẻ không chịu nổi cực hình ta trước hết đưa n g ư ờ i rời đi mà ta là tuyệt sẽ không c u n g khai cô vừa dứt lời bụng của hắn liền chuyển đến đau đớn một hồi mà ba cái tốc độ nhanh nhất huyết quan âm mạch máu đã vọt tới trước người hắn ha ha ha tới đi liền để ta tự mình cảm thụ một chút p h a chờ t r ị n h thành chạy đến thời điểm một bóng người đang bị huyết quan âm trói lại g á n tại giữa không trùng đang không ngừng tê u thảm đại lượng màu vàng sậm chất lỏng không ngừng từ hắn cửa sau phun ra ngoài mà ở huyết quan âm dưới chân còn nằm một cái khác bộ thi thể trên thân còn bị rót không ít nước phân joseph Trinh liếc Thanh mấy ắ t một cái liền nhận ra cỗ thi thể này thân phận chân thật, đáng tiếc đã chết. thể thân thân thật, rốt Mà làm m cuộc cái cỗ chân còn cái nước Có chân đáng liền lại, rơi. người, người là lý lạ. nhận này phận đỉnh này đang không ngừng phun ra nước phân đồng bạn làm rơi. Có thể xử lý bản thân đồng bạn người, người này thân phận ra ra đã đầu bị xử phút về sau nương theo lấy một trận trói mắt lôi đình bộc phát bị đại lượng lôi đình bao phủ lại quả quỷ lúc này vất lạc khổng lồ quỷ ảnh thân thể biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một con nửa người nửa chim thi thể từ giữa không trung rơi xuống đồng thời một đạo hắc ảnh đột nhiên từ quả quỷ trên thi thể chậm rãi ngưng tụ mà ra hướng phía nơi xà kích xạ mà đi tư lạc từ thanh phong sớm nhìn qua bị huyết quân âm bắt được bóng người kinh ngạc nói đây chính là ngươi từ đạo phóng xạ có được huyết quân âm không sai trinh thanh gật đầu nói đúng từ đội trưởng ngươi phá giai nhiệm vụ thất bại từ thanh phong không khách khí chút nào nói kêu ba vị đại nhân thật sự là quá đắc gác một tỷ liệt nhân nói diệt liệt diệt bất quá bọn hắn cũng là vì quốc gia đại kế suy nghĩ ta chỉ có thể chờ sau đó lần cơ hội t r í n h thành nghi ngờ nói từ đội trưởng các ngươi l v bảy mươi chín phá giai nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì làm sao từ thanh phong lắc đầu nói không phải ta không nói mà là chuyện này liên lụy đến rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện trước thời gian biết rõ bước vào sử thi cấp phá giai nhiệm vụ đối với các ngươi đê giai chức nghiệp giả tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt được rồi đem hắn bông u ra đi từ thanh phong trầm giọng nói mặc dù chúng ta không có bắt đến phá hiểu người nhưng là có thể bắt được cùng bọn hắn cấu kết người cũng coi như một chuyện tốt tốt lúc này rơi xuống hạ hạ tới vừa hạ xuống xuống tới trịnh thành cùng từ thanh phong còn chưa lên tiếng giả cổ đột nhiên nảy lên chỉ vào từ thanh phong tức miệng mắng to các ngươi là người gác đêm đi ta là hùng ứng quốc người ta chỉ là ra ngoài du ngoạn đột nhiên liền bị đoạn lạc giả tập kích ngay cả ta tùy tùng đều bị giết các ngươi không những không cứu ta ngược lại trực tiếp hướng ta phát động tiến công ta muốn kháng nghị ta muốn đem chuyện này bẩm báo trịnh thành cùng sau đó chạy tới diều chi tuyết hai người hai mặt nhìn nhau mà từ thanh phong lại là cười lạnh nói dạ cổ tiên sinh đúng không ta đương nhiên biết rõ ngươi thân phận khuyên ngươi thu hồi loại này tên hề mánh khóe nếu không cũng đừng trách ta không k h á c h khí hhh từ thanh phong đội trưởng thân là hùng ứng quốc phổ thông công dân chẳng lẽ ta tại hạ quốc liền không thể được hưởng nhân quyền sao dạ cổ cười hh t t cũng không để ý toàn thân bẩn thỉu nước phân vẫn như cụ nghĩa chính nôn từ nói ta muốn kháng nghị kháng nghị các ngươi người gác đêm đối với ta phát động không có chút nào trách nhiệm tập kích ta kháng nghị kháng nghị các ngươi tùy ý đoạn lạc giả công kích nước đồng minh nhân viên công tác ta kháng nghị kháng nghị các ngươi người gác đêm đối với ta vô lễ nhất là đối với ta thi triển vi rút loại kỹ năng từ thanh phong khỏe miệng giật một cái đưa tay nhoáng một cái một tia、e、chớp xiềng xích lập tức x u n g ra đem giả cổ dưới thân chói lại đồng thời một trận lôi đ ỉ n h tại miệng trợt l ó e lên đem hắn miệng toàn bộ điện nhà để hắn căn bản nói không ra lời trinh thanh trần trờ nói cái này từ đội trưởng hùng ưng quốc người đều vô s ỉ như vậy sao từ thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu nói không có cách hiện tại toàn cầu đại thế dù sao ở vào lẫn nhau liên hợp trạng thái nếu như không có rõ ràng chứng cứ lời nói chúng ta căn bản là không có cách định tội của bọn hắn lớn nhất trừng phạt cũng bất quá là trục xuất thôi chứng cứ trong miệng một lời tống triều vũ mà hai người trước người nghe tới tống triều vũ cái tên này dạ cổ ánh mắt cũng là biến đổi ra sức dây rủa đáng tiếc mặc cho hắn dây rủa như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi từ thanh phong lôi đình xiềng xích ngược lại là đem chính hắn điện toàn thân run lên toàn thân không ngừng run dậy sau đó từ thanh phong cùng trịnh thành hai người liên thủ đối còn dư lại khô lâu yêu cùng ú g hồn triển khai phản s á t có hai người bọn họ sinh lực quân chức nghiệp giả trận doanh rất nhanh liền ổn định từng bước vây giết không người thao túng khô lâu yêu nhất là từ thanh phong lôi đình năng lực tại đối phó những này bất tử sinh vật lúc càng là chiếm cư tuyệt đại ưu thế ng bởi vì đối mặt địch nhân là khô lâu yêu cùng u hồn hai loại bất tử sinh vật lúc đang chém giết căn bản là không có cách hấp thu đến hết u y dịch ngược lại chỉ có thể tương đương với một con to lớn khi thịt u y ệ t đại bộ phận u hồn cùng khô lâu yêu tất cả đều bị từ thanh phong giết chết hơn một giờ về sau trên chiến trường khô lâu yêu cùng u hồn rốt cục bị vây g i ế t sạch sẽ biến thành một chỗ xương cặn b ã c ù n g đ ầ y trời tiêu tán h ấ t vân chúng ta thắng ha ha ha chúng ta an toàn đa t ạ n các chức nghiệp giả nhờ có những chức nghiệp giả này a xe lửa hậu phương hơn một ngàn tên sống sót sau hai nạn phổ thông các hành khách tất cả đều hoan hô lên tại gặp tập kích vừa mới bắt đầu bọn hắn thấp thỏm lo âu chạy từ phía nhờ có có chức nghiệp giả trấn an cùng thủ hộ bọn hắn mới có thể sống sót nếu không tại giã ngoại gặp được như thế nhiều quái vật bọn hắn tất cả đều muốn trở thành quái vật phân và nước tiểu mọi người ở đây quét dọn chiến trường thời điểm thành trường an phương hướng đột nhiên lái tới hơn m ộ ư ơ i chiếc xe hơi cùng xe cho quân đội tốc độ cực nhanh Thành trường thân chương Phản phận. Chương An viện quân, đến, Phản đồ thân phận. Chương 176, viện quân đến. vi đồ tại o à n b hai người sau lưng còn đi theo khi tức càng phát ra ưu ám tống triệu vũ vân tiêu ngươi đến rồi từ h thanh phong bước ra một bước dẫn đầu đi tới triệu vân tiêu thấy tình cảnh này chính thanh khỏe mắt khé động xem ra lại thêm cái tình n i ta triệu vân tiêu cũng không còn mắt nhìn thẳng hắn đi tới trịnh thành cùng r i ê u chi tuyết bên người các ngươi không có sao chứ từ thanh phong lại b u lại yên tâm có ta làm sao có thể để bọn hắn xảy ra chuyện t r ị n h thành trận mắt nói ta nói từ đại đội trưởng ngươi đừng chịu gần như vậy tốt ta tốt tốt, tốt. triệu ố t t vân tiêu chân thành nói được rồi đều đường ba hoa nói một chút nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra đi từ thanh phong vậy chỉnh sửa một chút thân sắc mở miệng nói trước khi nói vẫn là để tống triều vũ hỗ trợ hấp thu một người hồn phách đi chúng ta cần chứng cứ kém nhất cũng phải có chứng cứ manh mối không có vấn đề tống triều vũ n g ọ c nà o cười nghiêng đầu hướng phía trịnh thành trừng mắt nhìn ta nói trịnh thành nhanh như vậy liền lại gặp mặt xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên p h ậ n nha trịnh thành khoe miệng giật một cái cố nén trên lưng kịch liệt đau nhức lộ ra một tấm nụ cười m i ễ n cưỡng đúng đúng a thật là đúng dịu triều vũ nhanh đi hấp thu hồn phách nguyên nhân trịnh thành sớm xin nhờ một vị thủy hệ ma pháp sư đem rộ sẽ thi thể dựa sạch sẽ nếu không quăng thứ mùi đó đều có thể đem người chung quanh hôn mất đi tống triều vũ gật gật đầu tiến lên một bức háo miệng nhỏ nhẹ nhàng khẽ hấp mấy hơi về sau m ộ từ đạo m thanh t có t phong gật đầu nói phá hiệu quỷ nhật liên hợp hùng ứng quốc người ở đây bố trí mai phục muốn cướp đoạt trịnh thành thế giới kỳ vật ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn hắn muốn cướp món kia đổ vào đầu mấy phút về sau về sau triệu vân tiêu cùng bồ giáp biết được đầu đôi u sự tình triệu vân tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm nói còn tốt các ngươi ở nơi này trước trên xe lửa nếu không chỉ bằng vào trịnh thành cùng riêu chi tuyết thực lực giữ nhiều lành như ta cảm ơn ngươi từ thanh phong khoát tay nói cảm ơn cái gì tất cả mọi người là người một nhà hơn nữa ta có thể cùng trịnh thành bọn hắn cùng một chỗ cũng coi là diễn phận ta hộ tống món kia đồ vật sự toàn bộ trong cục chỉ có cục trưởng một người biết rõ không nghĩ tới thế mà cùng bọn hắn đụng nhau triệu vân tiêu hỏi đồ vật còn an toàn sao yên tâm trừ phi ta chết nếu không, không ai có thể lấy đi hắn vậy là tốt rồi dù sao cũng là quan hệ đến dị tộc chiến trường đúng lúc này tống triều vũ vậy tỉnh lại ánh mắt lấp lóe nói tìm được hùng hưng quốc c ô n thầm cấu kết phá hiểu chứng cứ bọn hắn tại thành trường an đại lộ đông trường a n tiệm cơm trong có một bí mật điểm liên lạc nơi đó có bọn hắn cùng phá hiểu người tiếp xúc hoàn chỉnh thu hình lại còn có ghi âm chứ nơi đó bên ngoài tại chu tước đường cái số một trăm ba mươi chín tí ngọ đường số sáu mươi bảy đều là bọn họ phòng an toàn cũng không ít chứng cứ nghe tới tống triều vũ thanh â m cách đó không xa bị trói lên g i cỗ lúc này như cha mẹ chết cả người lúc này sủi lơ x u ố dưới cấu kết đoạn là giả riêng này một hạng tội danh cũng có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục giờ khác này hắn đầy mắt tuyệt vọng đúng vân tiêu tỷ ta hoài nghi trong cục có đoạn lạc giả thám tử t r ị n h thành đột nhiên nhỏ giọng nói một bên từ thanh phong cũng là gật đầu nhỏ giọng nói t r ị n h thành đường rời đi cùng phòng tuyến hoàn toàn bị đoạn lạc giả biết được bọn hắn thậm chí tại trịnh thành tiến về đế đô trên nửa đường bố trí mai phụ cho nên chúng ta có lý do tin tưởng trong cục có đoạn lạc giả thám tử kém nhất cũng là đối địch phân tử ta và chu lương hạo giả bôi đống hộ tống món kia đồ vật sự chỉ có cục trưởng một người biết rõ phản đồ không có khả năng biết rõ vâng không mà nói h á n tuyệt sẽ không để đoạn lạc giả nửa đường phục kích chiếc xe này triệu vân tiêu ánh mắt l ó e lên nói các ngươi có đối tượng hoài nghi sao từ thanh phong lắc đầu nói trong cục đều là người quen năm nay tuyển nhận người mới cũng chỉ có trinh thành diêu chi tuyết gà mở ba người bọn hắn càng không khả năng là phản đồ rồi triệu vân tiêu thì là nhìn về trinh thành nói trinh thành nhờ ngươi rồi ừng trinh thành gật đầu mở ra trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật ta vậy không xác định phản đồ có ở chỗ này hay không thực tế không được trước hết trở về trong cục các loại ừng trinh thành ánh mắt mánh sáng lên nói thế mà thật sự ở đây đám người biên giới một bóng người chấn kinh mà bối rối nhìn dưới chân thi thể cùng màu tươi nhất là đại bộ phận đều là chức nghiệp giả thi thể về sau trong mắt đều là bối rối sao chết như thế nào nhiều người như vậy bọn hắn đã đáp ứng ta chỉ là đối phó trịnh thành a chỉ cần giết trịnh thành là tốt rồi chỉ cần giết trịnh thành a trung n i ê n nhân trong lòng điên cuồng g ầ m thét đúng rồi trịnh thành trịnh thành đâu hắn có chết hay không hắn chết rồi không có chỉ cần hắn chết rồi liền đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện triệu vần tiêu hướng phía bản thân đi tới hắn vội vàng thay đổi một cái bi thống khuôn mặt ngồi xổm chỉnh lý trên mặt đất chức nghiệp giả thi thể lương thúc cực khổ rồi triệu vân tiêu đi tới trung niên nhân t r ư ớ c người trầm mặc vài giây đồng hồ về sau đột nhiên mở miệng nói tổn thất sửa sang lại sao v ó người n g này thinh linh chính là lương phi phạm phụ thân trung niên nam nhân run r i ọ n g nói chỉnh sửa sang lại hết thể một trăm mười hai vị chức nghiệp giả tham dự lần chiến đấu này tử vong ba mươi mốt người tổn thương ba mươi bảy người lương thúc ngươi hối h ậ n không cái cái gì ta nói là triệu vân tiêu ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh ngươi ở đây tiết lộ trịnh thành bọn họ t ì n báo dẫn dụ đoạn lạc giả đến đây tập sát mà chết rồi như thế nhiều người thời điểm ngươi hối hở không ta ta trung niên nam nhân toàn thân run dậy vô ý thức lui lại mà ở bên cạnh hắn đã vây quanh mấy đạo nhân ảnh trinh thành từ thanh phong bộ giáp diêu chi tuyết tống t r i ề u vũ hắn c h ậ m rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất lớn tiếng khóc nói Ô ô ô, ta hối hận hối hận à. con của ta ta hy vọng duy nhất làm sao lại chết ở trong bí cảnh a là các ngươi tuyệt đối là các ngươi trung niên nam nhân đột nhiên nhìn hàm hàm trịnh thành cùng tống t r i ề u vũ con trai ta thức tỉnh ngày đó đã nói với ta hắn thích nhất chính là ngươi ngươi cự tuyệt hắn còn bị trịnh thành vũ n h c o n trai ta x ả ra chuyện Tuyệt đối c ù người các n g hai này gác i a n phu phụ h dâm t o đêm đối n t các người với phản đô nhất là chủ động đầu nhập đoạn lạc giả phản đồ nhưng cho tới bây giờ cũng không có chùn tay qua mặc kệ n g ư ờ i là nguyên nhân gì mà lại lần này lương phi p h à m phụ thân để lộ bí mật c h ọ n vẹn tạo thành hơn ba mươi vị chức nghiệp giả tử vong như thế nhiều tổn thất đầy đủ hắn chết tám trăm linh t huống tiểu này, nước lần tốt nhất. Nhìn rồi ị n thành h thoát bất quá ta còn không có cùng hắn nói a hết thảy chờ ta đi trước một chuyến dị tộc chiến trường rồi nói sau a tống t r i ề u vũ rất nhanh khôi phục lại cao mày nói ngươi nói những lời này là có ý tứ gì đi dị tộc chiến trường chúng ta lên đại học về sau đi dị tộc chiến trường nhiều cơ hội đi hàng năm thực chiến diễn luyện thì cuối kỳ đều có tỷ lệ đi dị tộc chiến trường làm sao đến ngươi nơi này cùng sinh ly tử biệt một dạng diêu chi tuyết lắc đầu nói ngươi không hiểu ta có ta mục đích rồi cùng ngươi muốn đi dị tộc chiến trường có bản thân nhiệm vụ đồng dạng tống triểu vũ cao mày nói mục đích của ngươi cùng ngươi nghề nghiệp có quan hệ d i ê u chi tuyết vẫn chưa nói cái gì mà là quay người rời đi lần sau gặp đi hy vọng còn có lần sau nhìn qua d i ê u chi tuyết rời đi bóng lưng tống triều vũ không hiểu ra sao làm cái gì à lại n h ả y a trịnh thành tên kia đâu ngay tại tống triều vũ còn tại tìm trịnh thành thời điểm ga mờ trước một bước tìm được trịnh thành thành ca hoàng ca hy sinh cái gì tại ga mờ dẫn dắt đi trịnh thành đi tới s i ê u tập thi thể địa phương từng cỗ thi thể bị đắp lên vải trắng do chuyên gia thống kê cùng quản lý lấy đưa về thành trường an an táng bọn hắn là vì bảo hộ người bình thường mà chết là tất cả trong mắt người anh hùng tại bên cạnh thi thể còn có không ít chức nghiệp giả cùng người bình thường ngay tại phung viếng hắn thần sắc bi thương có người còn tại khóc r ò n g r ò n g trong đó rất rõ ràng có thân nhân của mình cùng bằng hữu trinh thanh ngồi sổ người xuống vạch chân b à i trắng trong đó thi thể quả nhiên là hoàng i ể u sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh thần sắc rất là yên tĩnh chỗ ngực còn có một cái to bằng miệng chén vết thương máu tơi ư đã khô cạn tại quần áo bên trên ngưng tụ ra một đại đoàn vết bẩn hoàng cựu đại ca trinh thanh run g i n g nói một bên gà mở thanh em còn làm bộ khóc thúc thít hoàng hoàng cựu đại ca là vì cứu ta mới mới chết trên tay khô lâu yêu nếu không phải ta Thanh ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ c ồ ồ t ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ t h ồ ồ ồ t ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ hiệp m Ngày nếu không đó, hoàng ả i h cựu vừa vận t ạ i k h á c h sạn bên t r o n g Chỉ b ằ n g cựu thi thể thường có cách đạo đạo hai nhật c tháng đó n đến trước mắt vậy xuất hiện hoàng cựu thi thể bên trong vùng xe trước nghiệp giả các người đi làm cái gì tại sao phải đi phổ thông bao xương phải biết các ngươi đều là chức nghiệp giả nhiệm vụ chính là muốn bảo hộ các ngươi sau lưng người bình thường làm sao các ngươi còn muốn giấu đến người bình thường trong đám người đi mẹ nó quốc gia bồi dưỡng các ngươi đi ra ngoài là làm gì thế mà lâm trận bỏ chạy ồ ồ ồ gà mờ vậy khóc lên rất lâu sau đó mới khôi phục đúng thành ca hoàng thự đại ca trước khi chết xin nhờ chúng ta đi đế đô tìm tới nữ nhi của hắn đem hắn chức nghiệp giả huy chương trả lại cho hắn nữ nhi t r í n h thành đem hoàng thự trên mặt cuối cùng một tia máu tươi lau s ạ c sẽ đứng lên nói đồ vật ngươi trước thu lại chờ ngươi đi thời điểm hô bên dưới ta chúng ta cùng đi được chính thành đúng lúc này một đạo thanh thúy thanh âm vang lên nhìn lại thế mà là vừa mới trên xe đụng phải thiếu phụ dương l i ê u thanh nàng lúc này trên thân vậy dính lấy không ít máu tươi sợi tóc tán loạn hốc mắt t ừ n g đỏ rõ ràng cũng là vừa khắc qua lê hoa đ á i vũ cả người tản ra một cố đặc thù v ậ t b ị t r í n h thanh kỳ q u a y nói l i ê u thanh tỷ người đây là dương l i ê u thanh phủ một lần bên thai mái tóc mở miệng nói trương lão hy sinh trương lão bọn hắn trong miệng t r ư ơ n g lão chính là vị kia tại dị tộc chiến trường phục dịch hơn hai mươi năm tứ tinh cấp lao nhân không nghĩ tới ngay cả hắn vậy hy sinh dương liễu thanh tiếp tục nói ta và hắn chỉ là b è nước gặp nhau nhưng trương lão mười phần hay nói hắn cũng rất thích nhất g i n h i ê p chúng ta trò chuyện rất vui vẻ tại dương liếu thanh dẫn dắt đi t r i n h thành thấy lần nữa trương lão thi thể tóc trắng thơ thần xác c ăn t ư ờ n g giống như là ngủ thiếp đi một lần hắn vốn là muốn đi đế đô nhi từ nơi đó hưởng thanh phúc trương lão tại dị tộc chiến trường đã từng từng bị thương thực lực đại tổn thọ mệnh cũng nhận tổn thương đều tại ta t r i n h thành chậm rãi đứng lên lòng tràn đầy bi thống bọn này đoạ lạc giả cũng là vì hắn mà đến nếu không phải hắn bọn hắn rất có thể đều sẽ chết chinh thành triệu vân tiêu dậm chân đi tới câu nói đầu tiên đem đắm chìm trong trong bi thống mấy người bừng tình không có quan hệ gì với ngươi đều là đoạn lạc giả làm chuyện tốt chúng ta thân là chức nghiệp giả đã sớm có hy sinh giác ngộ bất kể là hy sinh tại đoạn lạc giả trong tay vẫn là dị tộc chiến trường ngẫm lại bọn hắn khi còn sống đều nói qua lời gì đi lại là làm sao làm ta không hy vọng ngươi bởi vì việc này mà có quá nhiều ý nghĩ đoạn lạc giả dị tộc chiến trường bảo hộ người nhà t r ị n h t h a n h ánh mắt càng phát ra sáng tỏ chấm giọng nói v â n tiêu tỷ ta biết rồi chúng ta chức nghiệp giả tồn tại chính là vì thủ hộ người bình thường bảo hộ quốc gia cùng với thân nhân của chúng ta rất tốt triệu vân tiêu cười nói ngươi có thể nhanh như vậy nghĩ thông suốt ta rất t i ế n vui trước mặt vết nước không gian đã t a n loạn còn tốt không có thương tổn đến đường dây nhiều nhất hai giờ trên đường dây thi thể liền có thể dọn dẹp sạch sẽ ngươi là tiếp tục tiến về đế đô vẫn là nói trở về thành trường an đế đô lần nữa ánh mắt sáng tỏ nói ta muốn tiếp tục đi đế đô phía trước mặc kệ có cái gì nguy hiểm trở lấy ta ta đều sẽ không lùi bước dũng cảm tiến tới dũng giả thắng dũng cảm tiến tới dũng giả thắng sao triệu vân tiêu lặp lại một câu mở miệng nói không hổ là ta nhìn chúng nam nhân vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi ta đã xin nhờ trong tộc một vị tộc nhân tới đón n g ư ơ i hắn sẽ mang n g ư ơ i quen thuộc đế đô n g ư ơ i đi đế đô đưa mắt không quen ta ai nói dương liếu thanh đột nhiên nói ta thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương người đế đô chính thanh đệ đệ tại đế đô hết thẻ tiêu xài ta bao a c h ư n một trăm bảy mươi tám quỷ nhật rung động đế đô đại học quy củ c h ư n một trăm bảy mươi tám quỷ nhật rung động đế đô đại học quy củ hai nghìn hai mươi ba mười hai t r ă n h hai âm chầm u ám trong cung điện quỷ nhật ngồi xếp bằng xung quanh có mấy chục đạo màu đen nhánh sương mù đang không ngừng vặn vẹo cùng lăn lộn đột nhiên cặp mắt của hắn b ỗ n nhiên mở ra sau lưng vạn quỷ phiên không gió mà bay trong đó một đạo khói đen đột nhiên sụp đổ tiêu tán hắn con ngươi có chút co rụt lại trần trờ nói quả quỷ bị g i ế t ngay cả hồn phách cũng không còn chạy trốn là ai dựa theo nội tuyến cung cấp tình báo quả quỷ cùng hùng đương quốc nhóm người kia liên thủ đến cấp đ o ạ t viên kia thế giới kỳ vật thế mà chết ở này bên trong chẳng lẽ nói kia đoàn tàu lửa bên trên còn có cái khác người gác đêm quỷ nhật hai tay bấm n i ệ m pháp quyết trận quỷ ảnh ở bên người vân quanh sau lưng vạn quỷ phiên vậy lập tức quay lại đến trước người bỗng nhiên triển khai dầm dạp chằng c h ị bóng đen đột nhiên hướng phía bốn phương phía bốn p h ư n g tám h hai tay bỗng nhiên hướng phía phía trước một điểm trong chốc lát vạn quỷ phiên bắt đầu lóe ra từng mảnh từng mảnh mở tối quan mang tại quan mang bên trong từng đạo tình cảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn kia là một đạo toàn thân nhảy lên tia chớp bóng người từ thanh phong q u ỷ nhận cắn răng nói một đôi mắt tam giác nhìn chòng chọc vào từ thanh phong thì ra là thế kia đoàn tàu lửa trên c ó từ thanh phong tỏa c h ấ n trách không được hắn vội ý thức bưng kín trong l ự c nơi đó còn có một đạo thiểm điện hình vết thương chính là một tháng trước do từ thanh phong lưu lại chứng minh đáng chết hai tay của hắn lần nữa bấm n i ệ m phát quyết bỗng nhiên há mồn phun một cái một đạo máu tươi bị hắn phun đến vạn quỷ phiên bên trên vạn quỷ tầm linh hồn diệt linh hiện ông trong chốc lát quỷ nhật hai mắt bị từng đạo sương mù xám xịt bao phủ trước mắt của hắn lập tức xuất hiện một đạo khác hình tượng thi thể đầy đất gieo hò đ ắ n g người đình trệ đoàn tàu cùng với cách đó không xa mấy đạo bóng người quen thuộc quả nhiên là ngươi từ thanh phong còn có đế đô triệu ra dòng dõi trước mắt hắn xuất hiện tình cảnh thình lình chính là giờ phút này quạ quỷ trước thi thể chính thành từ thanh phong triệu vân tiêu đám người gặp nhau tình cảnh a thiếu nữ kia khí tức trên thân là lao phu cựu hú hồn khói thì ra là thế hắc nhật từ lão phu nơi đó mượn đi kiểu l ú hồn khói thế mà bị thiếu nữ này hấp thu hắc hắc hắc hắc thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu a uy nhật ngữ khí trở nên kích động lên ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tống t r i ề u vũ lão phu nguyên bản còn tưởng rằng trên người hắc nhật đầu tư ngay cả vốn đều thu không trở lại không nghĩ tới thế mà cho lão phu một cái như vậy kinh hỉ chỉ cần có thể thu về cái này sợi kiểu l ú hồn khói truyền thuyết có hy vọng a ha ha ha ha uy nhật cười to đột nhiên phát hiện một bóng người đi tới quạ quỷ bên người ừng hắn tới làm cái gì ở hắn giữa tầm mắt t r i n h thành đi đến quả quỷ trước thi thể lén lén lút lút rút ra vân tiêu kiếm đ ố i quả quỷ thi thể chính là chém ông một đạo quỷ dị ba động đột nhiên trên người quả quỷ lấp lóe mà ra đồng thời còn chuyển đến quỷ nhật trên thân trước mắt hắn cảnh tượng nháy mắt biến mất cơ hồ tại đồng thời quỷ nhật sâu trong linh hồn run lên bần bật một c ô không để nén được sợ hãi bừng lên vậy vậy là cái gì đáng chết tiểu tử hắn làm cái gì chính thành đáng chết tiểu tử ngươi đến cùng trên người ta làm cái gì ô trầm thấp mà trói hai tiếng còi hơi chuyển đến trải qua một ngày cả đêm vận chuyển số k năm t đoàn tàu chậm rãi lái vào gần như đế đô một tòa thành nhỏ thành tây hoa nơi này là đế đô ngoại vi một tòa vệ tinh thành có bảo vệ đế đô cùng phân lưu đế đô cư dân tác dụng đại t hai biến về sau cả nước có vượt qua một nửa chủ thành đều bị hủy đi một chút cỡ nhỏ thành thị tức thì bị sa bằng biến thành một vùng phế tích cái này hơn 30 tòa chủ thành trong đó hơn phân nửa đều là sau này kiến tạo bất kể là nhân khẩu dung lượng vẫn là diện tích lớn nhỏ đều xa xa nhỏ hơn đế đô thành trương an trở uy tín lâu năm chủ thành trong đó đế đô nhân số nhiều nhất điều này cũng tạo thành đế đô chức nghiệp giả số lượng đông đảo giá phòng tăng vọt dù sao ai cũng nghĩ ở tại an toàn địa phương người bình thường muốn thông qua truyền t ố n g trận tiến vào đế đô lời nói cơ bản không có khả năng bọn hắn chỉ có thể truyền t ố n g đến bảo vệ đế đô mười tòa vệ tinh thành bên trong sẽ ở vệ tinh thành bên trong đăng ký tin tức thống nhất thân phận lại thông qua đặc định thông đạo tiến vào đế đô h đồng học là tới đế đô lên đại học sao mò cùng lão ca tới ấm áp nhắc nhở mời tất cả đế đô tân sinh không muốn nghe tin nhà ga bên ngoài đen cho thuê tiểu soái ca muốn ở trọ sao cả đêm chỉ cần một cái kinh ệ có tiểu nội a ba trinh thành diêu chi tuyết gà mở mấy người vừa đi ra nhà ga liền bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh rồi l i ế c nhìn lại nhà ga bên ngoài tất cả đều là rộn rộn ràng ràng đám người thuận trên đường phố tất cả đều là bảy quầy bán hàng bán hàng rong mời chào buôn bán xe taxi nhét chung một chỗ người diêu chi tuyết trong ngực còn ôm nhất nhiếp vô ý thức nói làm sao nhiều người như vậy một bên dương liễu thanh giải thích nói nơi này chỉ là đế đô vệ tinh thành thành tây hoa tụ tập phần lớn là người bình thường số lượng có hơn trăm v ò n nhiều vị trí địa lý lại ở vào tây sơn phi ế n sơn cựu mãng sơn trở diện ngọn núi trong đó cũng không ít vết nước không gian thỉnh thoảng sẽ có không ít y ê u thú ma thú lao ra, cho nên nơi này quản lý m ộ ư ơ i phần hỗn loạn các ngươi là học sinh mới năm nay dựa theo quy định có thể bằng vào thư thông báo chúng tuyển trực tiếp tiến vào đế đô hải đ ị n h k h u trình thành nói chúng ta cũng là n g h i tận mắt chứng kiến kiến thức giã ngoại tình huống cho nên mới lựa chọn cưỡi xe lửa lúc này từ thanh phong ba người đi tới mở miệng nói trình thành chúng ta còn có những nhiệm vụ khác trước hết cáo tử chờ ngươi ở trường học thu xếp tốt về sau nhớ đến đế đ ô người gác đêm căn cứ báo cáo thuận tiện đưa ngươi tư liệu chuyển tới đế đô tốt từ đội trưởng trình thành gật đầu nói thuận buồm xuôi gió cáo tử cáo tử mấy người hào hào cáo tử ba người rất nhanh liền biến mất ở trong đám người mà trịnh thành thì quay người hỏi đúng liêu thanh tỷ có người tới đón ngươi sao chúng ta trước tiên đem ngươi đ ư a qua thế nào nhanh như vậy liền muốn đ u ổ i ta đi dương liễu thanh long mày đứng đấy nói ta thế nhưng là các ngươi mới nhận tỷ tỷ sao có thể đem các ngươi ba người cứ như vậy ném ở nhà ga nàng xem nhìn đồng hồ nói người đón ta m a u tới đi tỷ tỷ kêu đợi mấy ngày tỷ tỷ tự mình cho các ngươi xuống bếp xong ta tự mình đưa các ngươi đi tích, tích tích đang nói nàng điện thoại di động đột nhiên văng lên dương liễu thanh đối ba người cười cười nói ừ nhắc tào tháo tào tháo liền đến chờ một lát uy thiểu lưu ta tại số ba xuất khẩu cái gì phụ thân ta hắn người mau tới t i ế p ta rất nhanh một cỗ hồng kỳ h một trăm mười chín liền dừng ở mấy người trước người một cái tháo vắt tiểu hỏa từ từ trên ghế lái chạy chậm đi tới t h i ể u thư ngài trở lại rồi ừng dương liếu thanh gật gật đầu trở lại nhìn xem trịnh thành đám người nói trịnh thành chi tuyết thì tỷ nơi này có việc g ố p xem ra hôm nay là không có cách nào mời tiệc các ngươi trước đưa các ngươi đi đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp Chờ tỉ ba người i quyết về sau, mới hảo hảo lên xe dương liễu thanh ngồi ở ghế phụ thần xác mặc dù có chút sốt ruộng nhưng vẫn là cổ nén chính thành nhìn thấu dương liễu thanh sốt ruộng trần trờ nói liễu thanh tỷ là x ả méo méo nửa giờ sau dương liễu thanh đem ba người đưa đến đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp tại thành tây hoa căn cứ bốn người xuống xe diêu chi tuyết đem nếp nếp trả lại cho dương liễu thanh dương liễu thanh vẫn là ngượng ngùng nói trịnh thành chi tuyết còn có gà mờ thật xin lỗi thì tỷ nơi này thật sự có việc gấp các ngươi không phải đều có ta phương thức liên lạc sao chờ các ngươi dàn xếp lại về sau nhất định phải cho tỷ tỷ ta gọi điện thoại a d i ề u chi tuyết cười nói yên tâm đi liễu thanh tỷ nghiếp nhiếp đáng yêu như vậy ta còn muốn cùng nàng chơi nhiều mấy lần đâu trinh thanh cũng nói liễu thanh tỷ thật không cần hỗ trợ sao dương liễu thanh trần c h ờ một chút vẫn là lắc đầu nói tình huống cụ thể ta đi trước tìm hiểu một chút có việc chúng ta liên lạc lại thế nào cái này tốt ta vậy ta liền đi trước nơi này là trường học các ngươi tiếp đ á i điểm bên trong sẽ có người an b à i các ngươi ừng liễu thanh tỷ gặp lại gặp lại ba người mục sư dương liễu thanh rời đi n g h một đường gà mở vội và nói thành ca chi tuyết liêu thanh tỷ rốt cuộc là thân phận là gì chiếc kia hồng kỳ h một trăm mười chín nhìn thấy sao đó cũng không phải là phổ thông chức nghiệp giả có thể mua được à? hải lục không ba hướng ô tô thân xe tạo dựng ngũ tinh cấp phòng ngự trận pháp tinh thốt trận hơn nữa còn có thể lợi dụng ma tinh tới làm thành k h u động phí tổn trí ít ba mươi vạn kim tệ trinh thanh vậy lắc đầu nói ai biết được người có tiền như vậy thế mà cùng chúng ta một đợt ngồi ra xanh xe lửa kẻ có tiền ác thú vị diêu chi tuyết đột nhiên nói trịnh gia người cái gì diêu chi t t chân thành nói ta nói là liêu thanh tỷ là đế đô trịnh gia người làm sao người biết trinh thành kinh ngạc nói ngươi và đế đô trịnh gia người rất quen diêu chi tuyết lắc đầu nói không phải là vân tiêu tỷ nói cho ta biết đi thôi mặc kệ nàng là thân phận gì chúng ta bây giờ giúp đỡ không lên gấp cái gì dù sao đế đô trịnh gia thế nhưng là tiên hành giả ra tờ ca trinh thành cùng gà mờ cũng là có chút quay người hướng phía tiếp đ á i cửa hàng đi đến ngài tốt xin hỏi ngài là trịnh thành đồng h ọ ca mấy người vừa mới đi đến tiếp đ á i điểm đột nhiên liền bị một cái vóc người cao g ầ y có mái tóc màu đen đặc nữ nhân xinh đẹp ngăn lại ta là ngài là diều chi tuyết mướm mày tay nhỏ lại tại trịnh thành trên lưng nhóm một vòng nữ nhân xinh đẹp nữ nhân cười nói ngươi tốt trịnh thành đồng học ta là đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp đặc biệt vì ngài an bài bồi đọc về sau ngươi ở đây trường học thường có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm ta đúng rồi ta gọi triệu c h i ế t mỹ ngươi cần phải gọi ta tiểu mỹ bồi đọc t r ị n h thành sắc mặt có chút c ổ q u á i nghĩ tới điều gì trên lưng tay nhỏ càng dùng sức triệu c h i ế t mỹ cười nói trịnh thành đồng học cũng không nên nghĩ lung tung à, hàng năm mỗi cái châu tỉnh cao thi trạng nguyên trường học đều sẽ cho phân phối tương ứng bồi đọc nhiệm vụ của chúng ta là để các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ hiểu rõ toàn bộ trường học có thể mo hơn dung nhập vào trường học ở trong đồng thời còn chúng ta vẫn là n g ư ờ i cùng trường học người liên lạc t r í n h thanh kỳ quay nói nguyên lai là như vậy mỗi cái cao thi trạng nguyên đều sẽ có bồi đọc sao trừ chúng ta còn có ai triệu c h ế t mỹ cười nói bồi đọc cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể có à, trừ hàng năm lựa chọn đế đâu nghề nghiệp đại học cao thi trạng nguyên bên ngoài còn có cái khác ngoại bộ thế lực học sinh hoặc là một chút nước ngoài cao đẳng chuyên nghiệp trường học học sinh trao đổi trừ cái đó ra còn có tất cả cựu tinh cấp nghề nghiệp học sinh trường học đều sẽ vì đó an bài bồi đọc nói nàng còn đối diêu chi tuyết cười nói vị này chính là riêu chi tuyết đồng học đi ngươi cũng có bồi đọc c bất quá hàng năm nữ sinh bồi đọc đều muốn đi trước trường học nơi đó thỉnh cầu một lần mới có thể do phòng giáo vụ an bài diêu chi tuyết lạnh như b ă n g hỏi ngươi là làm sao nhận ra chúng ta triệu c h i ế t mỹ ngọt ngào cười nói thân là ưu tú học sinh bồi đọc chúng ta đương nhiên muốn nhớ kỹ chỗ phục vụ đối tượng tướng n ạ o rồi bởi vì ngài và trịnh thành đồng học là một đợt đến cho nên ta rất nhẹ nhàng liền nhận ra ngài được rồi trịnh thành đồng học chúng ta bây giờ liền đi đi thôi trường học đã vì ngươi an bài xe trường học đây là một tòa tiểu bà xe bus mini có thể chứa đựng hơn mười người trên xe trừ trịnh thành cùng diêu chi tuyết gà mờ triệu triết mỹ bên ngoài còn có một vị tài xế mấy người vào chỗ về sau tài xế rất nhanh lái xe gà mờ trong mắt tràn đầy háo ức trước đó ta ngay tại trường học tân sinh bảy nghe nói qua bồi đọc giống như mỗi cái bồi đọc đều là mỹ mạo cùng trí tuệ thực lực cùng tồn tại đại nhị hoặc là đại tam mỹ nữ nghề nghiệp đánh giá ít nhất phải tại lục tinh cấp trở lên đẳng cấp vậy ít nhất cũng phải tại lv ba mươi chín trở lên a triệu chết mỹ tiểu tỷ tỷ người thật xinh đẹp triệu chết mỹ c ư ờ i nói đa tạ gà mờ đồng học khen ngợi trình thanh đồng học còn có r i ê n chi tuyết đồng học biệt thự của các ngươi đã chuẩn bị xong liền đợi đến hai ngày sau chính thức đi học biệt thự thành ca cái này ta cũng biết ga mờ vội và nói g n các người mỗi cái châu tỉnh cao thi trạng nguyên chỉ cần lựa chọn đế đ ô nghề nghiệp đại học trường học liền sẽ an bài một tòa diện tích hơn hai trăm m h biệt thự đây chính là tại đế đô biệt thự a tấp đất tập vàng trừ châu tỉnh cao thi trạng nguyên bên ngoài mỗi cái cựu tinh cấp nghề nghiệp đánh giá tân sinh cũng có biệt thự đâu thì như r i ê n chi tuyết chính là như vậy không giống ta ta điều tra ta lại muốn cùng ba cái xú nam nhân nhét chung một chỗ ồ ồ ồ được rồi đ ừ n g khóc nghĩ và ở tới thì tới thành ca và thuế ha ha ha, ha. chính thanh đột nhiên nói trường học đối mỗi cái châu tỉnh cao thi trạng nguyên cùng cựu tinh cấp nghề nghiệp đãi ngộ tốt như vậy không có khả năng đơn giản như vậy đi triệu c h i ế t mỹ gật đầu nói đương nhiên trường học vì mỗi cái châu tỉnh cao thi trạng nguyên còn có cựu tinh cấp chức nghiệp giả an bài cao cấp như vậy đãi ngộ nhất định là có điều kiện mỗi học kỳ thành tích văn hóa nhất định phải đạt tới cấp s trở lên còn có thực chiến khảo hạch phó bản xếp hạng bị cảnh vượt quan trở nhiệm vụ chỉ cần tham gia mỗi lần xếp hạng ít nhất phải phía trước m ư ơ i nếu không cũng sẽ bị tước đoạt sở hữu phúc lợi đãi ngộ dĩ nhiên trường học vậy suy xét đến học sinh cá nhân công việc cho nên mỗi người mỗi học kỳ đều có ba lần cự tuyệt tham dự khảo hạch cơ hội nếu như lần thứ tư còn muốn cự tuyệt vẫn như cũ sẽ tước đoạt hết thạy phúc lợi l ã i ngộ cho nên trịnh thành đồng học về sau phải cố gắng lên n h a diêu chi tuyết đột nhiên hỏi trường học đối với chúng ta tốt như vậy những học sinh khác không có ý kiến đương nhiên là có triệu c h i ế t mỹ vẫn như cũ giải thích nói cho nên mỗi lần học kỳ mới bắt đầu đều sẽ cho hắn đồng học một cái khiêu chiến cơ hội sở hữu tân sinh đều có thể hướng thu hoạch được cấp s đãi ngộ tân sinh tiến hành khiêu chiến chỉ hạn m ộ ư ơ i ngày một khi khiêu chiến chiến thắng liền có thể đoạt được cấp s đãi ngộ mỗi vị có được cấp s đãi ngộ tân sinh đều phải tiếp nhận khiêu chiến mỗi ngày chỉ ít ba lần g a m e r hít vào một ngụm khí lạnh trần trờ nói trường học làm như thế sẽ không sợ học sinh ở giữa phát sinh mâu thuẫn à mâu thuẫn triệu chết mỹ n g ử a đầu nói thật có mâu thuẫn trường học các nơi đều sắp đặt lôi đài đi lên so t ả i một phen là được đại hai biên đến nay sở hữu nghề nghiệp trường trung học bồi dưỡng đều là chiến sĩ mà không phải sẽ chỉ múa mép khua môi phế vật trừ i n thanh đồng h h các châu tỉnh trường quân đội sớm khai giảng bên ngoài những châu khác tỉnh đại học cao đẳng chức nghiệp cũng sẽ ở trong một tháng này tập trung triển khai học tập huấn luyện cả nước vượt qua một mươi vạn tân sinh chức nghiệp giả sẽ đi đại học cao đẳng chức nghiệp tiến hành đào tạo sâu học sáu đều đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp làm cả nước nổi danh nhất thực lực mạnh nhất nghề nghiệp đại học hàng năm chí ít cũng sẽ có hơn vạn tân sinh lựa chọn đến chỗ này mà đế đ ô nghề nghiệp đại học chọn lựa chức nghiệp giả cơ sở cũng là m ộ ư ơ i phần nghiêm ngặt mỗi cái có thể đi vào đế đ ô nghề nghiệp đại học tân sinh chức nghiệp giả h ắ n chức nghiệp tinh cấp thấp nhất cũng muốn là lục tinh cấp trở lên mà lại còn muốn chính là lục tinh cấp đánh giá ở trong tinh phẩm tùy tiện một cái lục tinh cấp đánh giá ở trong tinh p h ẩ lần thứ nhất xuất hiện nghề nghiệp duy nhất nghề nghiệp chờ có được năng lực đặc thù chức nghiệp giả cũng là bọn chúng tuyển nhận mục tiêu thì như nói g a m e r chính là nương tựa theo lần thứ nhất xuất hiện tam tinh cấp nghề nghiệp ra cầm giờ y thu được đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp thư thông báo c h ú n g tuyển lúc này đế đô nghề nghiệp trong đại học cơ hội là người đông nghỉ nghỉ chỗ báo danh c h ậ t ních đến đây đưa tin đám người những người này t h ầ n sắc hư n g p h ấ n ánh mắt kích động đều là đến đây đưa tin tân sinh cũng không ít đại nhị sinh viên năm ba ngồi trồm hổm ở bên cạnh đối những n à y tân sinh chỉ trỏ năm nay tiểu học bội nhan trị rất không tệ a đều là kiểu mà ta yêu tệ ta d ư ơ n g a n g ư ơ i đến cùng thích gì loại hình lọ l ì ngự tỷ vẫn là nói cái k i a đại mập m ạ p người ánh mắt gì ngoa tạo k i a đại tỷ làm sao mập như vậy so chu ra cái kia suýt nói nhỏ chút k i a nữ ta biết là đến từ dung thành nghề nghiệp thế gia huyết đ ụ c cự nhân có thể thông qua nuốt ăn máu thịt đến tăng cường bản thân hình thể cùng thực lực ngươi không muốn sống nữa ta càng muốn biết rõ năm nay có bao nhiêu tần sinh thu được cấp s đại ngộ đây chính là có tư cách cạnh tranh ta đế đồ quốc lập cao giáo thập đại tiềm lòng tri vị tư cách lê a một đám đại nhị đại tam lão sinh tụ cùng một chỗ ngồi s ổ m ở trên cầu thang đối không ngừng đi vào trường học tân sinh chỉ trọ không biết năm nay lần này thập đại tiềm long sẽ rơi xuống trên tay người nào ta nghe nói năm nay hết thể có hai mươi lăm vị tân sinh thu được cấp s đánh ngộ có tư cách tham dự thập đại tiềm long chi tranh hai mươi lăm vị như thế nhiều năm ngoái chỉ có mười sáu cái a ngươi đừng quên năm nay là đám kia chư hầu đưa con tin thời gian thần phục nước ta kia hơn mười vị chư hầu thế nhưng là có mấy cái dòng dõi đạt tới nhập học mời tiêu chuẩn muốn tới trường học của chúng ta đào tạo sâu n g o tạo ta làm sao đã quên chuyện này đều có ai b i ể n sâu thất hoàn g một trong cựu xà đ ả o trịnh gia thiếu chủ nghe nói chuyển thừa bọn hắn bộ tộc này chuyển t h ừ a n g h ề nghiệp thực lực đặc biệt mạnh còn có đây này nam cương phù du đầm lầy thiếu chủ từ anh túc cũng nghe nói đến rồi là một đại mỹ nữ à. tuyệt đối là năm nay hoa hậu của trường hữu lực tranh đoạt người ta còn biết rõ một cái thương lan g quần sơn lang vương c h i tử lãng phiên thiên cũng tới lãng phiên thiên cái này mẹ nó cái quỷ gì danh tự ta nghe nói là lãng phiên thiên lúc sinh ra đời thương lan g quần sơn vân tụ thành rồi một con sói bộ dáng tại hắn thức tỉnh nghề nghiệp lúc càng là thức tỉnh rồi một cái tên là khiếu thiên lang nghề nghiệp cho nên liền gọi lãng phiên thiên rồi ta nghe nói cựu xà đ ả o thiếu đ ả o chủ t r ị n h y d ì a đẳng cấp đã bước chân vào lv ba mươi lv ba mươi làm sao có thể biển sâu thất hoàn g một trong t r ị n h y d ì a ngoại t à o ta nghe người ta nói qua ra hỏa này thế nhưng là hết sức háo sắc nghe nói toàn bộ cựu xà đ ả o mọi tử đều bị hắn c h o n g ủ dám chó cựu xà đ ả o bất kể là diện tích hay là nhân khẩu đều tương đương với nước một tòa chủ thành nhân khẩu chí ít tại hơn mấy trăm vạn hắn mấy cái có phân thân thuật vậy ngày không s ố n g a nghe nói bọn hắn đẳng cấp đều đã bước vào lv ba mươi có người thậm chí đến lv ba mươi chín ngoại tạo người so với người làm người ta tức chết ta ta đều đại nhị còn tại lờ vờ hai mươi chín phá d a i trong nhiệm vụ dễ ruộng bọn này chư hầu con cháu làm sao mạnh như vậy nói nhảm bọn hắn giống như là con điện một dạng g h é và o bọn hắn cảnh nội trên người mọi người hút máu mấy trăm ngàn người thậm chí là hơn triệu người cung cấp nuôi dưỡng một cái gia tộc có thể không lợi hại sao cũng đúng nha mẹ nó bọn này thổ người giàu có mau nhìn cái k i a chính là t r ị n h y dỉa phô trương thật lớn cửa trường học đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng h u n áo chỉ thấy một đạo người mặc hoa quần đùi hoa ngắn tay xoái khí thiếu niên mang theo kính dâm đi vào trường học xung quanh vây quanh m ộ ư ơ i cái thiếu nữ đều ở đây lớn tiếng thét chói thai v ă n g lên tại sao lưng của hắn còn nhắm mắt theo đôi u đi theo mấy cái người áo đen chính là biển sâu thất hoàn g một trong cựu xà đ ả o thiếu đ ả o chủ trịnh y ỉa đồng thời cũng là đế đô trịnh gia phân liệt mà ra một cái thế lực đám người biên giới đế đ ô nghề nghiệp đại học phóng viên đoàn phóng viên lâm b a n g b a n g cùng đồng học đang không ngừng bay chụp người tài liệu còn không ngừng ở lạp tộc bên trên ghi lại cái gì hôm nay là đưa tin ngày đầu tiên nhưng là chỗ báo danh người lại cũng không thấy thiếu thông qua chúng ta cái này một cái nghỉ hè sưu tập tài liệu và điều tra đã xác định mấy cái có được cấp ép đãi ngộ tân sinh tư liệu lâm băng băng mùa bút thành văn thân là đế đâu nghề nghiệp đại học phóng viên đoàn một viên bọn hắn lúc nào đều là rất cực khổ chẳng những muốn siêu tập trường học từng cái bộ môn từng cái hệ thậm chí là mỗi cái ưu tú học sinh tình báo và tin tức tiến hành đăng ký cùng ghi chép trong trường học tin tức đại sự các loại còn muốn bọn hắn đến phỏng vấn đăng ký cùng tuyên bố hàng năm thân sinh tư liệu thống kê cùng ghi chép cũng là bọn hắn bận rộn nhất thời điểm thân sinh đệ nhất nhân biển sâu thất hoàn một trong cựu xà đào thiếu chủ trình ý、gì? nghề nghiệp đánh giá là cựu tinh cấp nghề nghiệp là cựu tinh cấp vạn thú linh sư phân nhánh nghề nghiệp biển sâu chối tệ th thì t h là à n h t r ư ờ n g i thứ n năm ba chư hầu tri nữ cấp S t nam cương phủ du đầm lầy từ anh túc hắn chức nghiệp hư hư thực thực vì không thực sự có thể điều khiển vạn vật sinh sôi đồng thời còn có thể điều khiển kịp độc một m ư ờ i phần khủng bố hắn nhan trị cũng là rất cao Từ t r ê người m ạ n l u truyền tới Người thứ tư chư hầu một trong thương lan g quần sơn lãng p h i thiên h ắ n chức nghiệp vì người sói nhất hệ diễn sinh nghề nghiệp khiếu thiên lang một thân hiếu chiến thích nhất khiêu chiến so với mình thực lực mạnh người người thứ năm thành hắc long trương gia trương mỹ ngọc h ắ n chức nghiệp chính là long d u i giả làm người b á đạo ngang ngược tâm oan thủ lạc lại tốt dũng đấu hư hát thường xuyên xuất thủ tổn thương tính mạng người từng thành hắc long có ca dao vì trăm năm quan y thành hắc long vẫn là ta trương gia thành hắc long nghe đồn hắn cùng băng hùng quốc biển sâu thất hoàn g một trong phong bạo đ ả o có quan hệ sâu đậm là năm nay thành hắc long tân sinh c h ứ c nghiệp giả liên hợp thi đại học khảo hạch t r ạ n g nguyên người này đến đế đô nghề nghiệp đại học đế đô nghề nghiệp đại học tất sẽ nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu thứ sáu người thành phố tân hải đông phương dương người này xuất thân thành phố tân hải đông phương gia tộc nghề nghiệp là cựu tinh cấp phong bạo c h i chủ chẳng biết tại sao vứt bỏ thành phố tân hải đại học cao đẳng chức nghiệp trúng tuyển ngược lại đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp hắn cũng là năm nay thành phố tân hải tân sinh trực nghiệp giả liên hợp thi đại học khảo hạch tràng nguyên thứ bảy người chu tân vũ đế đô chu ra người năm nay đế đô cao thi trạng nguyên thứ tám người trình thành người này nghề nghiệp thế mà chỉ là tam tinh cấp mục sư nhưng lại nắm giữ lấy một loại tên là viêm dạ i à y cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật quỷ dị kỹ năng ngay cả bát tinh cấp chức nghiệp giả đều t r è o c h ố n g không đến mười giây đồng hồ liền sẽ tiêu chảy hắn cũng là dựa vào kỹ năng này thành công đoạt được năm nay thành trường an tân sinh chức nghiệp giả liên hợp thi đại học khảo hạch trạng nguyên tri vị lâm băng băng mùa bút thành văn rất nhanh lại viết không ít tình báo trở lên mười người chính là này giới tân sinh có tư cách nhất tranh đoạt thập đại tiềm long mạnh nhất mười người trừ cái đó ra còn có mấy vị dự bị người bọn hắn đều có trường học ban cho cấp S tân sinh đáy ngộ t ư ở n g kinh khôi xuất thân kim lăng tường gia nghề nghiệp là cựu tinh cấp đánh giá khôi lỗi sư diệp khê thủy xuất thân đế đô diệp gia cựu tinh cấp nghề nghiệp nhân ngư công chúa còn có hùng bi xuất thân dung thành bình dân xuất thân hắn chức nghiệp hư hư thực thực vì thuần thú sư hoặc là triệu hoàn sư có thể điều khiển cường đại ma thú mấy người kia cũng có cấp S tân sinh đáy ngộ cũng là thập đại tiềm long hữu lực tranh vật người năm nay trường học chắc là hết sức náo nhiệt bên cạnh cũng không ít đại nhị đại tam chức nghiệp giả bư lại nhìn xem lâm băng băng ghi lại đồ vật tất cả đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngoa tạo năm nay đế đâu nghề nghiệp đại học có nhiều như vậy ngon nhân chư hầu c ó tin đại gia tộc người thừa kế lại còn có hoang dại bình dân trước nghiệp giả không phải bắt tinh chính là cựu tinh thật sự là quá mạnh mẽ hhh cái này hai mươi lăm cái có được cấp s đãi ngộ tân sinh bên trong các người đoán ai sẽ cái thứ nhất bị người khiêu chiến cái này còn cần nghĩ nhất định là đến từ thành trường an trịnh thành a một cái tam tinh cấp mục sư chỉ là dựa vào nắm giữ một cái kỹ năng đặc thù liền có thể tranh đến thành trường an cao thi trạng nguyên là một người đều không phục tất ta thành trường an không người cái kia riêu chi tuyết là chuyện gì xảy ra nghe nói hai người là nam nữ bằng hữu ngoa tạo quá lãng phí tích tích tích lâm băng băng điện thoại di động đột nhiên vang lên nàng nối lên n g h e xong n g ự a khí lúc này thay đổi cái gì cái này sẽ đã có người muốn khiêu chiến trình thành rồi trình thành đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp toà nào đó trong biệt thự một mặt tâm nu đông phương dương ở cạnh ngồi ở trên ghế salon mà ở bên cạnh hắn thì là cùng là cựu tinh cấp nghề nghiệp sơn tần thạch phong vị tiêu cựu tinh cấp nghề nghiệp hải thú tế tự đồng ba đảo nhưng lại chưa ở đây trừ hai người này bên ngoài xung quanh còn có mấy đạo nhân ảnh đều là năm nay thành phố tân hải lựa chọn tiến vào đế đô quốc lập cao đẳng nghề nghiệp trường trung học học tập tân sinh năm nay thành phố tân hải chừng hơn ba mươi vị lục tinh cấp trở lên tân sinh chức nghiệp giả lựa chọn đế đô quốc lập cao đẳng nghề nghiệp trường học trong đó đại bộ phận đều lấy đông phương dương t h a c h phong hai người cầm đầu hắn đến rồi dưới đây có người nói không sai đông phương thiếu ra chúng ta người tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào trường học đồng hành còn có vị tia thành trường an cựu tinh cấp chức nghiệp giả diêu chi tuyết diêu chi tuyết đông phương dương trong đầu xuất hiện trên tư liệu vị tia toàn thân băng lãnh khí chất lại hết sức đặc biệt băng sơn thiếu nữ trong mắt xuất hiện một tia tham lam. chỉ có loại nữ nhân này mới có thể xứng với ta sử hạc ngươi chuẩn bị xong chưa mọi người ánh mắt đều nhìn về dưới tay một vị thiếu niên cái này thiếu niên mười bảy mười tám tuổi cũng là từ thành phố tân hải đến đây một vị tân sinh trước nghiệp giả mà nghề nghiệp của hắn người tinh cấp cao đến thất tinh sử hạc vóc dáng không cao làm cho người ta chú ý nhất là hắn kiêm một thân màu xanh trắng d a rẻ như cùng chết thật lâu thi thể bình thường con ngươi cũng là một mảnh vần đục màu trắng xanh như cùng chết mắt cá bình thường chẳng biết tại sao trên người hắn còn tràn ngập nhạt, nhạt mùi sát t ố i vị cái này liền khiến cho nơi khắc tròn mười mét bên trong không có bất kỳ người nào nguyện ý tiếp cận hắn sử hạc mở miệng nói thanh âm khàn khàn mà băng lãnh không phải liền là một cái tam t i n h cấp mục sư thôi ta một cái tắt liền có thể đánh chết hắn đồng phương dương lắc đầu nói hắn cũng không phải đơn giản tam t i n h cấp mục sư một chiêu viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật ngay cả bát tinh cấp chức nghiệp giả đều nhịn không được ta từ thành trường a n bằng hữu nơi đó có được tình báo bát tinh cấp thú nhân kiếm thánh tệ dịch cường kiện như vậy thể phách ở hắn viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật, phát thuật. Ha, ha ha cái gì rác rưởi kỹ năng không đáng giá nhất tới sử hạc cười lạnh nói h ắ n kỹ năng mạnh hơn trên người ta lại không có tác dụng thì có ích l ợ i gì phải biết ta sớm đã là cái người chết sẽ còn sợ cái gì tiêu c h ạ y a a a một trận cười lạnh người chung quanh sắc mặt tất cả đều là hơi đổi trên thân cảm nhận được vô hình băng l á n h k h í tước sử hạc thành phố tân hải tân sinh trước nghiệp giả nghề nghiệp tinh cấp vì thất tinh cấp mà nghề nghiệp của hắn thì là cương thi tướng quân tại thức tỉnh nghề nghiệp một khắc này bản thân thể chất liền đã chuyển hóa thành cương thi thu được cương thi nhất tộc thiên phú và c h ủ tộc kỹ năng thì như nói lấy máu tươi làm thức ăn thể chất cường đại miễn dịch độc tố cùng với bất tử bất d i ệ t hắn đã từng tự mình làm qua thí nghiệm cơ hồ tất cả vật lý công kích đều đối với hắn không gây nên tác dụng quá lớn cũng chỉ có hỏa diễm lôi đ ỉ n h quang minh thuộc tính kỹ năng đặc thù phụ lục kiếm gỗ đào loại hình tài năng đối với hắn sinh ra tổn thương đương nhiên còn có gạo nếp loại c ư ờ n g đại này thể chất cùng huyết mạch lực lượng khiến cho hắn tại thành phố tân hải tân sinh khảo hạch bên trong đột nhiên tắc mạnh thậm chí đánh bại hai vị bắt tinh cấp chức n h i p giả thành công sông vào m ư ơ i hàng đầu thu được thành phố tân hải đặc thù ban thưởng sau đó hắn càng là lựa chọn tiến vào đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp tiến hành đào tạo sâu toàn diện tăng lên mình thực lực hắn đông phương dương trận danh tại đông phương dương gợi ý xuống được biết một cái nắm giữ kỹ năng đặc thù tam tinh cấp mục sư thế mà chiếm cứ trường học dành cho những học sinh mới tối cao đ á n ngộ cấp s đ á n ngộ tại cái khác tân sinh đều bởi vì kiê đạo quỷ dị kỹ năng lựa chọn chờ đợi thời điểm hắn lại lựa chọn chủ động tiêu chiến nguyên nhân rất đơn giản hắn tại thành rồi cương thi về sau ngay cả cơm đều không ăn làm sao lại tiêu chảy đâu chỉ cần có thể đánh bại cái t i ê tam tinh cấp tiểu mục sư trường học cấp s đ á n ngộ cùng với tương lai trường học ủ hai ạ k nghìn bản t Đông hai mươi ba một tiếng mươi hai cấp S tân ngộ, trăm n sinh ngộ, bãi giá chí ít t t r vạn kim tệ à. Sử hạc đạm mạc nói, kim đạm tệ tâm ta à. hạc yên linh c hai i ế n hắn. Trước nghìn hai thần mươi ba một y ệ mươi là cựu i hai cấp ệ p trăm h c linh hai n xung quanh có cỡ nhỏ vườn hoa biệt thự trước triệu c h i ế t mỹ mang theo mấy người đi đến hoa thành ca ngươi biệt thự này thật lớn a g a mờ vừa vào cửa liền ngẩng đầu lên đầy mắt ao ước biệt thự trên dưới hai tầng nội bộ cũng là thông thường đồ dùng trong nhà điện gia dụng phân phối tinh xảo mà hoàn thiện đầy đủ hơn m ộ ư ơ i người sinh hoạt triệu c h i ế t mỹ lại nói diêu chi tuyết đồng học biệt thự ngay tại sắp vách đây chính là trường học đặc biệt vì các ngươi nhóm này cựu tinh cấp chức nghiệp giả chuẩn bị đa tạ học tỷ diêu chi tuyết gật gật đầu hỏi học tỷ vừa mới nói lời là có ý gì câu nào một khi trở thành thập đại tiềm long lấy được chính là trường học toàn phương vị giúp đỡ tài chính tài nguyên nhân lực v v cơ hội là sở hữu học sinh đều tất tranh vị trí diêu chi tuyết cao mày nói tranh cái này có chỗ tốt gì triệu c h i ế t mỹ khẽ cười nói đơn giản nhất chỗ tốt một khi trở thành thập đại tiềm long trường học sẽ đặc biệt vì ngươi vạch ra một khối khu vực trở thành ngươi bộ môn căn cứ ngươi có thể tại trong trụ sở của ngươi bộ tiến hành tuyển nhận người mới mời chào những học sinh khác đến ngươi trong thế lực vì phía sau mạo hiểm cùng tiến vào dị tộc chiến trường làm chuẩn bị nói cách khác mỗi một vị thập đại tiềm long sau lưng đều có tư cách tổ kiến một cái chức nghiệp giả đoàn đội thậm chí là quân đoàn bây giờ đại tứ mấy vị kia thập đại tiềm long học trường học tỷ đoàn đội thấp nhất cũng có hơn một trăm người là dị tộc chiến trường trụ cột vững vàng bị vô số người chỗ kính n g trình thành suy nghĩ một chút mở miệng nói cái này không phải l à sa đoàn ngươi cũng có thể như thế hiểu rõ bất quá cái này có thể so sánh đại t h a i biến t r ư ớ c xã đoàn khổng lồ hơn nhiều rồi triệu c h i ế t mỹ cười nói mà lại cái này xã đoàn vẫn là do trường học ủng hộ thậm chí còn có thể được đến quốc gia giúp đỡ đây cũng là trường học vì ưu tú tân sinh có thể ở tương lai tốt hơn tại dị tộc chiến trường phát huy tác dụng từ đó làm ra chuẩn bị trinh thanh đồng học ngươi cảm thấy thế nào trinh thanh gõ lên mặt bàn nói thú vị phía chính thức nâng đỡ xã đoàn à? không sai triệu c h i ế t mỹ gật đầu nói từ đại học thời kỳ liền bắt đầu bồi dưỡng đoàn đội ăn ý cùng tổ hợp tổng tốt qua lẻ loi một mình hoặc là tới gần dị tộc chiến trường lúc nội vàng thành đoàn đi trinh thanh đột nhiên nói có hay không hai cái hoặc là hai cái trở lên thập đại tiềm long liên thủ thành đoàn cái này triệu c h i ế t mỹ suy nghĩ một chút nói có là có bất quá rất ít dù sao thân là thập đại tiềm long nghề nghiệp tinh cấp thấp nhất cũng là thất tinh cấp mỗi người đều rất kiêu ngạo muốn để bọn hắn thần phục với người đồng lửa rất khó thập đại tiềm long a t r i n h thành nhìn thoáng qua diêu chi tuyết nói chi tuyết ngươi có hứng thú sao diêu chi tuyết lắc đầu nói không hứng thú nếu như ngươi n g h ĩ cạnh tranh lời nói ta nguyện ý ủng hộ ngươi một bên gà mở vậy hương phần nói lao đại tranh a sợ cái gì đây chính là trường học cùng quốc gia nâng đỡ à mãi mãi vừa nghĩ tới ta cũng có mấy chục trên trăm cái tiểu lệ hhh n g ư ơ i t r í n h thành liếc mắt nhìn hắn trong lòng đột nhiên động một cái nói gà mờ đến thời điểm đụng phải đọa lặc giả ta t ừ trên người hắn đến một cái khó lường đồ vật n ư ờ i p h ầ n tích h hợp ngươi chờ thu thập xong về sau t r í n h thành đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ả o đưa tới mấy người chú ý ta là năm nay tân sinh s ử hạc đến đây khiêu chín ngươi có gan tịu ra tới đón thụ khiêu chiến đến rồi triệu chiết mỹ ánh mắt lóe lên nói cùng ta tính ra không sai bị lắm ngươi mới vừa vào trường học đã có người muốn tới khiêu chiến trinh thành lần thứ nhất khiêu chiến tuyệt đối không được cự tuyệt bằng không mà nói đối ngươi danh vọng nhưng là một cái uy hiếp rất lớn một khi cự tuyệt khiêu chiến tiếp xuống dù là ngươi tham dự thập đại tiềm lòng chi tranh cũng sẽ bị rất nhiều người xem thường ta hiểu trinh thành hướng phía ngoài cửa đi đến đúng học tỷ cái này sử hạc ngươi quen thuộc sao sử hạc triệu c h i ế t mỹ suy nghĩ một chút lắc đầu nói không có ký ức hẳn không phải là cái gì cừng giả bất quá cũng có khả năng là cái nào đó có cấp ép đ ạ i nộ tân sinh phái tới thăm dò ngươi bốn người đi ra khỏi biệt thự trên đất trống đang có một cái sắc mặt xanh đen thiếu niên đứng ở nơi đó nhìn chòng chọc vào cửa biệt、thự. mà ở xung quanh vậy xuất hiện không ít học sinh không ít người còn cầm điện thoại di động chụp ảnh rộn rộn ràng ràng mười phần náo nhiệt đến rồi đó chính là trịnh thành sau lưng của hắn đó là ai triệu chết mỹ học tỷ a ta nói chính là một cái khác hoa cảm giác lạnh quá a diều chi tuyết a năm nay tỉnh tần châu một vị khác cựu tinh cấp chức nghiệp giả trịnh thành quả nhiên có gan tam tinh cấp mục sư lại dám tiếp nhận sử hạc khiêu chiến hhh sử hạc sau lưng thế nhưng là đám kia thành phố tân hải người a bọn hắn có thể có cái gì tốt tâm tư cũng là trong đám người đông phương dương mắt thấy trịnh thành tràn đầy lạnh lẽo quả nhiên là ngươi đạo phóng xạ chi nhục ta tất gấp trăm lần báo chi còn có nữ nhân kia hắn chết chết nhìn chằm chằm riêu chi tuyết trong mắt tràn đầy tham lam trước hết từ cấp đi ngươi cấp s đãi ngộ rồi nói sau chỉ là tam tinh cấp mục sư có tư cách gì hưởng thụ học tập cấp s đãi ngộ t r ỉ n h thành con mắt thứ nhất nhìn thấy được sử hạng lông mày hơi nhữ lại sử hạng ra rẻ thế mà làm màu xanh đen có ngoại quốc người huyết thống vẫn là nói đặc thù nghề nghiệp mà lại hắn ánh mắt lần nữa khé động rơi vào trong đám người một người đông phương dương hắn thế mà ở đây vậy không che giấu chút nào xem ra sử hạc người sau bên cạnh h là còn đứng lấy một vị trung niên hắn vậy mở miệng nói hai vị các ngươi khẳng định muốn vào hôm nay tiến hành khiêu chiến trường học mặc dù ủng hộ các ngươi lẫn nhau khiêu chiến nhưng giàu dị cũng sử hạc cắt đứt hắn bạch lao sư ta đã chuẩn bị sẵn sàng liền nhìn trịnh thành đồng học trịnh thành cũng không cái gọi là nói t h ố t ta tiếp nhận khiêu chiến họ bạch lao sư cũng là bất đắc dị nhún mai nói đã như vậy vậy lao sư liền làm các ngươi lần này khiêu chiến công chứng viên đi nói hắn tự tay lật một cái một khối giản dị trận bàn xuất hiện ở trong tay hướng phía bầu trời q u o n g r a nương theo lấy một trận quỷ dị tia sáng xuất hiện một tòa giản dị trận pháp lập tức ở hai người trước người thành hình tâm niệm vừa động trận pháp bảo vệ lúc này đem hai người bao phủ ở bên trong trịnh thành ngươi tiếp nhận rồi xử hạ khiêu chiến một khi thất bại ngươi sẽ bị tước đoạt hưởng thụ cấp s đãi ngộ tư cách đồng thời ngươi cũng có thể tại trong mười ngày tiếp tục lựa chọn khiêu chiến sử hạc đồng học lấy đoạt lại ngươi cấp s đãi ngộ nghe rõ chưa rõ ràng rồi đã như vậy vậy thì bắt đầu đi vừa dứt lời sử hạc đột nhiên nâng lên hai tay song song tại trước ngực hai chân đ ỗ n g nhiên đạp lên mặt đất ngay tại sau l ư n g đạp ra một cái hố to Mượn nhờ cái này đ ạ o trùng kích lực thân ảnh của hắn giống như một k h o ả n h ư đạn pháo hướng phía trịnh thành phóng đi ngoa tạo cương thi trận pháp bên ngoài g a mờ một ngụ liền hô lên mà xung quanh các học sinh cũng là nghị luận ở mỹ cương thi ta nhớ ra rồi s ử hạc nghề nghiệp tựa như là thất tinh cấp cương thi tướng quân toàn thân đau thương bất nhập thủy hòa bất x â m sức mạnh to lớn mà lại nghe nói một khi thức tỉnh cương thi huyết mạch nghề nghiệp thân thể thế nhưng là ngàn năm bất hủ bất tử bất diệt ta dám cho bất tử bất diệt bất quá là bất tử tộc nghề nghiệp thôi nói là bất tử bất diệt nhưng cả người chính là một cỗ thi thể không có cảm giác nào uống không được rượu ngon ăn không được mỹ thực ngay cả nối roi tông đường đều không làm được chỉ có thể dựa vào huyết dịch sinh tồn ngoa tạo nói như vậy xử hạc chẳng phải là rất thảm người chung quấy dày đến trong trận pháp hai người tại s ử hạc xông lên một nháy mắt càng vội vàng tính viêm dạ dày nháy mắt buộc p h á t thuật liền ném tới s ử hạc trên thân khi thấy s ử hạc thân hình lúc trịnh thành cũng là kinh ngạc một chút cương thi hắn bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được hắn cái thứ nhất chạy tới khiêu chiến nguyên lai là muốn dựa vào lấy bản thân đặc t h ù thể chất không sợ viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật đã như vậy vậy liền dùng tuyệt đối thực lực á p chế ngươi đi tâm niệm vừa động hắn liền bước ra một bước hai tay bỗng nhiên chức năng hai tay hiện kéo trời hình giữa không trung xử hạc giờ phút này đã đại biến dạng toàn thân da rẻ xanh đen một mảnh trong mồn có hai cây dài khoảng mười ngón tay bên trên càng là sinh trưởng đi ra mười cái màu đen nhánh sắc bén móng tay hung hăng hướng phía trịnh thành bắt tới vê anh hai người bóng người tương giao trịnh thành thế mà bằng vào hai con tay không đem sử hạc song c h à o bắt lấy chống được vội x ô n g mà đến sử hạc cái gì sử hạc vô ý thức mở to hai mắt nhìn hắn lực lượng mạnh bao nhiêu hắn nhưng là hết sức rõ ràng nhất là tại chuyển hóa thành cương thi c h i thể hậu lực lượng càng tăng lên gấp đội một k í c h phía dưới chừng ngàn cân chi lực cho dù là một cỗ xe tải nặng đều có thể bị hắn đụng đổ không nghĩ tới bây giờ thế mà bị thân hình đơn bạc trịnh thành bằng vào một đôi tay không liền trống đỡ hắn theo bản năng kéo động hai cánh tay muốn thoát khỏi t r ị n h thành khống chế nhưng lại cảm giác được hai tay của mình giống như là bị một đôi kiểm sắt gắt gao bắt lấy căn bản là không có cách thoát khỏi muốn đi t r ị n h thành c ư ờ i nói ta đưa ngươi vừa dứt lời hắn trực tiếp một cước liền đạp ra ngoài phanh tại mấy chục s o n g ánh mắt không thể tin bên trong s ử hạ c thế mà trực tiếp bị t r ị n h thành một cước cho đạp bay mười mấy mét xa hung hăng nện xuống đất nhấc lên một trận cho bụi ta hoa mắt rồi vừa mới bị đạp bay chính là xử hạc làm sao có thể xử hạ thế nhưng là cương thi chi thể a móng tay thậm chí có thể tùy tiện sẽ rách sắt thép ngoa tạo trinh thanh thật sự là tam tinh cấp mục sư mẹ nó hắn sẽ không phải tìm được cựu tinh cấp nghề nghiệp thần chiến mục sư chuyển trước s á đi ta cũng cảm thấy có khả năng hắn tuyệt đối là trong truyền thuyết người khoác thần thanh áo giáp tay cầm thần lực đ a đinh một người thành quân có thể ở ngàn vạn trong quân địch lấy thượng tướng thủ cấp thần chiến mục sư a giống mấy chục s o n g tiếng nghị luận bên trong sử hạc đ ỗ n g nhiên xoay người mà lên hắn đ ỗ n g nhiên hé miệng răng nanh sắc bén bắt đầu ở trong miệng tăng gọn ừng chính thành của hắn trịnh thành túi h đầu xem xét trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật bên trong sử hạc bóng người vẫn chưa rời xa mà ở bên cạnh mình chính xác thuyết pháp là dưới chân sử hạc vị này cương thi tướng quân chức nghiệp giả thế mà lại thổ đột、Phang. một trận bạo hưởng t r ị một h à n cước i này trực tiếp dậm ở sử hạc nơi bà vai đem hắn nguyên bản vội xông mà ra thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bị trịnh thành cho đạt xuống một chân nghiện một cái x ử hạc lập tức hét thảm một tiếng hắn là cương thi chi thể nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng từ nơi bà vai chuyển tới đại lực cùng đau đớn âm thanh không đợi hắn kịp phản ứng trịnh thành cái chân còn lại lại là đạt tới hai cước đạp ở trên vai của hắn đem hắn cả người một mực khóa kín dưới mặt đất a hắn lần nữa kêu t h ả m một tiếng hai đầu cánh tay kem chút bị trịnh thành phế đi hắn lập tức thi triển năng lượng thân hình cấp tốc hướng xuống đất kín đáo đi tới thổ đ ộ n thuật hắn xác thực biết nhưng là đẳng cấp không cao chỉ có thể tiềm nhập lòng đất hơn hai thước nhưng dùng để đánh lén đối phó cái khác t r ư c nghiệp giả tới nói đã đủ rồi đáng chết khí lực thật là lớn cái này trịnh thành rốt cuộc là ai dưới mặt đất một mét chỗ xử hạc còn tại may mắn trịnh thành cũng không phải là pháp sư thuật sĩ một loại nghề nghiệp sẽ không chỉ địa thành thép pháp thuật nếu không trịnh thành xác thực không phải pháp sư nhưng xử hạc không nghĩ tới chính là đỉnh đầu hắn trịnh thành thừa dịp hắn tiềm nhập lòng đất thời điểm lần nữa nâng lên chân phải hung hăng hướng xuống đất giấm đi vê anh toàn bộ biệt thự phạm vi trăm mét xung quanh bên trong phản g phất xảy ra địa chấn phong ốc chấn động cách đó không xa không có chuẩn bị các học sinh cũng là một trận ngã chống vó có mấy người còn lập tức mới ngã trên mặt đất mà lấy trịnh thành dưới chân làm trung tâm phạm vi mấy chục mét phạm vi tất cả đều xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy nước nẻ c nhìn nhìn sao, sao xung quanh xem náo nhiệt các học sinh giờ phút này cũng là chấn tinh rồi bọn hắn căn bản không thể tin được ánh mắt của mình thất tinh cấp nghề nghiệp xử hạt mà lại, lại đối trình thành kỹ năng có tác dụng k h ắ t chế cương thi tướng quân thế mà nhanh như vậy liền thất bại quả thật t r í n h thành có thể trở thành tỉnh tần châu cao thi trạng nguyên trên tay khẳng định có, có chút ó c tài năng nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra t r í n h thành sẽ như vậy nhẹ nhõm đánh bại sử hạc hô hấp cũng không có hối loạn bại thất bại sử hạc nhanh như vậy thất bại giả đi t r í n h thành chỉ là tam tinh cấp mục sư à làm sao có thể nhanh như vậy đánh bại thất tinh cấp cương thi tướng quân trừ phi hắn là cựu tinh cấp thần chiến mục sư chính là tinh thần lực lượng song thuộc tính chức nghiệp giả có thể từ một lần lại một lần trong chiến đấu hấp thu lực lượng càng đánh càng mạnh thậm chí tại vạn người trở lên đại quy mô chiến tranh bên trong có thể hấp thu tất cả mọi người chiến ý từ đó ngưng tụ thành bản thân lực lượng ngoa tạo thân chiến mục sư ta t ừ trong thư viện t r a ra đây chính là tự đại thai biến thời kỳ lên chỉ xuất hiện qua một lần cựu tinh cấp nghề nghiệp a quá kinh khủng đ á m người góc khuất đông phương dương cũng chết chết nhìn chằm chằm chính thành tao mày nói cựu tinh cấp thân chiến mục sư có lẽ chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích trịnh thành thực lực vì sao mạnh như vậy chỉ là tam tinh cấp mục sư căn bản không thể nào làm được những thứ này nghe người c u n g quanh nghị luận trịnh thành ánh mắt cũng là hơi động một chút cái nghề nghiệp này giống như nghe triệu v â n tiêu nhắc qua đáng tiếc cụ thể là tình huống như thế nào hắn cũng không tin tưởng bất quá bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn giải quyết hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua tê liệt ngã xuống tại trong hố lớn sử hạc nhặt tiếng nói sử hạc nhận thua sao nhận thua sử hạc hỏi ngược một câu quay đầu nhìn thoáng qua trong đám người đông phương dường cắn răng nói làm sao có thể nhận thua ta thế nhưng là bất tử bất diệt cương thi điểm này thương thế với ta mà nói hãy cùng gãi ngơ ngớ một dạng giống hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng hai tay vỗ mặt đất cả người thân hình đột nhiên bạo khởi đồng thời đưa tay lật một cái hai bình màu đỏ xâm máu tươi xuất hiện ở trong tay của hắn lúc này phẩm chất cao ma thú kinh n g u y ệ t thân là cương thi chủng tộc t r ư ớ c nghiệp giả hắn có thể thông qua hút máu tươi đến thu hoạch được lực lượng máu tươi phẩm chất càng cao hắn thực lực bản thân tăng lên vậy càng cao mà trên tay hắn cái này hai cây kinh n g u y ệ t đều là tới từ biển sâu ma thú máu đ ộ c b ạ c h tộc u thể nội một khi phục d ụ n g trong khoảnh khắc liền có thể thu hoạch được cực mạnh lực lượng trình thành ta tuyệt đối sẽ không thua hắn hét lớn một tiếng hai tay chỉ là một dùng sức cái này hai cây ống thủy tinh liền lập tức nổ tung màu đỏ xâm máu tươi từ không trung tuân ra hắn chỉ là há miệm hút vào hai đoàn máu tươi liền hóa thành hai đầu huyết long hướng phía trong miệng của hắn dung mánh lao tới a hắn hưng phấn quát tầm lên mỗi lần hấp thu bất đồng huyết dịch hắn đều có thể cảm giác được một loại vô hình khoái cảm tại trở thành cương thi mất đi bất kỳ cảm giác gì nhất là thân là nam nhân niềm vui thú về sau cả đời người của hắn đều là bóng tối cũng chỉ có hút máu thời điểm hắn có thể một lần nữa cảm nhận được cảm giác trong t h á n g chốc hắn trông thấy trịnh thành hướng phía bản thân dỗi ra quần trượng trong lòng trực tiếp cười lạnh một tiếng ha ha ha còn muốn dậy r u ộ sao đã một a chỉ cần ta hấp thu xong những máu tươi này liền tự tay đưa ngươi đ á một chìm ở hút máu trong khoái cảm hạc hút khoái thai máu ở trong bên sử đ nhiên chuyển đến một trận n i ế một t giây vang nặng nghề, đồng t ờ cũng nghe đến cách đó không xa các bạn học chuyển nghe đến không bạn tiếng kinh g hô. đó xa tới Một i sau cả người hắn trước mắt liền bị một đoàn nóng bỏng hòa d i ễ m ba o phủ những ngọn lửa này xuất hiện m ộ ư ơ i phần đ ộ t một hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì nhất là những ngọn lửa này thế mà là từ hắn ngay tại hấp thu máu tươi bên trên tiêu đốt lên hắn lại càng không có phản ứng thời gian thậm chí những ngọn lửa này còn thuận hút huyết dịch lan tràn đến trong miệng của hắn tiết hầu thực quản trong dạ giả dày hắn toàn thân bốc cháy lên a hắn lần nữa kêu t h ẳ n một tiếng toàn bộ đầu trực tiếp ngã nhào xuống đất đau đớn dây rồi lấy cái này xung quanh các học sinh càng kích động rồi ngoa tạo h ỏ a diễm t r ị n h thành làm sao nắm giữ h ỏ a diễm năng lực đây là thần phạt c h i hỏa thần chiến mục sư một cái khác năng lực có thể từ chỗ hư không gọi đến thần chi nội hỏa thiêu đốt đ ị c h nhân t r ị n h thành tuyệt đối là cựu tinh cấp thần chiến mục sư đáng chết thế mà một mực làm bộ thành tam tinh cấp phổ thông mục sư quá âm hiểm thần chiến mục sư cái này trịnh thành mới chính thức có tranh đoạt đại nhất thập đại tiềm long tri vị tư cách a nhìn xem nằm trên mặt đất toàn thân thiêu đốt lên hòa diễm không ngừng vặn vẹo dây rụa sử hạc đông phương dương thầm mắng một tiếng phế vật xoay người rời đi dương ca chúng ta lúc này đi rồi có thủ hạ kinh ngạc hỏi bọn hắn không thể tin được đông phương dương cứ như vậy rời đi đông phương dương cao mày nói một cái phế lời còn chưa nói hết hắn liền ngừng lại cắn răng nói ta còn có việc chờ sau đó các ngươi mang theo sử hạ trở về cái này tốt ta mấy tên thủ hạ trơ mắt nhìn đông phương dương rời đi đầy mắt bất đắc dĩ cùng suy tư đông phương dương đáng giá bọn hắn đi theo bây giờ có thể vứt bỏ sử hạc như vậy về sau trên lôi đài bạch lao sư lúc này tuyên bố cuộc tỷ thí này bên thắng trịnh thành hắn giữ lại bản thân cấp é đ á n ngộ nhanh nhanh cho sử hạc đồng học dập lửa có mấy cái nắm giữ thủy thuộc tính kỹ năng pháp sư x u n g phong nhận việc hướng về phía trước chuẩn bị dập lửa đã thấy trịnh thành chỉ là một đưa tay hướng phía sử hạc phương hướng một trào k i a cháy hừng hực hỏa diễm lập tức tiêu tán chỉ để lại một cỗ sóng nhiệt mà sử hạc bóng người còn tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng lớn thở hồn hẹn hô hấp m ộ ư ơ i phần gian nan chiêu này k h ô n g hỏa chi thuật càng là dẫn tới không ít người ghe mắt bên cạnh bạch lao sư ánh mắt cũng là sáng lên phổ thông hỏa hệ pháp sư chỉ có thể phóng hỏa thủ pháp m ư ơ i phần thô g á p có thể giống trịnh thành nhẹ nhàng mấy cái xử h ạ t đồng bạn đem hắn đỡ lên cũng không nói cái gì lời hung h á c xám xịt rời đi trinh thanh đúng không n g ư ơ i rất không tệ họ bạch lao sư vậy đi tới trầm giọng nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi bạch b â n là phụ trợ học viện lao sư cũng là tự chọn môn học k hóa thế giới hiện đại chiến tranh lý luận quân sự dạy thay lao sư trinh thanh nghề nghiệp làm ụ c sư đi các n g ư ơ i tự chọn môn học k hóa bên trong liền có ta khóa hy vọng lần sau mở lớp lúc có thể nhìn thấy ngươi bóng người thế giới hiện đại chiến tranh lý luận quân sự trinh thanh kỳ quài nói còn có loại này chương trình học đương nhiên là có bạch vân lão sư cười nói cái này đạo tự chọn môn học hóa nhất là đối với các ngươi phụ trợ nghề nghiệp tới nói cơ hồ xem như bắt buộc hóa bao hàm đại thai biến thời kỳ sau chức nghiệp giả như thế nào dung nhập vào cơ giới hóa chiến tranh bên trong nhất là đối với quân sự nhữ lượng chiến trường tham mưu các phương hướng bồi dưỡng dù sao trợ chiến nghề nghiệp một mực tại chiến tranh tiền tuyến tham chiến căn bản không có thời gian đến hiểu rõ chiến trường động tĩnh cùng chỉ huy chiến tranh mà lúc này phụ trợ chức nghiệp giả tầm quan trọng liền thể hiện đi ra bạch b â n tiếp tục giải thích nói các ngươi có thể thừa dịp phụ trợ kẽ hở trong thời gian ngắn nhất đối với chiến tranh thế cục làm ra phân biệt đồng thời đối ngươi đoàn đội cùng đồng đội làm ra phù hợp nhất trước mắt chiến tranh thế cục h ữ l ư ợ n từ đó dẫn đầu đoàn đội của ngươi chiến thắng đ ị c h nhân đi hướng thắng lợi ta đây a giải thích ngươi có thể hiểu chưa Trinh Thanh gật tạ tranh tự Ta biết rồi. Vậy thì tốt, ta tới tuyết, rồi. riêu nói, chiến hiện đại liền đợi ngươi. đi chi người, luận quân chọn môn đến Bân nhìn Bạch học khóa Bạch đa Lao sao. Lao ga Vậy vậy đầu đám lý Sư, sự Sư xem mờ không biết ta lựa chọn phụ trợ học viện chủ quá trình sẽ là cái gì t r í n h t h a n h thân là mục sư nguyện vọng một đương nhiên là phụ trợ học viện đương nhiên tại học tập quá trình bên trong cũng có thể lựa chọn sửa chữa nguyện vọng hết thể dựa theo mình thực lực cùng thành tích học tập để ý nguyện thành ca g a mờ hưng p h ấ n nói chạy tới lớn tiếng nói ta đã biết đạo thành ca ngươi nhất định sẽ thắng ha ha ha t r í n h t h a n h thì là nhìn về về sau triệu chết mỹ mở miệng nói học tỷ ngươi biết thần chiến mục sư là cái gì nghề nghiệp sao c h ư một trăm tám mươi hai thần chiến mục sư sử thi chiến tranh c h ư một trăm tám mươi hai thần chiến mục sư sử thi chiến tranh 2023-12-02 thần chiến mục sư triệu c h i ế t mỹ suy nghĩ một chút nói tựa như là một cái cựu tinh cấp nghề nghiệp đi cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm bất quá ngươi nếu là muốn biết lời nói có thể đi thư viện tra một chút ngươi cấp s đãi ngộ bên trong liền có trong trường học trừ hiệu trưởng bên ngoài tối cao quan sát quyền hạn có thể quan sát trong thư viện bất luận cái gì tại quyền hạn bên trong thư tịch nơi đó phải có liên quan tới thần chiến mục sư ghi chép thì ra là thế vậy liền đa tạ học tỷ rồi triệu c h i ế t mỹ cười nói không cần cách khí ta dù sao cũng là ngươi bồi đọc nha đúng rồi ba ngày sau chính là trường học lễ khai giảng đồng thời cũng là các người ban cấp lần thứ nhất học lớp tụ tập hai ngày này ta mang các ngươi trước làm quen một chút trường học thế nào tuất đa tạ học tỷ vậy ta liền đi trước ngày mai gặp ngày mai gặp triệu c h i ế t mỹ đối diêu chi tuyết cùng gà mở cười cười quay người rời đi mà biệt thự xung quanh xem náo nhiệt các học sinh cũng là top năm top ba rời đi thành ca đều đi rồi vậy chúng ta người trước nghỉ ngơi đi ta muốn đi thư viện nhìn xem trình thành nhìn về diêu chi tuyết chi tuyết người muốn đi sao diêu chi tuyết lắc đầu nói không đi ta trở về phòng trước n g ư ơ i có biết đường đi n g ư ơ i đừng tự sát vách c ổ n g có điện tử cảm ứng trang bị chỉ có ta có thể vào diêu chi tuyết mở miệng nói có chuyện gì tùy thời liên lạc được trong ba người trình thành tại phụ trợ học viện diêu chi tuyết thì là bị phân phối đến cao đẳng tinh thần cường công học viện đến như gà m ở thì là bị phân phối đến đặc thù duy nhất nghề nghiệp học viện cái này học viện nhân số ít nhất chức nghiệp giả tinh cấp cũng là cao thấp không đồng nhất nhưng không hề nghi ngờ trong đó chức nghiệp giả hoặc là đặc thù nghề nghiệp hoặc là duy nhất nghề nghiệp tỉ như chính hắn g a cầm dở y chính là toàn cầu phạm vi bên trong lần thứ nhất xuất hiện nghề nghiệp Mà bất đ học học ồ nhân, nhân ngay tại hắn tiến vào thư viện thẩm tra tư liệu thời điểm hắn đánh bại xử hạc tin tức như báo tắt bình thường t h u y ể n đến không ít người trong thay một nơi vàng son lộng lẫy chủ nhân thẩm mỹ rõ ràng có chút thổ hào trong biệt thự mấy đạo nhân ảnh đang ngồi ở một đợt nghe bọn thủ hạ tin tức chuyển đến n g ư ờ i nói cái gì trinh thanh tiểu tử kia chỉ dùng ba chiêu liền đánh bại s ử hạc còn hư hư thực thực là cựu tinh cấp thần chiến mục sư nghề nghiệp bóng người trung tâm một cái thể hình t r ư ờ n g hơn hai trăm cân đại mập mạp mở to hai mắt nhìn không thể tin hỏi chu tân vũ trinh thanh tại đảo phóng xạ nhìn thấy đế đô chu gia thiếu niên tại bên cạnh hắn d i ệ p k h ê thủy triệu vô phong hai người theo thứ tự mà ngồi mấy người khác cũng là xuất thân từ đế đô cao tinh cấp chức nghiệp giả không sai chu thiếu bọn thủ hạ đưa qua một cái điện thoại di động nói nơi này là trịnh thành cùng s ử hạ so tại video thời gian không đến hai phút trịnh thành liền thắng chu tân vũ tiếp nhận điện thoại di động cha xét lên bọn thủ hạ tiếp tục nói ở nơi này cuộc tỉ thí bên trong trịnh thành chỉ thể hiện rồi hai loại năng lực cực mạnh lực lượng còn có điều khiển hỏa diễm năng lực nhất là điều khiển hỏa diễm không ai thấy rõ hắn là làm sao làm s ử hạ c trên thân lại đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực cùng trong truyền thuyết thần chiến mục sư nắm giữ thần phạt chi hỏa giống nhau ý hệt không thể nào là thần phạt chi hỏa chu tân vũ bên cạnh diệp k ê thủy tâu mày nói trong gia tộc có ghi chép thần chiến mục sư thế nhưng là thần trước làm sao có thể hhhhh <cười> chu tân vũ ném đi điện thoại di động cười hh nói bất kể có phải hay không là thần phạt chi hỏa vậy mặc kệ nghề nghiệp của hắn có đúng hay không thần chiến mục sư hắn đã chứng minh mình thực lực à đáng ra chúng ta lôi kéo kém nhất cũng phải trở thành minh h i ế u mà không phải định nhân vô phong triệu vô phong trầm giọng nói thế nào rồi vẫn t i ê u tỷ không phải cho ngươi đi đón hắn à, ngươi vẫn ngồi ở nơi này ngươi triệu vô phong trừng mắt chu tân vũ cắn r ă n g nói n g o à i n ó không nhường ta đi chính là ngươi cái này sẽ để cho ta đi lại là ngươi ngươi rốt cuộc muốn làm gì hhhh chu tân vũ gian trá cười nói nếu như ngươi đi đón hắn lời nói còn có ai dám hướng hắn khiêu chiến ba chiêu đánh bại một vị thất tinh cấp trước nghiệp giả hơn nữa còn là khắc chế hắn viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật cương thi tướng quân đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi hắn đã thông qua khảo nghiệm của chúng ta là thời điểm lôi kéo rồi diệp khê thủy vậy mở miệng nói hắn đã có thể tới đế đô đi học ta liền chứng minh tần châu tần ra b ạ c h ra cùng lý giả cũng không có đem hắn hoàn toàn lôi kéo nếu không chí ít sẽ có người cùng hắn tới đây tân vũ hắn nếu là thật sự thành rồi thập đại tiềm long ngươi lại nên như thế nào thập đại tiềm long thì thế nào chu tân vũ thân thể mập mạp đổ vào trên ghế salon khinh thường nói thập đại tiềm long chỉ là trong trường học hữu dụng trường học vì để cho các học sinh tốt cạnh tranh mới làm ra cái danh xưng này tác dụng cũng có nhưng là không lớn chờ chúng ta tốt nghiệp tiến vào dị tộc chiến trường về sau cái gì thập đại tiềm long không thể liên hợp đều là chê cười đến lúc đó chỉ có cường cường liên hợp mới là vương đạo đúng rồi s ự hạc ta nhớ được là thành phố tân hải người đi là đông vương dương tiểu tử kia phải tới không sai ha ha ha đông vương dương cũng thật là cái kẻ ngu à cái này liền đắc tội rồi một cái tiềm ẩn đức nhân d i ệ p khê thủy vậy cười lạnh nói đông phương dương dù sao chỉ là đông phương gia tộc con riêng ánh mắt và lòng dạ lại như thế nào so ra mà v ư ợ ngươi chỉ là một cái thập đại tiềm long chi vị xưng hảo liền che mắt cặp mắt của hắn cũng không biết đông phương gia tộc để hắn chạy tới đế đô lên đại học la cường điệu bồi dưỡng vẫn là mặc kệ lại hoặc là liên lụy đến đông phương gia tộc nội bộ đấu tranh vô phong hắn giao cho ngươi chu tân vũ nhìn về triệu vô phong có vân tiêu tỉ mặt mũi tại hắn nhất định là bằng hữu của chúng ta nhưng liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý mới có thể mời chào tốt nhất mời chào không được lời nói coi như thành tiềm ẩn minh hữu đi rõ ràng rồi triệu vô phong đứng lên nói ta đây liền đi trường học bệnh viện sử hạc nằm ở trên giường bệnh dãy ruổi lấy ngồi dậy bên cạnh bằng hữu liền vội vàng đem hắn dịu dắt lên sử hạc ngươi bị trọng thương tuyệt đối không được lộn xộn sử hạc khàn khàn giọng nói, nói phùng hạo ngươi nói cho ta biết thương thế của ta đến cùng như thế nào phùng hạo trần trờ nói ngươi thể chất là cương thi trí thể trong bệnh viện mục sư trị liệu thuật không có tác dụng chỉ có thể để dược sư dùng thuốc thử một chút bác sĩ nói ngươi bỏng không chỉ có là biểu bị da rẻ còn có hắn nội bộ cũng bị hỏa d i ễ m thiếu đốt muốn khỏi hẳn lời nói được thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian ta sử hạc cắn răng nói ta phụ lòng dương thiếu kỳ vọng hắn như vậy coi trọng ta ta đúng rồi dương thiếu đâu phùng hạo sắc mặt cổ k h o i nói dương thiếu trở về còn nói còn nói cái gì còn nói nhường ngươi nghỉ ngơi thật nhiều không có việc gì không muốn đi dương h ả i các tìm hắn rồi cái gì một chỗ khác biệt thự trăng mở gió lớn phía dưới một đạo thân hình khôi ngô nam tử vẫn tại võ đài rèn luyện ba ngàn cân cự thạch trên tay hắn như là đồ chơi một dạng bị nhẹ nhõm ném lên bỏ xuống để trần nửa người trên tràn đầy cơ bắp cùng mồ hôi hô hấp vậy nặng nề g h vô cùng thiếu lan g chủ ngài đã rèn luyện năm tiếng nghỉ ngơi một hồi đi hai cái rõ ràng có thảo nguyên huyết t h ố n g thiếu niên đi đến cung kính nói hô lãng phiên tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm tiện tay cầm qua khăn mặt ở trên người lau lau rồi một lần trầm giọng nói đã điều tra xong sao đã điều tra xong thiếu lan g chủ một thiếu niên hồi đáp thất tinh cấp chức nghiệp giả cương thi tướng quân sử h ạ n g đúng là thua ở trịnh thành trên tay cụ thể so tài thời gian vì một phút mười hai giây cương thi chi thể vậy thất bại lãng phiên tiên lúc này mới hứng thú hắn là năng đ ư c gì thiếu niên tiếp tục nói lực lượng tốc độ đều ở đây xử hạ phía trên thậm chí có thể cùng thiếu lang chủ ngài cùng so sánh trừ cái đó ra còn có điều k h i ể n hỏa diễm năng lực không ít người hoài nghi trịnh thành nghề nghiệp nhưng thật ra là cựu tinh cấp thần chiến mục sư thần chiến mục sư lãng viên thiên hỏi cụ thể cái gì thuộc tính Ê! thủ hạ thiếu niên trần trờ nói thiếu lang chủ chúng ta cũng không biết trong tộc không có phương diện này ghi chép thần chiến mục sư sao sẽ không là thần trước đi lãng viên tiên trầm giọng nói ánh mắt dần dần h ư n g phấn lên thú vị tại a c hắn m cho thấy b thân phận về sau thư viện quản lý lao sư cũng là tìm lượng này mới tìm được liên quan tới thần chiến mục sư tư liệu những tài liệu này là ghi chép tại một bản tên là đại t h á y biến thời kỳ đám đầu tiên tiên hành giả tư liệu danh sách bên trong trong đó ghi lại hơn m ộ ư ơ i vị sinh động tại đại thai biến thời kỳ sử thi cấp thậm chí là truyền thuyết cấp tường giả trong đó có thần chiến mục sư cái này một cái trở trừ cái đó ra còn có cái khác mấy cái quen thuộc nghề nghiệp cùng tiên hành giả chính minh sâm vong linh pháp sư đường thành súng p h á o sư thân như hỏa giáo thiên phong đám người h n tại tư liệu phía sau cùng mấy chương rốt cuộc tìm được liên quan tới thần chiến mục sư cái này một c h ứ c nghiệp một chút ghi chép công nguyên năm 2361, v a t r i t v c a n giáo g đỉnh thần tử du lụt tự xương thức tỉnh cựu tinh cấp nghề nghiệp thần chiến mục sư thụ thượng đế chỉ dẫn cứu vất thế nhân h ã n t ạ i trong ba năm bước vào sử thi cấp đồng thời xuất lĩnh giáo đỉnh mười vạn thánh kỵ sĩ cùng nhân viên thần trước hiệu triệu trăm vạn tín đồ hướng dị tộc huyết tộc n g u y ệ t dạ người sói dạ ma tam tộc phát động thanh chiến chiến dịch này nhân tộc tử vong siêu một triệu người nhưng lại thành công đánh lui huyết tộc n g u y ệ t dạ người sói dạ ma tam tộc đối tây âu quốc gia s â m lấn h á n thần chiến mục sư rủ lưu điện hạ càng là s u n g phong đi đầu xuất lĩnh mười vạn giáo đình thánh kỵ sĩ đối dị tộc liên quân phát động s u n g phong chợt chém bốn vị dị tộc sử thi cấp c ư n g g i trong đó một vị sử thi cấp nguyễn dạ người sói cường g i hắn đầu đều bị thần chiến mục sư r dù l ù trước sau chém giết hơn ba mươi vị sử thi cấp dị tộc cờ giả bốn vị truyền thuyết cấp dị tộc cờ giả thực lực bản thân càng là ở mười năm sau bước vào truyền thuyết cấp cơ hội là đương thời làm tinh tây hầu quốc gia đệ nhất nhân cuối cùng tại núi d i ma nhất tộc diện tộc chiến đấu bên trong dù l ù điện hạ mất tích t r í n h thanh lẩm bẩm nói mất tích c h ư một trăm tám mươi ba bắt tinh cấp nguyên liệu nấu ăn cựu tinh cấp phụ trợ nghề nghiệp c h ư một trăm tám mươi ba bắt tinh cấp nguyên liệu nấu ăn cựu tinh cấp phụ trợ nghề nghiệp hai nghìn không trăm hai mươi ba tháng mười hai năm hai thẩm tra xong liên quan tới thần chiến mục sư tình báo về sau chính thanh liền quay trở về bất Vừa trở về gà mờ liền ra đón thành ca lúc chiều có người tìm ngươi có người tìm ta trinh thanh kỳ quay nói ai vậy hắn tại đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp bên trong lại không có cái gì quen thuộc người ai sẽ tìm đến mình sẽ không là người gác đêm người đi là một nam giống như gọi triệu vô phong gà mờ suy nghĩ một chút nói đúng liền gọi triệu vô phong hắn nói hắn là vân tiêu đội trưởng đường đệ tới nói là vì nên đón ngươi triệu vô phong trinh thanh ánh mắt l ó e lên nhớ lại tại đảo phóng xạ nhìn thấy cái kia thiếu niên sắc bén như kiếm khí thế bất người trừ hắn ra c ò người có nhìn ngư n c trả lời như thế u t nào ta khẳng định trả lời không biết ta hắn lưu lại phương thức liên lạc sau liền đi dạng này ạ trinh thanh gật đầu nói ta hiểu đúng trước đó nói có đồ vật muốn cho ngươi chính ngươi cân nhắc một chút nhìn muốn hay không nói lật tay một cái liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một t â y màu đen lông vũ căn này màu đen lông vũ dài khoảng hai mươi phần chỉnh thể bậy biện ra màu đen sám biên giới còn có x ư ơ n g mù nhàn nhạt cùng quang mang r ậ p r ở n nương theo lấy trịnh thành tay run run chiếc lông chim này hơi rung nhẹ tản mát ra điểm điểm tinh quang lông vũ g a m e r kỳ quẻ nói thành ca người ở đâu ra lông vũ từ trên thân quạ quỷ có được chiến lợi phẩm trịnh t h à n h nói là một phần đặc thù nguyên liệu nấu ăn trước đó tại từ thanh phong đánh giết quạ quỷ về sau hắn từng mượn kiểm tra thi thể kẽ hở đối quạ quỷ thi thể thi triển ngẫu nhân giải phẫu thuật lấy được phần này nguyên liệu nấu ăn h á n tinh cấp bát tinh cấp đặc thù nguyên liệu nấu ăn gà mờ ánh mắt đông nhiên biến đổi vội vàng tra xét lên đặc thù nguyên liệu nấu ăn quỷ cú lông vũ phẩm chất bát tinh hiệu quả dù n g ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng năm mươi điểm tinh thần h tám kháng tính một trăm sau khi phục dụng sau có cực thấp tỷ lệ đem bản thân huyết thống chuyển hóa thành quỷ cú nhất tộc thu hoạch được quỷ cú nhất tộc thể chất đặc thù cùng tiên phú cũng có tỷ lệ nhất định khiến cho bản thân huyết thống phát sinh d i biến thu hoạch được không tưởng được năng lực hạn chế bởi vì chất liệu huyết mạch đặc thù chỉ có thể do áp điệu giờ、ý. phi vũ thợ săn bán hưng nhân chờ có được biến thân hoặc là khống chế phi cầm sinh vật chức nghiệp giả phục d ụ n g cái khác chức nghiệp giả sau khi phục d ụ n g sẽ đối với bản thân tạo thành không ổn định biến dị hạn phục d ụ n g một tê nói rõ từ đặc thù sinh vật quỷ cú trên thân giải phẫu ra tới đặc thù nguyên liệu nấu ăn hắn tại giải phẫu lúc vừa vặn bị nó chỗ nhìn chăm chú cho nên ẩn chứa lực lượng muốn so phổ thông quỷ cú mạnh một chút quỷ cú quỷ loại sinh vật nghe đồn hắn có được p ư ợ n g hoàng một trong k i u ưu tức hệ thống trời sinh liền có được chấn nhiếp cái khác quỷ loại điều khiển quỷ loại cùng với quỷ hòa cường đại thiên phú cái này ga mờ trong m thành ca vĩnh viễn gia tăng năm mươi điểm tinh thần a con mẹ nó có tỷ lệ thu hoạch được quỷ cú huyết thống căn này quỷ cú lông vũ cũng quá kinh khủng đi t r í n h thanh nói đây là ta từ quạ quỷ trong không gian giới chỉ tìm được ta đoán hắn m u ố n là muốn mượn căn này quỷ cú lông vũ chuyển k i ế p không nghĩ tới lại tiện nghi ngươi gà mờ trần trờ nói thành ca đây cũng quá chân quý đi nếu không vẫn là ngươi ăn đi nói cái gì đó t r í n h thanh bất đắc gì nói ngươi cho rằng ta không muốn ăn sao có phục dụng hạn chế a chỉ có áp điệu giờ ý, phi vũ thợ săn loại hình nghề nghiệp ăn về sau mới có tỷ lệ thu hoạch được quỷ cú huyết thống a ta lại không phải áp điệu giờ、ý. ga mờ khỏe miệng giật một cái nói ta cũng không phải a ra cầm giờ ỉ đồng dạng t r í n h thành vũ vũ b ả vai h ắ n nói có ăn hay không xem ngươi ngươi là lấy đặc chiêu thân phận tiến vào đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp nhưng là không muốn bị những người khác coi thường đây mới là đến ngày đầu tiên đã có người chạy tới khiêu chiến phía sau nói nghe thế cái sau khi giải thích ga mờ ánh mắt cũng là thay đổi cắn răng nói ta biết rồi thành ca đúng thành ca ngươi có phải hay không muốn tranh thập đại tiềm long nếu không cũng sẽ không chính thành gật đầu nói dù sao ở trường học còn có thời gian bốn năm làm cái s á đoàn hoặc là nói làm cái công hội chơi đùa cũng là lựa chọn tốt đến lúc đó bất kể là vào phó bản sông bí cảnh hay là đi dị tộc chiến trường đều rất tiện lợi rằng đến nơi đây gà m ở có thể hưng phấn hơn ý kiến hay à thành ca ngươi nói chúng ta công hội tên gọi là gì n ă m tháng huy hoàng huynh đệ nghĩa khí vẫn là tụ nghĩa sảnh cút trinh thanh khoe miệng giật một cái nói ngươi đóng phim đâu nếu không thiên hạ đệ nhất hoàng tộc diệu thế cút n g ư ơ i chơi game nghiện rồi hùng bá thiên hạ cũng được a ngoa tạo ngày thứ hai trịnh thành ba người tại triệu c h i ế t mỹ dẫn dắt đi thật tốt dạo qua một vòng đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp quen thuộc một chút trọng yêu kiến trúc cùng bộ môn vị trí đồng thời hôm nay cũng có người tới khiêu chiến bản thân hết thẻ bốn người tất cả đều ngã xuống bản thân viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật phía dưới trong đó kiên trì lâu nhất cũng bất quá là mười tám giây để trịnh thành không khỏi tán thưởng không hổ là cả nước tinh anh kiên trì thời gian viễn siêu tét dị đêm đó triệu vô phong lần nữa đến tìm đến cứng rắn kéo l â trịnh thành đi tới chuẩn bị thật lâu q u ả n rượu cùng chu tân vũ diệ thủy đám người gặp mặt một lần trong đưa tiệc Vậy l ẫ ngày nhau dõi một lần n tham h của một dõi ý đồ của đối p ư ơ Trinh t h n Tân Vũ hai người đều muốn tranh lòng người h Chu hai thập đại tiềm long chi vị. Vì thế hai đều đoạt tiềm Vũ vị. Vì v đại ậ sơ bộ bang lập xuống đồng minh, hô bang hỗ thứ r ợ cộng đồng tiến t i Ngày t h ba chính thức khai giảng các bạn học mọi người tốt ta là đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp phụ trợ học viện ban một chủ nhiệm lớp tôn luyện tỉnh các ngươi có thể gọi ta vãn tình lao sư ban giáo viên bên trên một vị giá người cao gầy người mặc đặc chế bạch kim sắc pháp vào tuổi trẻ nữ nhân cười đối thuộc hạ nói có thể đi vào đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp chư vị đều là thiền tri tiêu tử dù là bởi vì phụ trợ nghề nghiệp tính đặc thù chư vị ngồi ở đây đều là lục t i n h cấp trở lên hôm nay là lớp chúng ta lần thứ nhất khai ban chút các bạn học liền làm cái tự giới thiệu đi biết nhau một lần vậy liền từ hàng thứ nhất vị thứ nhất nữ sinh bắt đầu được không rộng lớn phòng học gấp khuất trinh thanh ngồi một mình ở trên một cái b à n sắc mặt có chút cổ quái sớm biết như thế hắn cũng không bao đế đô quốc lập đại học cao đẳng t r ứ c n g h i ệ p phụ trợ học viện mẹ nó toàn bộ ban một chỉ có ba mươi học sinh nhưng là chư bỏ hắn cùng mặt khác hai tên nam sinh bên ngoài toàn mẹ nó phải là nữ sinh nói cách khác nam nữ số lượng tỷ lệ đạt tới kinh khủng mười chín tháng chín thời tiết còn rất bí bách nóng khắp nơi trong phòng học nữ sinh mặc đều rất thanh lương tất cả đều là thuần một sắc quần đùi v á y ngắn dù là có người mặc đồ chức nghiệp chuẩn bị vậy cố ý lựa chọn thanh lương trang từng cây trắng loan bắp đùi cánh tay lóe lên trịnh thành kém chút mắt mở không ra có thể trở thành chức nghiệp giả thể phách cùng t r ị số khí huyết cũng không nhỏ mà lại cũng đều là chức nghiệp giả giá trị bản thân không ít phần lớn là phụ trợ chức nghiệp giả lấy mục sư tế tự dược sư v v mười phần am hiểu dưỡng nhan tốt nhà trắng bọn này nữ sinh chung căn vốn cũng không có gai xấu nhan chị chí ít cũng ở đây tám mươi điểm trở lên trong đó có mấy cái nữ sinh nhan chỉ, thậm chí có thể cùng r i ê u chi tuyết tống triều vũ cùng so sánh không phải sao từ khi khai ban sẽ về sau liền có không ít nữ sinh lén lén lút lút hướng phía đằng sau nhìn lại ánh mắt giống như là nhìn thấy thức ăn sói hoang hàng thứ nhất bên trái nữ sinh thoải mái đi lên bục giảng nàng mặc lấy cũng rất thanh lương một thân trắng hồng váy liền áo vóc dáng không cao khuôn mặt viên viên rõ ràng là cái lọ lì hình mỹ thiêu nữ mọi người tốt ta gọi trương anh tâm đến từ dung thành nghề nghiệp là thất tinh cấp thánh quan mục sư rất hân hạnh được biết đại gia nói xong trương anh tâm còn túi mình vai trào dẫn tới dưới đài rất nhiều tiếng vô tay Cái thứ hai nữ sinh vậy đi tới, thứ nữ vậy một ọ gọi Mọi gọi i người dài dài.、Mọi、người trường tốt, ta tốt, ta hứa m báo y cái đập một cái nữ sinh đi đến đài tự giới thiệu không phải thất tinh cấp thánh quang mục sư chính là thất tinh cấp chiến tranh tế tự nghe trịnh thành khỏe mắt không ngừng nảy lên không hổ là đế đô quốc lập đại học cao đẳng trước nghiệp a vơ vét thế nhưng là cả nước tinh anh phổ thông phụ trợ nghề nghiệp căn bản không có tư cách bước vào nơi này uy huynh đệ ta gọi chắc văn đây là ta đệ đệ chắc võ người tên gì a đột nhiên một cái mặt tròn thiếu niên m u lại quỷ đầu mặt quỷ nói v、wow, ta ban nữ sinh nhiều làm đi về sau huynh đệ ta ba nhưng có h ạ n phúc trịnh thành gật đầu nói ta gọi trịnh thành ngươi ngoa tạo trịnh thành chắc văn đột nhiên kinh hô một tiếng dẫn tới phía trước không thiếu nữ sinh đều hướng phía cái này bên cạnh c h u n g lại bàn giáo viên bên trên tôn luyện tình cười híp mắt nói đến trịnh thành đồng học còn có hai vị k h á c nam đồng học còn không có đến phiên các ngươi đâu tại thuộc nữ trước mặt cũng không nên quá kích động a ha, ha ha ha ha ha toàn bộ phòng học lúc này cười vàng chắc văn cũng liền vội vàng đứng dậy đỏ mặt nói tôn lão sư thật xin lỗi ta sai rồi được rồi ngồi xuống đi tôn luyện tình cười nói lớp chúng ta chính các ngươi ba cái nam sinh về sau lão sư muốn nhờ chuyện của các ngươi có thể nhiều làm đấy nói còn hướng lấy trịnh thành phương hướng t r ừ n g mắt nhìn rất rõ ràng tôn luyện tình nhận biết mình trịnh thành khoe miệng giật một cái chắc văn cũng liền bận đ i ệ u ngồi xuống thấp giọng nói ngoạ tào huynh đệ ngươi liền nói mấy ngày nay lưu chuyển sôi sùng sục trịnh thành a lấy mục sư nghề nghiệp liên tục đánh bại mấy cái chủ chiến trước nghiệp giả thật sự là quá ngưu bất rồi ừ đệ đệ ta hiện tại thế nhưng là ngươi số một p a n hâm mộ ừng tại bên cạnh hắn cùng chắc võ dài đến giống nhau y hệ chắc võ cũng liền vội vàng gật đầu ánh mắt sáng d ừ n nói trịnh thành ta cũng muốn giống như ngươi trở thành các h h người t hai t h n thức tỉnh là cái gì nghề nghiệp hai người trang miệng một lời thinh linh hai người đều là thinh linh chính thanh kỳ quá nói ta nhớ được tinh linh sẽ là thất tinh cấp trước nghiệp giả sẽ căn cứ đối ứng bất đồng tròm sao từ đó thu hoạch được năng lực khác nhau các người hai sẽ không phải đều là chắc văn bất đắc dĩ nói ta tinh linh đối ứng là tròm thủy bình t r ư ớ các mấy c i kỹ năng tất ả đều liệu là trị c ù ngươi phụ Chắc trợ kỹ năng. Chắc võ càng c võ là ờ i nói, ta tinh linh đối khổ bạch ứng ta là d ư n g tất trị cả đều là l ệ u cùng p hai ò n năng.、Các、người g hộ h kỹ Các cũng thật là t r i n h thành cũng không biết nói cái gì rồi thất tinh cấp nghề nghiệp tinh linh là một rất đặc thù nghề nghiệp phân loại nó sẽ căn cứ tự thân sở đối ứng khác biệt trong sao từ đó thức tỉnh không thể năng lực cùng kỹ năng tỷ như nói tròm sư tử cường đại cận chiến cùng tăng phúc kỹ năng tròm cự giải triệu h o à kỹ năng tròm thiên cầm âm ba công kích kỹ năng tròm kim n ư u mở tờ phòng ngự kỹ năng tròm nhân mã công kích từ xa kỹ năng v v trong đó duy hai hai cái trị liệu loại t r ồ n g sao thế mà tất cả đều bị chắc văn chắc võ hai cái này huynh đệ thừa kế không thể không nói cũng thật là v ư vân duyên vận a chắc văn vậy cười khổ nói không có cách cái này cũng có thể chính là thiên mệnh đi đúng rồi ngươi thế nhưng là ta trong lớp duy hai có được cấp s đãi nộ g tân sinh về sau cần phải bảo bọc huynh đệ chúng ta a duy hai t r i n h thành ánh mắt lóe lên nói một cái khác là ai đúng lúc này bọn hắn phía trước nữ sinh tiếng nghị luận đột nhiên lớn lên hoa nàng đi lên là nàng sao năm nay chúng ta hạ quốc một vị duy nhất cựu tinh cấp phụ trợ t r ư c nghiệp giả ư vân chính là nàng nghe đồn nàng thức tỉnh nghề nghiệp thời điểm đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp liền phái người đi nằm vùng bảo vệ ba người theo bản năng ngầm đầu chỉ thấy một vị người mặc màu xanh biết váy d à i tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ trầm dại đi lên bàn giáo viên chắc văn nhanh chóng nói liền nàng rồi mọi người tốt ta gọi thôi hạ băng t r ư ơ n g một trăm tám mươi b ố chuyên thuộc về phụ trợ chức nghiệp giả bí cảnh khảo hạch t r ư ơ n g một trăm tám mươi b ố chuyên thuộc về phụ trợ chức nghiệp giả bí cảnh khảo hạch hai nghìn hai mươi ba tháng m ư ơ i hai năm h a n g h a i tôi hạ băng thanh em mặc dù không lớn nhưng là tại chống trải trong phòng học lại có vẻ phá lệ rõ ràng mọi người tốt ta gọi thôi hạ băng đến từ vân châu tỉnh nghề nghiệp là cựu tinh cấp mục thụ nhân rất hân hạnh được biết đại gia nàng ngọt ngào cười vừa tiếp tục nói đúng rồi ta còn muốn tham dự chúng ta lần này thập đại tiềm lòng chi tranh tổ kiến lấy phụ trợ nghề nghiệp là chủ sát đoàn hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn a thôi hạ băng những lời này lúc này đưa tới tại chỗ các bạn học kích động nghị luận hoa thôi hạ băng muốn tham gia thập đại tiềm lòng chi tranh giả đi nàng không phải phụ trợ nghề nghiệp sao làm sao hơn được những cái tia chủ chiến nghề nghiệp mục thụ nhân ta làm sao chưa từng nghe qua cái này cựu tinh cấp nghề nghiệp a ta cũng không còn nghe nói qua trong phòng học học sinh nghị luận ở mỹ mà thôi hạ băng nhưng lại chưa rời đi bục giảng mà là tiếp tục nói ta muốn chứng minh chính là chúng ta phụ trợ chức nghiệp giả tịnh không yếu tại cái khác bất kỳ một cái nào nghề nghiệp cho nên mới có phương diện này ý nghĩ nếu có giống như ta ý nghĩ đ ồ n g học tùy thời hoan n ê n tới tìm ta trò chuyện chút nha nàng nói những lời này thời điểm ánh mắt lại là nhìn về trịnh thành phương hướng còn nịch ngậm chừng mắt nhìn trịnh thành ánh mắt nhất động nhìn ta ta có đẹp trai như vậy ạch không đúng thôi hạ băng nghề nghiệp là cựu tinh cấp mục thụ nhân mục thụ nhân cái nghề nghiệp này hắn trước mấy ngày ban đêm tại trong tiệm sách vậy thẩm tra qua lúc đó cảm thấy cái nghề nghiệp này rất đặc thủ cho nên cường điệu ký ức một lần không nghĩ tới hôm nay lại đ ủ phải mục thụ nhân cựu tinh cấp nghề nghiệp tam đại chăn thả người một trong trời sinh liền có thể thao túng ngàn vạn cỏ cây chăn thả rừng d ậ m thậm chí có được đem cỏ cây điểm hóa là sinh linh khủng bố năng lực tập khôi phục triệu hoán khống chế các loại năng lực làm một thể toàn phương vị phụ trợ nghề nghiệp thậm chí còn có được nhất định năng lực công kích quả thực là hoàn mỹ nhất nghề nghiệp đến như tam đại chăn thả người trừ mục thụ n n bên ngoài hai loại khác chăn thả người thì theo thứ tự là mục sơn nhân cùng mục hải nhân chăn thả sông núi chăn thả b i ể n cả ba ba ba tôn luyện tình vỗ tay nói cảm tạ thôi hạ băng đồng học tự giới thiệu không nghĩ tới chúng ta phụ trợ học viện thế mà ra một vị muốn tham dự thập đại tiềm lòng chi tranh học sinh cái này thật sự là chúng ta phụ trợ học viện vinh quang a lao sư ở chỗ này đây trước cái thứ nhất ủng hộ về sau thôi hạ băng đồng học nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu hoan n ê n tùy thời tới quáy giày lao sư a thôi hạ băng gật đầu cười nói đa tạ văn tình lao sư ta vậy ủng hộ một cái đồng học đứng lên là cái thứ nhất tự giới thiệu trương m ạ tâm Ta thành vậy ủng hộ. Hứa ừ mừ nếu như mọi người cùng nhau lời nói chúng ta liền có thể đi học chung một đợt cố gắng bình thường còn có thể cùng nhau ăn cơm dạo phố nhà Một đám thần nữ sinh lúc này hương phân nói nghị luận, lúc trinh thanh sắc mặt càng là cổ quái tình huống như thế nào thế giới này cũng có quần sư hy vọng không phải mình tưởng tượng như thế a trên giảng đài thôi hạ băng thuận thế đi xuống mà tôn luyện tình vậy tiếp tục nói nhìn thấy đại gia có thể như thế đồng tâm hiệp lực lão sư cũng rất vui vẻ như vậy tiếp tục đi rất nhanh lại có một người nữ sinh đi tới mọi người tốt ta gọi vương nghệ mông mọi người tốt ta gọi mười mấy phút sau rốt cuộc đến phiên cuối cùng ba người toàn lớp hai mươi bảy nữ sinh cùng với một vị nữ giáo sư tất cả đều nhìn về hàng sau ba người chắc văn cùng chắc võ sắp khóc đi ra thành ca sao làm sao bây giờ a trinh thanh nhún vai nói hai người các ngươi cùng tiến lên đi thôi dù sao là song bảo thai tốt tốt đi hai huynh đệ mắt thấy việc này không tránh khỏi chỉ có thể là kiên trì đi đến đài nói mọi người tốt chúng ta là song bảo thai huynh đệ ta gọi c h ắ c văn ta gọi c h ắ c võ chúng ta đều đến từ kim lăng nghề nghiệp đều là thất tinh cấp tinh linh rất rất hân hạnh được biết đại gia hai huynh đệ một phen tự giới thiệu nói g ặ p đền mà giới đài hơn hai mươi cái nữ sinh giống như là dò xét phạm nhân một dạng nhìn từ trên xuống dưới hai huynh đệ song bảo thai huynh đệ a thật đúng là giống thất tinh cấp tinh linh làm sao lại đến phụ trợ học viện ta nhớ được sở hữu tinh linh bên trong chỉ có hai cái tinh linh có được trị liệu cùng phụ trợ kỹ năng sẽ không phải là dài đến vậy không đẹp trai nha nếu không ta đều nghĩ đến thử hai huynh đệ có cái gì không giống hương vị dưới đài nữ sinh nghị luận â mỹ còn có mấy cái tính cách hào phóng vội từ không ngừng đùa dỡn d o a đến chắc văn chắc võ vội vàng từ trên giảng đài chạy rồi xuống tới đầu đầy mồ hôi bọn hắn từ nhỏ đều sinh sống ở v õ quán rất ít tiếp xúc nữ sinh chớ nói chi là lập tức hơn hai mươi cái nữ sinh cũng đều xinh đẹp như vậy tôn huyện tình cười nói xem ra lớp chúng ta nam sinh đều rất xấu hổ n h a như vậy vị cuối cùng đ ồ n g học x o á t hai mươi tám s o n g tràn ngập bắt q u ỏ i ánh mắt lại tất cả đều nhìn chằm chằm tới trong đó có không ít người nhận ra trịnh thành ánh mắt càng là lửa nóng trịnh thành lún n ú t b a i lập tức đứng dậy liền hướng phía bục giảng đi đến hoa、wow. hắn thật cao a rất đẹp trai da d ẻ thật tốt ta cảm thấy ta và hắn đứng chung một chỗ là tột mồ thân cao kém ai. c ú ta t mới cùng hắn rất xứng đôi nghe xung quanh tiểu nữ sinh nhóm nghị luận ở mỹ trịnh thành sắc mặt như thường có lẽ cùng trở thành thức tỉnh giả có quan hệ hơn hai tháng này đến chiều cao của hắn lại dài ra mấy cm bây giờ chiều cao của hắn đạt tới chừng một thước tám may kiếm mắt sáng sống m ũ i cao thẳng da rẻ cũng là khỏe mạnh hồng n h u ậ n sắc đẹp trai dối tinh dối mù khả năng hấp dẫn như thế nhiều mụi tử quả thực không nên quá dễ dàng đi đến mục giảng nhìn xem giới đài hơn hai mươi xong hoặc kích động hoặc hưng ơ phấn hoặc ánh mắt tham lam hắn mở miệng nói các bạn học tốt ta gọi trình thành đến từ tỉnh tần châu nghề nghiệp t a m tinh cấp mục sư rất hân hạnh được biết đại gia hoa phen này tự giới thiệu tiếng nói vừa mới rơi xuống d ư ớ i đài liền truyền đến một trận so thôi hạ băng tự giới thiệu lúc càng thêm kích động tiếng nghị luận tam tinh cấp mục sư g i đi tam tinh cấp mục sư làm sao có thể đến đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp phụ trợ học viện coi như tuyển nhận đi cũng là đặc thù học viện a già già hắn gặp người ta có đồng học nói cho ta biết t r ỉ n h thành nghề nghiệp là cựu tinh cấp thần chiến mục sư chính là chính là không phải dựa vào cái gì đánh bại nhiều như vậy người khiêu chiến mà lại đều là bảy tám tinh cấp chủ chiến nghề nghiệp hoa hắn rất đẹp trai ta muốn là có thể khi hắn bạn gái là tốt rồi xin、si、nữ nghe tới giới đài người nghị luận c h i n h thành vẫn là không hề bận tâm hắn đã biết từ lâu nghề nghiệp của mình bất kể là tinh cấp vẫn là thực lực đều sẽ đạt được tất cả mọi người chất vấn cùng nghĩ hoặc c h i n h thành bất đắc dĩ nói các ngươi muốn làm sao đoán liền làm sao đoán dứt lời đã muốn xuống đ à i ai ngờ lúc này thôi hạ băng đột nhiên đứng lên nói c h i n h thành đồng học ngươi cũng là chúng ta phụ trợ học viện có được cấp s đãi nộ tân sinh có hứng thú hay không tham dự thập đại tiềm long chi tranh đâu ồ c h i n h thành hứng thú hỏi ta tham dự không tham dự giống như cùng ngươi không có quan hệ gì đi đương nhiên là có a thôi hạ băng nói ngươi nếu là tham dự lời nói chúng ta sẽ là đối thủ cạnh tranh ta đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một chút ngươi dù sao hai người chúng ta đều là phụ trợ học viện học sinh trời sinh liền tồn tại cạnh tranh quan hệ nếu là ngươi không tham dự lời nói vậy thì dễ làm rồi ta chính thức mời ngươi ta sát đoàn điều kiện tiên quyết là ta thành công đoạt được thập đại tiềm long chi vị trinh t h a n h ánh mắt lóe lên thôi hạ băng cứ như vậy tự tin hắn lắc đầu nói ta đã quyết định tham gia thập đại tiềm long chi tranh rồi thôi hạ băng đôi mắt đẹp lập tức có chút tối nhạt lắc đầu nói vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc trinh thành đồng học về sau chúng ta nhưng chính là cạnh tranh quan hệ thẳng đến thập đại tiềm long chi tranh bụi bằm lặng xuống Trinh Thành ba nghìn i i chiến.、Được、rồi ê u luyện Được các học. bạn Tôn t h lần n ữ a mở miệng nói, t ấ t cả m ọ i người tự giới thiệu xin đại tự kết thúc. Ta đều đã ba i ể u trường học lần n học ữ hoan nghên n các g ư ơ i ba ba ba ba. tiếng vô tay tiếp tục vang lên t r í n h thành thì là thuận thế trở lại chỗ ngồi của mình trên đường đi đi tới rơi trên người mình nóng r ự c ánh mắt chí ít có mười mấy đôi hoa thành ca ngươi tốt như bờ ca ngay cả thôi hạ băng đều muốn khiêu c h i ế n ngươi vừa hạ xuống tòa chắc văn thật hưng phấn bù lại chính thành hỏi ngược lại các người đối thôi hạ băng rất quen thuộc thành ca ngươi không có đọc trường học báo sao trường học báo trinh thanh nhớ lại bản thân cửa biệt thự mỗi ngày sẽ xuất hiện một sấp báo chí suy đoán chính là chắc văn trong miệng trường học báo đáng tiếc mấy ngày nay bản thân thật sự là quá bận rộn cơ bản không có thời gian xem xét chắc văn tiếp tục nói trường học báo là do trong trường học bộ tuyên truyền ra tập san của trường tạp chí trên mạng cũng có phía trên ghi lại tất cả đều là trong trường học học sinh truyện mấy ngày nay trường học báo nóng bỏng nhất nhiệt độ chính là thập đại tiềm long chi tranh a sở hữu có tư cách tham dự thập đại tiềm long chi tranh tân sinh trường học báo lên đều có ghi chép một chút nghề nghiệp tinh cấp nghề nghiệp tư liệu loại hình thanh áo phía trên đều có ghi chép người cũng ở đây phía trên thì ra là thế trình t h a n h gật gật đầu xem ra sau khi trở về được thật tốt cha một chút các bạn học tôn luyện tình tiếp tục nói từ ngày mai trở đi các ngươi liền đem tiến hành mới học tập lịch trình hy vọng tất cả mọi người có thể mau chóng tiến vào học tập trạng thái trừ chúng ta phụ trợ học viện khóa học bắt buộc cùng thực chiến diễn luyện bên ngoài chúng ta phụ trợ học viện còn có tự chọn môn học chương trình học cung cấp các bạn học lựa chọn liên quan tới tự chọn môn học lao sư chủ đầy lý luận quân sự chiến tranh hiện đại dĩ nhiên còn có chiến trường chữa bệnh cấp cứu chiến hậu tư vấn tâm lý vệ sinh sự nghiệp quản lý đặc thù đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh chờ tự chọn môn học chương trình học. các b ạ người học thể có đ ă n nhập t r nghĩ ọ c báo cái gì tự chọn môn học hóa liền báo cái gì tự chọn môn học hóa trong phòng học các học sinh lại nghị luận bất quá lần này tất cả đều là hâm mộ thanh âm còn có một việc tôn l u y ệ n tình lại tiếp tục nói một tháng sau toàn trường phạm vi bên trong khác biệt học viện ở giữa đều sẽ tiến hành bí cảnh hảo hạch chúng ta phụ trợ học viện cũng không ngoại lệ chuyên thuộc về chúng ta phụ trợ chức nghiệp giả bí cảnh khảo hạch từ sau lúc đó liền đem là toàn trường các học sinh đều chú ý thập đại tiềm lòng chi tranh tôn luyện tình vừa dứt lời trình thành trong lòng chính là khé động chuyên thuộc về phụ trợ chức nghiệp giả bí cảnh khảo hạch c h ư một trăm tám mươi năm thủ vệ gia viên đặc thù đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh c h ư một trăm tám mươi năm thủ vệ gia viên đặc thù đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh hai mươi ba tháng m ư ơ i hai năm hai tôn luyện tình một phen lúc này đưa tới các học sinh kịch liệt nghị luận phụ trợ chức nghiệp giả chuyên môn bí cảnh có ý tứ gì tiến vào chức nghiệp giả sẽ không tất cả đều là phụ trợ chức nghiệp giả đi còn có loại này bí cảnh ta đoán đây chính là quy tắc bí cảnh đi có được thế giới đặc thù quy tắc có người hỏi nghi vấn của mình vãn tình lão sư như lời ngươi nói phụ trợ chức nghiệp giả chuyên môn bí cảnh là có ý gì à t ô n luyện tình hai tay có chút ép xuống ra hiệu tất cả mọi người chớ quáy giày náo mở miệng nói cái gọi là phụ trợ chức nghiệp giả chuyên môn bí cảnh kỳ thật rất đơn giản chính là chuyên thuộc về phụ trợ chức nghiệp giả một loại đặc thù quy tắc bí cảnh tại cái kia bí cảnh trong có lấy đặc thù thiên địa quy tắc chỉ có phụ trợ loại chức nghiệp giả có thể đi vào bí cảnh tên là thủ vệ gia viên nhiệm vụ thiết lập là mỗi vị tiến và o phụ trợ chức nghiệp giả đều sẽ ngẫu nhiên phân phối đến một tòa gia viên tại gia viên bên trong sở hữu chức nghiệp giả đều có thể căn cứ bất đồng gia viên từ đó triệu hoán bất đồng nhân tộc chiến sĩ để mà ngăn cản chiến tranh mê vụ bên ngoài vô cùng vô tận dị thú tập kích những này dị thú sẽ cách mỗi thời gian nhất định đối gia viên phát động tập kích mà các ngươi phải làm chính là mượn nhờ bản thân phụ trợ kỹ năng t ă n g phúc từ gia viên bên trong triệu h á n đi ra binh sĩ ngăn cản dị thú tại nhiệm vụ chấp hành trong lúc đó ai giết chết dị thú càng nhiều gia viên bảo tồn thời gian càng lâu ai liền có thể thu hoạch được cao hơn điểm tích、lũy. Ta đây là sớm bồi dưỡng chúng ta tại dị tộc trên chiến trường nang ga ta đại khái đã hiểu phòng học góc khuất trình thành sắc mặt có chút cổ quái thủ hộ gia viên này làm sao cùng hắn kiếp trước chơi một loại trò chơi rất tương tự thủ hộ a t đệ nạn đột nhiên thôi hạ băng nhấc tay nói vãn tình lao sư ở nơi này chỗ bí cảnh bên trong còn có những quy tắc khác sao Tôn l các ngươi có, có thể tăng phúc binh sĩ trị liệu binh sĩ nhưng mình lại không thể trở thành binh sĩ hoặc là căn cứ hai phe địch ta so sánh tiến hành bài binh bố trận từ đó thắng được thủ vệ gia viên thắng lợi lại có người nhắc tay nói vãn tình lao sư từ ra viên bên trong nói, ngẫu nhiên v còn có một cái các ngươi phải chú ý từ ra viên bên trong triệu hoán đi ra sở hữu binh chủng, sĩ đều là nhân tộc có được chính mình đơn giản tư duy cùng ý thức các người tuyệt đối không được coi bọn họ là thành khôi lỗi hoặc là sinh vật triệu hồi hiểu chưa lại có người nhắc tách hỏi vãn tình lao sư cái này bí cảnh tiếp tục bao lâu a tôn luyện tình nói tiếp tục thời gian đại khái một tháng bất quá các người nếu là ở bí cảnh bên trong bản thân gia viên bị hủy cũng sẽ bị cưỡng chế truyền thống gia bí cảnh đúng vãn tình lao sư chiến tranh mê vụ là cái gì một loại đặc thù xương đen sở hữu dị thú đều sẽ giấu ở chiến tranh mê vụ ở trong sau khi tiến vào các người cá nhân bảng bên trong sẽ xuất hiện trước mắt địa đồ tuyền hạng có thể xem xét các người thân ở địa đồ cùng mê vụ phạm y không ít đồng học bắt đầu nhấc tay phát ra nghi vấn mà tôn luyện tình cũng là giải thích cặn kẽ liên quan tới thủ vệ gia viên tòa này bí cảnh đặc thù quy tắc cùng thưởng thức t r í n h t h a n h cũng ở đây trong đầu không ngừng phát họa ra tòa này đặc thù bí cảnh hình tượng và bất đồng quy tắc đột nhiên hắn phảng phất nghĩ tới điều gì chậm rãi giơ tay lên tôn luyện tình đang nghĩ nói tiếp sự tính khác nhìn thấy trịnh t h a n h nhấc tay sau t r ư ớ c là s ư n g sở hỏi lần nữa trịnh t h a n h đồng học ngươi có vấn đề gì không t r í n h t h a n h đứng dậy hỏi vãn tình lão sư ở tòa này bí cảnh bên trong có thể chủ động dò xét cùng tiến vào chiến tranh mê vụ sao vấn đề này không chỉ là tôn luyện tình ngây ngẩn cả người những học sinh khác cũng là nghị luận tiến vào mê vụ ở trong đó có thể tất cả đều là dị thú a t r ỉ n h t h a n h to gan như vậy sao ta nghe học tỷ nhắc qua tại thủ vệ gia viên bên trong ngay cả bảo vệ mình quê hương đều rất khó còn muốn dò xét mê vụ sao vạn nhất bên trong tất cả đều là vết nước không gian có thể liền nguy rồi a trên giảng đài tôn luyện tình cũng là suy tư một chút mở miệng nói t r ỉ n h t h a n h đồng học ngươi vấn đề này trước đó cũng có người đề cập tới mà lại cũng có người tại bí cảnh bên trong tiến hành rồi nếm thử nghe tới tôn luyện tình nói như vậy chỉnh thành ánh mắt sáng lên nói có kết quả gì t ô nguyên luyện tình cười khổ lắc đầu tình nói, n t khổ cười ư ờ r học từng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đã cảnh cáo phụ trợ học viện học sinh bất kỳ cái gì phụ trợ chức cấm cáo cái từng trợ bất trợ ràng viện nghiệp gì giả rõ đã đ kỳ ề không hát tiến n g được cá vào vụ. mê u nhân rất đơn giản cơ h ộ sở h ư u tiến vào chiến tranh mê vụ phụ trợ chức nghiệp giả toàn bộ tử vong thậm chí mấy năm trước còn có một vị bát tinh cấp khế ước một đầu bát tinh cấp ma thu chiến thần tế tự tiến vào mê vụ g i xét cũng là mất tích đến bây giờ đều không ra tới chỉ có số rất ít học sinh khi tiến vào mê vụ biên giới về sau liền nhanh chóng lui trở về bất quá bọn hắn cũng là cái gì cũng không có dò xét đến cho nên tòa này bí cảnh chiến tranh mê vụ sau l ư n g rốt cuộc là cái gì chúng ta đến bây giờ còn hoàn toàn không biết gì thì ra là thế đa tạ v ã n tỉnh lao sư giải thích trinh thanh bừng tỉnh đại ngộ ngồi xuống bất quá trong đầu nhưng như cũ đang tự hỏi chiến tranh mê vụ tình huống không biết mình trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật có thể hay không dò xét chiến tranh mê vụ sau đó t ô n luyện tình lại giải thích mấy cái học sinh nghi vấn về sau liền mở miệng nói được rồi các bạn học hôm nay liên quan tới tân sinh khai giảng công việc cũng không xê xích gì nhiều chờ chút sẽ có trường học nhân viên công tác cho các người cấp cho đại nhất thư tịch xin mọi người làm sơ chờ đợi thừa dịp điểm này thời gian đại gia có thể đăng nhập học viện website chính thức tiến hành phụ trợ học viện tự chọn môn học khóa lựa chọn sau khi nói xong tôn luyện tình liền rời đi phòng học mà toàn bộ phòng học vừa nóng náo loạt lên tất cả đều lớn tiếng nghị luận tục ngữ nói ba đàn bà thành cái chợ nơi này chính là có hai mươi bảy nữ sinh cũng đều là vừa vận một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thiếu nữ càng là có thể hàn huyên liễu diễu giống như là một đoàn nhỏ chim sẻ đầu dạng trình thanh lấy điện thoại di động ra đổ bộ học viện website chính thức chắc văn v ậ bu lại hỏi thành ca ngươi chuẩn bị báo cái gì tự chọn môn học khóa ta xem trước một chút ai quá xui x ẻ rồi phụ xếp hạng thứ nhất chính là bạch bân láo sư cùng tôn luyện tỉnh lao sư để cử lý luận quân sự chiến tranh hiện đại sau đó sớm tại tôn nguyện tình lão sư nâng lên tự chọn môn học giờ dạy học hắn liền chú ý tới cái này chương trình học cùng mình ngẫu nhiên giải phẫu thuật rất phối hợp a tiếp tục hướng xuống rồi quả nhiên tại cuối cùng mấy cái tự chọn môn học khóa bên trong tìm được đặc thù đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh tòa này chương trình học cấn mở xem xét là đặc thù đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh giới thiệu vận tắt vốn chương trình học cường điệu nghiên cứu từ yoma ma thú hoặc là dị tộc trên thân lấy được đặc thù trong đồ ăn ẩn chứa năng lượng cùng với đ ố i nhân loại chức nghiệp giả sinh ra hiệu quả đặc biệt báo danh vốn chương trình học người cần phải có giải phẫu cỡ lớn y ê u thú ma thú kinh nghiệm đồng thời phải được t h ư ở n g tiến về hoàn cảnh ác liệt đặc thù nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh tiến hành tự mình thực tiễn mời chư vị đồng học cẩn thận báo danh cái này chương trình học rất kỳ quái a còn muốn thân tự đi đặc thù nguyên liệu nấu ăn sản xuất điệp t r í n h thanh nhìn cái khác tự chọn môn học khóa báo danh nhân số đã có mười mấy người báo danh trong đó được hoan nghênh nhất thuộc về chiến hậu tư vấn tâm lý cùng vệ sinh sự nghiệp quản lý hai cái này tự chọn môn học hóa nghe x o n g chính là dầu cụ là chương trình học đi dị tộc chiến trường cũng là ở vào chiến trường hậu phương lớn an toàn đến bạo mà lao sư để cử lý luận quân sự chiến tranh hiện đại báo danh nhân số cũng không nhiều còn đặc thù đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh cái này tự chọn môn học hóa chỉ có chút ít mấy người suy nghĩ một chút trình thành đầu tiên là báo danh lý luận quân sự chiến tranh hiện đại cái thứ hai thì lựa chọn đặc thù đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh tự chọn môn học hóa hai cái này tự chọn môn học k hóa thời gian cũng không xung đột lý luận quân sự chiến tranh hiện đại thời gian lên lớp là mỗi thứ hai thứ sáu buổi sáng các một tiết mà đặc thù đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh tự chọn môn học k hóa thì là tại thứ ba thứ sáu các một tiết đến như cái thứ ba tự chọn môn học k hóa trịnh thành tiếp tục xem cái khác tự chọn môn học k hóa chiến hậu tư vấn tâm lý vệ sinh sự nghiệp quản lý đều không hứng thú cuối cùng hắn thì là đem ánh mắt đặt ở trung gian một cái tự chọn môn học trên lớp luận cận chiến mục sư tế tự y sư phát triển tiến cảnh cái này mẹ nó cái quỵ gì tự chọn môn học h ó a không hổ là cả nước tinh anh tồn tại đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp ngay cả loại này chương trình học đều có người nghiên cứu v y thành ca ta phát hiện một rất thích hợp chúng ta tự chọn môn học k h ó a a chắc võ đột nhiên bu lại trên điện thoại di động biểu hiện chính là luận cận chiến mục sư tế tự ý sư phát triển tiền c ảnh ta đi nhân tài a ngươi trinh t h a n h ánh mắt lóe lên nói báo cái này thành ca ngươi mặt khác hai cái báo chính là cái gì lý luận quân sự chiến tranh hiện đại cùng đặc thù đồ an dinh dưỡng cùng khỏe mạnh vậy thì tốt chúng ta vậy báo cái này trinh thành đồng học ba người ngay tại báo danh đột nhiên một bóng người đi tới trịnh thành trước mặt trịnh thành xem xét là một mặc trắng hồng áo đầm thiếu nữ trước tự giới thiệu lúc giống như gọi trương ánh tâm kỳ quái nói trương ánh tâm đồng học tìm ta có chuyện gì không trương ánh tâm khuôn mặt từng đỏ nhỏ giọng nói cái kia có thể thêm ngươi cái hảo hữu sao t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu thôi hạ b ă n g mời lại là tiền đặc cược hai nghìn hai mươi ba mười hai t r ă n h hai a trịnh thành hơi xứng s ờ hiện tại nữ sinh đều tỏ gan như vậy sao trước mắt cái này trương ánh tâm nhớ không lầm nghề nghiệp tinh cấp chính là thất tinh cấp thánh quang mục sư nếu là nàng có thể trưởng thành đến sự thi cấp hoặc là truyền thuyết cấp về sau thế nhưng là có thể nắm giữ phục sinh thuật loại này lịch thiên kỹ năng không nghĩ tới bây giờ đơn thuần như vậy tại sao l ư n g nàng còn có bốn năm cái nữ sinh tụ cùng một chỗ hưng ơ phấn nhìn qua cái này một bên trong miệng còn nhỏ giọng nói cái gì hoa trương ánh tâm thật sự đi lá gan thật lớn các ngươi nói nàng sẽ thành công sao ta đoán sẽ đi t â m tâm đáng yêu như thế chúng ta đánh cược sẽ không phải phải thua đi nghe cách đó không xa khe khẽ bàn luận chính thành trần trờ nói cái này không tốt lắm đâu vừa nói một bên lấy ra điện thoại di động sợ cái gì chúng ta là đồng học à mà lại đều là phụ trợ nghề nghiệp về sau học tập trên có vấn đề gì còn có thể học hỏi lẫn nhau à đinh theo một tiếng thanh thúy tiếng vang hai người bỏ thêm hảo hữu trương ánh tâm hưng phấn xoay người còn hướng lấy sau lưng mấy nữ sinh đắc ý nhự nhữ m ẩ y lại cùng trịnh thành hàn huyên vài câu trương ánh tâm liền vui vẻ quay trở về chỗ ngồi hoa chắc văn chắc võ hưng phấn b u lại thành ca ngươi quá điêu như thế thủ nữ sinh hoan nghênh đều là đồng học thêm cái hảo hữu cũng không còn cái gì nàng kia làm sao không thêm chúng ta không phải có nhóm lớp sao các n g ư ờ i hay cái kia trịnh thành đồng học ta cũng có thể thêm cái h ả o hữu sao lại có cái xinh đẹp m ộ i t ử đi tới nhỏ giọng nói giống như gọi chương giai giai tuất sau đó không ngừng có m ộ i t ử chạy tới thêm trịnh thành h ả o hữu nhiều khi n h ấ t mười cái nữ sinh tất cả đều chen đến trịnh thành bên người hưng ơ phấn nói gì đó giống như là tiến vào b à n tơ động đường tăng c ò n la bị l ộ sạch cái chủng loại kia có thêm h ả o hữu có hỏi trịnh thành hưng thu yêu thích còn có hỏi trịnh thành có hay không bạn gái có mấy cái ngại hay không thêm một cái loại hình vấn đề mà trịnh thành cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt tất cả đều bỏ thêm hào hữu tùy tiện giảng mấy cái kiếp trước nhỏ chê cười liền chọc cho bọn này nữ sinh ha ha ha l o ạ i cười chắc văn chắc võ hai h u y n h đệ bị chen đến một bên tỏ rõ vẻ ước ao cùng đố kỵ ta dựa vào thành ca làm sao như thế được h o a n g nhen hâm mộ chết ta muốn là có như thế nhiều mượn tử khu khu chính thành ngay tại hưởng thụ lúc đột nhiên nghe được một trận thanh thúy tiếng ho khan vây quanh mười cái nữ sinh rất nhanh tất cả đều dừng lại liệu d i ữ thậm chí còn nhường lại một con đường chính thành xem xét quả nhiên là trong lớp một cái khác cấp s đãi ngộ người sở hữu cựu tinh cấp nghề nghiệp mục thụ nhân thôi hạ băng tại thôi hạ băng sau lưng còn đi theo mặt khác hai người hứa báo ý nghĩa hồ nhã lệ hứa báo ý n nói đúng là ra muốn chứng minh nữ sinh so nam sinh mạnh nữ sinh hồ nhã lệ cũng đã nói lời tương tự tôi hạ băng liếc qua xung quanh nữ sinh cười nói t r ị n h thành đồng học d i ễ m phúc không tạc nha t r ị n h thành vội ho một tiếng nói tất cả mọi người là đồng học nhà trao đổi lẫn nhau không phải rất bình thường chư vị tôi hạ băng đột nhiên đối xung quanh nữ sinh nói ta có việc cùng trịnh thành thương nghị các bạn học có thể hay không cho cái cơ hội đâu hạ băng tỷ ngài tùy ý ta muốn đi nhà cầu ta cũng đi cùng đi cùng đi nói đến đây mười cái nữ sinh tất cả đều đi ra có ngồi ở trên ghế chứa lấy đọc sách lô thai đều dựng lên còn có đi ra phòng học hưng ơ phấn ghé vào trên cửa sổ hướng phía bên trong nhìn quanh thôi hạ băng ngồi vào trịnh thanh đối diện hứa đoa y đi cùng hồ nhã lệ giống như là hai vị bảo tiêu một dạng đứng tại sau lưng của nàng mở miệng nói trịnh thanh đ ồ n g học ta rất chân thành mời ngươi ta đoàn đội trịnh thanh nghi ngờ nói ta không phải đã nói qua sao ta cũng biết tham dự thập đại tiềm lòng khiêu chiến vạn nhất vạn nhất ngươi thất bại đâu thôi hạ băng tự tin nói nếu như ngươi thất bại ta đoàn đội tùy thời vì ngươi rộng mở đại môn trịnh thanh khỏe miệng giật một cái nói ngươi vì cái gì tự tin như vậy vạn nhất thất bại là ngươi ta không có khả năng thất、bại. tôi hạ băng ánh mắt tỏa ánh sáng chân thành nói cho dù là thân là phụ trợ chức nghiệp giả cùng đám kia chủ chiến nghề nghiệp so tài ta cũng sẽ không thất bại ta tuyệt đối sẽ trở thành thập đại tiềm long một trong tổ kiến chúng ta lần này mạnh nhất chức nghiệp giả đoàn đội mà chính là bởi vì như vậy cho nên ta mới muốn mời trịnh thành đồng học ngươi cương đại phụ trợ chức nghiệp giả là một đoàn đội trọng yếu hành tâm chỉ cần chúng ta phụ trợ học viện mấy vị mạnh nhất phụ trợ chức nghiệp giả liên thủ mới khả năng hấp dẫn đến mạnh nhất một nhóm chủ chiến chức nghiệp giả chúng ta liên thủ liền có thể tổ kiến ra mạnh nhất chức nghiệp giả đoàn đội ngươi cứ nói đi trinh thành trầm mặt một chút khẽ gật đầu thành như thôi hạ b a n g nói một vị có được siêu cường sữa lượng siêu cường phụ trợ kỹ năng phụ trợ chức nghiệp giả đúng là một đoàn đội hai đại hạch tâm một trong bởi vì chỉ có như vậy toàn bộ đoàn đội tài năng tại trong chém giết không có nỗi lo về sau một cái khác hạch tâm thì làm ở tờ cờ hờ ỉ cần một đoàn đội có được hai loại chức nghiệp giả sớm muộn đều sẽ trở thành một cường đại chức nghiệp giả đoàn đội thôi hạ b a n g ánh mắt sáng lên nói ngươi đồng ý t r í n h thành t r ầ m rãi l ắ c đầu ngươi nói quả thật không tệ bất quá ta không muốn ăn cơm chùa a hắn nói rất rõ ràng thôi hạ băng tính cách thuộc về nữ cường nhân loại hình từ lời của nàng cùng phong cách làm việc liền có thể nhìn ra lấy phụ trợ chức nghiệp giả thân phận lại muốn tham dự thập đại tiềm lòng chi tranh thậm chí còn nghĩ tổ kiến mạnh nhất đoàn đội đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp trong lịch sử căn bản cũng không có qua tiền lệ phụ trợ chức nghiệp giả phụ trợ năng lực lại thế nào mạnh vậy không thể nào là chủ chiến chức nghiệp giả đối thủ tại cao tinh cấp chức nghiệp giả bên trong càng là như vậy an bám tôi h hạ băng núi mày nàng cũng nghe ra trịnh thành trong lời nói ý tứ hắn không muốn khuất nhân chi hạ nhất là nữ nhân tôi hạ băng sau lưng hứa đoá y t h đột nhiên nói đại nam từ chủ nghĩa ừng ừng nhìn về hứa đoá y hứa ạ đoá y n thế mà không yếu thế chút nào chừng trở về đoá y ỉa tôi hạ băng có chút quay đầu hứa đoá y ỉa bất đắc di túi đầu xuống nàng lập tức lại nhìn phía trịnh thành nói trịnh thành xin lỗi đoá y chỉ là vô tâm c h i nôn không quan hệ trịnh thành thuận miệng nói bất quá n g ư ơ i đã muốn tổ kiến mạnh nhất đ o à n đội hơn nữa còn là muốn lấy phụ trợ chức nghiệp giả làm trung tâm vậy nhưng phải xem tốt thủ hạ người có đôi khi một chút vô tâm c h i nôn thế nhưng là rất biết ảnh hưởng cường giả đối với các ngươi cách nhìn tôi hạ băng như có điều suy nghĩ mà hứa đoá y ỉ sắc mặt lại là tái đi cương giả chân chính chắc là sẽ không phụ thuộc vào những người khác dù là thôi hạ băng cố gắng nữa thậm chí là lấy sắc hầu người lấy được cũng bất quá là chỉ có cường giả danh hiệu sắc g ô n g thôi tôi hạ băng hít sâu một hơi nói t r i n h thành ta vẫn làm u ố n nếm thử một lần nếm thử làm sao nếm thử Cực. lại là cược t r i n h thành sắc mặt cổ quái nói ngươi nghĩ đánh cược như thế nào rất đơn giản thập đại tiềm long chi tranh tôi hạ băng nói hai người chúng ta đều là tham dự thập đại tiềm long chi tranh ta nếu là thành công ngươi liền đến ta đ ồ n đội vậy ngươi nếu là thất bại đâu ta thất bại tôi hạ băng cắn răng nói ta thất bại ngươi thành công vậy ta liền vào đoàn đội của ngươi nếu là ta hai đều thành công đâu đều thành công tôi hạ băng ánh mắt lóe lên nói vậy ta ngươi liền hai không liên quan riêng phần mình cạnh tranh trinh thanh gật đầu cười nói tiền đặt cược rất công bằng ngươi đồng ý đương nhiên không được vì cái gì tôi hạ băng mở to hai mắt nhìn nàng đều lấy chính mình làm tiền đánh cuộc làm sao trinh thanh lắc đầu nói với ngươi không quan hệ chỉ bất quá ta không muốn ép buộc người thôi vạn nhất ngươi thất bại ta thành công liền xem như ngươi vào ta đoàn đội cũng chỉ là thân thể mà tôi tâm không ở ta chỗ này đối với ta đoàn đội tới nói không thể nghi ngờ còn có một định phân liệt nguy cơ cho nên người ta riêng phần mình phát triển cạnh tranh lẫn nhau không tốt sao cái này cứ như vậy đi trịnh thành nhìn về thôi hạ băng ánh mắt sáng tỏ thôi hạ băng chỉ có thể bất đắc gì đứng lên nói tốt à, vậy ta c h ờ tin tức tốt của ngươi ba người rời đi hứa đoài y ghi n h ỏ giọng nói hạ băng tỷ chúng ta cứ như vậy bỏ quà hắn rồi thôi hạ băng thấp giọng nói trịnh thành nói có đạo lý dưa hái xanh không ngọt ép buộc hắn đối với chúng ta đoàn đội chỗ tốt cũng không lớn hứa đoài y ghi nói hạ băng tỷ ta cảm thấy chúng ta đoàn đội vẫn là muốn lấy nữ sinh làm chủ tất cả đều là nhiều nữ sinh tốt thôi hạ băng giống như là nhìn t h ằ n g lốc một dạng nhìn xem hứa đoa y thì nói tất cả đều là nữ sinh bình thường vào phó bản song bị cảnh còn nói q u a được một khi bước vào dị tộc chiến trường hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta phụ trợ chức nghiệp giả chỗ cường đại ở chỗ có thể vì cái khác chủ chiến chức nghiệp giả tăng cường thực lực chúng ta nhất định phải có được cường đại chủ chiến chức nghiệp giả mà nam tính ở phương diện này không thể nghi ngờ muốn so nữ tính mạnh rất nhiều ai nói hứa đoa y cắn rằng nói chúng ta nữ sinh bên trong cũng có cường giả、a. học viện chiến tranh trương mỹ ngọc trương i n thần h mỹ ngọc diêu chi tuyết thôi hạ băng lẩm bẩm nói ngữ khí suy tư nói có thể thử một chút thành ca thành ca chắc văn chắc võ lại bù lại hưng ơ phấn nói thôi hạ băng tìm ngươi làm gì sẽ không chết truy cầu ngươi đi Cút. đắc có các Trinh Thánh bất đắc nói, làm sao có thể. Bất quá là muốn mời ta các nàng đoàn đội thôi. Thôi nói, mời đội muốn nàng đoàn hạ quá b dĩ làm là sao chắc võ nói thành ca ngươi không phải cũng muốn cạnh tranh thập đại tiềm lòng à, đến lúc đó huynh đệ chúng ta đều đi ngươi đoàn đội à. chắc võ vậy hưng phấn nói đúng vậy a đúng vậy a trinh thanh gật đầu nói có thể bất quá việc cấp bách chúng ta nhiệm vụ không phải là thông qua thủ hộ gia viên bí cảnh sao dựa theo lão sư nói một tháng sau chính là chúng ta sinh viên năm nhất tiến vào bí cảnh khảo hạch thời gian thủ hộ gia viên bí cảnh cụ thể tình báo chúng ta đến bây giờ cũng còn không có đâu chắc văn v ô ngược nói yên tâm đi thành ca ta có sư huynh cũng ở đây trường học bọn họ đều là đại nhị đại tam lão nhân ta đi tìm bọn hắn hỏi một chút học trường sao t r i phát xuống đến thư tịch rất đơn giản phần lớn là lấy trị liệu ngoại thương khử độc cắt chân tay ngoại hạng tổn thương làm chủ dù sao thân là phụ trợ chức nghiệp giả phần lớn đều sẽ một bản lĩnh trị liệu kỹ năng đối trị liệu ngoại thương loại hình thương thế rất hữu dụng trừ cái đó ra còn có phương diện quân sự chiến lược phương diện thậm chí là phương diện chính trị sách trinh t h a n h còn chứng kiến vốn thường thấy dị tộc sinh vật thư tịch địa mặt lít nha lít nhít vẽ mấy chục loại bất đồng dị tộc cùng sinh vật ta đi còn có dị tộc ngữ chắc văn kinh ngạc nhảy ra khỏi vài cuốn sách là cái này trồng trong thư tịch dày nhất năm bản tất cả đều là dị tộc ngôn ngữ học tập cự long n ữ cổ yêu n ữ cổ thú n ữ vong linh n ữ còn có thâm viên n ữ chúng ta muốn học năm loại dị tộc ngôn ngữ sao cái này mẹ nó cũng quá nhiều đi đây coi là cái gì chắc võ vậy vẻ mặt đau khổ nói tự chọn môn học k hóa bên trong còn có cổ tinh linh ngữ hiện đại tinh linh ngữ gỗ l i ngữ h n hiện đại thú ngữ cự nhân ngữ ông trời ơi vì sao lại có nhiều như vậy ngôn ngữ trinh thanh nói những n à y dị tộc ngữ đều là chư thiên vạn tộc bên trong xếp hạng thứ một trăm cường đại dị tộc trong đó thậm chí thành rồi không ít chủng tộc lưu thông ngôn ngữ nắm giữ cái này mấy loại dị tộc ngữ thì tương đương với nắm giữ cùng chủng tộc khác trao đổi tư cách dĩ nhiên học được những n à y ngôn ngữ về sau cũng có cơ hội nắm giữ một chút cường đại chủng tộc đặc thù ma pháp hoặc là yêu thuật dù sao một chút chủng tộc năng lực đặc thù đều là do bản thân chủng tộc ngôn ngữ t r ô ghi lại thì ra là thế c h ắ c văn hai huynh đệ vẫn là vẻ mặt cầu xin nhìn xem trước người một đống thư tịch sau đó vung lên sẽ đem c h ồ n g sách thu vào không gian trang bị ai về sau từ từ xem đi g h é t nhất xem sách c h ắ c văn chân thành nói chúng ta chủ yếu nhất thành tích kỳ thật vẫn là thực chiến diễn luyện những n à y văn hóa khóa tri thức cũng chỉ là phụ trợ Ừ v ân tại ban cấp thời gian rất nhanh liền quá khứ trình thành hoặc là cùng chắc văn chắc võ hai h u n h đệ nói chuyện kiếm hoặc là cùng xung quanh mấy nữ sinh giao lưu trôi qua rất vui sướng khai giảng ngày thứ nhất nội dung cũng rất đơn giản tự giới không phát i ớ ít học i ệ u m h ú t lớp kế sinh tự chọn học khóa môn chọn buổi sáng đều ở đây chuẩn bị đem toàn bộ trường học ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ nhất là tại chủ hội trường người càng nhiều t h ỉ n h thành đồng học ngày đầu tiên lên lớp cảm giác thế nào vừa mới bước vào biệt thự triệu triết mỹ liền cười tủng tìm đón nàng hôm nay cũng là cố ý ăn mặc qua trên thân là màu đỏ ngắn tay trước ngực vẽ lấy một con manh manh đại h u n g mánh hạ thân thì là màu trắng váy ngắn lộ ra một đôi thon dài đôi chân dài lộ ra vô cùng sức sống cùng khỏe mạnh trình thành trên giới quan sát một phen chợt chợt nói học t ỷ hôm nay ước hẹn ăn mặc xinh đẹp như vậy triệu triết mỹ liếc hắn một cái nói ai sẽ hẹn ta cái này lao bà a đúng rồi các người l á o sư hôm nay hẳn là để các người báo tự chọn môn học đi ngươi đều báo cái gì lý luận quân sự chiến tranh hiện đại đặc thủ đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh cùng luận cận chiến mục sư tế tự y sư phát triển tiền cảnh triệu c h i ế t mỹ mở t r ừ n g hai mắt nói luận cận chiến mục sư tế tự y sư phát triển tiền cảnh trước hai cái vẫn còn tương đối bình thường cái thứ ba cái này cái này vẫn thật sự cùng ngươi rất phối hợp a trinh thánh hỏi đúng học tỷ còn không biết ngươi là nghề nghiệp gì đâu cái nào học viện ta a lục tinh cấp tà mỹ v u i y hề nghề nghiệp đại tam phụ trợ học viện đại tam phụ trợ học viện ừng triệu c h i ế t mỹ gật đầu nói đại nhất cùng đại tứ bốn cái n i ê n cấp phân biệt tại khác biệt giáo khu đại nhất đại nhị cùng đại tam đều ở đây đế đô con đại tứ đến lúc đó sẽ căn cứ nghề nghiệp của chúng ta khảo hạch cùng thành tích phân phối đến bất đồng dị tộc chiến trường đi dị tộc chiến trường trinh thanh kỳ b à y nói nói cách khác đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp sinh viên năm bốn tất cả dị tộc chiến trường đây không phải là cùng trường quân đội một dạng sao triệu c h i ế t mỹ gật đầu nói dĩ nhiên dù sao trường học của chúng ta bồi dưỡng đúng là muốn lên chiến trường chức nghiệp giả nha đại tứ a trinh thanh gật đầu nói ta hiểu đúng học tỷ hôm nay làm sao náo nhiệt như thế các ngươi đại nhất lễ khai giảng cùng tân sinh hoan nghênh hội a đương nhiên náo nhiệt ta biết nhưng là cái này cùng phổ thông trường học khác nhau ở chỗ nào sao ta giống như thấy được tốt nhiều hẳn không phải là sinh viên mới vào năm thứ nhất đi triệu c h i ế t mỹ giải thích nói hàng năm tân sinh lễ khai giảng cùng tân sinh hoan nghênh hội nói là cho các người đại nhất chuẩn bị nhưng xác thực nói cùng đại nhị đại tam lão sinh cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ một chút đại nhị đại tam uy tín lâu năm đoàn đội sẽ đến đại nhất hấp thu m n u mới nhất là đại nhị đại tam mấy cái kia do tiềm long nhóm xây dựng cỡ lớn c ô n g hội càng là nhắm ngay đại nhất ưu tú hẳn giống bọn hắn sẽ cho ra rất ưu dị điều kiện tới lôi kéo sinh viên mới vào năm thứ nhất nhất là như ngân loại này đại nhất thời kỳ liền có cấp é đ á n g ộ nhưng lại không có tham dự thập đại tiềm lòng chi tranh tân sinh. trừ cái đó ra còn có không ít đại nhị đại tam hội học sinh chạy tới tại các ngươi đại nhất giáo khu bên trong bảy quầy bán hàng bậy quay bán hàng t r í n h t h a n h ngữ khi có chút cổ quái sẽ không là bán đồ vật ta cùng loại với chợ bán đồ cũ hoặc là xì cổ t ạ n thị trường triệu triết mỹ bất đắc dĩ nói thăng nhập đại nhị yêu cầu là đẳng cấp tăng lên tới lv ba mươi chín đại tam yêu cầu là lv năm mươi chín đại tứ thì là lv sáu mươi chín tốt nhiều l a o sinh đẳng cấp sau khi tăng lên một chút đổi lại đẳng cấp thấp trang bị liền sẽ cầm tới các ngươi đại nhất ra bán xem như xử lý cũng coi là ủng hộ một chút tân sinh phát triển trong đó thế nhưng là có không ít tinh phần a không biết trịnh thành đồng học ngươi có hứng thú hay không đi đào bảo đào bảo trịnh thành ánh mắt sáng lên nói chừng nào thì bắt đầu tám giờ tối cùng lễ khai giảng thời gian có chút t r ù n g điệp ta biết rồi trịnh thành gật đầu nói vậy chúng ta ban đêm gặp lại đi tân sinh điện lễ ta liền không đi ngươi thế nhưng là có cấp s đãi ngộ tân sinh a nhìn xem trịnh thành triệu chết mỹ bất đắc di nói được tôi h ta sẽ thông trì chủ quản l ã o sư đúng học tỷ liên quan tới phụ trợ học viện cái thứ nhất bí cảnh khảo hạch thủ hộ gia viên ngươi nơi đó có tài liệu cặng c sao triệu c h i ế t mỹ cười nói đều sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi tại ngươi trong hộp thư có đúng không vậy thì tốt quá đa tạ học t ỳ triệu c h i ế t mỹ cáo tử chỉ chốc lát sau gà mờ cũng quay về rồi thần sát thập phần hưng phấn ngoa tạo thành ca ngươi không biết lớp chúng ta đều là một đám cái gì kỳ hoa a trịnh thanh kỳ quài nói còn có so ngươi kỳ hoa gà mờ khỏe miệng giật một cái tiêu ngạo nói làm sao có thể ta cho dù là tại toàn bộ trong lớp cũng là nhất kỳ hoa trịnh thanh từ tủ đã xuất ra một bình coca ném cho gà mờ nói thế nào gà mờ lại kích động nói lớp chúng ta chỉ có hai mươi một cái đồng học mười ba cái nam tám cái nữ sinh tất cả đều là nghề nghiệp đặc biệt kỳ quái cùng kỳ dị trong đó tối cao tinh cấp chính là thất tinh cấp ta còn không phải thấp nhất còn có hai cái nhất tinh cấp trước nghiệp g i ả đâu trinh t h a n h kinh ngạc nói nhất tinh cấp điều này cũng thu thù a gammer nói hai người này nghề nghiệp cũng rất đặc thù một cái tên là hoàng kim thợ mỏ dựa theo lối nói của hắn hắn có thể cảm giác được dưới mặt đất mỏ vàng tồn tại mới bị đế đô quốc lập đại học cao đẳng trước nghiệp đặc biệt trúng tuyển hoàng kim cái kia cũng không quá đáng tiền đi trinh thành kỳ quái nói đại hai biên đến nay đã có hơn ba trăm năm hoàng kim đã sớm không phải chân quý nhất khoáng vật rồi đối với người bình thường tới nói khả năng rất chân quý dù sao cũng là trọng yếu nhất bình thường vật năng giá nhưng là đối với chức nghiệp giả tới nói phổ thông kim loại cho dù là hoàng kim cũng không có tác dụng quá lớn g a m e r nói ta trước đó vậy tưởng rằng như thế nhưng là lớp chúng ta chủ nhiệm nói trường học xem trọng l à c ủ a hắn tương lai tiềm lực phát triển chờ đẳng cấp sau khi tăng lên nói không chừng có thể cảm ứng được xích kim tinh kim hoặc là tinh thần k i m chờ một loại siêu phàm kim loại đâu ừng nhưng là xích kim tinh kim chờ siêu phàm kim loại đối với chức nghiệp giả thế nhưng là có chỗ đại dụng a chế tạo vũ khí luyện kim cường hóa trang bị v v đều cần những n à y siêu phàm kim loại nhất là tinh thần kim nghe đồn chính là thiên thạch rơi xuống sau cùng đại địa khoáng mạch dung hợp về sau mới đ ả n sinh ra đặc thù kim loại ẩn chứa trong đó tinh thần trí lực đối với bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị đều có cực mạnh tăng phúc tác dụng một cái khác đâu một cái khác nhất tinh cấp nghề nghiệp còn là một nữ sinh gọi lý minh diệp nghề nghiệp giống như gọi nhà hàng hải nhà hàng hải ừ vân ga mờ nói năng đến từ loan n g u y châu nghe nói kỹ năng hiệu quả là có thể ở vô biên trong hải dương chỉ dẫn phương hướng can đoan đội thuyền vận chuyển chính xác tại vô biên hải dương bên trong chỉ dẫn phương hướng trinh thanh l ầ m b ầ m nói ánh mắt đột nhiên loẹ lên nói biển vô bờ bạo loạn tinh hải còn có biển cửu long hắn nói cái này vài tòa hải dương tất cả đều là dị tộc chiến trường thân ở vô biên đại dương ở trong mà làm tinh nhân loại ở nơi này vài tòa ở giữa hải dương chỉ khó khăn l à m chiếm cứ một hòn đảo nhỏ cực ít một bộ phận đối với hải dương thăm dò rất rất ít nếu là có vị này nhà hàng hải t r ư c nghiệp giả chẳng phải là nói có thể tăng cường làm tinh nhân tộc đối với cái này chút hải dương th c h i n h thành nói, nhất dụng đâu. Vậy các người ban các cái kia mạnh nhất ngữ h Nhà thực i ệ p Trinh g khí cổ quái nói cái này cái quỷ gì nghề nghiệp g a mơ bất đắc Di nói nghe nói là một loại sinh hoạt nghề nghiệp phân nhánh hắn có thể dùng bất luận cái gì bình thường nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra ngoại hình hương vị đặc biệt cổ quái đồ ăn hoặc là một chút không giải thích được đồ ăn tổ hợp lại với nhau chế tạo ra có được thuộc tính khác nhau ẩm thực hát á m những n à y ẩm thực hát á m sinh ra hiệu quả đặc biệt đều có tiếp tục thời gian mà lại phần lớn là một chút mặt trái trạng thái thì như thì như nói n ấ m bò dạ dày bò thức ăn không tiêu trong đó canh nấm n ồ i lầu g a m e r suy nghĩ một chút nói hắn tại thức tỉnh nghề nghiệp sau từng làm qua một nồi nậm bò canh nấm n ồ i lầu mẹ nó ta xem vậy theo phiến giống như là một bài pha loãng hiệu quả đâu thi pháp bổ sung chỉ đột hiệu quả hiệu quả không tệ à? g a m e r lại bỏ thêm một câu người thi pháp liền kéo mang nôn ba ngày ngoa tạo trình thành mở to hai mắt nhìn không khỏi giơ ngón tay cái lên ngưu bơ ca còn có đây này còn có cái nghề nghiệp gọi là đốt đèn người tam tinh cấp trên người hắn bất luận cái gì bộ vị đều có thể phát sáng ngay cả lông đều có thể phát sáng còn có cái nghề nghiệp gọi là bom tự bạo người lục tinh cấp dựa theo lối nói của hắn trên người hắn bất luận cái gì bộ vị đều có thể tự ta nổ tung bất quá hắn cũng không dám nếm thử hiện tại chỉ có thể dùng cất mũi lông thân thể cùng móng tay nếm thử nổ tung uy lực vẫn được còn có cái nghề nghiệp gọi là cất người nhà thơ không không không, là kéo cái kia hắn kỹ năng là chống giống gọi đến cái kia dán ngươi trên mặt trình thành ngữ khí cổ quái nói gà mờ khẩu ngươi hai c ư ơ n g một trăm tám mươi tám thủ vệ gia viên tư liệu có người truy cầu diêu chi tuyết tư r ớ c 188, Thủ vệ gia viên tư vệ viên gia liệu Có người t rất u cầu riêu tuyết. 2023 tháng Tại cùng gà trao đổi một lúc sau, y máy chi cùng lúc trao ra Tại đổi tháng chính thành một tính, 2023 12 02. năm gà mở mở n mở r i gửi tới i ệ u chất học tỷ Mỹ l ê nhiều quan tới t ủ hộ g a viên tư liệu. Tư liệu i n tư Tư rất h gần một cái dê video trong đó không chỉ có văn tự tư liệu còn có hình ảnh thậm chí là video chiến đấu tư liệu thủ hộ gia viên ở vào đế đô quốc lập đại học cao đẳng c h ứ c n g h i ệ p phụ trợ trong học viện chính là công nguyên năm 2289 sinh ra đặc thù bí cảnh cách nay đã có hơn s á năm lịch sử q quy tắc. Quy tắc một bản bí cảnh chỉ có phụ trợ chức nghiệp giả có thể đi vào chủ chiến chức nghiệp giả sinh hoạt chức nghiệp giả không được đi vào đẳng cấp hạn chế lv một m chín lv năm mươi c h n hai tiến vào phụ trợ chức nghiệp giả sở hữu có được tổn thương hiệu quả kỹ năng đều sẽ bị tạm thời phân cấm rời đi bí cảnh sau tự hành khôi phục q ba tiến vào bí cảnh phụ trợ chức nghiệp giả sẽ ngẫu nhiên phân phối đến một tòa gia viên có thể thông qua gia viên ngẫu nhiên triệu hoán nhân tộc binh chủng q bốn Triệu hoán h n â q tám c chủng có tinh, binh thường nhất định t m t ơ i u h bảy anh hùng đơn vị không thăng cấp hạn mức cao nhất đánh giết dị thú bột sau có thể đạt được anh hùng thủy tinh có thể dùng tại triệu hoàn anh hùng đơn vị q tám t ừ nhìn g giấy nhìn u lại hắn tiếp tục hướng xuống rồi tiếp xuống thì là liên quan tới trường học phụ trợ học viện các học sinh siêu tập mà đến tình báo lần đầu triệu hoán binh chủng có thể triệu hoán một mươi cái đơn vị phổ thông dị thú cũng có thể rơi xuống phổ thông thủy tinh có thể dùng đến triệu hoán phổ thông binh chủng còn có thể rơi xuống đặc thù kiến trúc kiến tạo sau có đặc thù tăng thêm ban đầu triệu hoán binh chủng vì nhất tinh cấp bao quát phổ thông dân binh khổ công hưng ơ dũng nông nô v v bất đồng binh chủng có khác biệt kỹ năng đặc thù càng cao tinh cấp binh chủng thì là đao t h u á t thủ cung tiến thủ thương chiến sĩ trọng trang k ỵ sĩ thậm chí còn có cấm vệ quân sư thiếu k ỵ sĩ long kỹ sĩ trở chút anh hùng đơn vị lại có đại pháp sư sát thủ kiếm khách v v những này anh hùng đơn vị tinh cấp chí ít cũng là lục tinh cấp trở lên kỹ năng nhiều thuộc tính cao c có có dựa theo tư liệu chỗ ghi chép những ngày anh hùng có thể thông qua đánh rết dị thú hấp thu dị thú sinh mệnh tinh hoa từ đó tăng lên đẳng cấp thậm chí từ dị thú trên thân rơi xuống đặc thù đạo cụ sinh mệnh tinh túy có thể tăng lên anh hùng tính cấp chính thành đem những ngày anh hùng tư liệu tất cả đều ghi lại trong lòng vạn nhất bản thân đi lên liền có thể triệu hồi ra anh hùng đơn vị đây chẳng phải là kiếm một rồi sau đó thì là dị thú tư liệu nhất tinh cấp da đen n h y ễ n trùng trong tài liệu xuất hiện một con t r ừ n g bảy tám tuổi đứa nhỏ lớn nhỏ toàn thân bao trùm làn da màu đen cô trùng nó có răng nanh sắc bén cùng hướng lên nô ra con mắt nhìn qua giống như là một con màu đen lớn n h ư trùng nhị tinh cấp h ắ c giáp n h ư trùng tam tinh cấp lộng lấy nệ hút máu m ú i bự thứ tinh cấp tinh hồng con diết rán ba đầu ngũ tinh cấp liệt phòng bọ ngựa xe tăng địa long lục tinh cấp phi lôi long theo trịnh thành ngón tay hoạt động từng cái tạo hình bộ dáng hoàn toàn bất đồng dị thú xuất hiện ở trước mắt của hắn có chiều cao hơn một người nhẹ lớn cũng có sinh trưởng ngũ thải ban lan cánh cự hình con môi toàn thân màu đỏ tươi có non riết mọc ra ba viên dữ tợn náo đầu cự mãng có một đôi cánh cửa lớn nhỏ vô cùng sắc bén chân trước c ự hình bọ ngựa còn có một chỉ chừng cao hơn ba m dài khoảng m ộ mươi m toàn thân bao trùm dày đặc áo giáp đại giáp trùng nhất khiến trịnh t h à n h ghém ắ t thì là lục tinh cấp phi lôi long kia là một con mọc ra một đôi cánh thịt mọc đầy gai nhọn có dữ tợn đầu lâu cự hình sinh vật trên thân còn có sinh màu xanh đậm vằn ở phía dưới còn có liên quan tới cái này dị thú giới thiệu phi lôi long lục tinh cấp sinh vật cao m ư ơ i hai m dưỡng cánh hẹn hai mươi m phi hành sinh vật am hiệu n g ọ độc lôi điện thuộc tính công kích đẳng cấp vì lv sáu m ư lv sáu phi lôi long mỗi lần tiến công lúc sẽ chỉ xuất hiện hai con liên tục đánh giết hai con về sau trong vòng nửa canh giờ sẽ một lần nữa xuất hiện hai con phi lôi long giết chết phi lôi long về sau có cực lớn xác suất rơi xuống anh hùng thủy tinh quan sát tỉ mỉ một lần phi lôi long cùng nó một chút thuộc tính về sau chỉnh thành trong lòng đảng tính toán thực lực chân chính của nó lv sáu m ư lv sáu đẳng cấp này đã nghiền ép sở hữu phụ trợ học viện học sinh dù sao cho tới bây giờ sở hữu phụ trợ học viện tân sinh đẳng cấp cũng bất quá là lv hai trái phải đáng tiếc không có cụ thể thuộc tính bằng không hắn tiếp tục hướng số rồi muốn xem xét mạnh hơn dị thú tư liệu thất tinh cấp hả không có thất tinh cấp hắn kinh ngạc nói chỉ thấy phi lôi long cuối cùng còn có một đoạn chữ viết bởi vì thủ vệ gia viên bí cảnh mỗi lần phụ trợ chức nghiệp giả sau khi tiến vào chỉ cởi mở một tháng hơn sáu mươi năm trường học chỉ là đem bí cảnh tiến trình đẩy tới lục tinh cấp dị thú phi lôi long đến như thất tinh cấp b á t tinh cấp thậm chí mạnh nhất cựu tinh cấp dị thú cho tới bây giờ còn không có học sinh công lược nhìn xem đoạn này chữ viết trinh thành bừng tỉnh đại n ộ t r á c không được nguyên lai、like、cho tới bây、giờ. cũng không có phụ trợ chức nghiệp giả có thể ở thủ vệ gia viên bí cảnh bên trong chống đến thất tinh cấp dị thú đến hắn tiếp tục nhìn xuống tiếp xuống tư liệu thì là ghi lại một chút đặc thù kiến trúc bản vẽ rơi xuống trang bị cùng với thông quan nhỏ bí quyết v v thì ra là thế tại thủ vệ gia viên bí cảnh bên trong còn có thể thông qua siêu tập khoáng vật vật liệu gỗ cùng với kiến trúc bản vẽ kiến tạo bất đồng kiến trúc tăng lên gia viên đẳng cấp triệu hoán càng cường lực hơn binh chủng từ đó ngăn cản dị thú những kiến trúc này cũng không cần bản thân tự tay đi động thủ kiến tạo chỉ cần đầy đủ vật liệu cùng khoáng vật liền có thể kiến tạo thành công vật liệu gỗ có thể thông qua chặt cây xung quanh rừng rậm cây cối để đạt tới yêu cầu mà khoáng vật thì là đánh giết dị thú dị thú thể nội đều ẩn chứa khoáng vật chỉ cần đem đánh giết liền có thể rơi xuống ta xem một chút đều có cái gì kiến trúc tiếp tục xem xét phía sau cùng thì là mấy cái video tất cả đều là bất đồng dị thú cùng binh chủng tác chiến video m ộ ư ơ i phần kịch liệt dựa theo video g i ả n giải làm phụ trợ chức nghiệp giả tiến vào bí cảnh về sau sau một tiếng trong gói đen dị thú liền sẽ phát động tập kích mỗi lần tập kích gián cách hai giờ các chức nghiệp giả nhất định phải ở một cái giờ bên trong đem sở hữu đột kích dị thú giết chết nếu không hai giờ về sau đợt thứ hai dị thú tập kích sẽ tới về sau h ó a lại mà mỗi loại tinh cấp dị thú tập kích sẽ có một mươi đ ợ t mươi lần về sau sẽ cho các chức nghiệp giả m ộ ư ơ i giờ thời gian nghỉ ngơi nói cách khác ngươi nhất định phải không ngừng nghỉ chiến đấu hai mươi tiếng tài năng nghỉ ngơi đến như dị thú thực lực nhất tinh cấp da đen nhuyễn trùng cùng nhị tinh cấp hắc giáp nhuyễn trùng dễ đối phó nhất tam tinh cấp lộng lấy nhện hút máu mũi bự thì độ khó tăng vọt đại bộ phận thực lực nhỏ yếu chức nghiệp giả cũng sẽ ở cái này một đợt thất bại đến như tứ tinh cấp ngũ tinh cấp dị thú chỉ có cực t i ể u số chức nghiệp giả có thể chịu được, được. mà lục tinh cấp phi lôi long cho tới bây giờ cũng không có người có thể chống đỡ bọn chúng mười đợt công kích cái này thủ vệ gia viên bí cảnh cũng thật là quen thuộc ca không sai theo t r i n h thành cái này đạo thủ vệ gia viên bất kể là thiết lập vẫn là quy tắc đều cùng hắn kiếp trước chơi một loại trò chơi giống nhau y hệt tháp p h ò n g loại thủ vệ kiếm các thủ vệ adena thủ vệ nữ thần thủ vệ củ cải v v ân tờ lễ ơ phải làm là kiến tạo bất đồng kiến trúc chiêu mộ bất đồng biến chủng dùng để thủ vệ gia viên của mình ngăn cản dị thú công kích chỗ khác biệt cũng chỉ là một chút chi tiết khác biệt chủ yếu nhất là thủ vệ gia viên cái này hạng bí cảnh là thật nhân x â m cùng là sẽ chết người qua nhiều năm như vậy luôn có một chút phụ trợ chức nghiệp giả thoát đi trễ hoặc là tự mình tìm đường chết nguyên nhân chết ở bí cảnh ở trong chí ít cũng có mấy trăm người mà lần này bí cảnh mở ra không biết sẽ còn hay không có người tử vong đem tư liệu đóng lại trình thành nhắm mắt lại nhớ lại trong tài liệu sở hữu nội dung rất nhanh liền qua một lần nhớ được không sai bị lắm tiếp xuống liền chờ sau một tháng bí cảnh mở ra đinh đinh, đinh điện thoại di động đột nhiên văng lên trình thành mở ra xem là triệu chết mỹ học tỷ gọi điện thoại tới uy trình thành người chuẩn bị xong chưa triệu triết mỹ thanh âm từ điện thoại di động trong loa truyền ra trên lệch thời gian không nhiều lắm giao dịch hội đã mở chúng ta nên lên đường được trinh thanh đứng dậy đem gà mờ kêu lên cùng triệu triết mỹ hội hợp gà mờ kỳ quái nói à đúng rồi d i ê u chi tuyết đâu làm sao cả ngày đều không gặp nàng trinh thanh nói nàng bị học viện lao sư lưu lại nói là có sự t ì n h khác v u ổ i c h i ế u lúc đó cùng ta phát tin tức vậy được rồi chúng ta đi trước đi tại triệu triết mỹ dẫn dắt đi bọn hắn rất nhanh liền đi tới trường học hội trường dù là hiện tại đã là ban đêm bên trong thanh âm cũng là mười phần ồ nào còn có không ít người tại la to Rõ r à n g còn tại của hoan xung quanh cũng là người đến người đi lộ ra thập phần hưng phấn triệu chết mỹ mang theo hai người từ hội trường đi vòng cái vòng đi vào bên cạnh thao trường vừa đi còn một bên giải thích nói nơi này giao dịch hội kỳ thị cũng không có bao nhiêu người tuyên truyền tất cả mọi người là ngầm thừa nhận là cho một chút có hậu đài hoặc là có thực lực tân sinh chuẩn bị tỷ như nói ngươi có cấp s đãi ngộ tân sinh nhất định là tại hoan n ề n ê liệt kê đến như phổ thông thân phận tân sinh bọn hắn cũng không biết nơi này trình thanh bản án điểm đến tỏ ra là đã hiểu ba người đi hướng thao trường một tòa góc khuất phát hiện nhân số chỗ này quả nhiên biến mất đi có một bầy rõ ràng là cấp cao học sinh hoặc ngồi hoặc ngồi s ồ m trên mặt đất trước người thì là trưng bày từng cái cái bản phía trên thì là từng kiện hàng hóa vũ khí trang bị phụ lục bình thuốc vân vân còn có cái khát chỉnh thành vậy không quen biết đồ vật tới lui tới quá khứ thì rõ ràng đều là tân sinh có còn tại đi dạo có thì là tại khác biệt quầy hàng trước mặt nhỏ giọng trao đổi rõ ràng tại giao dịch ba người vậy thuận thế đi vào đám người quan sát xung quanh trên chỗ bán hàng đồ vật trong đó quả thật có không ít tinh phẩm đáng tiếc cùng hắn đều không thế nào dựa dù sao phụ trợ chức nghiệp giả nhất là vũ em trang bị thế nhưng là giá trên trời chỉ khó h k ă người làm mở ít thở t hơn n so với r a bị. ba Hơn nửa n giờ g đợi, v、so、cầm đầu chính là riêng chi tuyết mà ở bên cạnh nàng lại còn đi theo một bóng người riêng chi tuyết cho cái cơ hội nha hai chúng ta như thế xứng chỉ cần liên thủ lại một tháng sau bí cảnh khiêu chiến còn không phải nhẹ nhẹ nhóm liền hoàn thành Trước 189, ta tất cả Thành Hác Long Trương Mỹ Ngọc. Trước 189, ta tất cả Thành Trương người, cả Hác Ngọc. cả hai quái, ngay xương, nhanh ta trai, sau đều đều đi đi đi đến đây đừng quái, Diêu tuyết mớn. Mỹ Long mớn. Long Ngọc. tháng Nhìn Trịnh Thành nói, trai, ta, không không cùng người không ngăn Hác gà lập tới chi nói mấy dây sắc sắc mặt có có thế đến dưa bước bên bạn cạnh lại về người đến c a o mày nhìn về t r í n h thành ánh mắt tràn đầy c h á n ghét nói diêu chi tuyết bạn trai lai lịch gì cảm thụ được bên người diêu chi tuyết quen thuộc khí thức t r í n h thành tiến lên một bước nói thần châu t r í n h thành ngươi là cái gì người thần châu t r í n h thành người đến lạnh lùng nói chưa từng nghe qua cái gì tiểu nhân vật lại dám động diêu chi tuyết sẽ không phải là ngươi tìm đến góp đủ số a sau lưng có người đột nhiên tiến đến người đến bên người nhỏ giọng nói gì đó hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nói h á ta nhớ ra rồi đến từ tần châu thành trường ăn cái tia tam tinh cấp mục sư a hư thực, thực là cựu tinh cấp thần chiến mục sư nghề nghiệp thì tính sao ta nhìn chúng nữ nhân cho tới bây giờ đều không người cự tuyệt qua ta trịnh thành c a o mày nói người rốt cuộc là ai ta người đến tùy tiện cười nói thành hát long trương mỹ ngọc trương mỹ ngọc đứng tại trịnh thành trước người rõ ràng là một cái vóc người khôi ngô ánh mắt sắc bén m ị nữ đáng tiếc m ị nữ này hai mắt có chút hẹp dài phá hư chỉnh thể mỹ cảm tràn đầy khiêu khích tùy tiện cùng đắc ý nàng nhìn t r ọ n g t r ọ c vào diêu chi tuyết nói diêu chi tuyết ngươi thế nhưng là cựu tinh cấp chức nghiệp giả làm sao tìm được một cái tam tinh cấp tiểu mệnh kiểm hay là nói ngươi thích hắn này chủng loại hình không sao quá mức ta đem hắn vậy thu rồi đến lúc đó hai người các người một đợt trên giường hầu hạ ta ta còn thực sự muốn thử xem cái này tiểu bạch kiểm công phu trên giường có bao nhiêu lợi hại ngoa tạo trương mỹ ngọc vừa dứt lời xung quanh một đám người tất cả đều kinh ngạc không nghĩ tới nhìn xem rất x i n h đẹp nàng thế mà là nam nữ ăn sạch gà m ờ càng là ở sau lưng lặng lẽ chọc vào một lần trịnh thành kém chút cười ra tiếng t r i n h thành núi mày âm thanh lạnh lùng nói không hứng thú diêu chi tuyết là nữ nhân của ta mà lại ta cũng không có để nữ nhân cưới tại trên đầu ta thói quen hắc hắc trương mỹ ngọc cười hắc lại là nhìn về diêu chi tuyết diêu chi tuyết ngươi cái này tiểu bạch kiểm không quá nghe lời à có hay không ý nghĩ đổi một cái chỗ của ta thế nhưng là nuôi không ít nam nhân loại hình gì đều có ánh năng thiếu niên ôn hòa hiền hậu lao sư còn có thành thục ba ba loại hình chỉ cần ngươi một ánh mắt bọn hắn liền đứng xếp hàng người ngươi ngươi một chết t r í n h thành còn là lần đầu tiên nổi giận cho dù là tại thành trường an gặp phải đọa lạc giả lúc cũng không có tức giận như thế bước ra một bước một móng liền hướng phía trương mỹ ngọc t r ụ p tới ừ chờ chính là ngươi trương mỹ ngọc trong lòng âm thầm hư một cái chỉ cần ngươi dám động thủ trước tại riêu chi tuyết trong lòng thế nhưng là đại đại giảm điểm a không có nữ nhân nào Sẽ trong h h phiền thoái cho mình, hoặc là không biết tự lượng sức mình bạch Chỉ cần mình nhẹ nhõm đánh bạch í c sức cần phải thật tốt hưởng thụ cái tìm biết tự tiểu tiểu kiểm. kiểm, bại lượng này là ha ha ha ha. nội tâm nàng cười to cũng là bước ra một bước tay phải thành trào không chút khách k h í đón nhận trình thành thậm chí tại nàng xuất thủ lúc một móng da rẻ đ ỗ n g nhiên l ó e ra một mảnh hát sắc qua mang da rẻ đường vân ở trong xuất hiện rậm rạp chẳng c h ị vảy g i n g đen trương mỹ ngọc người mang hát long trí thể nhất quyền nhất cước ở giữa luôn có hắc long chi lực hiệp trợ đơn thuần bốn triệu thuộc tính số liệu căn bản không thể hoàn toàn thể hiện thực lực của nàng đơn thuần lực lượng tại buộc phát hắc long chi l ư ợ lúc chí ít cũng là mặt giấy thực lực hơn gấp mười lần là n g ư ờ i ra tay trước ở đây phế bỏ ngươi dù là gặp được đội chấp pháp ta cũng không sợ Về a n hai h người một móng tương giao lúc này trên không t r u n g chuyển đến một trận bạo hưởng mắt trần có thể thấy khí lãng trở nên c u ồ n g bạo lên đem xung quanh mấy người quần áo tất cả đều thổi tan chứng mỹ ngọc con ngươi bỗng nhiên co g i t lại nàng chỉ có thể cảm giác được trước người của mình đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong sọc lớn thổi đến nàng cả người theo bản năng lùi ba、bước. mỹ ngọc thì mỹ ngọc người không sao chứ mỹ ngọc sau lưng mấy người vội vàng đỡ lấy trương mỹ ngọc nhất là hai cái dáng người khôi ngô tướng mạo cũng là x o á y khí vô cùng nam nhân bên này xung đột cũng là đem xung quanh không ít người hấp dẫn tới đã xảy ra chuyện gì đánh nhau là đại nhất trương mỹ ngọc cùng trịnh thành đều có cấp s đại ngộ tân sinh a không biết ai sẽ thắng nhất định là trương mỹ ngọc a nàng ngoa tạo trương mỹ ngọc thế mà bị đánh lui cái này trịnh thành đến cùng lai l ị c gì ba ba ai ngờ trương mỹ ngọc trực tiếp hai lòng bàn tay đập vào hai người này trên mặt gầm thét một tiếng cút ai bảo các ngươi đụng đến t a v â n g v â vâng. n vân g vân. hai nam nhân vội vàng túi lầu nói cũng không dám b ù ộ c mặt chỉ có thể là không ngừng n g i lại trịnh t h à n h n h u mày nhìn về trương mỹ ngọc trong mắt cũng đầy là chán ghét vừa mới trương mỹ ngọc khí lực sát thực rất lớn nhưng cùng bản thân so sánh còn kém rất xa nơi này dù sao cũng là trường học trường học cũng không cho phép lén lút đ ẩu đả có cái gì mâu thuẫn quyết đấu lôi đài tùy thời chờ các ngươi cái này bên cạnh trương mỹ ngọc dạy dỗ hai người thủ hạ về sau hoạt động hai cánh tay cùng đầu l ạ người. Người. Là là người rất tốt ta trương mỹ ngọc coi trọng ngươi rồi ngươi sớm một đều sẽ trở thành ta nam nhân hiệp trợ ta quản lý hậu cung ha ha ha ha còn có người diêu chi tuyết ta nữ nhân hậu cung liền giao cho ngươi đem các ngươi dạy dỗ thành ta trung thành nhất chó ngươi tìm vâng anh chính thành vừa dứt lời bên người liền đột nhiên bạo phát ra một đạo quần bạo hàn ý diêu chi tuyết bóng người bước ra một bước quần bạo gió tuyết toàn bộ tuân hướng trương mỹ ngọc trương mỹ ngọc tiếp nhận khiêu chiến của ta dám vẫn là không dám trương mỹ ngọc ánh mắt của n h i ệ t nói ha ha ha đây mới là ta nhìn chúng nữ nhân Tiếp. tiếp? ta ta thắng liền làm ta nữ nhân. Như thế rứt một đạo băng nhận liền lấy tốc Trương tới. Trương rụt tay trộm một cái, một cô nóng bỏng hỏa diễm từ trên tay tôn tại trung một cái lại cái ngươi liền lời, liền ngươi lại, vội cái, diễm sinh li phía Vì Vừa vào vàng gì chúng cực, cực Ngọc Ngọc con co cô lúc kịch đánh không Không bằng băng hướng nóng bỏng nàng ngay không nhân, như nhận nhanh hỏa nữ nào? này đưa ra, ra làm lấy đạo đạo độ Mỹ Mỹ quyết đấu lôi đài ta c h ờ ngươi chiêu này động tác dẫn tới xung quanh xem náo nhiệt các học sinh nghị luận ở mỹ tất cả đều lạc qua ngoa tạo diêu chi tuyết rất đẹp trai thân sinh lần thứ nhất quyết đấu luận võ a không biết ai sẽ thắng ta cảm thấy là diêu chi tuyết đi nàng thế nhưng là băng thuộc tính kỹ năng trương mỹ ngọc là hỏa thuộc tính đi băng khắt lửa hoàn mỹ ta vẫn là coi được trương mỹ ngọc tư liệu biểu hiện nàng có được hắc long chi thể ma vật song tu chỉ cần bằng vào cường đại thể phách vọt tới diêu chi tuyết bên n g liền có thể đánh bại diêu chi tuyết nhanh đi báo cáo nhanh cho lão đại diêu chi tuyết khiêu chiến trương mỹ ngọc rồi từ quảng trường đến quyết đấu lôi đài bất quá ba phút diêu chi tuyết cùng trương mỹ ngọc giao đấu liền đã chuyển khắp hơn phân nửa năm thứ nhất đại học giáo khu cái gì ngay tại liên hoan chu tân vũ diệp khế thủy triệu vô phong đám người lúc này mở to hai mắt nhìn diêu chi tuyết cùng trương mỹ ngọc muốn đối quyết các nàng hai làm cái gì máy bay trừ bọn họ ra bên ngoài trong bao xương còn có bảy tám người đều là ở nơi này mấy ngày bị bọn hắn lôi kéo chuẩn bị chu tân vũ trận doanh tân sinh nhanh nhanh nhanh chu tân vũ mập mạp thân thể vội vàng đứng lên kém chút đem cái bàn l ậ t tung mấy người nhanh như chấp hướng phía trường học dọc theo thao trường quyết đấu lôi đài p h ó n g đi sợ chậm r ứ t lại phía sau trương mỹ ngọc muốn xuất thủ rồi một bên khác còn tại rèn luyện lãng phiên tiên hai mắt cũng là sáng lên tiện tay lau một cái mồ hôi trên mặt quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến thiếu ra ngài đây là thật vất v ả có một lần khoảng cách gần quan sát trương mỹ ngọc hắc long chi thể cơ hội sao có thể từ bỏ đi mau đông phương dương cũng là ngay lập tức lấy được tin tức này bên cạnh mấy tên thủ hạ cũng là hai mặt nhìn nhau trương mỹ ngọc thành hắc long vị kia long duyệt giả thế mà cùng diêu chi tuyết phát sinh xung đột diêu chi tuyết ta ta biết tần châu thành trường an đáng tiếc cho tới bây giờ nàng cụ thể nghề nghiệp cũng là giữ bí mật không ai biết rõ nghe nói nàng vẫn là người gác đêm người người gác đêm đến cùng đang gạt cái gì đi đi qua nhìn một chút đông phương dương không nói hai lời đứng lên nói diêu chi tuyết là t r ị n h thành bạn gái ta lại muốn nhìn một chút trương mỹ ngọc là thế nào đánh bại diêu chi tuyết trương mỹ ngọc cái này tiện nữ nhân thế nhưng là nam nữ ăn sạch nhất định là coi trọng diêu chi tuyết rồi chờ diêu chi tuyết bị trương mỹ ngọc cướp đi ta cần phải xem thật kỹ một chút chỉnh thành sắc mặt ha ha ha ha t r ì n h thiếu gia ngài thật sự thích ta sao muốn dẫn ta đi cựu xà đảo cấp cao trong nhà ăn một cái thiếu nữ đẹp chính xấu h ổ nhìn qua đối diện thiếu niên thiếu niên có một tấm gương mặt t r ò n t r i a con mắt cũng là tràn ngập ý cười nhìn qua người vật vô hại da rẻ có lẽ là bởi vì lâu dài tại bờ biển nguyên nhân có chút ướt át cùng chán đ o á cựu xà đảo thiếu chủ trình y cười nhạt một tiếng nói học tỉ Từ khi ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền thích ngươi ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua hướng ngươi như thế độc lập tự chủ nữ tính trông thấy ngươi phản phất cho ta xem đến mâu thân của ta chỉ có tại bên cạnh ngươi ta mới có thể cảm giác được an toàn có thể hay không cho ta một cái truy cầu ngươi cơ hội để cho ta che chở ngươi bảo hộ ngươi ta tốt thiếu nữ xấu hổ thấp giọng nói cả người đã bị nam nhân ở trước mắt m ê tâm tư hỗn loạn sớm đã nhìn trước bạn trai đúng lúc này một vị người áo đen đi đến chỉnh y đi bên người nhỏ giọng nói gì đó một lát sau chỉnh y đi ánh mắt bên trong càng là tràn đầy ý cười thú vị diêu chi tuyết cùng trương mỹ ngọc cái k i a nữ nhân điên đối lên rồi một là ta nhìn chúng nữ nhân một là trong nhà cho ta dự định vị hôn thê thực sự là thú vị a ừm chị y nghỉa thì... ngươi làm sao vậy đối diện thiếu nữ lo lắng hỏi t r ị y nghỉa lại là nhàn nhạt mỉm cười d ơ lên rượu đỏ nói học tỉ thì... vì chúng ta gặp nhau cạn ly đi tốt tốt thiếu nữ vội vàng d ơ ly rượu lên mặt mũi tràn đầy hoài xuân uống vào nhấm nháp rượu đỏ lúc chị y hai mắt bị màu đỏ sấm rượu che kín thật hy vọng nữ nhân kia đi trước chương một trăm chín mươi diêu chi tuyết trương mỹ ngọc 190, chi tuyết mỹ ngọc. 2023 tháng trong ư ư ớ c Chi 190, Diêu Tuyết t VS r Mỹ n đó còn t h có một người vẫn nghĩ lôi kéo trịnh thành thôi hạ băng nàng vốn là tại tân sinh lễ hoan nghênh hội t r ư ở n g đang nghe diêu chi tuyết muốn cùng trương mỹ ngọc so tải về sau liền nhanh chóng chạy tới lôi đài d i ê u chi tuyết cùng trương mỹ ngọc hai người này đều là cựu tinh cấp chức nghiệp giả bên trong người nổi bật nếu là có thể đem hai người này lôi kéo tới lời nói không không được nàng lắc đầu nói trương mỹ ngọc là thành hắc long trương ra người không có khả năng ta đoàn đội nhưng d i ê u chi tuyết không giống nàng chỉ là bình dân xuất thân nếu là có thể liên thủ với ta lời nói hạ băng thì sau lưng hứa đoa y hệ nhỏ giọng nói ta nghe những người khác nói d i ê u chi tuyết cùng cái kia trịnh thành là t ì n h lữ nếu là t ì n h lữ thôi hạ băng ánh mắt lớn lên có chút đáng tiếc lại có chút kinh ngạc hai người bọn họ là tính lữ vậy càng được rồi chỉ cần có thể đem r i ê u chi tuyết lôi kéo tiền đến như vậy trịnh thành c h ẳ n g phải là cũng sẽ có khả năng tôi hạ b ă n gật g đầu nói xem trước một chút hai người bọn họ ai có thể thắng vâng Chứ bọn họ ra bên ngoài còn có không ít đại nhị đại tam thậm chí là lãnh đạo trường học cũng ở đây chú ý cuộc tỉ thí này đại nhất giáo khu phòng họp mấy vị lãnh đạo trường học ngay tại họ liên quan tới sinh viên năm nhất về sau dạy học nội dung cùng một tháng sau toàn trường bí cảnh khảo hạch bọn hắn cũng ở đây ngay lập tức nhận được liên quan tới hai người này muốn tỉ thí tin tức ừ n thành hắc long trương g a cái kia nữ nhi nàng lại dứt lấy phiến phức trương mỹ ngọc đúng không ta đã thấy nàng thực lực không tệ đáng tiếc tính cách mà quả thật có chút tùy tiện mà lại xu hướng tình dục có chút vấn đề lao trương g i a mấy cái k i a lao đầu từ đầu có thể đau trương mỹ ngọc ta nhớ được nàng cùng cựu xà đảo trịnh y có hôn nước ta đúng vậy đó bất quá là trương gia cùng phong bạ đảo cựu xà đảo ở giữa giao dịch thôi ừ phía trên khẳng định không hy vọng xuất hiện tòa thứ hai cựu xà đảo trương gia làm như thế hoàn toàn là m u ố n chết việc này không phải chúng ta có thể còn được có người đột nhiên nói cái tia riêu chi tuyết là cái gì tình huống vì sao chúng ta cho tới bây giờ cũng còn không biết nàng cụ thể nghề nghiệp thủ tọa hiệu trưởng đột nhiên nói diêu chi tuyết tư liệu chính là người gác đêm t u y ệ t mật đang ngồi tất cả mọi người cho dù là ta cũng không có tư cách dò xét chỉ biết nghề nghiệp của nàng quan hệ đến dị tộc chiến trường một bí mật bí mật dưới đ ấ y mấy người ánh mắt có chút k ỳ quái bất quá cũng chưa truy vấn dù sao người gác đêm đại biểu thế nhưng là phía trên thậm chí là trưởng lão hội y tứ vậy các nàng so t ả i bình thường tiến hành là được hiệu trưởng nói hết thể dựa theo bình thường quy củ tiến hành vâng theo trường giao đấu lôi lại d i ê u chi tuyết dẫn đầu bước lên lôi đài trông coi giao đấu lôi đài lao sư đi ra đồng học ngươi đây là trong trường học mỗi tòa giao đấu lôi đài đều có đối ứng lao sư đóng g i ữ vì chính là kích hoạt lôi đài trông giữ lôi đài c a m đoan lôi đài tỷ võ đi học môn sinh an toàn dù sao đều là học sinh giao đấu mà thôi lại không phải nhất quyết sinh tử d i ê u chi tuyết q u a n người nhìn về phía dưới lôi đài t r ư ờ n g mỹ ngọc nói so tài lúc này thế nào không được sao t r ư ờ n g mỹ ngọc cũng là xài bước đi lôi đài tùy tiện cười nói lao sư tranh thủ thời gian bắt đầu đi ta còn có chuyện khác đâu người lôi đài lao sư nhứ mày bất quá cũng lại nói cái gì mà là trở về lôi đài trung tâm trận pháp kích hoạt rồi trận pháp một đạo m ở nhạt trận pháp m à n sáng đem toàn bộ lôi đài bao phủ lại mà t r u n g quanh lôi đài cũng ở đây trong thời gian ngắn tụ tập hơn trăm người gà m ở khẩn trương hỏi thành ca ngươi nói r i ê u chi tuyết sẽ t h ắ n g sao t r i n h thanh lắc đầu nói ta đối trương mỹ ngọc không quá hiểu rõ không rõ ràng thực lực của nàng bất quá ta tin tưởng chi tuyết nàng sẽ không như thế xúc động vậy là tốt rồi gà m ở thở dài nhẹ nhom nói cái này cái gì trương mỹ ngọc làm cho người rất đáng ghét r i ê n chi tuyết xử lý nàng chính thanh ánh mắt cũng có chút lo lắng bất quá vẫn là hỏi Đúng quên hai người nói trên lôi đài diêu chi tuyết cùng trương mỹ ngọc liền đã động thủ lên diêu chi tuyết cho ngươi một lần trương mỹ ngọc còn muốn nói hai câu lời hung ác nên đón nàng chính là một đạo quần bạo bao tuyết một cái tát hô ở trên mặt của nàng đáng chết cảm thụ cực tốc đánh tới bao tuyết trương mỹ ngọc trong lòng thấp giọng tầm mắng thể nội trào ra một trận nóng bỏng nhiệt lưu trong khoảnh khắc liền lưu chuyển toàn thân nàng đem hai cánh tay che ở trước ngực lúc này liền hướng phía riêu chi tuyết phương hướng phóng đi siêu siêu siêu bao tuyết bên trong hơn mười đạo dài khoảng một mét băng nhận tại riêu chi tuyết điều khiển bên dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thụ nàng hai tay chỉ là hơi động một chút cái này hơn mười đạo băng nhận liền vạch phá bầu trời lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía trương mỹ ngọc dưới tình huống bình thường tại riêu chi tuyết bao tuyết sự khống chế phổ thông chức nghiệp giả ngay cả hành động đều lúc này nàng lại lấy băng nhận tập kích phổ thông chức nghiệp giả mẹ tỏ có lì thua ở một chiêu này phía dưới mà lúc này trương mỹ ngọc tại đầy trời báo tuyết bên trong hành động nhưng không có chút nào trở ngại trên thân tuân ra từng đạo nóng bỏng sóng nhiệt đem đánh tới bao tuyết toàn bộ bốc hơi nàng cả người thân thể thế mà bị một đạo hơi nước bao phủ băng nhận đánh tới trên người nàng đ ố n g nhiên vọt về phía trước tránh thoát đạo thứ nhất băng nhận tập kích mà cái này đạo băng nhận cũng là hung hăng đập vào trên mặt đất văng lên một đại đoàn m ộ băng siêu lại một đường băng nhận đánh tới cũng là bị trương mỹ ngọc nhẹ nhõm tránh thoát nàng hai tay một chảo một đoàn màu đỏ hỏ h diễm đống nhiên thế mà trên tay nàng tạo thành hai thanh hoàn toàn do nhúc ních liệt diễm chỗ tạo thành roi dài uống t r ư n g mỹ ngọc thầm quát một tiếng hai tay bỗng nhiên hất lên hai thanh hỏa diễm roi dài như là liệt diễm cự mãng một dạng bỗng nhiên bắn ra ngoài một thanh liền đem mới tới còn lại mấy cây băng nhận tất cả đều vứt bạo cho lão nương đến đây đi nàng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng hai tay hất lên hai đạo hỏa diễm cự mãng lần nữa bỗng nhiên vọt về phía trước thế mà thoát ra báo tuyết phạm vi bao phủ mở ra hai tấm to lớn hỏa diễm miệng lớn hướng phía diêu chi tuyết tắp tới không được chung quanh lôi đài không ít người ả không nghĩ tới trương mỹ ngọc lại còn có một chiêu này ngưng lửa thành roi chỉ cần diêu chi tuyết bị cái này hai đạo hỏa diễm roi d à i bắt lấy lại bị trương mỹ ngọc cẩn thân Vâng, ở trên t r ă m s n g rung động trong ánh mắt diêu chi tuyết trước người bỗng nhiên hiện ra ba khối chừng cao cỡ một người hàn băng thuẫn bài hai thanh h ỏ a diễm cự mãng đụng vào hàn băng thuẫn bài bên trên lúc này nhắc lên to lớn nổ tung đầy trời trong sương khói trương mỹ ngọc bóng người bỗng nhiên từ báo tuyết bên trong b ọ c ra ha ha ha nàng cười to nói lao nương đi ra diêu chi tuyết cho lão nương ta anh, trương mỹ ngọc thanh em hưng phấn còn vì rơi xuống hai người trước người trên đất c h ố n g lần nữa t r u y ề n đến một trận kịch liệt tiếng nổ một đạo cao đến khoảng mười m cự nhân tại gió tuyết đầy trời càn quét bên trong ngang nhiên rơi xuống chỉ là nâng lên một c ư ớ c đống nhiên hướng về phía trước một đạp liền đem trương mỹ ngọc cả người đã bay dù là nàng kịp thời đem hai tay ngăn tại trước người cũng là lập tức bị đá bay mười mấy m é t xa hoa băng tuyết cự nhân xuất hiện một sát na kia xung quanh trên lôi đài các học sinh tất cả đều kinh hãi nhìn qua tôn này cự nhân văng tuyết cự nhân diêu chi tuyết thế mà lại triệu hoán băng tuyết cự nhân không không phải chân chính băng tuyết cự nhân chỉ là băng tuyết cự nhân bóng người vô số đạo tiếng kinh hô bên trong băng tuyết cự nhân hư ảnh đưa tay bỗng nhiên đưa tay về phía trước một giây sau đại lượng băng tuyết phun trào tại trước người hắn tạo thành một thanh vừa to vừa dài cự hình băng thương siêu băng thương bỗng nhiên bắn ra cơ hồ biến thành một đạo thiểm điện cơ hồ nháy mắt liền đập vào trương mỹ ngọc vị trí hoành nương theo lấy một trận tiếng nổ thật to băng thương bỗng nhiên tại mặt đất nổ t u n g tạo thành mảng lớn bão tuyết hướng phía chung quanh lôi đài dũng mánh lao tới lôi đài trận pháp bảo vệ màn sáng mặc kệ chấn động rõ ràng tại ngăn c ả n cái này đẩy trời bão tuyết ngắn n g ủ vài giây đồng hồ thời gian cả tòa lôi đài liền đã hoàn toàn biến thành thế giới băng tuyết mà trương mỹ ngọc bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa bị dìm ngập ở b ã o tuyết phía dưới cái này chung quanh lôi đài hơn trăm người vậy tất cả đều ngây ngẩn cả người thật thật mạnh trương mỹ ngọc người đâu sẽ không hôn mê à? trương mỹ ngọc như thế yếu không thể nào thành ca diêu chi tuyết muôn t h ắ n g rồi gà mờ hưng phấn nhìn xem lôi đài kích động nói đến t r ị n h thành lông mày lại là những một cái nói không thích hợp trương mỹ ngọc không có khả năng như thế yếu mà lúc này xa xa hội trường đỉnh tiêm lãng p i ê n thiên cũng là n h ữ mày nhìn qua lôi đài trương mỹ ngọc hắc long chi thể cứ như vậy yếu thật sự là hưởng công ta chờ mong a trong bóng tối chu tân vũ đông phương dương mấy người cũng là trước sau đổi tới ừng trương mỹ ngọc thất bại chu tân vũ kinh ngạc nói cái này diêu chi tuyết cùng trịnh thành quan hệ không ít coi như không phải bạn gái vậy t r ê n lệch không xa xem ra lại được một lần nữa ước định một lần trịnh thành cùng dưới tay hắn thực lực đông phương dương lại là nhìn chòng chọc vào diêu chi tuyết bóng người trong mắt tràn đầy tham lam diêu chi tuyết thực lực điều khiển đầy trời bao tuyết nếu là có thể liên thủ với ta lời nói mới thật sự là cường đại a chỉ có loại nữ nhân này mới xứng với ta t r í n h thành tính là gì rát rưởi xem ra được tìm cơ hội ở trên t r ă m s n g hoặc rung động hoặc kinh ngạc hoặc mong đợi trong ánh mắt giữa lôi đài tuyết động đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan một đại đoàn hơi nước phóng lên tận trời trương mỹ ngọc bóng người thỉnh lính xuất hiện chỉ thấy nàng hai tay giơ lên trời nóng bỏng sóng nhiệt không ngừng tại trước người nàng ngưng tụ b a n g tuyết cự nhân sau lưng diêu chi tuyết vậy ngay lập tức phát hiện trương mỹ ngọc bóng người tâm niệm vừa động băng tuyết cự nhân tiến về phía trước một bước huy quyền đ ệ n xuống tại r Trưng Trưng ư hướng n ngọc thầm quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng xuống đất vỗ. Núi lửa bộc phát. 191, nguyên tố tinh linh chấn kinh. Diều chi tuyết thắng. 191, nguyên tố tinh linh chấn kinh. Diều chi tuyết thắng. anh, g Mỹ thầm một bộc chi chi quát tay đất phát. tố tuyết tố tuyết t hai Diều Diều lửa vỗ. vô số s o n g ánh mắt không thể tin bên trong băng tuyết cự nhân dưới chân bỗng nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tiếng nổ lượng lớn nham tương như là suối phun bình thường phun ra ngoài phạm vi mấy chục mét đại địa đều biến thành ao nham tương băng tuyết cự nhân thân ảnh khổng lồ một cái lào đạo thế mà mới ngã xuống khổng lồ ao nham tương ở trong mà lại tòa này to lớn ao nham tương còn không ngừng hướng phía d i ê u chi tuyết phương hướng lan tràn mà đi ha ha ha d i ê u chi tuyết ta xem ngươi còn có thể có bản l á n h gì nham tương vẩy ra bên trong trương mỹ ngọc bóng người cấp tốc hướng phía d i ê u chi tuyết phương hướng băng băng mà tới giờ phút này nàng cả người đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng nguyên bản trần trụi bên ngoài da rẻ thế mà sinh trưởng ra một tầng v ả y rồng đen hư ảnh cả người tốc độ chí ít nhanh hơn phân nửa nguyên bản bóng loáng khuôn mặt lúc này cũng là trở nên hơi dữ t ợ n hẹp dài song đồng chợt chừng con ngươi thì là từ nguyên bản màu đen chuyển hóa thành màu đồng cổ tràn đầy vô cùng hung ác cảm giác n à n g thân hình thoát một cái tại sao lưng lưu lại liên tiếp thân ảnh màu đen nhảy lên băng tuyết cự nhân bóng người lần nữa thả người nhảy lên liền nhảy đến diêu chi tuyết trên không đưa tay trộm một cái đại lượng hỏa diễm lần nữa ngưng tụ mà ra biến thành hơn mười đầu hỏa x à toàn bộ tuân hướng diêu chi tuyết người thua rồi diêu chi tuyết phải thua nơi x a hội trường mái nhà lãng phiên tiên lẩm bẩm nói không hổ là thành hắc long trương mỹ ngọc hắc long chi thể quả nhiên danh bất hư truyền miễn dịch đại bộ phận nguyên tố thuộc tính công kích có lực cường đại lực lượng cùng thể chất hoàn mỹ lực lượng cơ thể cùng lực lượng nguyên tố chỉ có như vậy mới xứng với bị ta ăn hết ha ha ha thua đông phương dương cũng là thầm thở dài nói ánh mắt nhưng như cũng nhìn c h ầ m c h ầ m diêu chi tuyết diêu chi tuyết thua cũng tốt nhường nàng biết rõ thiên ngoại h ư u thiên chỉ có như vậy ta mới có thể nắm giữ nàng một bên khác chu tân vũ cũng là lắc đầu diêu chi tuyết thực lực mạnh đến đâu cũng là viễn trình tinh thần bên cạnh t r ư ớ c nghiệp giả am hiệu pháp hệ phát ra mà trương mỹ ngọc đâu thì là ma võ song tu có được dũng manh thể phách đồng thời cũng hữu dụng tấn công từ xa địch nhân năng lực diêu chi tuyết một khi bị trương mỹ ngọc cẩn thân tất thua không thể nghi ngờ bên cạnh diệp khê thủy lại là phản bác ai nói ta cảm thấy diêu chi tuyết còn không có thua ồ chẳng lẽ nàng còn có chuẩn bị ở sau có khả năng triệu vô phong đột như nói các ngươi nhìn diêu chi tuyết không có một tia đứng trước thất bại vẻ khẩn trương mà là tỉnh táo nàng còn có chuẩn bị ở sau lôi đài một chỗ khác thôi hạ băng cũng chết chết nhìn chằm chằm diêu chi tuyết diêu chi tuyết phải thua nhanh như vậy pháp hệ chức nghiệp giả một khi bị cận chiến chức nghiệp giả cẩn thân rất khó trên mặt đất nhìn qua từ trên trời giáng xuống trương mỹ ngọc diêu chi tuyết trong hai con ngươi không có một tia tình cảm bà động cặp mắt của nàng tại thời khắc này đột nhiên biến thành lông mày màu xanh gần như đồng thời một đạo bỏ túi sinh trưởng một đôi cơ hồ trong suốt cánh tiểu tiểu nhân ảnh xuất hiện ở bên người của nàng tiểu tuyết tiểu tuyết sau khi xuất hiện nho nhỏ gương mặt xinh đẹp mười phần ngưng trọng đã thấy nàng nhẹ nhàng giơ lên trong tay phát trượng đối giữa không trung trương mỹ ngọc một điểm mà giữa không trung trương mỹ ngọc cũng ở đây lúc này phát hiện diêu chi tuyết bên người bỏ túi tiểu nhân con người có chút c o r ụ t lại nhưng lúc này nàng đã là tên đã trên dây không phát không được sau lưng kẽ h động một đôi hư hảo màu đen cánh thị thế mà xuất hiện ở phía sau lưng nàng tốc độ càng nhanh nhưng một đạo càng thêm cuồng bạo ba tuyết lại là lấy càng nhanh tốc độ hướng phía nàng vào tới hơn mười đầu hỏa x à cơ hồ tại ngắn ngủn trong vài giây liền bị tách ra tính cả thân ảnh của nàng một đợt đều bị xung bay tiểu tuyết bóng người ở giữa không chung một cái l ư ợ n vòng bay đến diêu chi tuyết đỉnh đầu đại lượng hàn khí tại tác dụng của nàng bên dưới điên cuồng ngưng tụ cái đó là nguyên tố tinh linh chơi a thế mà là nguyên tố tinh linh diêu chi tuyết lại có nguyên tố tinh linh đây chính là thuần túy nhất nguyên tố sinh mệnh a có thể toàn phương vị tăng cường pháp sư sở hữu kỹ năng uy lực nàng nguyên tố tinh linh ở đâu ra ta nhớ được dị tộc trên chiến trường chỉ có tinh linh nhất tộc mới có tư cách đạt được nguyên tố tinh linh tán đồng a chắc không được diêu chi tuyết thực lực mạnh mẽ như vậy nguyên lai là có nguyên tố tinh linh a từng đợt hưng phấn tiếng nghị luận từ chung quanh trong đám người truyền đến đối với chức nghiệp giả nhất là pháp hệ chức nghiệp giả tới nói nguyên tố tinh linh thế nhưng là nhất tha thiết ước mơ bảo vật tại nguyên tố tinh linh tăng phúc bên dưới một đạo nguyên bản chỉ có hơn mười cm băng nhận có thể bị tăng phúc đến dài hơn một mét mà bây giờ ở trên t r o n hai nhãn thần nhìn chăm chú diêu chi tuyết bên người liền xuất hiện một con nguyên tố tinh linh nguyên tố tinh linh chắc không được hội trường mái nhà lãng phiên tiên lẩm bẩm nói nhưng trong mắt nhưng không có mảy may vẻ tham lam chập chập chập đáng tiếc đối với ta không dùng a xem ra trương mỹ ngọc phải thua nguyên tố tinh linh chu tân vũ mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới riêu chi tuyết trên tay thế mà lại có cái đồ chơi này cũng thật là thâm tàng bất lộ a diệp khê thủy trần trờ nói nguyên tố tinh linh c h ắ c không được nghề nghiệp của nàng đến bây giờ còn là giữ bí mật trạng thái cũng không biết nàng vì cái gì hiện tại muốn bạo lộ ra chu tân vũ nói có lẽ cái này đã sớm không phải là cái gì đại bí mật nguyên tố tinh linh a vẫn là thưa thất băng tuyết thuộc tính nguyên tố tinh linh Cũng lúc này g trên sẽ lôi đài lần nữa chuyển đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh đã thấy trương mỹ ngọc trên thân lần nữa buộc phát ra một đạo to lớn liệt diễm ba động nàng hai tay dâng lên Một t đại khỏa r ứ nhưng g cao ơ n nửa n g ờ i h m t ư ơ n hỏa tay cầu từ trên tụ nàng ngừng tụ mà ra, hung hăng ném về diêu chi tuyết. Ông. Nhưng mà viên ề u tuyết. chi ô g này h ư n g m viên n à nham tương hỏa cầu còn tại giữa không t r u n g diêu chi tuyết đỉnh đầu tiểu tuyết chính là nhoáng một cái phát trượng một đạo màu u l a m tia sáng đột nhiên bắn ra cực hàn tia sáng to lớn nham tương hỏa cầu bị lúc này bắn trúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đông cứng thành rồi một viên to lớn b ă n g cầu làm sao có thể nham tương hỏa cầu thế mà bị đông cứng thành rồi b ă n g cầu cái này nguyên tố tinh linh thật sự là quá kinh khủng t r u n g b u n h lôi đài tiếng kinh hô không ngừng vang lên trên lôi đài trương mỹ ngọc nhưng như cũ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng với tức hồn h ệ n nàng lần nữa ngưng tụ ra một đạo nham tương h ỏ a cầu nàng chưa kịp ném ra lại là một đạo cực hàn tia sáng hướng phía nàng p h ắ n g tới diều chi tuyết nguyên tố tinh linh nắm giữ kỹ năng cùng chủ nhân là giống nhau mà lại so chủ nhân còn cường đại hơn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nàng chật vật không chịu nổi tránh thoát cái này đạo cực hàn tia sáng nguyên bản chỗ đứng lúc này liền bị đông lạnh thành rồi một tảng lớn băng điêu đáng chết trương mỹ ngọc thấm mắng một tiếng một bên né tránh diêu chi tuyết đánh tới cực hàn tia sáng một bên ném ra trong tay nham tương hỏa cầu vê anh cái này một viên nham tương hỏa cầu lần nữa bị đông cứng thành rồi băng điêu cứ như vậy từng phát cực hàn tia sáng t ừ tiểu tuyết cùng diêu chi tuyết trong tay bắn ra mà trương mỹ ngọc không ngừng chật vật né tránh phóng tới cực hàn tia sáng thỉnh thoảng ném ra nham tương hỏa cầu căn bản là bay không đến diêu chi tuyết bên người liền bị đ ô n g thành tự băng đập xuống đất trêu đùa lúc này diêu chi tuyết chính là đang đùa bỡn trương mỹ ngọc mặc cho nàng như thế nào xung phong như thế nào phẫn nộ cũng vô pháp xông vào diêu chi tuyết trước người ba mươi m mà lúc này nguyên bản đã bị nham tương nuốt mất băng tuyết tự nhân thế mà từ núi lửa bên trong bỏ ra tới vậy đến đ ố i t r ư ờ n g mỹ ngọc t r o n g v ấ y công đáng chết trương mỹ ngọc c h ậ t v ậ t không chịu nổi tránh né lấy đánh tới công kích ánh mắt nhìn chòng chọc vào xa xa diều chi tuyết nàng làm sao không nhường ta nhận thua không cho ta dưới bậc thang ta càng không khả năng chủ động nhận thua ta vâng thâm tư nghĩ lại ở giữa tốc độ của nàng không khỏi c h ầ m một điểm mà cơ hội này ở chung quanh đều là bao tuyết cùng hàn khí ảnh ở dưới lúc này bị vô hạn phóng đại ông vâng nương theo lấy một trận quỷ dị vụ vụ thanh n m trương mỹ ngọc một cái sơ sẩy liền bị một đạo cực hàng tia sáng đánh trúng dù là trên người nàng đ ố n g nhiên dâng lên một mảnh hào quang màu đỏ thám tạo thành một đạo nham tương hậu thuẫn nhưng là vô pháp ngăn cản cực hàng tia sáng lan tràn ở trên t r ă m hai nhãn thần nhìn chăm chú thân thể của nàng từ phần bụng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đóng băng l ấy cuối cùng cả người liền bị đông lạnh thành rồi một đạo nhân hình băng điêu phẫn nộ mà khuôn mặt dữ tợn hai cánh tay dơ cao như đầu hàng giống như thân hình trần trụi bại lộ ở tất cả mọi người trước mặt trương mỹ ngọc thua ta đi diêu chi tuyết thế mà thắng ha, ha, ha. các người mau nhìn động tác của nàng giống như đầu hàng a nhanh chụp ảnh đây chính là tin tức lớn a từng đạo kịch liệt mà hưng phấn tiếng nghị luận từ chung quanh truyền đến xem náo nhiệt không chê sự lớn các học sinh móc ra điện thoại di động đối trương mỹ ngọc chính là một trận luận đập có thể nghĩ trương mỹ ngọc bại trên tay riêu chi tuyết càng vì đó loại này sỉ nhục phương pháp chỗ bại chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n khắp toàn bộ trường học hội trường đ ỉ n h tiêm lãng phiên thiên bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa trong không khí còn giữ hắn lạnh l ù n thanh â m trương mỹ ngọc thất bại cũng thật là phế vật a bất quá như vậy cũng tốt trải qua trận này nàng tầm cảnh tất có gây thương tích, thiện nghi ta a. Ha ha ha. một bên khác chu tân vũ thì là điên cuồng c ư ờ i to nước mắt đều gạt ra rồi trương mỹ ngọc thế mà thua cái này ảnh chụp nếu là c h u y ế n đi nàng cũng không có mặt về trương ra rồi diệp khê thủy thì là lo lắng nói diêu chi tuyết làm như vậy có thể hay không quá mức rồi trương mỹ ngọc thế nhưng là có thủ tất báo chủ một tháng sau bí cảnh khảo hạch chu tân vũ khoát tay một cái nói diêu chi tuyết thế nhưng là bị phía trên xem trọng người nàng trương mỹ ngọc lại tùy tiện chỉ cần phía trên lên tiếng nàng thật đúng là dám động diêu chi tuyết diệp khê thủy lắc, lắc đầu nói ngươi không hiểu có nữ nhân một khi khởi xướng đ i n đến q u ả n ngươi quốc gia nào đại sự Đại cục làm trọng, nhất định là muốn trả tuyên bố âm thanh vừa mới rơi xuống còn không có vài giây đồng hồ đông cứng trương mỹ ngọc cự hình băng đều đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cọ sát trói thai t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai mới dị tộc chiến trưởng con riêng t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai mới dị tộc chiến trưởng con riêng hai nghìn hai mươi ba tháng mười hai năm t r ă n h hai nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh băng điêu đột nhiên bạo liệt nóng bỏng khí lãng l a n l ộ t trương mỹ ngọc bóng người bỗng nhiên từ trong đó vào ra nàng s o n g chào giờ phút này trở nên vô cùng sắp bén s o n g đồng tựa như bốc cháy lên hòa diễm phấn đấu quên mình xông về diều chi tuyết diều chi tuyết giết người dừng tay trông coi trận pháp lao sư gầm t h é một tiếng nhưng là trương mỹ ngọc phảng phất không nghe thấy một dạng vẫn như cũ hướng phía diều chi tuyết đánh tới Mà trận pháp bảo vệ lao sư hắn lúc này tay cầm trận bàn ngay tại khống chế cả tòa trận pháp trương mỹ ngọc ngươi mất đi ở ý thức cùng động tác đã vượt qua mười giây đồng hồ dựa theo lôi đài quy củ cuộc tỉ thí này là riêng chi tuyết đồng học chiến thắng ngươi không muốn lại không thèm nói đạo lý nếu k h ô n g ta không ngại khấu trừ người học phần tại đế đô quốc lập đại học cao đẳng chức nghiệp bên trong vì tốt hơn quản lý học sinh trường học có học phần một hạng quy tắc bất luận cái gì học sinh muốn thăng học hoặc là tốt nghiệp đều muốn tu mua đầy đủ học phần nếu không sẽ chỉ hoan thăng học cùng tốt nghiệp n g h e tới trận pháp lao sư về sau nguyên bản còn đang không ngừng công kích trận pháp trương mỹ ngọc dần dần bình tĩnh lại bất quá trong mắt sát ý vẫn là hết sức c h à n đầy trương mỹ ngọc đây là đang làm gì chơi xấu a thành hắc long trường già thua không nổi a ngo tạo người xem nàng giống như biến thân trên thân tất cả đều là vảy màu đen nhìn xem thật buồn ôn xì、si、sao bàn tán từ chung quanh lôi đài truyền đến trương mỹ ngọc đ n g nhiên quay đầu hung tợn chừng mắt nói nàng buồn nôn phương hướng cái hướng kia lập tức có mấy cái nam sinh ngậm miệng ngẩm đầu phảng phất không hề nói gì qua tốt rất tốt ha ha ha trương mỹ ngọc đột nhiên nở nụ cười nhìn chòng chọc vào diêu chi tuyết cắn răng nói ngươi rất tốt diêu chi tuyết hy vọng một tháng sau bí cảnh khảo hạch ngươi có thể đúng hạn tham gia lao nương ta chờ ngươi dứt lời quay người rời đi ai ngờ đi hai bước lại ngừng lại lao sư ta có thể đi rồi sao trận pháp lao sư nhúng mày nhưng vẫn là tại trên trận bàn một điểm vây nốt nàng trận pháp lập tức biến、mất. trương mỹ ngọc đi mo hai bước nhảy xuống l ô i đ à i mấy cái nam sinh vội vàng cẩn thận tiến lên đón thanh thúy tiếng bạn thai lập tức chuyển đến mẹ nó phế vật một đám phế vật đều cho lão nương đi chết một bên khác diêu chi tuyết đi xuống l ô i đ à i t r ỉ n h thành vội vàng nên đón tiếp lấy thế nào không có bị thương chứ không có diêu chi tuyết lắc đầu nói nàng còn không gây thương tổn được ta vậy là tốt rồi đúng rồi ngươi vừa mới nói lời giữ lời sao lời gì ta là ngươi nữ nhân ây c h n h thành trần chờ nói ngươi nói có tính không chức không tính đi cái gì gọi là trước không tính trinh thanh khoe miệng giật một cái ngươi ở đây lo lắng tống triệu vũ diêu chi tuyết lắc đầu nói ngươi biết ta biết rõ trinh thanh ánh mắt lóe lên nói dị tộc chiến trường ừ m diêu chi tuyết gật đầu nói sau này hay nói đi thành ca chi tuyết gà mờ vậy chạy tới nghiêu quá n g h ê u diêu chi tuyết ngươi không biết ngươi có bao nhiêu nghiêu cái kia trương mỹ ngọc không thể chống đỡ một chút nào a triệu triết mỹ cũng là đi tới chúc mừng diêu chi tuyết học ngụi ngươi lần này thắng trương mỹ ngọc trường học đối ngươi đánh giá có thể cao hơn đến lúc đó thập đại tiềm long chi vị tranh đoạt chiến đấu thế nhưng là chiếm hữu không ít ưu thế nha diêu chi tuyết kỷ quay nói nói thế nào vừa đi vừa nói đi trịnh thanh nhìn xem xung quanh tụ người tới càng ngày càng nhiều đề nghị rời đi trước cái này đi quá nhiều người ừ mấy m người bước nhanh rời đi triệu chết mỹ trên đường nói thập đại tiềm long chi tranh k ỳ thật chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất chính là đơn giản một mình so tài vậy xưng là tư cách chiến ai thắng ai bên trên tuyển ra m ộ ư ơ i năm vị có được tranh đoạt thập đại tiềm long chi vị cờ giả tiếp xuống chính là đoàn đội chiến đoàn đội chiến ba người hai mặt nhìn nhau g a mười c lăm à b ừ n cái đoàn đội hoàn thành phó bản nhiệm vụ về sau căn cứ phó bản xếp hạng tư cách thi đấu xếp hạng tổng hợp tuyển gia thập đại tiềm long là như vậy sao triệu triết mỹ gật đầu nói đúng vậy a thập đại tiềm long không chỉ có đại biểu cho mỗi một giới mạnh nhất một nhóm tân sinh cũng là đại biểu cho trường học thực lực tổng hợp cường độ dù sao trường học của chúng ta bồi dưỡng không phải chỉ biết chém g i ế t chiến sĩ mà là muốn mặt trận thống nhất toàn cục dẫn đầu đoàn đội tương xoái trinh thánh hỏi vậy năm nay thập đại tiềm long chi tranh phó bản là cái gì cùng năm ngoái một dạng giống như biến ta đến nói cho người đi một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên cắt đức trịnh thành chỉ thấy chu tân vũ d i ệ p k h ê thủy triệu vô phong mấy người từ chỗ hắc cám đi tới chu tân vũ ha ha ha t r i n h thành huynh đệ lại gặp mặt các ngươi một mực tại xung quanh đi tia còn không chu tân vũ lại là đối diêu chi tuyết gật đầu nói các ngươi so tài chuyện này thế nhưng là khai giảng đến đệ nhất kiện đại sự à cơ hồ hơn phân nửa sinh viên năm nhất đều ở đây chú ý ta lại thế nào khả năng không đến bất quá ta không nghĩ tới chính là các ngươi thế mà lại thắng thoải mái như vậy diêu chi tuyết vẫn chưa nói cái gì chỉ là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu trinh thanh nói nói một chút đi xem ngươi ý tứ năm nay thập đại tiềm lòng chi tranh quy tắc lại phải biến đổi rồi cũng không phải thay đổi chu tân vũ cười hát nói kỳ thật cách mỗi mấy năm đều sẽ biến một lần qua mấy ngày trường học cũng sẽ công bố chuyện này ồ biến thành cái gì d ị tộc chiến trường d ị tộc chiến trường có ý tứ gì t r i n h thành diêu chi tuyết đám người ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên kỳ quái nói rất đơn giản a năm nay thập đại tiệm long chi tranh địa điểm cải thành d ị tộc chiến trường diêu chi tuyết dẫn đ ầ u hỏi ngữ k h í có chút gấp rút ở đâu t r i n h thành vô ý thức nhìn thoáng qua diêu chi tuyết lại nhìn phía chu tân vũ chu tân vũ nhún m a i nói một tòa phát hiện mới d ị tộc chiến trường mới d ị tộc chiến trường ừ m chu tân vũ tiếp tục nói nghe lao đầu t ừ n ó i đó là chúng ta tại chiếm cứ đảo phóng xạ về sau đột nhiên xuất hiện một tòa vết nứt không gian đội tiền chạm tiến vào hơn nửa năm chỉ biết k i a là một tòa mênh mông vô bờ hoang dã có đại lượng hoang dã sinh vật tồn tại nơi đó bị tạm thời mệnh danh là hoang dã chúng ta nhiệm vụ chính là tiến vào hoang dã liên hợp tiền trạm bộ đội đối hoang dã tiến hành dò xét đảo phóng xạ hoang dã trinh thành diêu chi tuyết gà m ở ba người hai mặt nhìn nhau bọn hắn thế nhưng là tự mình đi qua đảo phóng xạ a chu tân vũ cười hh nói quen thuộc đi đó cũng là ngẫu nhiên phát hiện vì sớm phòng ngừa có những dị tộc khác thông qua hoang dã tiến vào đảo phóng xạ tiếp theo tìm tới chúng ta lam tinh t o à độ cho nên chúng ta chưa phải hạ thủ vị mạnh chiếm cứ hoang dã không đúng trinh nếu như chỉ là đơn giản điều tra hoang dã lời nói dùng cái gì đến giới định thập đại tiềm long bình phán tiêu chuẩn chư phi đã có chủng tộc khác vậy tiến vào hoang dã chu tân vũ gật đầu nói không sai là có chủng tộc khác vậy phát hiện tòa kia hoang dã thậm chí thời gian so với chúng ta còn muốn lâu cái nào chủng tộc thú nhân nhất tộc phân nhánh địa h u y ệ t thú nhân nhất tộc địa h u y ệ t thú nhân mấy người biến sắc không nghĩ tới là thú nhân nhất tộc chứ thiên vạn tộc bên trong thú nhân nhất tộc trọn b ẹ n có thể xếp vào trăm người đứng đầu bọn hắn chẳng những có được cực mạnh thể phách năng lực cận chiến trong tộc càng là thừa thai cường đại nhất chiến sĩ Tính chu ả bọn tân vũ gật đầu nói sơ bộ gió xét có cầu đầu nhân xài lang nhân cùng ngao nhân cũng không biết người thẳng lằn người nhện cùng mợ đở xạ có hay không tới bọn hắn n h tại hoang dã vừa mới xây thành hoang dã trưởng thành tạo thành vây công chi thế mà chúng ta lần này thập đại tiềm long chi tranh nhiệm vụ chính là đánh g i ế t những n à y điệu hiệu thú nhân nhất tộc căn cứ đánh g i ế t số lượng cùng hắn mục tiêu đẳng cấp đến tính toán rõ ràng rồi trinh thanh nhẹ nhàng gật đầu lần này thập đại tiềm long chi tranh nhiệm vụ cùng đ ả o phóng xạ nhiệm vụ kỳ thật giống nhau đến mấy phần mấy người lại trao đổi một hồi rất nhanh liền cáo từ rời đi trinh thanh thì là nhìn về d i ê u chi tuyết chi tuyết người đi hoang dã sao người đi ta liền đi nơi đó không phải người muốn đi dị tộc chiến trường d i ê u chi tuyết lắc đầu nói không phải muốn đi đâu cấp bậc của ta ít nhất phải đạt tới lv sáu mươi chín lv sáu mươi chín à trinh thanh gật đầu nói ta biết rồi đến lúc đó ta cùng đi với ngươi n g ư ơ i diêu chi tuyết do dự một lần vẫn là gật đầu nói được trịnh thanh đột nhiên quay đầu nhìn về một phương hướng khác người nơi đâu người đến hướng mười phần náo nhiệt thành ca nhìn cái gì đấy không có gì trịnh thanh lắc đầu nói đi thôi trở về ngày mai còn phải đi hào ừ m mấy người rời đi mà trịnh thanh nhìn về phía cái hướng kia đông phương dương chính dẫn người rời đi dương thiếu ra chúng ta vội vã như vậy đi đâu thìm trương mỹ ngọc tìm nàng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu không phải sao trong bóng tối đông phương dương trên mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười t r í n h thành cùng r i ê u chi tuyết hai người cũng chỉ là phổ thông bình dân xuất thân bọn hắn cũng không biết bọn hắn đắc tội thành hắc long trường gia là bực nào một cái vật khổng lồ a t r í n h thành mấy người trở về đến biệt thự bước chân đột nhiên ngừng lại ga mờ kỳ quái nói thành ca thế nào rồi trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật lợi lên t r í n h thành lắc đầu nói không có gì có khách nhân đến, đến rồi khách nhân ba người đi vào phòng khách quả nhiên phòng khách đèn đuốc s á n g t r ừ n g một người mặc hoa ngàn tay quần bãi biển thiếu niên chính miễn cưỡng ngồi ở trên ghế salon nếu không phải trong nhà phái người điều tra ngươi Ta còn thực còn cho n sự là gà ư ơ i l ta cái nào bá bá thúc thúc cái con đâu. Trước bá bá ngoài riêng nào bên nàng là ta vị hôn ở đâu. ngươi mờ u muốn ố n nảng. nàng hôn ngươi nảng. tháng xử xử lý nàng. Trước 193, nàng là lý Gà Trước ta vị hôn thê, các vị m vượt lên trước hỏi ngươi là ai a ta nhớ rõ ràng trước khi ta đi khóa cửa rồi quân có hoa thiếu niên cười n h ạ t nói chỉ là một thanh khóa có thể khóa được chúng ta trước n h ậ p giả ngươi sợ không phải sân pháo nhà quê đi ta đi gà mờ xem như liền muốn sắn tay háo ráo h ớ n g người bị trịnh thành kéo lại khóa tử cái này đổ vận tồn tại là phòng tiểu nhân không phòng quân tử ngươi gấp cái gì ha ha ha tốt một cái phòng tiểu nhân không phòng quân tử ngươi nói chuyện luận điệu cùng ta cũng rất giống như đáng tiếc à? đáng tiếc cái gì đáng tiếc ngươi huyết mạch thật không là ta người nhà họ trịnh nếu không ta còn thực sự nghĩ kéo ngươi đi cựu xà đạo giám định một chút cựu xà đạo cựu xà đạo gà mờ cùng diêu chi tuyết tất cả đều kinh ngạc nói nhìn từ trên xuống dưới người đến mà trịnh thành lại sớm đã biết rồi thân phận của người này nói cựu xà đạo trịnh ra thiếu chủ chính ý n g nói đi tới tìm ta có mục đích gì chính ý n g đứng vậy ánh mắt lại là đặt ở diêu chi tuyết trên thân chật chật không hổ là tân sinh bên trong nhân vật phong vân dài đến s á t thực tuyển mỹ tại ta bình sinh đường giữa bằng nhan trị cùng khí chất đủ để xếp vào ba vị trí đầu diều chi tuyết ngưng mày trong lòng đối với hắn đánh giá lập tức thấp xuống ba phần ta đi trước có chuyện gì tùy thời tới t ì m ta dứt lời trực tiếp quay người rời đi lười nhắc lại ở chỗ này ai chờ một chút t r ỉ n h y thì hãy vội vàng mở miệng nói ta lần này đến đâu trừ muốn nhìn một chút cùng họ người bên ngoài còn có một việc muốn nhờ cho ngươi ta diều chi tuyết ngừng lại ánh mắt có chút kỳ quái chỉnh thành vậy h ầ nghi nói ngươi là đến tìm chi tuyết t i m năng làm gì chỉnh y thì trợn mắt nói kia không phải đâu ta còn có thể tìm ngươi cái này tiểu bạch kiểm ta trịnh y d i bình sinh chỉ thích mỹ nhân và rượu ngon cũng chỉ có hai thứ này đồ vật có thể để cho ta hạ mình giá lâm trịnh t h a n h không khách khí chút nào nói dứt lời tìm chi tuyết chuyện gì ngươi có thể làm n à n g chủ diêu chi tuyết bình tĩnh nói có thể ai đây là tương vương cố ý thần nữ vô tâm a trịnh y còn tại d u n g đùi đ ắ c ý lúc này cũng cảm giác được một đạo băng lãnh khí tức tại trên cổ hắn lưu truyền vội và nói ta lần này tìm riêu chi tuyết là muốn xin nhờ nàng giết một người vì thế ta nguyện ý cùng các ngươi tại thập đại tiềm long chi tranh lúc kết minh diêu chi tuyết kỷ phải nói giết người giết a i t r ỉ n h thành tâm thần k h ẽ động trương mỹ ngọc t r ỉ n h y t ì a giơ ngón tay cái lên thông minh chỉ cần ngươi ở đây một tháng sau bí cảnh bên trong giết trương mỹ ngọc ta lấy danh nghĩa cá nhân cùng các ngươi kết m i n h thậm chí có thể cùng hưởng liên quan tới thập đại t i ề m lòng chi tranh bí mật ga m e r nói bí mật gì không phải liền là phát hiện mới dị tộc chiến trường hoang dã a các ngươi biết rõ cái này đến phiên t r ỉ n h y t ì a kinh ngạc ga m e r đắc ý nói c ắ t ta thành ca nhưng mà cái gì thân phận đây coi là bí mật gì lợi hại lợi hại chỉnh y thì còn nói thêm kia hoang dã tình huống cụ thể là cái gì các ngươi tin tưởng sao g a m m e r h một lần đang nghĩ nói chuyện lại bị trịnh thành đánh gãy tại sao phải giết trương mỹ ngọc t r ị n h y gì không khách khí chút nào nói nàng là trong nhà lao đầu tự tìm cho ta vị hôn thê đáng tiếc ta không thích nàng cho nên chỉ có thể xử lý nàng rồi vị hôn thê bởi vì không thích cho nên phải xử lý nàng cái này cái q u ỷ gì l o g ì c á c ngươi đại gia tộc đều chơi như vậy sao t r ị n h thành kỳ q u ả i nói trương mỹ ngọc cũng coi là mỹ nữ ngươi không phải yêu thích mỹ nữ rượu non g à, làm sao t r ị n h y gì khỏe miệng giật một cái nói ta lại thích mỹ nữ cũng không muốn trên đầu mang một đống nón xanh đi hiện nữ nhân liên quan ta biết rõ nuôi chai lơn liền có mười cái ta trịnh y di thân p h ậ n gì có thể động lại o nữ nhân kia long tính v ố n dâm trương mỹ ngọc thân là long r u ệ giả dục vọng rất mạnh ta căn bản là không có cách khống chế nàng nàng tồn tại là trong tộc vì đối kháng phong bạo đảo mà lôi kéo thẻ đánh bạc ta không có khả năng công khai động nàng cho nên cho nên ngươi tìm tới chúng ta trình t h a n h nói tiếp một cái hoàn mỹ mở cớ trương mỹ ngọc cùng chi tuyết mâu thuẫn mọi người đều biết tại b í cảnh bên trong nàng nếu là bị giết cũng không còn người sẽ liên lạc với trên người của ngươi bị ngộ trịnh y di búng cái ngón tay nói cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng thế nào cái này mua bán có lời đi trương mỹ ngọc hắc long chi thể mặc dù lợi hại nhưng là nàng cũng có nhược điểm ta có thể đem những này nhược điểm tất cả đều nói cho các ngươi biết còn có ta kết minh d ị tộc chiến trường hoang dã tình huống cụ thể thậm chí ta còn có thể chi viện các ngươi một chút vật tư ta cự tuyệt t ố t hả người cự tuyệt chính y cao mày nói vì cái gì cự tuyệt trương mỹ ngọc tính cách cực đoan có t h ù tất báo diêu chi tuyết đã đắc tội rồi nàng nhường nàng tại trước mặt mọi người ném như thế lớn người hai người các ngươi đã là không chết không thôi thủ hận a liền xem như các ngươi không đọc thủ tại bí cảnh bên trong nàng vậy tuyệt đối sẽ đọc thủ chỉ cần n g ư ơ i lợi hại quyết tâm đến tại bí cảnh bên trong xử lý nàng không ai sẽ suy nghĩ lung tung t r í n h thánh lắc đầu nói trương mỹ ngọc nếu là dám tìm chi tuyết phiền phức chúng ta đương nhiên biết xử lý nàng nhưng ta không thể đáp ứng ngươi t r í n h y gánh mắt lóe lên đứng lên nói ta hiểu vậy liền cáo tử đi hai bước hắn còn nói thêm ồ đúng rồi ta chưa từng tới nơi này các ngươi cũng chưa từng thấy qua ta ta một mực cùng ta bồi đọc tiểu tỷ nói chuyện trắng đêm đâu ừ cáo tử đợi chính y sau khi đi ga mợ lẩm bẩm nói hắn chính là cựu xà đào thiếu chủ chính y h a sao kỳ quái như thế chỗ nào kỳ quái n、no. ô nói không ra chính là cảm giác hắn có chút đốc tìm giết người việc này nghĩ đơn giản như vậy ha ha ha trinh t h a n h cười n h ạ t nói hắn thật không đơn giản thành ca có ý tứ gì ừ trinh t h a n h dùng ánh mắt ra hiệu trên ghế salon ga m e r cùng diêu chi tuyết nhìn lại chỉ thấy trịnh y hiển nguyên bản ngồi qua vị trí bên trên đang lẳng lặng nằm một cái ở s ú n g tà m ở kinh ngạc nói cái đó là hắn vừa mới nói thẻ đánh b ậ t đi trinh t h a n h cầm lấy khối này usb nói c h ư ơ n g mỹ ngọc hắc long chi thể nhược điểm còn có dị tộc chiến trường hoang dã tình huống cụ thể ga mờ nói thành ca ngươi không phải cự tuyệt hắn sao làm sao diêu chi tuyết đột nhiên nói t r i n h thành là cự tuyệt hắn nhưng là ngươi không nên quên ta đã làm mất lòng trương mỹ ngọc dựa theo trương mỹ ngọc tính tình tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta chung sống hòa bình đã như vậy vậy chúng ta sao không tiên hạ thủ vi c ư ờ n g t r i n h thành kinh ngạc nói ngươi xem đi ra ừm có nắm chắc không diêu chi tuyết lắc đầu nói không rõ ràng trương mỹ ngọc thực lực cụ thể ta cũng không hề hoàn toàn rõ xét ra tới hôm nay cũng chỉ là đánh nàng một trở tay không kịp nhưng nàng muốn tổn thương ta cũng không dễ dàng như vậy sao đúng rồi các ngươi học viện bí cảnh khảo hạch là cái gì diều chi tuyết nói một cái tên là đầm lầy mê vụ bí cảnh t i ế u trừ g i ấ u ở trong đó yêu thú đầm lầy mê vụ a trịnh thành tựa ở trên ghế salon một tay gõ lấy ghế sofa suy tính nói xem ra phải đi người gác đêm căn cứ một chuyến đi đâu làm cái gì chúng ta muốn đi đế n đâu người gác đêm đưa tin trịnh thành tiếp tục nói còn có một cái nguyên nhân đương nhiên là vì tăng cường n g ư ờ i thực lực cùng lúc đó rời đi trương mỹ ngọc cũng bị một bóng người ngăn cản đường đi trong bóng tối trương mỹ ngọc ánh mắt nóng r i ậ t nói ngươi là cái gì người lại dám ngăn láo nương đường một đạo hình thể thon dài bóng người từ trong bóng tối đi ra chúng ta có cùng c h u n g địch nhân sao không liên thủ ồ ngươi cũng xứng liên thủ với ta n g ư ơ i đến núi m ẩ y nhìn về trương mỹ ngọc sau lưng mấy cái tiểu bạch kiểm còn một mực đi theo trương mỹ ngọc â m thanh lạnh l ù n g nói cút đều cút n g a y cho láo nương mấy người cấp tốc chạy ra hơn trăm mét trong bóng tối đạo nhân ảnh kia lúc này mới hiện thân đông phương dương nguyên lai là ngươi không sai đông phương dương trầm giọng nói mục tiêu của ngươi là diêu chi tuyết mà mục tiêu của ta là trình thành dưỡng dẫm u ám bí cảnh bên trong ngươi ta vừa vặn cùng với diêu chi tuyết người ta liên thủ chẳng phải là càng thêm không có sơ hở nào À, à, à. t r sau đó mấy ngày bình an vô sự trịnh thanh bình thường lên lớp cùng tiến hành thực chiến diễn luyện nhanh chóng hấp thu liên quan tới dị tộc chiến trường cùng phụ trợ chức nghiệp giả định vị tri thức bọn họ chủ yếu chương trình học vì đó nhận biết riêng phần mình nghề nghiệp hiểu rõ dị tộc chiến trường làm chủ giáo sư nội dung vậy chủ yếu là lấy như thế nào phát triển cùng khai phát bản thân nghề nghiệp là chủ chẳng biết tại sao mấy ngày nay trương mỹ ngọc cũng không có tới tìm bọn họ để gây sự chỉ có thôi hạ băng cô nàng này không ngừng tìm cơ hội tiếp cận bản thân trong lòng lôi kéo ý nghĩ còn chưa ngừng thứ sáu là trịnh thành tự chọn môn học khóa lý luận quân sự chiến tranh hiện đại thời gian lên lớp mà dạy thay lão sư chính là trước đó chủ trì hắn cùng sự hạc lần thứ nhất so tài lúc bạch bân lão sư phòng học rất lớn nhưng là đồng học cũng rất ít chỉ có hơn hai mươi người cơ hồ đại bộ phận đều là nam sinh Các bạn học, c bạn nay hôm h là ú dị tộc chiến trưởng chư thiên vạn tộc là chúng ta làm tinh nhân tộc không chết không thôi thủ chuyển tiếp chúng ta tất vong hắn nước diện hắn loại tuyệt hắn dòng dõi bằng không mà nói Diệt v o nhưng g sẽ là c ta, lý luận quân vì cái n t gì chúng ta làm tinh nhân tộc sẽ ở hơn ba trăm linh năm trước đại thai biến thời kỳ thất bại thảm hại đâu đang ngồi có hay không đồng học biết rõ chương một trăm chín mươi bốn nhân tộc thất bại thảm hại nguyên nhân chương một trăm chín mươi bốn nhân tộc thất bại thảm hại nguyên nhân hai nghìn hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i hai năm t r ă n h hai bạch b â n sau khi hỏi xong toàn bộ thao trường hoàn toàn yên tĩnh cũng không ai đáp lời ha ha ha bạch b â n cười n h ạ t nói xem ra chư vị đồng học vẫn còn có chút xấu hổ à vậy ta liền đ i ể m người t r ỉ n h thành thầm nghĩ trong lòng không ổn lão nhân này thế mà nhìn về phía chính mình toàn bộ phòng học hơn hai mươi người bên trong giống như cũng chỉ có hắn cùng bạch b â n gặp mặt qua xem như người quen quả nhiên bạch vân chỉ hướng chỉnh thành chỉnh thành đồng học mời ngươi tới trả lời vấn đề này đi vừa dứt lời trong phòng học hơn hai mươi học sinh liền xì xào bàn tán lên hắn chính là trịnh thành a ta đi thật xoái cùng ta có một so ta nghe nói trịnh thành đã ngủ chúng ta phụ trợ học viện mười cái nữ sinh đâu ngoa tạo ngưu bức như vậy thật gây nhi hao ước a dù sao toàn bộ phụ trợ học viện ước chừng có một hơn ngàn tân sinh nhưng là có thể có cấp s tân sinh đãi nộ cũng chỉ có hai cái một vị cựu tinh cấp nghề nghiệp mục thụ nhân thôi hạ băng một vị khác chính là đẳng cấp là tam tinh cấp mục sư trịnh thành nghe xung quanh học sinh nghị luận trịnh thành cái chán một trận có rúm ngủ mười cái nữ sinh ngoa tạo ta cũng muốn a hắn bất đắc dĩ đứng lên nói bạch giáo sư chúng ta làm tinh nhân loại sở dĩ tại hơn ba trăm n ă m trước đại thai biến thời kỳ thất bại thảm hại ta cho rằng nguyên nhân chủ yếu có ba cái thứ nhất như ngài nói vũ khí nóng đôi gốc cắt bọn sinh vật lực sát thương mạnh nhất chỉ cần hắn là gốc cắt bọn sinh vật là thân thể máu thịt cho dù là cự nhân cũng vô pháp ngăn cản tre khuất bầu trời hỏa lực theo ta được biết đương thời xâm lấn chúng ta làm tinh dị tộc trừng trên trăm loại tỷ như băng tuyết cự nhân liệt nhân nhất tộc thú nhân v v những sinh vật này cũng đều vô pháp ngăn cản vũ khí nóng trên chiến trường tùy tiện bị chúng ta vũ khí nóng xé nát nhưng lúc đó chúng ta đối mặt địch nhân trừ những n à y gốc cắt bọn sinh vật bên ngoài còn có một chút đặc thù năng lượng t r ủ n g tộc nguyên tố t r ủ n g tộc bọn hắn cũng không sợ vũ khí nóng tỷ như bất tử sinh vật nhất tộc bên trong gu linh ác quỷ các tộc yêu tộc yêu quỷ nhất tộc v v v v vũ khí nóng rất dễ dàng liền xuyên thấu thân thể của bọn hắn lại không cách nào đối bọn hắn sinh ra dù là một tia tổn thương tại đối mặt những n à y đặc thù dị tốc lúc chúng ta nhân loại phỏng tuyến đương nhiên là thất bại thảm hại rồi chính thành tiếp tục nói nguyên nhân thứ hai chính là tại đại khai biến thời kỳ thứ mười bảy thâm niên các nhà khoa học nói ra quan điểm Khi đó vì vô vô ngăn cản cùng trải ậ n n v o qua không ngừng nghiên cứu về sau các nhà khoa học cho rằng đạn hạt nhân tại lam tinh bản thể nổ tung sẽ khiến cho lam tinh cùng dị tộc chiến trường thậm chí dị tộc tinh cầu ở giữa không gian bích lui trở nên mỏng manh khe hở càng nhiều một chút nguyên bản bị không gian bích lui châu ngăn lại dị tộc cường giả cũng sẽ bởi vì cái này nguyên nhân bước vào lam tinh cho nên đại thai biến thời kỳ toàn cầu lâm thời chính phủ liên hiệp quy định không được tại lam tinh bản thổ sử dụng đạn hạt nhân trở lớn uy lực vũ khí chính là bởi vì như vậy mới khiến cho chúng ta lam tinh nhân tộc tại đại thai biến thời kỳ sơ kỳ thất bại thẳng hại không ngừng mất đi lãnh thổ cùng nhân khẩu chỉ có chờ đến những người mở đường trường thành về sau mới ổn định lại trận tuyến tiếp theo phản công dị tộc tiến vào dị tộc chiến trường thứ ba chính là thế giới quy tắc khác biệt vũ khí nóng hiệu quả ở thế giới quy tắc ảnh hưởng dưới uy lực hạ xuống kém xa đại thai biến trước đó cho nên mới khiến cho dị tộc tiến thẳng một mạch Trinh dẫn tới xung quanh đồng học cào hào gật đầu những nội dung này bọn hắn ở cấp ba thời kỳ đều học qua ba ba ba bạch b â n vô tay nói t r ỉ n h thành đồng học xem ra ngươi ở đây t r ư ờ n g cấp ba lúc văn hóa khóa học cũng tạm được cũng không có quên những này trọng yếu nội dung mời ngồi t r ỉ n h thành gật gật đầu lập tức t o a h ạ bạch b â n tiếp tục nói t r ỉ n h thành đồng học vừa mới nói tới đáp án là ghi lại ở trong sách vợ câu trả lời chính xác mà bây giờ các ngươi đã lên đại học thuộc về sở hữu lam tinh trong nhân loại tinh anh phật tử tương lai cũng muốn đạp lên dị tộc chiến trường vì ta lam tinh nhân tộc tồn vòng mà phân chiến ngay bạch vân kể rõ chỉnh thành ánh mắt nhất động trong sách vợ câu trả lời chính xác có ý tứ gì chẳng lẽ nói còn có cái khác cái gọi là đáp án dĩ nhiên trừ cái này ba loại nguyên nhân bên ngoài còn có mặt khác mấy loại nguyên nhân bạch bân tại trên máy vi tính một điểm toàn bộ phòng học trở nên tối mở một đạo màn sáng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt kia là một trận chiến đấu hình tượng mơ hồ thanh â h ã n một nào nhưng không nghi ngờ chút nào có thể thấy rõ là một trận phát sinh ở trong thành thị chiến đấu trên tấm hình toàn bộ thành thị ánh lửa ngốc trời khắp nơi đều là hốt hoảng đám người cùng nổi giận dị tộc những n à y dị tộc là dị tộc trong chiến trường nổi danh nhất thú nhân nhất tộc bọn hắn hình thể cao lớn da dày thịt béo lấy ăn người làm vui vô số thú nhân trùng sát tại trong thành thị bọn hắn gặp người liền giết còn không ngừng miệng lớn nuốt trừng nhân loại toàn bộ thành thị máu chảy thành sông đống s á t chết như núi trong thành thị ngẫu nhiên có linh t i n h tiếng súng vang lên nhưng là đối với da dày thịt béo thú nhân nhưng căn bản không tạo được bao lớn tổn thương cùng lúc đó bạch b â n thanh âm từ trong bóng tối vang lên đây là công nguyên năm 2034, ta hạ quốc một nơi trong thành thị xuất hiện vết nước không gian nhân loại ngăn cản thú nhân nhất tộc chân quý video nương theo lấy bạch vân giảng giải h ì n tượng lần nữa xuất hiện biến cố từng chiếc xe cho quân đội xe tăng thu được mệnh lệnh bọn hắn l á i vào thành thị tại thành thị một góc tổ kiến trận địa thu nạp người sống sót cuối cùng thú tộc đại quân cùng nhân loại quân đội trận địa tiếp xúc khai hỏa khai hỏa khai hỏa nương theo lấy từng đạo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh vô số hỏa xả từ nhân tộc trong trận tuyến bắn ra viên đạn đạn tháo tại song phương cách xa nhau hơn ba trăm mét phạm vi bên trong hợp thành từng đạo sắt thép trận tuyến bất luận cái gì tiếp cận cái này đạo trận tuyến thú nhân tất cả đều bị dễ dàng xé nát mặc cho bọn hắn hình thể lại khôi n ô ra rẻ lại thô g á p máu thịt g à y nữa cũng vô pháp ngăn cản g à y đặc viên đạn từng đạo đạn pháo từ trên trời giang xuống rơi vào thú nhân trong đám người lúc này liền nổ bay bảy tám cái thú nhân tàn chi đoạn xương cốt không ngừng từ trên trời giang xuống đem chọn con đường đều nhuộm thành huyết hồng sắc bạch bân thanh âm tiếp tục vang lên đại hai b i ế n sơ kỳ ta quân trang bị đương thời toàn cầu phạm vi bên trong tân tiến nhất các loại súng đạn không nói thông thường s ú n g ống đơn thuần vũ khí hạng nặng liền có tám mươi một thước vòng thức tự hành đoạt giải quán quân pháo h a tiễn hồng kỳ chín đạn đạo phòng không hệ thống ZT-Z-88 h xe xe cùng chủ c h i trong video nội dung một dạng những ngày dị tộc tại ta quân hạng nặng vũ khí nóng trước mặt căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực bị dễ dàng xé nát có vết nước không gian vừa mới xuất hiện dị tộc vẫn chỉ là vừa mới ngoi đầu lên cũng sẽ bị ngoài trăm vạn dòng đạn đạo đánh trúng đương thời ê ha ha. còn có người gọi chúng nó cái gì hạ ký hạ ảo sổ cụ sinh mệnh năng lượng khóa gen v v dù sao đều là cùng một loại đồ vật bạch vân tự gieo nói những chức nghiệp giả này bọn hắn đỉnh lấy tự thân tâm chắn năng lượng không sợ hỏa pháo tự hành xuyên qua trên chiến trường rất dễ dàng đã đột phá phòng tuyến của chúng ta nương theo lấy bạch bân thanh âm trong video quả nhiên xuất hiện biến cố chỉ thấy tại giày đặt hỏa lực phòng tuyến bên trong thú nhân trận hình hậu phương đột nhiên lao ra ngoài hơn mười đạo toàn thân lóe ra kim sắc quang mang thú nhân viên đạn bắn trên người bọn hắn thế mà chỉ có thể tóe lên mấy đạo đống lửa mà bọn hắn chính là nương tựa theo tự thân tâm chắn năng lượng t r ọ i cứng lấy hỏa lực vọ tới nhân t ộ quân đội trên trận tuyến không ít nhân t ộ quân nhân giống dẫn hướng phía đám người này nào lên lại bị dễ dàng chép giết mà nương theo lấy nhóm này thú nhân trước n h i p giả n h â n tộc quân đội trận tuyến không đến năm phút sẽ theo sụp đổ hỏa lực ngừng về sau phổ thông các thú nhân lần nữa gầm t h é t vọt lên đem trốn ở quân đội trận doanh sau người sống sót tính cả quân nhân toàn bộ giết chết bạch bân thanh âm tiếp tục vang lên loại tình huống này tại ngay lúc đó trên chiến trường rất thường thấy thường xuyên có dị tộc cao giai trước nghiệp giả trọi cứng lấy hỏa pháo xông vào nhân tộc trong trận địa dễ dàng đổ sát lấy nhân loại dù sao chúng ta nhân loại chỉ là thông thường thân thể máu thịt mà những n à y dị tộc lại là cường đại t r ư c nghiệp giả năng lượng cường đại dòng lũ quỷ quyền quy tắc kỹ năng căn bản cũng không phải là thân thể máu thịt cùng phổ thông hỏa tại h chí, nương theo ậ m nương lấy b c chuyển. h thanh âm, hình nhất bân âm, tượng lần nữa nhất Lần này n một là ơ bầu bay, bay dung trời, tượng từ rõ ràng trời, hình hoặc chiến còn đang động, là là máy máy vết nước không gian phía dưới dây đặc d ũ n g động vô số hình thù kỳ quái dị tộc đây là ở vào lam tinh nam mỹ đại lục đại tây dương địa khu số hiệu nm số một trăm ba mươi b ố vết nước không gian là lúc ấy nhân loại phát hiện lớn nhất vết nước không gian ngay lúc đó lam tinh tối cường quốc nhà hùng ư n g quốc phát động rồi hơn một trăm hai mươi khung f mười tám ứng thức máy bay chiến đấu f hai mươi lăm ác đ i ể u máy bay chiến đấu chờ máy bay chiến đấu biên đội chuẩn bị nổ nát đầu này vết nước không gian đáng tiếc trên tấm hình trên trăm khung máy bay chiến đấu máy bay ném bom trong nháy mắt bắn ra mấy trăm k h o ả đạn đạo bọn chúng vay ra trên không trung từng đạo bạch tuyến nương theo lấy âm bạo thành bắn về phía này khe hở không gian mà l i ệ n tại lúc này vết nước không gian trước người đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo bóng người bọn hắn cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung có sinh ra cánh có đầu sinh độc giác có sau lưng có cái đôi u lắc lư còn có hình như cự nhân đối mặt với đánh tới đạn đạo bọn hắn ả o hảo xuất thủ nương theo lấy từng đạo tia sáng lấp lóe cái này trên trăm đạo đạn đạo mười phần nhẹ nhóm bị bọn hắn ngăn cản mà có mấy chục đạo tốc độ cực nhanh bóng người xuyên qua tại máy bay chiến đấu b ầ y bên trong nhẹ nhóm sẽ đem tòa máy bay chiến đấu biên đội đánh nổ hơn mười phút sau máy bay chiến đấu biên đội còn sót lại hơn hai mươi khung máy bay chiến đấu chật vật không chịu nổi thối lui ra khỏi hàng ngũ chiến đấu hướng về nơi xa bỏ chạy có thể nương theo lấy tên lửa xuyên lục địa xuất hiện trên trăm đạo dị tộc bóng người đột nhiên ngường ra một con đường lại có một đạo toàn thân trên dưới che tại bạch quang bên trong bóng người xuất hiện hắn chỉ là hướng phía tên lửa xuyên lục địa bay tới phương hướng đưa tay trộm một cái một giây sau tên lửa xuyên lục địa xung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo không gian b a động đem viên này tên lửa xuyên lục địa bao phủ ở bên trong vô ảnh vô tung biến mất đúng thế viên tiêu đủ để được xưng là làm tinh mạnh nhất vũ khí tên lửa xuyên lục địa biến mất làm trên màn hình viên kia tên lửa xuyên lục địa biến mất về sau toàn bộ phòng học các học sinh tất cả đều đổ tình huống như thế nào tên lửa xuyên lục địa biến mất không gian hệ kỹ năng kia dị tộc cường giả rốt cuộc là ai lợi hại như vậy chí ít cũng phải là sử thi cấp cường giả đi trong phòng học trịnh thanh ánh mắt cũng có chút kinh ngạc đây chính là tên lửa xuyên lục địa a một phát xuống dưới đủ để hủy diệt một tòa thành thị đ ổ sát hàng mấy chục mấy trăm vạn sinh mệnh cuối cùng vũ khí a cứ như vậy thật đơn giản biến mất bạch bân thanh âm tiếp tục chuyển đến mọi người thấy đi đây chính là chức nghiệp giả chân chính sợ hai chỗ trong video vị này xuất hiện ở đại thái biến sơ kỳ dị tộc cường giả tên là bạch dạng chính là linh yêu nhất tộc sử thi cấp cường giả bạch dạng bạch dạng linh yêu nhất tộc c h i n h t h a n h ánh mắt l ó e lên nhớ lại thức tỉnh nghề nghiệp ngày đó chỗ đã thấy lịch sử khóa nội dung công nguyên năm 2357, đạo thứ nhất dị giới mảnh vỡ va chạm lam tinh cùng lam tinh dung hợp dị giới mảnh vỡ bên trong dị tộc linh yêu tộc x ô n g vào lam tinh trắng trận đồ sắt nhân loại lại lợi dụng nhân loại máu thịt phát động tế tự tại tinh hải bên trong vì đó tộc nhân phát ra thế giới toa độ dẫn dắt hắn đến tiếp sau tộc nhân bước vào lam tinh cùng năm, vương quốc nhất liên phát bắn mười ba đạo đạn hạt nhân diệt vong linh yêu tộc hơn phân nửa bây giờ linh yêu nhất tộc hơn phân nửa thế giới đã sớm cùng làm tinh dung hợp mà linh yêu nhất tộc cũng là bây giờ nhân tộc đại địch bọn hắn chiếm cứ một bộ phận làm tinh khu vực giữa hai bên cách xa nhau biển vô bờ thường xuyên phát sinh chiến tranh bạch b â n tiếp tục nói bạch dạ yêu vương bản thể là cựu tinh cấp yêu thú liệt phong hống am hiểu không gian hệ năng lực đại thai biến thời kỳ cũng đã bước vào truyền thuyết cấp dựa theo chúng ta nghiên cứu sông cùng thí nghiệm đẳng cấp tại lv sáu mươi chín trở lên tam tinh cấp chức nghiệp giả cũng đã không sợ đại bộ phận vũ khí nóng viên đạn. hòa pháo bom v â n v â n trong thời gian ngắn vô pháp hủy đi bọn họ tầm chắn năng lượng cũng chỉ có lợi dụng phạm vi lớn không khác biệt đạn đạo rửa sạch hoặc là đánh lén mới có thể nổ chết bọn hắn cho nên đây cũng là chúng ta nhân loại tại đại t h a i biến thời kỳ thất bại thảm hại trọng yếu nguyên nhân chứ thiên văn tộc nhất là t r ư ớ c nghiệp giả đều là tập thiên địa vì vĩ lực một thân đơn nhất sinh m ệ n h thể bọn hắn có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ có thể điều khiển thiên địa nguyên tố năng lượng trong khoảng thời gian ngắn hình thành hủy thiên diện điện ă n g lượng công kích còn có dị tộc thì có được cường đại n h ụ thể để bọn hắn không sợ hòa pháo tại nhiệm hà nghiêm khốc trong hoàn cảnh đều có thể sinh tồn. bạch b â n tiếp tục nói t h như nói nam h tương nhất tộc bọn hắn có thể ở nhiệt độ cao đến mấy ngàn độ trong nham tương bơi lội thậm chí sinh tồn chúng ta nhân tộc được không còn có biển sâu nhất tộc bọn hắn không sợ biển sâu áp lực có thể chui vào đáy biển mấy ngàn thậm chí hơn vạn mét chúng ta nhân loại đâu dù là tân tiến nhất đáy biển máy thăm dò cũng chỉ có thể chui vào đáy biển vạn mét trái phải mà thôi vẫn chưa thể bền bỉ còn có vong linh nhất tộc càng là chúng ta nhân loại thiên địch bạch lao sư có ý tứ là chúng ta nhân loại thất bại thảm hại nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì dị tộc quá mạnh mẽ đúng vậy a chúng ta vũ khí nóng mặc dù lợi hại nhưng là nhục thể quá yếu đ ố i một viên đạn liền có thể muốn mạng của chúng ta bất quá chúng ta vẫn là chống đỡ nổi chúng ta nhân loại cũng có chức nghiệp giả không sai nghe xung quanh các bạn học nghị luận bạch b â n âm thầm gật đầu đúng vậy a bọn hắn nhân loại có thể ở chư thiên vạn tộc tiến công sống suốt hơn ba trăm năm bây giờ càng là cùng mấy cái chủng tộc rằng co chiếm cứ hơn mười cái dị tộc chiến trường không thể nghi ngờ vậy cho thấy chúng ta nhân tộc mạnh mẽ và không ngừng vươn lên mà bọn hắn cần chính là kéo dài là truyền thừa bạch vân gõ gõ mặt bàn tiếp tục nói được rồi đều an tĩnh các ngươi vừa rồi tại quan sát hình tượng thời điểm còn có cái gì phát hiện sao vừa mới t r ị n h thành đồng học nói tới đặc thù chủng tộc đạn hạt nhân sẽ khiến cho vết nước không gian biến lớn biến nhiều cùng với lao sư nói tới dị tộc chức nghiệp giả cường đại chỉ là ba loại mặt ngoài nhân tố có thể được chúng ta nhân loại thất bại thảm hại thậm chí kém chút v o n g quốc diệt chủng một cái khác nhân tố trọng yếu hoặc là nói nhân tố chủ yếu kỳ thật liền giấu ở vừa mới trong hình cái thứ năm nguyên nhân có người hay không phát hiện bạch bân vừa dứt lời tại chỗ hơn hai mươi học sinh lại là hai mặt nhìn nhau còn có cái thứ năm nguyên nhân người phát hiện sao không có a trong video không phải quân nhân đang lợi dụng súng pháo ngăn cản dị tộc nhà còn có cái gì nguyên nhân ta cũng không biết ta suy nghĩ kỹ một chút trên chỗ ngồi nhìn xem bạch bân sắc mặt bình tĩnh cùng với người chung quanh tiếng nghị luận t r i n h thành không cầm đoán lên con mắt tỉ mỉ hồi tưởng lại vừa mới chỗ đã thấy hình tượng để nhân loại kém chút vong quốc diệt chủng nhân tố trọng yếu khẳng định không phải cái thứ hai video cái thứ hai video chỉ là hiện ra dị tộc cường giả chỗ cường đại đó chính là cái thứ nhất video cái thứ nhất video chính thành trong đầu xuất hiện từng đạo hình tượng kia là cái thứ nhất trong video hình tượng rách nát không chịu nổi khu phố kinh hoàng chạy thuộc mạng người sống sót phóng lên tận trời xương khói cùng h ò a diễm cùng với hưng phấn tàn sát thú nhân nhất tộc khu phố người sống sót thú nhân hả t r ỉ n h thành trong lòng đột nhiên động một cái video bên trong một cái hình tượng đột nhiên dừng lại kia là một đoàn chạy thuộc mạng người sống sót toàn thân bọn họ làm máu q u o n bọc hành lý hoảng hốt chạy bờ phi nước đại lấy mà trên mặt của bọn hắn lại mang theo khẩu trang phảng phất một đạo thiểm điện b ạ c h phá trong tim chỉnh thành ánh mắt bỗng nhiên sáng lên ta biết rồi là virus chỉnh thành lời nói bị một đạo khác thanh n m đánh gãy sở hữu học sinh đầu tiên là yên tĩnh sau đó cùng nhau trở lại nhìn về phòng học hàng cuối cùng g ắ c khuất nơi đó đang ngồi lấy một cái vóc người thiếu niên gầy gò hắn tóc có chút thưa thớt mang theo một cái kính đen tướng mạo cũng là bình thường không có gì lạ mắt thấy sở hữu học sinh đều nhìn về hắn nhất là bạch bân ánh mắt khích lệ lại là nhẹ gật đầu chầm ổn nói virus những này từ thế giới khác hoặc là nói những dị tộc khác thông qua vết nước không gian giáng lâm đến chúng ta lam tinh dị tộc trên thân đều mang bọn hắn tinh cầu đặc hữu virus một khi giáng lâm đến địa cầu về sau biến sẽ thông qua không khí huyết dịch cùng tiếp xúc truyền bá chánh cũng không thể tránh hơn ba trăm n ă m trước chúng ta l à m tinh bên trên nhất là chúng ta hạ quốc mười phần lưu hành một loại tiểu thuyết xuyên việt nói là hiện đại nhân loại bởi vì các loại nguyên nhân trở lại quá khứ dựa vào hiện đại tri thức tranh giành trung nguyên đại sát tứ phương cố sự nhưng ta chỉ muốn nói bọn hắn xem nhẹ người hiện đại cùng người cổ đại tố chất thân thể nhất là người hiện đại trên thân bị thêm vào phổ thông virus đến cổ đại đây chính là đủ để dẫn phát một trận khắp cả nước thậm chí là toàn thế giới cỡ lớn ôn dịch bằng vào người cổ đại loại kia thân thể yếu đuối tố chất căn bản là không có cách ngăn cản người hiện đại trên người virus chúng ta cùng là nhân loại người hiện đại xuyên việt về cổ đại đều có thể phát sinh loại này chuyện kinh khủng như vậy có thể nghĩ dị tộc sinh vật giáng lâm đến chúng ta lam tinh về sau trên người bọn họ mang theo vi rút không nói diện tuyệt toàn loài người lây nhiễm cái mấy trăm vạn người rất bình thường đi l i ê n nói vừa mới trong video thú nhân nhất tộc thân thể của bọn hắn là cường tráng như vậy mà trên người bọn họ bị thêm vào vi rút đi lực ta nghĩ tịnh không yếu tại cái gì cái chết đen đậu mùa não loạn loại hình đi các ngươi ngẫm lại một cái thế giới dị tộc liền có thể lây nhiễm mấy trăm vạn người mà lúc đó tiến vào chúng ta lam tinh dị tộc chừng trên trăm loại thiếu niên mặc dù không có nói xong nhưng là tại chỗ sở hữu học sinh sắc mặt cũng thay đổi bạch b â n cúi đầu tuần tra một lần danh sách điểm một cái mặt bà nói ngươi gọi là sở hà đúng không phụ trợ học viện quân sự chiến lược chuyên nghiệp tân sinh sở hà đứng lên nói đúng vậy lão sư bạch b â n gật đầu nói ngươi rất không tệ ngươi vừa mới nói những cái kia chính là ta muốn nói lập tức hắn lại đưa tay ra hiệu sở hà ngồi xuống tiếp tục nói thành như sở hà đồng học nói đại thai biến thời kỳ g á n g lâm đến chúng ta làm tinh dị tộc trên thân mang theo virus cũng là kém chút diệt vòng rơi chúng ta nhân loại kẻ cầm đầu tại h nhân nhất ú trên n tộc đeo g ư cuồng huyết vô i rút, thú số virus ăn mòn bên g ư ớ i chúng ta nhân loại mới thất bại thảm hại kém chút bị diệt tộc Tương ứng c h ú n g ba nhân loại trăm n n linh c năm chúng ta hiện đại nhân loại trên thân sớm đã diễn sinh ra đến rồi trên trăm loại nhằm vào khác biệt virus khẳng tính đột nhiên hắn dùng đùa giỡ ngữ khi nói nếu như bây giờ các ngươi các vị đang ngồi ai có thể trở lại đại hai biến thời kỳ cái gì cũng không cần làm đi nhiều người địa phương đi một vòng nói không chừng cũng có thể dẫn phát khắp toàn thế giới cỡ lớn ôn dịch đâu bạch bân láo sư một phen lại là đưa tới trong phòng học một phen cười vang được rồi chủ đề kéo xa bạch bân v u a vô tay đem l ự c chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới chúng ta hôm nay cái này bài học đầu đề là hiện đại vũ khí nóng tại dị tộc trên chiến trường thực tiễn cùng ứng dụng bởi vì tại dị tộc trên chiến trường bởi vì thế giới quy tắc khác biệt vũ khí nóng hiệu quả bị giảm mạnh nhưng mà chúng ta nhân loại lại là dựa vào luyện kỹ thuật trận pháp cùng đặc thù nghề nghiệp súng pháo sư nguyên nhân một lần nữa cải tiến vũ khí nóng khiến cho hắn vậy phát sinh biến hóa có thể nhằm vào bất đồng dị tộc có hiệu lực t h như nói bây giờ ở vào dị tộc chiến trường vượt ngoại đường thành đại nhân chính là mạnh nhất súng t h á o sư mà chúng ta làm tinh bên trên tuyệt đại bộ phận đạn hạt nhân cũng bị bố trí ở mười cái dị tộc bên trong chiến trường để mà ngăn cản dị tộc t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu tự chọn môn học k hóa nghịu sĩ nghề nghiệp t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu tự chọn môn học k hóa nghịu sĩ nghề nghiệp hai nghìn hai mươi ba m ư ơ i hai t r ă n h hai đệ nhất đường tự chọn môn học k hóa rất nhanh kết thúc trình thành đám người vẫn chưa thỏa mãn cái này tiết hóa chẳng những học tập trên vĩ mô quân sự chiến lược còn biết không ít đại thai biến thời kỳ bí mật nối rộng tầm mắt Tan học lúc, bạch bân l người, người tiếp tục nói ta chỗ này cần một vị quân sự chiến lược đại biểu hiệp trợ ta quản lý những học sinh này bình thường cũng có thể dựa dẫm vào ta đạt được trợ cấp thậm chí có thể theo ta cùng nhau tham dự dị tộc chiến trường một ít kinh điện trận điện hình nghiên cứu cùng với vị quân đội cung cấp một ít trên quân sự hành động các ngươi nhìn xem ai có hứng thú đến lúc đó có thể tới ta chỗ này báo danh hai người nhìn chăm chú lên mắt vừa muốn nói gì liền bị bạch bân đánh gãy chứ không cần vội vã làm quyết định trở về suy nghĩ thật kỹ một lần nếu như chủ công quân sự chiến lược lời nói tăng lên thực lực bản thân cơ hội cùng thời gian sẽ không thể tránh khỏi giảm bớt thân là chức nghiệp giả các ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng không cần suy nghĩ bạch lão sư sở hà dẫn đầu nói ta vẫn là nghĩ chủ yếu lấy tăng lên thực lực bản thân làm chủ quân sự chiến lược phương diện này chỉ là ta một cái hứng thú nếu là không có việc gì lời nói ta đi trước nói xong hắn đối hai người gật gật đầu q a y người rời đi chính thành ánh mắt nhất động cái này sở hà thật đúng là có tính cách a Ai? bạch bân lắc đầu lại nhìn phía t r í n h thành t r í n h thành ngươi đâu t r í n h thành lại hỏi ngược lại bạch lao sư cái này sở hà lai lịch gì ngươi biết hắn bạch bân gật đầu nói xem như ta một vị hảo hữu cháu trai đi bạch lao sư ta có một cái nghi vấn không biết ngươi có thể hay không giải đáp có thể chúng ta hẳn là chỉ gặp qua hai lần ngươi vì cái gì coi trọng như vậy ta bạch bân cười nói cái này đơn giản ta tuyển nhận học sinh lúc cũng không phải cái gì người đều tuyển nhận các ngươi đã từng một chút phó bản công lược bí cảnh công lược ta đều nghiên cứu qua nhất là ngươi ở đây đảo phóng xạ trong chiến dịch biểu hiện ra chiến lược ý đồ cùng lực chấp hành đều rất phù hợp ta tuyển nhận tiêu chuẩn cho nên ta mới có thể chọn chúng ngươi t r í n h t h a n h ánh mắt lóe lên nói kia sở hà cũng là sở hà bạch bân lắc đầu nói h ắ n kỳ thật xuất thân từ dị tộc chiến trường một trong vực ngoại cha mẹ người nhà tất cả đều chết ở thú triều ở trong vì thế hắn lập t h ể muốn giết sạch vực ngoại sở hữu dị tộc đáng tiếc bản thân chỉ là ngũ tinh cấp nghề nghiệp nhu sĩ thực lực bản thân tăng lên có hạ hàn kỳ thật xem như một rất thông minh hai tử đã từng lấy mưu trí chôn giết một đội dị tộc đáng tiếc ngũ tinh cấp nghề nghiệp nhu sĩ t r í n h thành trong lòng hơi động cái nghề nghiệp này giống như cùng tây bắc quân t h ố n g x o á i lâm sơn nhạc nghề nghiệp một dạng a không sai bạch b â n gật đầu nói mưu sĩ là một thuần túy phụ trợ nghề nghiệp có thể lợi dụng sĩ khí quân trận các loại năng lực tới cầm binh tác chiến vậy có được đặc thù mưu sĩ kê thực lực bản thân cũng không mạnh s ở hà đâu lại là nghĩ lấy thực lực bản thân đến vì người nhà báo thủ đường đi l ạ rồi như hắn thật nghĩ vì cha mẹ người nhà báo thủ lời nói liền nên trở thành thống quân tác chiến đại soái vậy đồng dạng có thể vì cha mẹ người nhà báo thủ chính thành trong lòng hơi động nói bạch lao sư ngươi theo ta nói như vậy là có chuyện xin nhờ ta đi bạch bân cười ha h a nói không hổ là người thông minh ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút sở hà đứa bé này t r í n h thành bất đắc di nói ta giúp thế nào ngươi là tam tinh cấp nghề nghiệp mục sư không giả nhưng là thực lực bản thân nhưng rất mạnh bạch bân nói người sáng suốt đều có thể nhìn ra trên người ngươi hẳn là thuộc về mình bí mật t r í n h thành trong lòng cảnh rất nói bạch lao sư ha ha không cần phải lo lắng bạch bân cười nói thân là chức nghiệp giả ai có thể không có điểm bí mật chứ truyền thừa thủy tinh cường giả linh hồn trị đạo tiền bối di trạch vân vân ta đều gặp qua húng chi ngươi là nhân tộc lại không phải dị tộc thám tử cũng không phải đoạn l ặ c giả thì sẽ không có người bắt ngươi như thế nào những bí mật này có thể để ngươi tại chức nghiệp giả sơ kỳ đột nhiên tăng mạnh dẫn trước tuyệt đại bộ phận người đồng lứa nhưng một khi đến sử thi cấp đây chính là một cái cự đại đường d a n h giới có ngoại vật trợ giúp các ngươi căn cơ bất ổn tại tiến giai sử thi cấp lúc rất dễ thất bại cho nên tại đẳng cấp thấp thời điểm vẫn là muốn làm chắc căn cơ không muốn x ô n g quá nhanh t r í n h thành trầm mặc mấy hơi thành tâm nói đa tạ bạch lao sư nhắc nhở học sinh thụ giáo đến như sở hà bạch bân nói ngươi không phải muốn tranh đoạt thập đại tiềm lòng chi vị a nếu là có thể thành công ta hy vọng ngươi có thế để cho sở hà đến đoàn đội của ngươi bên trong hy vọng tại ngươi ảnh hưởng dưới hắn có thể dần dần đi ra lối rẽ trinh thanh gật đầu nói tốt t bạch lao sư ta thử một chút bạch bân lấy điện thoại di động ra nói ta đem hắn phương thức liên lạc giao cho ngươi các ngươi người trẻ tuổi túi xuống bản thân liên hệ tốt trinh thanh cáo tử đi ra phòng học đi sau hiện sở hà sớm đã không thấy bóng dáng n ú n ú n v a i phát ra hảo hữu thỉnh cầu về sau phát hiện đối phương cũng không xen vào nữa chuyện này thành ca mau tới chắc văn chắc võ hai huynh đệ ngay tại cách đó không xa trên khóm hoa hướng phía bản thân mới gọi đi qua sau kỳ quái hỏi làm sao vậy các ngươi nhìn cái gì đấy mỹ nữ a t h u ậ n hai người ánh mắt trông đi qua quả nhiên phát hiện mười cái thiếu nữ chính hưng phấn nghị luận cái gì hướng phía xa x a phòng học đi đến k i n h vũ bay lên hoặc bắt thanh xuân hoa học viện chúng ta nữ sinh chất lượng tốt cao a thành ca ta cảm thấy ta yêu đương c ú t t r i n h t h a n h cười mắng ta xem các ngươi hai là tư xuân đúng rồi các ngươi ra tới nhìn thấy sở hà sao chắc văn kỳ quái nói sở hà là ai cái nào mỹ nữ chắc văn lại nói thành ca có đúng hay không cái kia tóc đen đeo mắt kính gọng đen học sinh h ử m hắn ở đâu sớm không thấy chắc võ nhún vai nói đi rất nhanh tựa như là hướng phía ba dê mô phỏng phòng học phương hướng đi người rất kỳ quái đều là chức nghiệp giả làm sao còn mang theo kiếm cận đúng vậy a toàn bộ trường học giống như chỉ một mình hắn mang theo kính mắt đi hai người đều ở đây nhảy ránh trịnh thành lại là lẩm bẩm nói ba dê mô phỏng phòng học sao cái gọi là ba dê mô phỏng phòng học chính là bằng m ớ i ba dê mô phỏng khoa học kỹ thuật đến tạo dựng chân thật ba dê chiến trường mô phỏng trắc chiến chiến h văn kỳ quay nói thành ca ngươi tìm hắn làm gì không có gì bạch lao sư giao cho ta một cái bài tập ngoại khóa mà thôi trinh thanh lắc đầu nói đi thôi an công trước song còn có hiệp hai tự chọn môn học khóa đâu hiệp hai tự chọn môn học khóa chính là luận cận chiến mục sư tế tự y sư phát triển tiền cảnh Cái nhưng à y tiết k ó a địa tòa chỉ, cỡ là l ở một tòa cỡ lớn sân vận động bên trong. là thường t xuyên có chút tình huống là yêu thú hoặc là dị tộc đột phá chủ chiến chức nghiệp giả phòng tuyến vọt tới chúng ta phụ trợ chức nghiệp giả trước mặt mà lúc này chúng ta muốn làm gì đâu quay người đỏ mệnh thúc thủ chịu trói vẫn là nói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không đều không phải hoàng thái lớn tiếng nói quay người đ làm bệnh phụ trợ chức nghiệp giả làm sao có thể thoát khỏi dị tộc thúc thủ chịu c h ó i chờ ngươi không phải là bị giết chính là bị chế thành dị tộc đồ ăn còn có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ loại người này nếu như bị lao tử biết rồi lao tử tự tay chơi chết hắn đối mặt loại tình huống này chúng ta phải làm chính là liều chết phản kháng cho dù là chết vậy tuyệt không đầu hàng dị tộc vì thế ta cố ý hướng học viện thân thỉnh cái này một hạng tự chọn môn học hóa luận cận chiến mục sư tế tự y sư phát triển tiền cảnh dạy cho các ngươi t i ế p thân cận chiến năng lực hoàng thái vung tay lên mấy công việc nhân viên đẩy xe đẩy đi đến đây là cho các ngươi chuẩn bị vũ khí có thể tùy thân mang theo s i n h s ắ n mà tính xảo không dễ bị phát hiện mà lại sức sát thương cực mạnh t r ỉ n h thành đám người d ư ơ n g mắt nhìn lại phát hiện phần lớn là truy thủ giao găm quân đội phân thủy thứ chờ cận chiến vũ khí mà lại những vũ khí này tất cả đều bị mở danh máu t r ỉ n h thành thậm chí ở nơi này chút vũ khí bên trong phát hiện chỉ hồ tồn tại tiếp xuống một học kỳ ta sẽ dạy các ngươi quen thuộc những vũ khí này lại hướng các ngươi giới thiệu một chút thường thấy dị tộc thân thể nhược điểm hoàng thái tiếp tục nói chỉ cần đánh trúng những này dị tộc chỗ yếu dù là các ngươi chỉ là phụ trợ chức nghiệp giả cũng có thể một k í c h trí mạng nếu như có thể mà nói lao sư hy vọng các ngươi mua một chút phẩm chất cao vũ khí như vậy lực công kích còn có thể mạnh một chút thân là mục sư cũng có thể trang bị trùy thủ giao găm quân đội một loại vũ khí cận chiến đương nhiên vô pháp kích hoạt những trang bị này thuộc tính đặc biệt chỉ có thể là đưa chúng nó xem như vũ khí bình thường đến sử dụng thôi sau đó hoàng thái lao sư liền từng cái vì bọn họ phô bày những này vũ khí cận chiến sắc bén chỗ một thanh trùy thủ trên tay hắn trên giới tung bay không ngừng lóe ra địa bàng tốc độ c làm bia ngắm m ộ t nhân tại ngắn m ũ i trong vài giây liền bị chọc vào mười mấy đao mà lại vết thương phần lớn là cổ phần bụng hạ âm h u y ệ t thái dương cùng trọng lượng muốn bộ vị loại này giáo sư phương thức nhìn tại chỗ các nam sinh hô hấp gia tốc t h ậ t phần hưng phấn nhất là chắc văn chắc võ hai huynh đệ nam nhân mà ai nguyện ý làm cái thông thường phụ trợ trước nghiệp giả còn không đều kỳ vọng lấy cận thân chém giết quên quên đến thịt đến thống khoái đáng nhắc tới chính là trận này tự chọn môn học hóa sở hà cũng tới mà lại nghe so với ai khác đều nghiêm túc trịnh thành cũng không có chủ động đi tìm hắn sở hà cũng l à một mực tại thật lòng nghe hoàng thái giảng bài rất nhanh hai giờ chương trình học kết thúc các học sinh đều vẫn chưa thỏa mãn tan học trên đường không ngừng tại khoa tay lấy cái gì nhìn xem vội vàng rời đi sở hạ chỉnh thành trong lòng tràn đầy nghi hoặc tiểu t ử này mỗi ngày vội vã đi làm cái gì chắc văn nói thành ca đoạn thứ ba tự chọn môn học khóa ở buổi tối tám điểm n g ư ơ i đi không đi đương nhiên đi chắc võ k ỳ q u á i nói cái này t i ế t tự chọn môn học khóa làm sao tuyển ở buổi tối tám điểm địa điểm cũng rất kỳ quái ồ địa điểm ở đâu trường học phòng hậu cần đồ tể xưởng đồ tể xưởng chương một trăm chín mươi bảy ta nghiên cứu chương trình học liền cần như ngươi loại này nhân tài chương một trăm chín mươi bảy ta nghiên cứu chương trình học liền cần như ngươi loại này nhân tài hai nghìn hai mươi ba tháng mười hai năm t r ă n h hai sắc trời dần tối mấy người thuận đường bài chỉ dẫn đi tới phòng hậu cần xưởng giết mổ ở vào số một nhà ăn hậu phương một nơi nhỏ trong rừng rậm chắc văn chắc võ kỷ quái nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nói thành ca đất này làm sao cảm giác có chút tà tính ngươi nghe chung quanh là không phải có cái gì vị ừng m t r h Thanh ậ t tươi. đầu máu nói, mùi lại thêm đảo phóng xạ trải nghiệm núi thây biển máu r ế t ra đến cho nên đối với loại mùi này hết sức quen thuộc mùi máu tươi ta vậy ngửi qua bất quá mùi vị kia làm sao có chút tối hai huynh đệ vừa đi vừa nói rất nhanh liền đi tới quy định địa phương chỉ chốc lát sau top năm top ba liền có khác biệt học sinh đi tới đây là chúng ta tự chọn môn học khóa dạy học địa điểm đây cũng quá hay đi nói sớm biết không báo cái này tự chọn môn học khóa nếu không phải ta nghề nghiệp là đan dược sư l ã o sư để cử ta tới ta mới sẽ không tuyển đặt thủ đô ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh cái này quỷ tự chọn môn học khóa đâu mấy cái học sinh ồn ào chỉ chốc lát sau một bóng người đi ra người khoa hát bảo trên thân tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi máu tươi cùng không nói được mùi lạ khu khu người đến vội ho một tiếng nguyên bản còn tại nghị luận các học sinh tất cả đều vô ý thức ngừng lại chư vị đồng học ta gọi thân đồ đao là các người tự chọn môn học khóa đặc thù đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh dạy thay lao sư cái gọi là đặc thù đồ ăn chính là từ yêu thú ma thú thể nội giải phẫu ra tới có được thuộc tính đặc biệt khí quan chế thành đồ ăn những này đặc thù khí quan mười phần t h ư ớ t h t chỉ có một ít đặc định yêu thú ma thú thể nội mới có thể có được mà những này đặc thù đồ ăn、đâu? trải qua thủ pháp đặc biệt nấu nướng cùng l u y ệ n chế sẽ bị chế thành có được thuộc tính khác nhau đặc thù đồ ăn thân đồ đao không có chút nào nói nhảm đi lên liền trực tiếp g i ả n g bài tại hiểu rõ đặc thù thức ăn thời điểm các ngươi kiện thứ nhất muốn nắm giữ sự t ỉ n h chính là như thế nào đồ tể yêu thú ma thú nói hắn vung tay lên kích hoạt nhận không gian một giây sau mười mấy cái học sinh trung gian lập tức xuất hiện một con vật khổng lồ thi thể kia là một con cao đến t r ư ờ n g năm mét giống như một tòa núi thây một dạng cự hình nện thân đồ đao tiếp tục nói đây là lục tinh cấp yêu thú n ệ n trong mắt thi thể nặng đến m ư ơ i năm tấn trong cơ thể của nó có được đặc thù nguyên liệu nấu ăn trong mắt mê m ộ i trong mắt mê m ộ i có thể cùng kim thải hoa độc long thảo quyết minh quả chờ dược liệu cùng nhau nấu nướng chế tạo ra đặc thù đồ ăn bách hoa mắt nghệ canh sau khi phục dụng có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục tự thân tinh thần hơn nữa còn sẽ căn cứ nguyên liệu nấu ăn phẩm chất khác biệt thu hoạch được khác biệt thời gian tinh thần dị thường khẳng tính thân đồ đao tiếp tục nói chờ chút ta sẽ tự mình làm mẫu giải phẫu ra một viên nện chăm mắt trong mắt mê m ộ i sau đó các ngươi liền động thủ đến giải phẫu nói hắn liền rút ra một thanh g i i nhỏ trường đao đi tới nện chăm mắt bên nhẹ chăm mắt mặc dù là lục tinh cấp y ê u thú nhưng lúc này nó chỉ là một bộ thi thể đầu to lớn bên trên lít nha lít nhít sinh trưởng mấy chục khỏa đồ xuất con người giống như là c o n q u c phần l ư n g đồng dạng thân đồ đao lão sư một đao chọc vào đi vào lúc này liền có một đạo chất lỏng màu nhũ bạch phun r a hãn phảng phất đã sớm biết chất lỏng phun ra ngoài phương hướng rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi x u i k i a cỗ chất lỏng bắn tại trên mặt đất lúc này liền đem mặt đất ăn mòn ra một đạo vết tích nhìn xung quanh học sinh nào ghém ắ t ngoa tào thật là lớn n h n huyết dịch có độc đi lên liền giải phẫu nguyên liệu nấu ăn ta là tới học tập như thế nào nấu xong ta trước kia chỉ có r ế t gà kinh nghiệm hệ ta không chịu nổi một đám học sinh sắc mặt lúc này trở nên hết sức khó coi nhưng lúc này muốn đi đã không có cơ hội rồi bọn hắn đã báo cái này tự chọn môn học hóa vạn nhất nửa đường từ bỏ không đến ba phút một viên nện t r ă m mắt con ngươi liền bị thân đồ đao giải p h ấ u ra tới vững vàng t r ộ n vào trên tay x ê n x xe é chất lỏng màu nhũ bạch không ngừng từ trên tay c h ả y xuống nhỏ xuống trên mặt đất lập tức phát ra một cỗ nồng nặc mùi tanh hôi vị thân đồ đao phẳng vất không có cảm giác được một dạng cầm viên này chòng mắt liền đi tới các học sinh trước mặt mọi người xem nện chăm mắt chòng mắt mê mội là nó trọng yếu nhất khí quan. trong đó mắt dịch không hề giống huyết dịch một dạng có tính ăn mòn độc tố mà lại không hề yếu dự tính đối trị liệu lao niên sinh đốc tinh thần mê mội có rất tốt dược liệu một phen giải thích nhìn xem xung quanh học sinh sắc mặt đều có chút khó coi nhất là ngồi ở trước mặt mấy cái học sinh trong mắt chất lỏng sẻng sệt đều nhanh lưu ở tại bọn hắn trên đầu rồi đến các ngươi dùng tay tự mình kiểm tra viên này trong mắt cảm thụ một chút nó xúc giắc cùng hương vị phía trước nhất mấy cái học sinh đều suýt chút nữa thì ói ra thân đồ đao cũng là cười hắc hắc phản phất rất hưởng thụ những học sinh này biểu lộ thân đồ sư trình thành đột nhiên nhắc tay nói ta muốn sở một chút lời kia vừa ngồi ở bên cạnh hắn chắc văn chắc võ hai huynh đệ sắc mặt lập tức cũng thay đổi ngoa tàu thành ca ngươi đừng nghĩ không ra a đồ chơi kia sềng s ề n thành ca ngươi thật sự là ta đại ca xung quanh đồng học cũng là ào h ào ghém ắ t không ít người cũng đều nhỏ giọng nghị luận thân đồ đao cũng cười t ố t ngươi là gọi t r í n h thành nguyên lai、like、ngươi chính là t r í n h thành thân đồ đao ngữ khí càng cảm thấy hứng thú hơn đến tiếp nhận vừa mới dứt lời thân đồ đao sẽ đem khỏi nhận trăm mắt chòng mắt đem ném đi rồi tới ngoa tàu mậu tránh ra phía trước mấy cái học sinh kinh hô một tiếng liên miên né tránh mà trịnh thành ánh mắt thì là l o a lên một thanh sẽ đem con ngươi trộm vào trên tay trong dự đoán b ạ o tương tràng diện cũng không có xuất hiện viên này trong mắt trộm vào trên tay về sau cảm giác giống như là bắt được một viên rất có c o giãn lực đ à n hồi cầu trên tay có chút s ề n s ệ t qua loa dùng sức còn có không nhỏ có giãn hắn xem xét cẩn thận một lần trên tay viên này trong mắt bóng bàn lớn nhỏ chỉnh thể hiện màu n g à sữa mặt trên còn có từng đạo màu đỏ sợi tơ con ngươi thì làm à u đen hôn tạp màu xám trắng xám vô thần đặc thù nguyên liệu nấu ăn trong mắt mê mọi phẩm chất lục tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể đạt được tinh thần phấn khở hiệu quả thi pháp tốc độ. tinh thần tốc độ khôi phục chờ thu hoạch được tăng lên trong thời gian ngắn ra tăng mười điểm tinh thần lực tiếp tục năm phút có nhất định tỷ lệ lâm vào gây hảo ảnh trạng thái không bị khống chế nói rõ từ lục tinh cấp ma thú nện chăm mắt trên thân giải phẫu ra tới khí quan có được làm người lâm vào ảo giác năng lực đặc thù đây chính là thông thường đặc thù nguyên liệu nấu ăn sao Trinh Thanh thân tiếp trăm mắt trong mắt tra rõ nói, viên mội, cái nghi hắn muốn này nện chính ràng đích khác chức Lầm là bầm mềm sở dĩ xúc vì phổ thông thủ pháp giải phẫu ra tới đặc thù nguyên liệu nấu ăn đều có được tăng thêm tính cùng độc tính hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính dù sao cũng là yêu thú ma thú chờ một loại sinh vật thể nội khí quan đối với nhân loại tới nói tiên thiên liền có được mạnh y ế u không đồng nhất độc tính mà hắn lợi dụng ngẫu nhiên giải phẫu thuật giải phẫu ra tới nguyên liệu nấu ăn lại là lấy vĩnh viễn ra tăng điểm thuộc tính cùng tăng thêm tính làm chủ luận hiệu quả đương nhiên là hắn lợi dụng ngẫu nhiên giải phẫu thuật giải phẫu ra tới đặc thù nguyên liệu nấu ăn càng chiếm ưu thế ha ha ha thân đồ đao cười nói cảm giác thế nào? thân đồ đao cười giải thích nói sở hữu y ê u thú ma thú thể nội khí quan bởi vì bọn hắn máu thịt cường đại vậy tạo cho bọn hắn khí quan cường đại người bình thường căn bản là không có cách lợi dụng đao cụ đến giải phẫu bọn hắn cái này liền đến phiên chúng ta trước nghiệp giả tiếp xuống ta sẽ dạy các ngươi giải thích như thế nào mổ cái này nện chăm mắt thi thể dứt lời hắn liền cho tất cả mọi người phát ra một thanh dao giải phẫu làm cho tất cả mọi người đều đi tới nện chăm mắt trước thi thể nện chăm mắt trên thi thể chỉ có nó trong mắt mê mội hữu dụng chúng ta cần phải làm là căn cứ nó trên đầu cơ bắp đường vân thuận thế cắm vào từ đó chậm rãi đem trong mắt m tại thân đồ đao giáo sư bên dưới từng cái học sinh cầm dao giải phẫu bắt đầu giải phẫu nện chăm mắt trong mắt mê muội có cố nén buồn nôn có chán g h é t có sợ hãi cũng có thập phần hưng phấn t r g n h thành vậy tự mình giải phẫu đi ra một viên trong mắt mê muội lấy được thân đồ đao tán thưởng tại giải phẫu thời điểm hắn cố nén thi triển mẫu nhiên giải phẫu thuật dục vọng một bên thân đồ đao thế nhưng là đế đô quốc lập đại học lao sư thực lực ánh mắt tuyệt đối không yếu vạn nhất bị hắn phát hiện mạnh k h ỏ khóa về sau thân đồ đao lại cho các bạn học phân biệt cấp cho một bản sách giáo khoa đây là tự chọn môn học khóa dạy học sách giáo khoa. thường thấy đặc thù nguyên liệu nấu ăn cùng với tốc chủ bách khoa toàn thư bên trong ghi lại thường gặp hơn một trăm l o ạ i y ê u thú ma thú trong cơ thể của bọn họ đều có được đặc thù nguyên liệu nấu ăn đại gia trở về tốt nhất ghi lại t r í n h thánh l i ế t nhìn trên tay sách vở phía trên muôn hình muôn vẻ vẽ hơn một trăm loại y ê u thú ma thú bộ dáng còn có đơn giản văn tự giới thiệu xem ra cũng không phải là sở hữu y ê u thú ma thú thể nội đều có đặc thù nguyên liệu nấu ăn chỉ có chính mình ngẫu nhiên giải phẫu thuật đúng rồi đúng lúc này thân đồ đao lại mở miệng nói ta chỗ này còn có một phần nhiệm vụ cần mấy người đi hoàn thành mỗi tuần ta đều sẽ an bài một lần ma thú y do ta tự mình dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ học sinh sẽ thu hoạch được nhất định học phần cùng tiền tài ban thường có ý tưởng đồng học cái này sẽ liền có thể tìm ta báo danh hắn còn chưa dứt lời bên dưới mười mấy cái học sinh liền như ong vỡ tổ toàn chạy không thấy chỉ còn lại trình thành chắc văn chắc võ huynh đệ cùng với một cái khác đại mập mạc còn đợi tại châu ngồi bên trên chắc văn ngữ khi có chút phát r u n thành ca chúng ta không đi sao không đi ta cảm thấy cái này học tập thực tiễn rất thích h ọ c ta chắc văn chắc võ huynh đệ khóc không ra nước mắt nhìn chăm chú liếp mắt g ơ lên chân lại ngừng lại chỉ có thể nhìn nhau cởi khổ thành ca chúng ta đi theo ngươi đại ca đều nói vậy ta cũng chỉ có thể lưu lại rồi không sai không sai thân đồ đao thanh âm lại muốn lên đến thế mà có thể lưu lại bốn cái ta coi là nhiều nhất chỉ có một hai đâu trinh thành c h ắ c văn c h ắ c võ cùng với trang x o á y đúng không tên gọi trang x o á y mập mạ p thiếu niên ngại ngùng cười một tiếng sờ sờ đầu nói lao sư ta có thể lưu lại nhưng ta muốn hỏi một vấn đề vấn đề gì trang x o á y nói giải phẫu ra tới những n à y đặc thù nguyên liệu nấu ăn có thể phân ta một chút sao ta muốn thử xem lợi dụng những n à y đặc thù nguyên liệu nấu ăn nhìn xem có thể hay không nấu nướng ra cái khác một chút đồ ăn muốn tự mình khai phát mới đặc thù đồ ăn thân đồ đao ánh mắt lõe lên nói hiện tại trên thị trường lưu hành đặc thù đồ ăn đều là quốc gia chức nghiệp giả công hội trải qua trên trăm năm nghiên cứu thí nghiệm mới cộng lại ra tới đặc thù nguyên liệu đ u ăn ngươi một cái tân sinh đã mớn ngươi gọi trang x o á i thân đồ đao ngữ khí đột nhiên biến đổi nói cái tiêu thất tinh cấp nhà ẩm thực h tám Ê! trang x o á i lại sờ sờ đầu là ta ha ha ha thân đồ đao cười to nói ta nghiên cứu chương trình học liền cần như ngươi loại này nhân tài bốn người các ngươi ngày mai sẽ đến đưa tin chương một trăm chín mươi tám giải phẫu khóa chương một trăm chín mươi tám giải phẫu khóa 2023-1202. t r a n g x o á i đợi thân đồ đao sau khi rời đi trịnh thành vậy kỳ quái nhìn về cái này đại mập mạp hán chính là gà m ở trong lớp tinh cấp cao nhất một vị đặc thù trước nghiệp giả nhà ẩm thực h ắ c á m trang x o á i trong tay còn bưng lấy thân đồ đao đưa cho hắn năm khỏa trong mắt mê muội nói là để hắn chế tác thật đen tối thức ăn sau cầm tới cho hắn nhìn xem phát hiện trịnh thành đang nhìn hắn trang x o á i cười nói ngươi liền gà m ở trong miệng một mực nhắc tới trịnh thành đi tiểu tử kia mỗi ngày trong phòng học thổi ngươi không nghĩ tới ngươi cũng sẽ báo cái này tự chọn môn học khóa trịnh thành gật đầu nói có mấy phần hứng thú mà、thôi. đúng rồi thân đổ lao sư cho ta năm khoản n h ạ lớn con mắt chờ ta thức ăn ra đặc thù đồ ăn về sau ngươi có muốn tới hay không nếm thử trang x o á y thần sắc có chút hưng phấn ánh mắt còn có chút c ổ quái tha thiết nhìn xem t r í n h thành trinh thanh nói miễn gà mợ nói ngươi làm ra đồ vật lại khó ăn lại không dùng ta cũng không dám tùy t i ệ n ăn hắn làm sao chống r ô n g âu người trong sạch trang x o á y nổi giận đùng đùng nói ta thế nhưng là thất tinh cấp nghề nghiệp a nấu nướng ra tới đồ vật đối t r ư c nghiệp giả thế nhưng là có đại dụng so với thông thường linh đan rượu rực đều mạnh hơn rất nhiều trinh thanh nói thẳng nói nói thẳng đi ngươi Vì cái gì cái mời trước a đi ăn ngươi ăn hầm thực hát cám? a n g xoái c ờ i nói, hát hát hầm thực ta làm thực hát cám m được i thời điểm ra lò thì không á c h nào đó i ề u xuất cụ thể thuộc tra thể tính, cụ chỉ c để có h nghiệp ăn hết ứ c c ăn giả mới về sau mới có thể Trước hiện hiện ra. Trước đó, có đó không ít chức nghiệp giả sẽ còn bởi vì ta nghề nghiệp tinh cấp đến nếm ta thức ăn đáng tiếp theo ta chế tạo ra đồ ăn thuộc tính càng ngày càng không hợp t ố i thường phổ thông chức nghiệp giả rất khó chịu được những cái kia h ầ m thực hắc cám đợt thật thuộc tính đã có rất ít người nguyện ý đến ăn ta đánh giá chi ít cũng được cần bắt tinh cấp trở lên thể chất cường đại chức nghiệp giả mới có thể tiếp nhận ta ẩm thực h ắ cám cái khác tám chín tinh cấp t r ư ớ c nghiệp giả ta căn bản không biết có người nghe nói là muốn thử ăn ẩm thực hát cám trực tiếp liền cự tuyệt cái này không đụng tới gà mở một mực tại t u ổ i ngươi a hhh trình thanh mặt sắp lại cái này trang xoáy bên ngoài là mời người ăn cơm vụ trộm lại là đang tìm người thí nghiệm thuốc hắn bên ngoài nghề nghiệp là tam tinh cấp mục sư nhưng là vừa đến trường học liền chân đá thất tinh cấp nghề nghiệp cương thi tướng quân quyền đánh bắt tinh cấp chiến sĩ kỵ sĩ rõ ràng là cái quay thai thể chất lực lượng tuyệt đối không kém gì thông thường cựu tinh cấp chức nghiệp giả không phải sao trang xoáy đã nghe lấy mùi vị tìm tới rồi thí nghiệm thuốc a đương nhiên là thể chất càng mạnh càng tốt rồi. trang h Thành suy h soái cười h t ha ha rời đi chắc văn lại kỳ quái hỏi t h a n h ca tại sao phải đáp ứng hắn nhà ẩm thực hát cam a hắn ta cũng đã được nghe nói nếu qua hắn thức ăn mấy cái chức nghiệp giả không phải bên trên nôn chính là bên giới tiết còn có hai cái người anh em đến bây giờ còn tại nằm bệnh viện đâu trang soái ánh mắt vui mừng vội vàng nói thử một chút đi mấy đầu bằng hưu nhiều con đường hắn sở dĩ cự tuyệt chứ muốn nếm thử một lần ẩm thực h ắ t cám cụ thể thuộc tính bên ngoài còn muốn lôi kéo một lần trang xoáy đặc thù sự vật đối với cái khác chức nghiệp già tới nói mười phần chân quý nhưng là đối với trịnh thành tới nói lại cùng ven đường rau cải trắng không có gì khác biệt nếu là trang xoáy có thể lợi dụng đặc thù nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra thuộc tính mạnh hơn ẩm thực h ắ t cám chẳng phải là tốt hơn ngày thứ hai đêm trịnh thành bọn bốn người tại thân đồ đao dẫn dắt đi đi tới trường học xưởng giết mổ đằng sau ở tại bọn hắn bốn người trước người nằm mấy chục cỗ trừng trừng cao cỡ một người cự hình thằn lằn thân đồ đao giới thiệu nói đây là ngũ tinh cấp yêu thú đầm lầy cự tích nghe đồn có được một tia long t ộ c huyết mạch thể nội cũng có một loại đặc thù nguyên liệu nấu ăn cự tích cự tích đôi đen cự tích đôi đen cũng là ngũ tinh cấp nguyên liệu nấu ăn dù n g ăn sau có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng thể chất cùng lực lượng nhưng cùng lúc cũng sẽ xa vào đến chúng độc trạng thái hôm nay nhiệm vụ của các ngươi chính là đem những này cự tích cự tích đôi đen giải phẫu ra tới ta tới trước làm mẫu một lần nói thân đồ đao lại là xuất ra giao giải phẫu đôi một con cự tích liền động thủ lên lần này giải phẫu tương đối đơn giản các ngươi phải làm chỉ là đưa nó cái đôi thao xuống sau đó lại căn cứ cự tích cái đuôi đường vần xâm nhập cơ bắp hoa văn đem cái đuôi chính trung tâm thịt b ă m cắt ra tới thân đồ đ a o đang giải phấu g i ả n giải g c h ì n h thành đối bên cạnh trang xoáy hỏi người hẩm thực hát cám nấu nướng tốt sao còn không có trang xoáy lắc lắc đầu nói còn có mấy cái nguyên liệu nấu ăn chưa chuẩn bị xong đại khái một tuần thời gian đi cần hỗ trợ sao không dùng ta có thể làm được trang xoáy suy nghĩ một chút nói chậm nhất tại chúng ta tiến vào bí cảnh khảo hạch trước liền có thể thành công các ngươi đặc thù chức nghiệp giả cũng muốn đi bí cảnh khảo hạch trang xoáy nhún vai nói đương nhiên muốn đi kiểm tra đánh giá cùng các ngơi phụ trợ học viện một dạng. cũng là thân ủ vệ gia chúng viên. ta Bất quả hạch khảo h p cùng các ngươi không giống, đồ i đại khái ể m số Được thấp phần Thì thế. ra r là i Thân đồ đao ồ đ rất nhanh liền đem một cây cự tích đuôi đen giải phâu xuống tới một cây dài khoảng một m năm chỉnh thể hiện ra màu đỏ t h â m t h i n păm giống như là một cây đai da đồng dạng đầm l ầ y cự tích cự tích đuôi đen chỉ có cái đuôi của nó chính trung tâm mới có giải phâu thời điểm cẩn thận một chút tiếp xuống liền xem các ngươi một người mười con t r ỉ n h thành bốn người hào hào cầm lấy dao giải phâu đi tới đầm lầy cự tích trước người chắc văn chắc võ vẻ mặt đau khổ đối cự tích liền chặt xuống dưới trang xoáy thì là đứng tại bên cạnh thi thể cẩn thận quan sát còn không ngừng dùng tay xem chừng khoảng cách lớn nhỏ các loại chậm chạp không có hạ thủ đến như trình thành phát hiện thân đồ đao đi toa lét rửa mặt đi về sau lúc này cầm lên dao giải phẫu đ ố i cự tích liền chặt xuống dưới ngẫu nhiên giải phẫu thuật kỹ năng thi triển thành công ngươi thu được đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn cự tích thịt cơ tim ngươi thu được đầm lầy cự tích gna phân tử ngươi kích hoạt rồi đầm lầy cự tích gna đồ phổ đặc thú nguyên liệu nấu ăn cự tích gna đồ phổ đ c thú nguyên liệu n ấ ăn cự tích thịt cơ tim p h ẩ chất ngũ tinh hiệu quả hạn phục d ụ n g mươi h u a nói rõ đầm lầy cự tích trên thân thể trọng yếu nhất bộ vị ẩn chứa đầm lầy cự tích huyết mạch lực lượng ngũ tinh cấp nguyên liệu nấu ăn cự tích thịt cơ tim cảm thụ được trong tay đột nhiên xuất hiện một viên máu thịt t r ì n h thành trở tay liền đem nó để vào trong không gian giới chỉ sau đó đ ố i còn dư lại chín con đầm lầy cự tích cũng là chém xuống dưới bởi vì đầm lầy cự tích hình thể khổng lồ chiếm không ít địa phương xung quanh mấy người thế mà đều không người phát giác rất nhanh trên tay hắn xuất hiện ba viên cự tích thịt cơ tim đại khái ba mươi giải phẫu sát xuất thành công lúc này thân đồ đao vậy từ toilet đi ra chỉnh thành thì là ngoan ngoan bắt đầu giải phẫu cự tích n ô i đen rất nhanh bốn mươi con đầm lầy cự tích giải phẫu hoàn tất chắc văn chắc võ hai minh đệ cả người làm máu trang xoáy cũng không có gì trái lại chỉnh thành có lẽ bởi vì thường xuyên dùng đao nguyên nhân trên thân cũng không có bị bắn t u n g tóe đến vết máu nô、no, làm không tệ thân đồ đ a u hài lòng nhẹ gật đầu phê bình nói chỉnh thành cùng trang xoáy hợp cách hai người các ngươi nhà trở về nghỉ ngơi đi lần sau không cần tới rồi thật đát c h ư một trăm chín mươi chín người gác đêm tổng bộ lộc manh manh c h ư một trăm chín mươi chín người gác đêm tổng bộ, lộc manh manh hai nghìn hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i hai năm h a n g h a i cuối tuần trinh thành diêu chi tuyết gà mở ba người cùng nhau tiến về đế đ ô người gác đêm t ổ n g bộ cùng đi còn có triệu vô phong hắn trừ là đế đô triệu ra người bên ngoài đồng thời cũng là người gác đêm nhân dài thành viên các ngươi ba thật đúng là khó mời à, cái khác người gác đêm người mới vừa tới đế đô liền đi báo cáo các ngươi ngược lại tốt đều mười ngày triệu vô phong vừa đi vừa bất đắc d ì nói hẳn không thể lôi kéo mấy người kia chạy tới trinh thánh hỏi há năm nay người gác đêm người mới rất nhiều triệu vô phong lắc đầu nói ngươi làm người gác đêm người mới là rau cải trăng a hàng năm chúng ta tân sinh có thể đế đâu người gác đêm người mới số lượng tối đa cũng liền hơn mười cái lại thêm cùng các ngươi một dạng từ những châu khác tỉnh điều đến tân sinh tối đa cũng sẽ không vượt qua ba mươi ga mờ đột nhiên hỏi đúng rồi trường học của chúng ta không phải có hơn hai mươi cái cấp s đãi ngộ tân sinh a có hay không đồng liêu có triệu vô phong lời ít mà ý nhiều nói trừ ta trinh thành diêu chi tuyết bên ngoài còn có mặt khác hai người ai một cái chính là chu tân vũ hắn hôm nay trong nhà có sự không đến một cái khác nha gọi phương nguyên nghề nghiệp là bắt tinh cấp sát thủ, sát thủ. mấy người ánh mắt l ó e lên không nghĩ tới thế mà đụng phải sát thủ nghề nghiệp ga mờ nói ta biết do hắn cấp ép đ ã i ngộ tân sinh t r o n g có tư liệu của hắn bất quá không có hắn cụ thể nghề nghiệp tên đương nhiên không có triệu vô phong nói sát thủ vốn là lấy bí ẩn lấy s ư n g nếu là nghề nghiệp của hắn làm cho mọi người đều biết coi như cái gì sát thủ cũng thế trinh thánh hỏi đúng rồi trước đó nghe nói đế đâu người gác đêm mới khai báo một vị có kỹ năng đặc thù mục sư trước nghiệp giả n g ư ơ i biết nàng sao kỹ năng đặc thù mục sư trước nghiệp giả triệu vô phong suy nghĩ một chút nói giống như nghe qua bất quá nàng cùng ta không có ở một tổ mà lại tại đế đô quốc lập đại học cũng là đại nhị học tỷ ta cũng không nhận ra giống như gọi lộc manh manh đúng không là một rất xinh đẹp học tỷ hhh <cười> ngươi sẽ không phải là coi trọng nàng chứ t r ỉ n h thành lúc này cảm thấy riêu chi tuyết ánh mắt lạnh lẽo vội và nói g n ta và nàng chỉ có gặp mặt một lần mà thôi chỉ là đối nàng kỹ năng có chút hứng thú dạng này à triệu vô phong lún vai nói nàng hôm nay hẳn là tại đi ngươi đi tìm xem ừng chỉnh thành gật đầu nói đúng rồi đ ấ đ â người gác đêm tổng bộ có chợ đêm sao chợ đêm triệu vô phong nháy mắt nói ngươi nói là quỷ thị đi người gác đêm cùng cung phụ nhóm lén lút trao đổi tụ hội đúng không đương nhiên là có ngay tại đêm nay người muốn đi ừ n vậy thì tốt đến lúc đó ta dẫn ngươi đi triệu vô phong đảm nhiệm nhiều việc nói chúng ta đã đến ba người nhìn về phía trước một tòa t r ừ n g hơn năm mươi tầng siêu cao kiến trúc xuất hiện ở mấy người trước mắt ngần đầu nhìn lại kiến trúc mặt ngoài pha lê diệp diệp sinh huy chiếu người mắt đều không mở ra được gà mờ kinh ngạc nói ta dựa vào đ ế đâu người gác đêm tổng bộ làm sao như thế lớn triệu vô phong mười phân đắc ý hắn rất hưởng thụ người bên ngoài đến người gác đêm tổng bộ lúc rùng động biểu lộ đó là dĩ nhiên n g hai gác đêm hàng n là mặc cổ điện sườn xám thiếu nữ tha thiết biểu thị hoan nghênh tiêu dung ánh mắt hoàn mỹ vô khuyết đại sảnh nội bộ nhân số cũng không nhiều mặt bên còn có cái cỡ lớn quán cà phê không ít người ngay tại nhàn nhã nhìn xem báo chí uống vào cà phê t r í n h t h a n h kỳ quay nói nơi này là người gác đêm tổng bộ g a m e r nói ta thế nào cảm giác giống như là cái nào đó đại tập đoàn triệu vô phong cười hh t t nói không thể giả được dĩ nhiên nơi này chỉ là mặt ngoài người gác đêm chính thức căn cứ thì là tại ba mươi tầng trở lên chỉ cần là liên quan tới đoạn là giả dị tộc chức nghiệp giả bạo loạn hoặc là quốc gia ban bố nhiệm vụ chờ một chút sự tích đều là do người gác đêm chính thức căn cứ đến chấp hành mấy người đi đến ngắm cảnh thang máy thang máy trên đường đi đi tốc độ cực nhanh chính thành ánh mắt lõi lên phát hiện tầng này thang máy số tầng chỉ có ba mươi tầng ba mươi tầng trở lên liền phải đổi một bộ khác thang máy pha lê bên ngoài toàn bộ đế đô thật nhanh hiện ra ở trịnh thành trước mắt rộng lớn vơ ngẩn lọt vào trong tầm mắt đều là thành thị dâm dạp chẳng chịt đám người cơ hồ biến thành chen thành một đống c o n kiến gà mờ run giọng nói n ó ó i thành ca ta có chứng sợ độ cao run chân rồi đinh thang máy đến gà mờ một cái bước xa liền vọt ra ngoài lúc này trịnh thành mới phát giác ba mươi tầng là một căn phòng thật lớn lui tới tất cả đều là bóng người xung quanh chừng hơn ba mươi thang máy đang vận hành chẳng những có người từ trên x u ố n g dưới những người này tất cả đều là chức nghiệp giả triệu vô phong tiếp tục nói đi thôi ta mang các ngươi đi bộ phận nhân sự đưa tin bộ phận nhân sự một cái mang theo mắt kính gọng vàng trung niên nam nhân tiếp đ á i mấy người vô phong ngươi làm sao có thời gian tới đây trung niên nam nhân rõ ràng nhận biết triệu vô phong thân thiết hỏi triệu vô phong nhỏ giọng nói ta một cái biểu thúc người bình thường t r í n h thành âm thầm g ậ t đầu chức nghiệp giả gia tộc cũng không phải là nói tất cả mọi người là chức nghiệp giả phổ thông tộc nhân số lượng cũng là một cái con số trên trời triệu vô phong cười nói không t ú c ta mang đồng học đến đưa tin bọn họ đều là từ nơi khác châu tỉnh điều đến người mới chức nghiệp giả triệu khôn cười nói nếu là vô phong mang tới kia cũng là người một nhà hắn xuất ra một cái quét hình máy móc hỏi đúng rồi các ngươi mang điều lệnh cùng thân phận lệnh bài sao ta đây liền cho các người ghi vào tư liệu mang ba người xuất ra điều lệnh cùng thân phận lệnh bài đ ố i máy tính liền đưa vào lên đến triệu vô phong hỏi đúng trình thành các ngươi muốn đi đâu cái bộ môn ồ có gì khác biệt sao dưới tình huống bình thường người mới chức nghiệp giả đều sẽ đi theo hoàng gia thành viên chấp hành một đoạn thời gian nhiệm vụ dĩ nhiên chúng ta là học sinh chấp hành n bộ bộ bộ, bộ một, một, một, một, một mực tại thống kê tư liệu triệu không đột nhiên gây ngẩn cả người con mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh máy vi tính triệu vô phong kỳ quay nói thế nào rồi không thúc triệu k h ô n ánh mắt có chút c ổ quái lại có chút không thể tin vô phong ngươi cái này gọi là trịnh thành bằng hữu lại còn có hơn năm n g h n điểm công hiến mà lại hắn phân phối bộ môn vậy đều sớm định được rồi đặc trùng n g h ệ nghiệp bộ cái gì t r ư ơ n g hai trăm người gác đêm phó cục trưởng thang máy chắn rết t r ư ơ n g hai trăm người gác đêm phó cục trưởng thang máy chắn t h i n g h ì t 2023-1202. cái gì triệu vô phong mở to hai mắt nhìn trịnh thành ngươi làm gì thế nào như thế nhiều điểm công hiến ta mệt gần chết lâu như vậy điểm công hiến ngay cả ngươi một nửa cũng không có trước đó chúng ta lần này tân sinh bên trong điểm cống hiến nhiều nhất là chu tân vũ cũng chỉ bất quá so với ta nhiều hơn ba trăm điểm cống hiến xem ra hắn muốn thoái vị nhượng trước rồi trinh thanh cũng không muốn đả kích hắn nếu là hắn biết mình còn bỏ ra hai n g h n điểm cống hiến đổi một bản sách kỹ năng về sau còn không biết sẽ có phản ứng gì không đúng triệu vô phong lại đột nhiên nói ngươi làm sao bị phân đến đặc trùng nghề nghiệp bộ đi có thể đi đó cái bộ môn thấp nhất cũng muốn là hoàng gia thành viên a trinh thanh nhún vai nói ta cũng không biết triệu vô phong lại hỏi không thúc bọn họ đâu diêu chi tuyết cùng gà mờ bị phân đến cái nào bộ môn đi ta xem một chút triệu không lại là điểm mấy lần nói hai người bọn họ cũng đều tại đặc t r ù n g nghề nghiệp bộ hơn nữa còn là một tiểu tổ đội trưởng là ai a là vân tiêu vân tiêu tỷ triệu vô phong mừng tỉnh đại nộ nói vậy liền đúng rồi vân tiêu tỷ lập tức liền muốn triệu hồi đến, đến rồi lấy nàng thực lực và công h u â n quả thật có thể tại đặc t r ù n g nghề nghiệp bộ bên trong tổ kiến tiểu đội không nghĩ tới nàng sẽ chọn các ngươi ba cái vân tiêu muốn trở về rồi trinh thành cũng tới hào hứng lúc nào triệu vô phong cảnh rất nói trinh thành ngươi muốn làm gì ngươi cùng ta đường tỷ rất quen đương nhiên quen rồi trịnh thanh trước mắt nói tại thành trường a n nàng chính là của chúng ta đội trưởng đối với chúng ta rất chiều cố thật sao ta còn có thể lừa ngươi ta có dự cảm ngươi thật giống như thật sự đang gặp ta làm sao có thể ngươi không tin hỏi bọn hắn diêu chi tuyết l ừ a hắn một cái gà mờ ánh mắt cũng có chút cổ quái triệu không nói đúng rồi các ngươi tư liệu dưới đáy còn có vân tiêu ghi chú nói là để các ngươi đi đầu hoạt động tổng bộ có thể đối với các ngươi truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ các ngươi tự làm quyết định có tiếp nhận hay không nàng sẽ ở đại khái năm tháng sau báo cáo hồi kinh người gác đêm t ổ n bộ năm tháng a trịnh thanh k h á c gật đầu nói Đúng rồi, thứ a c hai t n giám nghề n g ệ bộ đi sát nhiệm vụ bọn hắn còn có giám sát toàn bộ người gác đêm nhiệm vụ quyền lực rất lớn cho nên toàn bộ bộ môn vậy hết sức đặc thù ở vào cả tòa đại lâu dưới mặt đất ba tầng không có nội bộ đội trưởng chứng minh thân phận hoặc là tổng bộ mệnh lệnh phổ thông người gác đêm là không vào được giám sát người gác đêm trinh thành ánh mắt lóe lên nói cẩm y hệ vệ người nghĩ như vậy cũng kém không nhiều triệu k h ô n nói tiếp vô phong nói không sai ba người các người mặc dù đã đặc trùng nghề nghiệp bộ nhưng là không có vân tiêu dẫn đầu chúng ta là không vào được như vậy ta đánh trước điện thoại nhìn có người hay không tới đón các ngươi hắn cầm điện thoại lên rất nhanh liền liên lạc với những n g ư ờ i khác rất nhanh liền cúp điện thoại mấy phút sẽ có người tới đón các ngươi triệu vô phong lại đúng đấy một tiếng bọn hắn có thể đi có thể a triệu k h ô n kỳ phải nói bọn hắn thân phận tài liệu và hồ sơ đều đã tại đặc trùng nghề nghiệp bộ lưu trữ nhất định có thể đi vào triệu vô phong lại là bất đắc dĩ lắc đầu thật sự là người so với người làm người ta tức c h ế t ta năm sáu phút sau cửa gian phòng bị gót vang mời đến cửa phòng mở ra một đạo ghim đơn đuôi ngựa toàn thân tràn đầy nghệ thuật khí tức nam tử trung niên đi đến hắn nhìn qua ước chừng hơn bốn mươi tuổi nhìn qua t h ế sự xoay v ẩ n ánh mắt cũng có chút thú bờn mặc trên người một thân màu đen trường bảo phía trên văn vẽ lấy kim sắc sợi tơ giống như là một vị quốc văn lão sư nhìn thấy người này về sau triệu k h ô n toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình theo bản năng đứng lên n ô cục trưởng ngài làm sao tự mình người đến khoác khoác tay gia hiệu triệu không k h ô n cần khẩn trương ánh mắt đầu tiên là tại trình thành diêu chi tuyết gà m ở ba người trên thân lưu chuyển một vòng sau mở miệng nói các ngươi chính là vân tiêu để cử đến thành viên mới đi ta gọi ngô phụ khanh là tới tiếp ứng các ngươi n g à i tốt ngô tiền bối vừa mới triệu k h ô n phản ứng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt trước mắt cái này ngô phụ khanh tuyệt đối là người gác đêm bên trong đại nhân vật ba người hào hào gật đầu hướng ngô phụ khanh chào hỏi lao triệu ba người này ta mang đi đến tiếp sau tư liệu liền giao cho ngươi là là ngô phụ khanh gật gật đầu gia hiệu ba người đuổi theo rời khỏi phòng nhìn qua ba người rời đi bóng lưng triệu vô phong ánh mắt vẫn còn có chút ao ước triệu k h ô n thì là đặt nông ngồi ở trên ghế đầu đầy đổ mồ hôi triệu vô phong kỳ quái nói không thúc ngươi làm sao vậy người nọ là ai nô phụ khanh a ngươi chưa từng nghe qua nô phụ khanh triệu vô phong cẩn thận suy nghĩ một chút nô đ i ê n cuồng là hắn hắn làm sao đích thân đến triệu k h ô n cười khổ một tiếng nói ta làm sao biết hắn nhưng là người gác đêm đặc t r ù n g bộ môn người phụ trách cũng là chúng ta toàn bộ người gác đêm phó cục trưởng một trong triệu vô phong ánh mắt lóe lên nói k h ô n thúc ngươi nói có thể hay không cùng cái tia nghe đồn có quan hệ cái tia nghe đồn triệu k h ô n tê liệt trên ghế ngồi lẩm bẩm nói cái này không có quan hệ gì với chúng ta ngươi cách hắn xa một chút được ta biết rồi ba người đi theo n ô phụ khanh đi ra n ô phụ khanh cũng không nói chuyện mang theo ba người liền đi tới góc khuất một gian thang máy cái này năm tòa thang máy là chúng ta đặc trùng bộ môn chuyên dụng thang máy bên trong không có giám sát thiết bị cũng không có ghi âm thiết bị có thể an toàn giao lưu ba người ánh mắt l ó e lên đầy mắt n g h i hoặc tại n g ư ờ i gác đêm tổng bộ nghiêm mật như vậy đi vào thang máy chính thành mới phát hiện căn này thang máy cùng cái khác thang máy có chút không giống trình thể bày biện a màu đen nhánh t song song ba người âm thầm gật đầu chính t h a n h thì là theo bản năng sử dụng trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật quả nhiên giám sát thuật chỉ là lan tràn đến phạm vi khoảng một mươi mét phạm vi liền dừng lại phản phát bị trở ngại gì bình thường bất quá một giây sau sắc mặt hắn đ ỗ n g nhiên biến đổi nháy mắt lại khôi phục bình thường nô phụ khanh đưa lưng về phía ba người nói ngươi chính là trịnh thành đi v â n t i ê u thế nhưng là hướng ta đại lực để cử ngươi trịnh thành khiêm tốn nói chỗ nào đều là vân tiêu tỷ coi trọng thôi lặng lẽ tới gần diêu chi tuyết tay phải tại nàng phần lưng phi tốc vạch lên cái gì mà diêu chi tuyết sắc mặt cũng là hơi đổi nàng nói ngươi có một hạng có thể điều tra xung quanh đoạn lạc giả điều tra kỹ năng trợ giúp thành trường ăn người gác đêm dọn dẹp rất nhiều đoạn lạc giả đúng không nô phụ khanh mở miệng nói ngươi thử một chút có thể hay không giám sát ra cái gì trị n h thành t r ầ chờ nói, hát r ư ợ u tinh thạch không phải có thể trở ngại tinh thần dò xét loại kỹ năng sao ta liền xem như dùng ngươi vừa mới không phải đã dùng sao t r ị n h thanh sắc mặt đại biến một quyền liền hướng phía ngô phụ khanh phần lương đập tới trong chấp nhóm này toàn bộ trong thang máy không khí đều bị một quyền này của hắn cực tốc áp s ú c tạo thành ngắn ngủi không khí tiếng nổ đùng đoàn một quyền này là t r ị n h thanh toàn lực vanh ra động thủ v a chương hai n h quỷ nhật bậc xích sau cùng năng lực chương 201, quỷ nhật đột k í c h sau cùng năng lực hai n h ư ơ tháng một năm hai c h n h thanh một quyền này trực tiếp đập vào ngô phụ k h a n trên lưng ở hắn giữa tầm mắt ngô phụ khanh cả người thân thể trực tiếp bị hắn ném ra một cái hết sức rõ ràng độ cong hung hăng dán tại thang máy trên vách tường ngay một tiếng toàn bộ thang máy đều chuyển đến một trận rung mạnh nhưng không biết vì sao cả tòa thang máy thế mà không có sụp đổ hủy hoại dấu hiệu đồng thời diêu chi tuyết đỉnh đầu tuyết nhi cũng là vừa lúc xuất hiện hai người đồng thời xuất thủ hai đạo màu u lam cực hẳn k i a sáng nháy mắt liền bắn vào ngô phụ khanh trên thân từng đạo mắt trần có thể thấy đóng băng từ ngô phụ khanh trên lưng xuất hiện lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn toàn bộ thân thể lan tràn mà đi phen này động tác sợ choáng bên cạnh gà mờ h ủy ảnh tràn ngập lúc này biến thành một đạo to lớn ác quỷ hư ảnh mở cái miệng rộng liền hướng phía ba người lanh tới phá hiệu chín mặt trời ủy nhật ba người sắc mặt đại biến quỷ nhật làm sao lại xuất hiện ở đây t r ỉ n h thành căn bản không kịp ngâm nghĩ nữa tiến về phía trước một bước chắn hai người trước người lui lại ra ngăn c h ở hắn vê anh ủy ảnh đánh tới một đạo khiêu động hư h à o hỏa diễm lập tức xuất hiện ở cái này từng đạo quỷ ảnh phía trên hư hỏa thiêu đốt thuật vê n h l ử a nóng hừng hực tiêu h đốt dẫn tới đầy trời quỷ ảnh lúc này hét thẳm lên nhưng mặc cho bằng bọn hắn dây rũa như thế nào cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tàn lấy trong hư không một đạo thân hình gầy gò bóng người bước ra một bước một tay nắm lấy một thanh màu đen đại phiền bỗng nhiên hướng phía chỉnh thành ba người phương hướng nhoáng một cái vê một đạo thể hình cao đến khoảng mười mét băng tuyết cự nhân bước ra một bước đầy trời băng tuyết nương theo lấy bao tuyết hướng phía d ầ m dạp chẳng trịt quỷ ảnh dũng bánh lao tới đem quỷ ảnh tạm thời ngăn trở t r ỉ n h t h a n h lần nữa đưa tay trộm một cái đầy trời hư hỏa lần nữa từ nơi này chút quỷ ảnh trên thân nhảy lên mà ra điên cuồng tiêu đốt lên cho dù là tại gió tuyết đầy trời bên trong những này hư hảo hòa diễm cũng không có chút nào dập tắt chi ý băng tuyết cự nhân đều xuất hiện theo lý mà nói thang máy sớm đã hủy hoại làm sao chỉnh thành ánh mắt khẽ biến hắn không nghĩ tới hắn sẽ ở người gác đêm tổng bộ chịu đến tập k Ha ha ha ha. nơi này chính là lão phu lĩnh vực các n g ư â i ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đi lĩnh vực ba người sắc mặt đại biến cái gọi là lĩnh vực đây chính là chỉ có s ử thi cảnh chức nghiệp giả mới có thể nắm giữ khủng bố năng lực lấy thực lực bản thân cùng cảm lộ câu thông năng lượng thiên địa cùng quy tắc từ đó phong tỏa thiên địa không gian hình thành chỉ đối với bản thân có lợi một phương thế giới có thể nói tại lĩnh vực bên trong không có giống nhau năng lượng cùng đẳng cấp chức nghiệp giả tất cả đều là sâu kiến vừa dứt lời chỉ thấy trên bầu trời mặt đất bên trên đột nhiên xuất hiện lit nha lit nít cơ hồ vô cùng vô tận bóng đen bọn chúng lờ、mờ. phiêu phiêu đạm đãng nhìn thật kỹ thế mà là từng cái hình thù kỳ quái ác quỷ bọn chúng có sau lưng mọc ra hai cánh có đầu sinh độc giác còn có không có đầu tất cả đều là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết t h u linh quỷ quái trên mặt đất thì là từng cái k h ô lâu cương thi quỷ thắt cổ phượng địa linh chờ ác quỷ tại quỷ n h ậ t kêu gọi tới vô số chỉ ác quỷ phiêu đạm trên không t r u n g mặt đất bên trên đem trịnh thành đám ba người một mực vây quanh gà mờ hai cái chân nhỏ cũng bắt đầu vô ý thức run rẩy lên thành thành ca làm sao bây giờ trịnh thành trong lòng tràn ngập n h ĩ h nhưng còn đang không ngừng tự hỏi lấy đường lui trái lại diêu chi tuyết lại là tiến lên một bước nhìn t r ò n g chọc vào quỷ ảnh chính trung tâm quỷ nhật âm thanh lạnh lùn g nói chỉ cần giết hắn chúng ta liền có thể ra ngoài nơi này chính là người gác đêm tổng bộ quỷ nhật tuyệt đối không có khả năng tự mình đến nơi này lớn nhất khả năng cũng bất quá là lẹn vào một hai phá h i ể u gián điệp lợi dụng một ít đặc thù đạo cụ liên lạc với quỷ nhật viên trình điều khiển thôi diêu chi tuyết thanh âm lạnh lẽo mà tràn ngập sắc ý ta và tiểu tuyết còn có một chiêu năng lực có thể ở trong thời gian ngắn buộc phát ra cực mạnh hàn bằng lực lượng chính thành chỉ cần ngươi có thể kéo lại quỷ nhật mười giây đồng hồ thời gian ta liền có thể ha ha, ha, ha. q u y nhận tiếng cười lần nữa truyền đến đứa bé lão phu đối với các ngươi m ư ờ i phần thưởng thức gia nhập chúng ta phá hiểu đi chỉ muốn các ngươi gia nhập phá hiểu ta sẽ tha cho các ngươi thậm chí còn có thể vì các ngươi tìm kiếm cao tinh cấp chuyển sinh đạo cụ đem các ngươi chuyển sinh trở thành dị t ộ c huyết thống đến lúc đó đừng nói sử thi cơn ư giả g truyền thuyết cơn ư giả g cho dù là thành thần cũng có thể làm được Trinh thành, tam tinh thuận tinh ngươi ngươi chỉ Phu, Phu cho là sư. cấp mục cựu Lão phu, Lão phu sẽ ngươi Quy lão phu có thể bàn cho ngươi cựu tinh cấp huyết thống chuyển sinh đạo cụ cựu ưu tước n h ờ n g ư ơ i chuyển sinh về sau thu hoạch được cựu ưu tước huyết thống đây chính là phượng hoàng huyết thống một trong a vô cùng c ư ờ n g đại dục h ỏ a chúng sinh còn có ngươi quỷ nhật ánh mắt lần nữa nhìn về r i ê u chi tuyết n g ự a khí vậy hiếm thấy có chút ba động quy thuật l ã o phu ngươi và băng tuyết nguyên tố tinh linh sứ ở giữa khế ước l ã o phu có thể giúp ngươi gia nhập chúng ta đi vinh hoa phu quý hưởng không hết trường sinh bất lao ghi tên sử sách nà mơ r i ê n chi tuyết khét đeo một tiếng Đầy trời báo tuyết đột tuyết trời nhiên liền báo n h ư ớ gà phía quỷ nhật phương hướng đập phung nhật hướng thời. Đại lượng cực hản khí tức từ chi tuyết trên thân không quỷ riêu tuyết đồng lượng trên ngừng tới tức từ t Đại cực o trào như trào nước bình h là sôi sôi t mờ vội vàng kéo một cái t r ì n h thành thành ca chúng ta làm sao bây giờ a t r ì n h t h à n h lúc này sắc mặt có chút cổ quái nói ngươi nghĩ i a nhập đoạn là giả làm sao có thể g a mờ lúc này sù lông ta cho dù chết cũng sẽ không gia nhập đoạn là giả kia không phải rồi a có ý tứ gì chính thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói hán không phải quỷ nhật a có ý tứ gì chính thanh ngẩng đầu lên nói n ố tiền bối nhanh thu rồi thần thông đi chúng ta đây xem như thông qua thi nghiên cứu đi vừa dứt lời ba người tình cảnh trước mắt đ ố n g nhiên một mảnh vô số quỷ ảnh quỷ h ỏ a cùng đầy trời hát vân như là dạn g nước tấm gương bình thường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ lấy sơ sẩy ở giữa lần nữa xuất hiện ấm áp ánh đèn cùng chống trải hành lang ba người trước mặt nô phụ khanh vẫn là sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó cửa thang máy ba người bọn họ rõ ràng là tại cửa thang máy vừa mới phát sinh hết thảy quỷ nhật đột kích uy bức lợi dụ bọn hắn ra nhập phá hiệu tổ chức thế mà chỉ là một đạo h u y tượng các ngươi thông qua khảo nghiệm n ỗ phụ khanh xuyên tấu qua cửa thang máy tấm gương trong mắt màu đỏ tươi quang mang giống như là thủy chiều thối lui nhìn về t r í n h thành nhất là ngươi rất không tệ là tất cả tiếp nhận khảo nghiệm tân sinh bên trong nhanh nhất phát hiện ảo giác người mới diêu chi tuyết cùng gà mở lúc này mở to hai mắt nhìn vừa mới bọn hắn trải qua hết thảy thế mà chỉ là ảo giác được rồi đi xuống đi đinh một tiếng thang máy mở ra lộ ra như tinh quang giống như thang máy nội bộ n ỗ phụ khanh trịnh thành chờ sau đó đến đặc thù bộ môn về sau ngươi lại lợi dụng ngươi điều tra năng lực kiểm tra đo lường một lần đặc thù bộ môn đi người gác đêm bên trong quả thật có đoạn lạc giả thám tử Trịnh có thể, có thể Thành cùng Diêu Chi tuyết mắt Thang cùng không nói gì, nhưng là ánh mắt không hề nghi ngờ vậy hỏi vấn đề này. ẵng hướng Chi hề hỏi phía là mặc dù gì, Diêu d Mai Im vậy đề ai cũng không biết người bình thường sẽ thức tỉnh loại hình gì n ơ i nghiệp lĩnh n g ộ được cái gì đặc thù kỹ năng có chút chức nghiệp giả cùng hắn lĩnh n g ộ kỹ năng cho dù là chúng ta có được vấn tâm năng lực cũng vô pháp dò xét tin tưởng qua nhiều năm như vậy quả thật có mấy cái đoạ lạc giả thám tử dấu ở người gác đêm tổng b ộ bên trong thỉnh thoảng tiết lộ tin tức của chúng ta cùng tình báo khiến chúng ta gặp cực lớn tổn thất nô phụ khanh tiếp tục nói ngươi xuất hiện đối với chúng ta mà nói đúng là niềm vui bất ngờ dựa theo vân tiêu đưa tin chỉ cần tại ngươi điều tra kỹ năng phạm vi bao phủ bên trong mục tiêu đối với ngươi sinh ra ác ý liền có thể đem biểu thị vì nhân mà bây giờ ngươi thân phận là người gác đêm đọa lạc giả thân là chúng ta nhân loại đại địch sẽ đối với sở hữu người gác đ ê m sinh ra ác ý dù là hắn mặt ngoài làm bộ lại hoàn mỹ không thiếu sót nhưng là đáy lòng tiện ý ác ý loại hình chắc là sẽ không giấu giếm cái này cũng là chúng ta cần ngươi nguyên nhân trình thành suy tư vài giây đồng hồ sau nói ta thử một chút đi rất nhanh thang máy ngừng lại tại ngô phụ khanh dẫn dắt đi ba người theo thứ tự đi ra khỏi thang máy cục trưởng cục trưởng cục trưởng thang máy bên ngoài là một tòa đại sành mênh n ô n g lui tới có không ít người khi nhìn đến ngô phụ k h a n về sau cơ h ộ i tất cả mọi người dừng tay lại bên trên động tác cung kính đối ngô phụ khanh chào hỏi mà ngô phụ khanh lại chỉ là khẽ gật đầu xem như đáp lễ g à mờ nhỏ giọng nói thành ca ngô tiền bối thế mà còn là cái cục trưởng trịnh thanh khẽ gật đầu nói nhỏ chút ngô gà mờ thanh â m càng nhỏ hơn vừa mới những thứ kia là huế thuật mà ơi ta đều không biết lúc nào chúng chiêu thật lợi hại đi trịnh thanh thì là hồi tưởng một đường nhìn thấy ngô phụ khanh chạy qua thấp giọng nói cửa thang máy pha lê bóng ngược chúng ta là tại thời điểm này chúng ngô tiền bối huế thuật còn có một câu nói không nói ra miệng vị này ngô tiền bối ngô cục trưởng thực lực c h ít cũng là sử thi cấp thân là người gác đêm cục trưởng dù chỉ là phó cục trưởng thực lực vậy tuyệt đối không kém rất nhanh nô phụ khanh mang theo trịnh thành ba người đi tới một tòa to lớn văn phòng bên trong mà ba người tiến vào văn phòng bên trong về sau đám người chung quanh vậy hào hào nghị luận ba cái kia đứa nhỏ là ai chưa thấy qua sẽ không làm mới gia nhập chúng ta bộ môn a làm sao có thể muốn gia nhập chúng ta đặc thù bộ môn phẩm chất thấp nhất giai cũng muốn là hoàng giai thành viên tiểu nữ hải kia dài đến rất xinh đẹp đều ở đây trò chuyện cái gì nhiệm vụ hoàn thành sao nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ là đội trưởng toàn bộ khu làm việc hỗn loạn tư n g b ừ n g hai đạo nhân ảnh cũng là từ bên ngoài đi vào hầu nghi nhìn ngô phụ khanh văn phòng phương hướng ở tại bọn hắn sau lưng còn đi theo mặt khác ba đạo nhân ảnh một người trong đó mặc có lờ trang có tinh xảo khuôn mặt thời thượng thiếu phụ kỳ quay nói lão đại mang ba cái kia đứa nhỏ là ai lão bạch ngươi cứ nói đi được xưng lão bạch chính là một cái vóc dáng không cao nhưng lại mười phần khôi ngô nam tử hắn lắc đầu nói ta làm sao biết lão đại làm việc còn cần báo cáo nhanh cho chúng ta ha ha ha ta đây không phải lo lắng ngươi nha thiếu phụ khanh khách một tiếng nói ngươi xem một chút t ba người vẫn là ba cái người trẻ tuổi nhất định là mới gia nhập chúng ta đặc thủ bộ môn người mới bây giờ có thể mang người mới chính ngươi cùng g i ả ba hách hồng như hai người đi ngươi cách gần như vậy không phải ngươi là ai lão bạch lắc đầu nói mang người mới quá phiền thoái ta mới lười nhắc mang ai nói thiếu phụ khanh khách một tiếng một thanh liền ôm chầm sau lưng nàng một cái ý chí rộng lớn đáng yêu mỹ nữ ngươi nhìn bọn ta manh manh nhiều đáng yêu à lại nghe lời lại cố gắng có bao nhiêu người đều ở đây g i a o ước ta đây bị ông thiếu nữ khả ái chính là lộc manh manh nàng đỏ mặt dùng sức muốn né tránh đội trưởng cánh tay thợ phi phó nói mạnh giao tỷ nơi này là tổng bộ a mau buông ta ra mạnh giao ánh mắt bỗng nhiên sáng lên có đúng hay không có thật nhiều tiệu tỷ tỷ xinh đẹp có thể hay không tăng thêm tỷ tỷ một cái lộc manh manh n h í u lại bánh bao mặt dùng sức lắc đầu nói không được chỉ có mục sư trước nghiệp giả mới có thể gia nhập tổ chức của chúng ta dạng này à thật sự là quá đáng tiếc đâu văn phòng bên trong ngồi ba người ngồi xuống nô phụ khanh cũng không có nói nhảm nói thẳng trình thành có thể bắt đầu chưa có thể trình thành gật đầu lúc này kích hoạt rồi trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật nháy mắt một đạo quỷ dị tinh thần ba động lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng cùng ũ n tới hiện tại hắn trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật đẳng cấp đã đạt đến lv sáu do xét phạm vi chừng ba m cả tòa người gác đêm tổng bộ căn cứ cao úc đều ở đây hắn giám sát phạm vi bên trong rất nhanh trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát t h u ậ t địa đồ bên trong liền xuất hiện r ầ m rạp chẳng trịt điểm sáng màu xanh lục những này điểm màu lục đại biểu cho đồng đội đại biểu cho đồng bạn một giây sau trịnh t h à n h lông mày chính là hơi nhữ lại nô phụ khanh ngay lập tức hỏi thế nào phát hiện cái gì sao trịnh t h à n h nói ngoài cửa liền có một đối với ta có địch ký mục tiêu cái gì nô phụ khanh kinh ngạc nói nơi này chính là đặc t h bộ môn là người gác đêm tầng tầng sản chọn mới có thể gia nhập bộ môn làm sao có thể trinh t h a n h mở mắt ra bất đắc dĩ nói nô tiền bối đây là ta năng lực phản hồi mục tiêu là ai ta cũng không nhận ra chỉ có thể từ địch ý đến cảm giác hắn thân phận thật sự mà lại ta là lần đầu tiên tới đây một người cũng không nhận ra hắn đã có thể đối với ta sinh ra địch ý vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện địch ý của hắn là nhằm vào người g á c đêm chỉ cần là người g á c đêm đều là địch nhân của hắn điều này cũng có thể từ mặt bên nghiệm chứng thân phận của hắn nếu như ngài không tin có thể nô phụ khanh khoát tay nói ta tin tưởng vân tiêu cô nàng kia tiếp tục tra đi đem sở hữu thân phận có vấn đề người tất cả đều tập trung lại ta sẽ tự sẽ m ì nhưng nhập chứng.、Cái、này. Thuất ra, Trinh Thành Trung Thuất chỉ gật Cái có đắc gì thể bất đắc gật đầu. ra. ơ gia i đa s ngay h mệnh i tiếp á sát m thuật tục l n tràn đến cả tòa cao. Rất nhanh, tràng lần nữa xuất hiện, trải rộng Trinh Thành náo Nhưng n tòa Rất trịt xuất trải màu điểm cả cao. lục hải. dầm dạp g tại những n à y điểm màu lục bên trong có mấy cái màu đỏ tươi điểm sáng lại là hết sức rõ ràng t rất nhanh chính thành liền liệt đi ra một tấm danh sách bảy người đặc thù bộ môn một cái Cái khác bộ m ô n c á i Nô phụ khanh cầm tờ giấy này liếc qua về sau liền ném tới một bên xác định sao trinh thanh gật đầu nói năng lực điều tra bên trong chỉ có bảy người này cái khác không ở căn cứ người ta không rõ lắm vạn nhất phạm sai lầm sẽ không ra sai trinh thanh tự tin nói dù là bảy người này không phải đoạn lạc giả vậy hẳn là đối người gác đêm có mang ác ý người hoặc là đoạn lạc giả hoặc là quốc gia khác người quốc gia khác n ô phụ khanh âm thanh lạnh lùng nói thật sự là nhân loại thói hư tật xấu a cho tới bây giờ còn nghĩ nội đấu từ khi chúng ta đem dị tộc đuổi ra làm tinh về sau t o à ngoài cầu chính p ê n h i cửa nghe tới thư ký thông chi về sau mạnh giao đắc ý nhìn xem lão bạch nói lão bạch thế nào ta nói không sai đi ba cái tia người mới chính là chuẩn bị cho ngươi nhanh đi đi lão b ạ c h bất đắc dị nói tốt tốt tốt ta đây liền đi bí thư bên cạnh nhắc nhở mạnh giao đội trưởng cục trưởng vậy gọi người rồi vậy gọi ta rồi mạnh giao nháy mắt nhún vai nói được thôi cùng đi hai người hướng phía văn phòng đi đến mạnh giao lại hỏi trừ chúng ta bên ngoài còn có ai còn có lưu d ĩ n h đội trưởng nàng mạnh giao kỳ quái nói lão đại tình huống như thế nào làm sao ngay cả nàng vậy hô rất nhanh ba người đi vào văn phòng trịnh thành căn cứ trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật nhắc nhở rất nhanh liền nhận rõ ba người vóc dáng không cao hình thể khôi ngô trung nhân nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ là lão bạch mặt thanh lương tinh xảo khuôn mặt thiếu phụ là mạch giao người cuối cùng thì là mặc đơn giản q u ầ n dinh trang điểm thanh tú nữ tử thì là lưu dĩnh mạnh giao dẫn đầu hỏi lão đại kêu chúng ta chuyện gì nô phụ khanh thở dài một hơi nói mạnh giao nữ hai mươi bảy tuổi chiết c h â u t ỉ n h người tốt nghiệp ở chiết c h â u võ đạo đại học nghề nghiệp là thất tinh cấp thận thuật sĩ đẳng cấp lờ vờ sáu mươi chín mấy người không biết nô phụ khanh vì cái gì niệm lên mạnh giao hồ sơ mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà mạnh giao càng là kỳ phải nói lão đại ngươi làm gì niệm lên ta hồ sơ rồi đây là chuẩn bị cho ta thăng chức nô phụ khanh lắc đầu nói ta nên hâu ngươi mạnh giao đội trưởng đâu vẫn là nói phá hiểu chín mặt trời nguyễn nhật một đạo phân thân cái gì nô phụ khanh vừa dứt lời vừa mới tiến vào ba vị người gác đêm đội trưởng tất cả đều sửng sốt đội trưởng ngươi ở đây nói cái gì ta là mạnh giao a ta thế nhưng là ngươi tự mình tuyển nhận t i ế n người gác đêm lão bạch cùng lưu dĩnh cũng làm mở to hai mắt nhìn nhất là lão bạch cục trưởng việc này cũng không dám nói đùa mạnh giao là chúng ta đồng liêu chết trên tay nàng đoạc giả khoảng chừng mười cái nàng tại sao có thể là đoạc giả đâu lưu dĩnh vậy nói tiếp đúng vậy a cục trưởng ta bình thường mặc dù cùng mạnh giao quan hệ không tốt lắm nhưng là không thể nói nàng là đọa lạc giả a nộp h ụ khanh lại là lắc đầu nói ta vậy không nguyện ý tin tưởng đáng tiếc đây chính là sự thật phá h i ể u chín mặt trời một trong huyễn nhật thiên huyễn thần quân am hiểu nhất phân thân cùng huyễn thuật thậm chí có thể đem huyễn thuật bao trùm tại lạ lẫm chức nghiệp giả trong đầu dành cho hắn hoàn mỹ vô khuyết cả đời từ xuất sinh nhà trẻ tiểu học trung học đại học thậm chí có thể âm thầm điều khiển cuộc đời của ngươi nhường ngươi gia nhập người các đêm trở thành người các đêm đội trưởng thậm chí vị trí cao hơn vừa mới trịnh thành cho ra trong danh sách trong đó một vị chức nghiệp giả danh tự đủ để khiến hắn ghé mắt hán thậm chí cùng mình cung cấp nói nô phụ khanh thật lòng nhìn về m ạ n h dao nhân sinh của ngươi trải nghiệm là giả hồ sơ của ngươi cũng là giả thậm chí ngươi cả người cũng là giả sao làm sao có thể m ạ n h dao như rớt vào hầm băng lảo đảo lui về sau hai bước sao làm sao có thể ta ta là giả nàng nâng lên hai tay ngây ngốc nhìn mình hai tay cảm thụ được trong đó máu thịt đ ô n nhiên ngẩng đầu nói cục trưởng nếu như ta thật là đoạn là giả là giả lời nói ta liền đứng ở chỗ này mặc cho ngài c h ờ một chút lão bạch đột nhiên hô nhìn về trịnh thành đám người cắn răng nói cục trưởng chúng ta trước đó còn rất tốt cái này ba cái người mới vừa đến ngươi liền xác nhận mạnh g i a o là đoạn lạc giả có phải là bọn hắn hay không nói với ngươi cái gì mạnh g i a o bị xác định là đoạn lạc giả cùng bọn hắn là cùng bọn hắn có quan hệ nô phụ khanh trầm giọng nói lão bạch không nên kích động ngẫm lại ngư ơ i gia nhập người gác đêm mục đích là cái gì không muốn bị tình cảm che đậy hai mắt đoạn lạc giả không thể tha thứ ta lão bạch không cần nói mạnh dao ngửa đầu nói cục trưởng bắt đầu đi ngươi gọi lưu dinh tới không phải là vì thẩm tra ta sao ta sẽ không chạy cũng sẽ không phản kháng nô phụ khanh gật đầu nói đã như vậy liệu dĩnh muốn chứng minh mạnh giao trong sạch cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi liệu dĩnh toàn thân run lên ánh mắt cũng có chút do dự động thủ đi mạnh giao cắn răng nói ta lại thật nghĩ nhìn xem ta linh hồn dáng dấp ra sao hơn hai mươi năm ký ức thật chẳng lẽ chỉ là một trận ảo giác liệu dĩnh hít sâu một hơi nói tốt ta bất quá nếu là mạnh giao không có gì khác thường lời nói nói nàng vậy nhìn về trịnh thành đám người ba người bọn họ phải bỏ ra đại giới trinh thanh mướm mày trong lòng cũng là lắc đầu xem ra cái này người gác đêm không phải nơi ở lâu a lúc này mới vừa tới ngày đầu tiên liền bị hai vị huyền giai đội trưởng cho ghi hận lâu dài dĩ vãng lời nói ô toàn bộ văn phòng đột nhiên t r u y ề n đến một trận t r ầ m thấp ô tiếng tê、ơ. chỉ thấy lưu d ĩ n h hai tay bấm nghiệm p h á t quyết xa xa nhắm ngay mạnh dao con ngươi của nàng tại lúc này trở nên đen kịt một màu tràn ngập một lớp xương khói mầm manh hai tay như điện trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm màu vàng hơi đỏ phụ lục bị nàng vững vàng g á n tại mạnh dao mi tâm cầu quỷ phái hồn、ra. mạnh g i a o thân thể mềm mại run lên bần bật lập tức một đạo màu ưu l a m bóng người từ thân thể của nàng chậm rãi dâng lên phán phất bị người rút ra thân thể mềm n ú ũ n mềm mại tê liệt ngã xuống x u ố n g dưới lão bạch vội vàng đỡ thân thể của nàng tại chỗ mấy người tất cả đều nhìn về giữa không t r u n g trôi nổi bóng người khuôn mặt trong lúc mơ hồ có thể trông thấy mạnh g i a o khuôn mặt lão bạch kinh h ỉ nói cục trưởng là mạnh g i a o linh hồn của nàng không có bất kỳ cái gì dị dạng nàng không phải đọa là giả là của chúng ta chiến hữu hắn vừa dứt lời đã thấy mạnh dao linh hồn mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo điểm đen trong khoảnh khắc liền lư mà nàng tiên nguyên bản tinh xảo yêu mị khuôn mặt giờ phút này thế mà chuyển hóa thành một đạo như nam không phải nam như nữ không phải nữ bộ dáng ánh mắt tà mị khuôn mặt tuần tú khí tức quỷ quyệt bóng người chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về mặt đất đồng thời một đạo vô cùng thanh lánh thanh âm vậy chuyển ra thú vị bản t h ầ n quân thiên nguyễn vân hồn đại pháp thế mà bị người phá là ai chương hai trăm linh bốn giận chó đánh mẹo đi x a ma vực chương hai trăm linh bốn giận chó đánh mẹo đi x a ma vực hai nghìn hai mươi ba m ư ơ i hai t r ă n h hai thiên h u n thần quân phá hiểu chín mặt trời với nhật quả nhiên là hắn tại chỗ mấy người hào hào kinh hô một tiếng nhất là lao bạch cùng lưu dĩnh mấy phút trước bọn hắn còn tin thể mỗi ngày tín nhiệm mạnh giao không nghĩ tới nàng thật là thiên huyễn thần quân một đạo phân thân vẫn giấu kín ở tại bọn hắn người gác đêm bên trong tùy thời làm ác nô phụ khanh trong mắt màu đỏ tươi quang mang trợt lóe lên quỷ dị ba động lúc này rơi xuống thiên huyễn thần quân phân hồn phía trên nhưng thiên huyễn thần quân trên thân cũng là đột nhiên lóe lên một đạo tinh thần ba động hai đạo cùng là bản nguyên nhưng hình thức lại hoàn toàn không giống tinh thần ba động lúc này trên không chung chạm vào nhau tiếp theo cho vùi hắc hắc hắc hắc nô phụ khanh người còn ch thiên huyễn thần quân cười lạnh nói ta nói qua ngươi huyễn thuật năng lực đối với ta không có hiệu quả nhiều năm như vậy ngươi liền giết một người vẫn là yêu nhất n g ư ờ i nữ nhân h a hạ hạ <cười> a n g ư ơ i muốn chết nô phụ khanh lúc này thầm mắng một tiếng nguyên bản trầm ồn thần sắc cũng là trở nên tràn đầy sát ý một tay một chảo nam đạo hào quang màu lưu ly lúc này bao phủ ở thiên huyễn thần quân phân hồn phía trên ô, ô, ô, ô, ô, ba. trong không khí vậy đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp ô tiếng tê ờ phá phất có vô số đạo quỷ ảnh gầm thét đồng dạng nô lão cẩu lao phu cho dù là chết cũng muốn giết tiểu tử kia thiên huyễn thần quân phân hồn giận mắng một tiếng há miệng đột nhiên phát ra liên tiếp trầm thấp tiếng ngâm s ư ớ n g ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trình thành mạnh dao vừa mới ký ức đã bị hắn thu hoạch n ô i phụ khanh âm thanh lạnh lùng nói thiên huyễn thần quân h u y ệ t thuật tất cả mọi người che lốt hai nhắc nhở của hắn đến vô cùng nhanh nhưng là thiên huyễn thần quân tốc độ càng nhanh khoảng cách gần hắn nhất lão bạch cùng lưu dĩnh lúc này chúng chiêu hai người ánh mắt chỗ sâu cũng là xuất hiện hai đ o á u lục sắc hòa diễm đáng chết đoạn là giả lao tử giết người lão bạch nổi giận gầm lên một tiếng thế mà vận người hướng phía trịnh thành ba người nào tới tốc độ cực nhanh. mà lưu dính cũng là đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái hai đạo quỷ ảnh cũng là vượt qua đám người ra đánh về phía diêu chi tuyết cùng gà mờ thành ca mau tránh ra gà mờ kinh hô một tiếng vô ý thức liền muốn vọt tới trịnh thành trước người mà trịnh thành lại là bước ra một bước chắn hai người trước người đối mặt với nhau lên lão bạch một quyền đánh ra vây anh hai người s o n g quyền chạm vào nhau lúc này t r u y ề n đến một trận t r ầ m thấp t r ầ m đục c m thanh đăng, đăng đăng hai người hào hào lui lại trịnh thành lui về sau ba bước bị gà mờ vội vàng đỡ lấy mà lão bạch thì là lui về sau năm bước không c ẩ n thận đạp ở m ạ n h dao trên thân thể một cái lào đảo liền mới ngã xuống đất ô ô ô giữa không trung hai đạo quỷ ảnh vậy vừa lúc vọt xuống tới diêu chi tuyết trên thân một chảo đại lượng hàn khí phun trào chắn ba người trước người hai con quỷ ảnh tiếp xúc những n à y hàn khí lúc này liền bị đông tốc độ bạo hàng mà trịnh thành thì là thừa cơ hội này cũng là dương một tay lên hư hỏa đốt người thuật đ ố n g nhiên ở nơi này hai con quỷ ảnh trên thân bắt đầu cháy rừng rực ô ô ô, ô. tiếng kêu thảm thiết thê lương tại rộng lớn văn phòng bên trong văn lên lưu dinh cũng là kêu thảm một tiếng không ngừng lại cái này hai con quỷ phó đều là nàng lấy bản mệnh tiên huyết nuôi bị hư hỏa thiêu đốt về sau lúc này lan đến gần bản thân hư lúc này ngô phụ khanh thì là hư lạnh một tiếng tay trái lần nữa cầm ra lại là nam đạo hào quang màu lưu ly li rơi vào thiên huyễn thần quân trên thân cả người hắn hư ảnh lúc này bốc cháy lên hư hào ngọn lửa màu lưu ly li, cháy h ư n g vực mà ở ngọn lửa này bên trong thiên huyễn thần quân thần sắc hiếm thấy biến tỉnh táo lên hhh không h ổ là người gác đêm tổng bộ à lão phu mưu đồ đến nay không nghĩ tới lại đưa tại ngươi trong tay ngô lão cậu lão phu sẽ trở lại、Mời、anh nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng a n h mình thiên h u y n thần quân hư ảnh lúc này sụ hoặc là nói chân chính mạnh giao đã sớm bị thiên huyễn thần quân thay thế chúng ta bình thường nhìn thấy mạnh giao chỉ là một bộ thể xác cái gì lão bạch khí tức lúc này hệ vải xuống tới lưu dĩnh cũng là d â y ruổi lấy đi tới sắc mặt tái nhuận ứa ra mồ hôi lạnh nô phụ khanh trầm giọng nói lão bạch ngươi hiện đi trạng thái không thích hợp nhiệm vụ ta cho ngươi vài ngày nghỉ nghỉ ngơi thật tốt ta biết rồi lão bạch đứng lên đầu tiên là túi đầu nhìn thoáng qua sớm đã không còn khí tức mạch g i a o lại là quay đầu nhìn t r ị n h thành ba người lên mắt hốc mắt có chút tường đỏ r u n giọng nói cục trưởng ta biết rõ n g à i ý tứ mạch g i a o là phá h i ể u chín mặt trời một trong huyễn nhật phân thân chuyện này ai cũng không có đoán trước đ ư ợ c ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không bởi vì việc này mà dận chó đánh mèo những người khác ta thỉnh cầu rời cương vị tiến về dị tộc chiến trường nô phụ khanh c a o mày nói nghĩ k ỹ rồi Ừm. lão bạch đưa tay nhìn một chút hai tay của mình cười khổ nói mười ba năm trước đây ta từ dị tộc chiến trường lui xuống tới sống tạm đến nay bây giờ là thời điểm trở về rồi nô phụ khanh lắc đầu nói t ố t i ta người nghĩ đi đâu ma vực ma vực nô phụ khanh kinh ngạc nói ma vực thế nhưng là sở hữu dị tộc trong chiến trường chém giết kịch liệt nhất địa phương không bằng đi v ự c ngoại đi v ự c ngoại tình huống vẫn tương đối ổn định không cục trưởng lão bạch cự tể nói nhận được ngại mười mấy năm qua chiều cố ta liền đi ma vực đi c h ỗ k i a ta đều s ớ m muốn đ i hai ha h nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai n h nghìn hai mươi hai nghìn h a n g ư ơ i hai nghìn hai mươi hai nghìn đ a i mươi hai nghìn h a n mươi hai nghìn hai mươi ta hai n g k h ô n g đ a i mươi hai nghìn h a n mươi hai nghìn g Công hai mươi hai ta đi đưa tiện hắn đi ừng nô phụ khanh gật đầu nói đúng rồi để phòng hậu cần người đem mạnh giao thi thể dẫn đi giải phẫu nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì cái này thôi ta. ta lưu d ĩ n h khổ sở đáp ứng rồi một tiếng nhẹ giọng thở dài một hơi quay người rời đi đúng rồi nô phụ khanh lại gọi lại lưu d ĩ n h chuyện này giữ bí mật không thể trước bất kỳ ai nhắc đến ta biết rồi hai người sau khi rời đi trình thành lông mày hơi nhữu lại nô phụ khanh sở tác sở vi có chút quá mức chuyên quyền độc lắm rồi ngắn ngủi hơn nửa giờ phát sinh sự đủ để đem bọn hắn ba người đẩy lên cái khác người gác đêm đặc thù bộ môn mặt đối lập ba người bọn họ vừa m ớ i đến người gác đêm huyền giai đội trưởng liền một cái chết một cái tiến về dị tộc chiến trường ma vực một cái khác mặc dù còn lưu tại tổng bộ nhưng là hắn làm hết thệ vẫn là sẽ bị chuyển đi nô phụ khanh mở miệng nói t r i n h thành đa tạ ngươi n g ư ơ i yên tâm đi chuyện này lưu dĩnh sẽ vì ngươi b ả o mật t r i n h thành nói nô cục trưởng ta muốn mời vài ngày nghỉ nô phụ khanh trầm mặc mấy hơi về sau mở miệng nói tốt ta ta cho các ngươi ba người đều thả cái nghỉ dài hạn chờ vân tiêu triệu hồi đến về sau ba người các ngươi lại đến thêm ban như thế nào yên tâm mấy tháng này tiền công ý theo m à phát hành ngươi thế nhưng là cho chúng ta lập được đại công phanh phanh phanh có người gõ vang văn phòng đại môn mấy cái phòng hậu cần người đi rồi tiền đến đem mạnh giao thi thể dịu ra ngoài trình thành ba người cũng theo đó cáo tử mới đi ra liền nghe phía ngoài ồ nào còn có một cái mấy hơi thanh âm ô ô ồ đội trưởng đội trưởng ngươi làm sao vậy n g ư ơ i tỉnh a đội trưởng chương hai trăm linh năm thần chức suy đoán người gác đêm trợ quỷ chương hai trăm linh năm thần chức suy đoán người gác đêm trợ quỷ 2023-1202 lộc mạnh mạnh t r í n h thanh liếc mắt liền phát hiện trong đám người người quen biết ảnh mười mấy người vây quanh nhấc thi thể nhân viên hậu cần ồn ả o hỏi cái gì mạnh giao thế nhưng là bọn họ đồng liêu bình thường tính cách mặt b á c n h i ệ tình t hiếu khách tại đặc thù trong bộ môn mười phần có nhân duyên làm sao lại như thế một hồi thời gian sẽ không có khí tức đi thôi diêu chi tuyết ở sau lưng nói chúng ta tốt nhất vẫn là rời đi đi còn dư lại sự giao cho ngô cục trường giải thích ừng m thành ca trên nửa đường ga m e r đột nhiên nói tại sao ta cảm giác cái này nổ g tiền bối có chút có chút chuyên quyền độc đoán hoặc là nói làm việc quá cực đoan rồi đúng vậy a ga m e r vội và nói g n hắn cũng quá gấp đi ngươi vừa giúp bọn hắn tìm ra đoạn lạc giả hắn không có gì an bài liền trực tiếp đ ộ n g thủ vẫn là tại ba người chúng ta trước mặt đây không phải đang hại chúng ta mà nếu là ta ta nhất định sẽ trước hết để cho chúng ta rời đi sau đó lại đem đoạn lạc giả thám tử tập hợp một chỗ một mẹ hốt gọn kém nhất cũng có thể bí mật lặng lẽ động thủ a làm sao c h i n h thanh lắc đầu nói có thể giấu ở người gác đêm tổng bộ thám tử đều là tinh anh trong tinh anh ngay cả vấn tâm năng lực đều có thể tranh thoát ngươi lại thế nào xác định bọn hắn sẽ không sớm phát giác được dị dạng chạy c h ố n đâu nếu là ta nhất định là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đọc thủ đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước đến như nô cục trưởng phong cách làm việc c h i n h thanh nói quyết đoán trực tiếp làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết loại người này chỉ cần chứng minh bản thân năng lực cùng giá trị nhất định sẽ đạt được trọng dụng nhưng là cũng có cực lớn xác suất bị xem là mùi nhử về sau người gác đêm nơi này vẫn là ít đến nhiệm vụ có thể cự tuyệt liền cự tuyệt rõ r à n ồ đầu bên kia điện thoại chuyến đến một giọng rán mua kết quả như thế nào thành như ngài sở liệu tiểu tử kêu biểu hiện được quả thật không tệ nô phụ khanh mở miệng nói không những ở thời gian cực ngắn bên trong tìm ra chúng ta người gác đêm tổng bộ sâu mọt ngay cả thiên huyền thần quân thiên huyễn vân hồn đại pháp đều không gạt được hắn dò xét chủ yếu nhất là hắn tiếp nhận huyền giai đội trưởng một kích toàn lực thật sao xem ra suy đoán của chúng ta là thành lập đầu bên kia điện thoại g i à n mua thanh â m tiếp tục nói có đúng hay không đắc tội hắn rồi nô phụ khanh cười nói cũng không tính là đắc tội hắn người trẻ tuổi khí thịnh ta vậy lý giải tân lão hắn thật là t h ậ n trước đây chỉ là chúng ta mấy cái lao ra hỏa một điểm suy đoán thôi tân lão tiếp tục nói viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật ha ha ha loại này trò đùa tựa như năng lực thế mà có thể làm đến không nhìn chức nghiệp giả khẳng tính ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao còn có hiện tại biểu hiện ra điều tra năng lực ngươi cũng nói ngay cả thiên n u y ễ n lao quỷ tên kia đều không thể gạt được hắn cho nên ta có lý do t i tưởng t r í n h thành chính là trong truyền thuyết thần chức cùng hùng ư n g quốc vị kia nắm giữ phục sinh thuật mẹ lò đi thiên sứ mộ t dạng nô phụ khanh lại hỏi vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì chờ chờ ừ m tân l ã o đạo thần chức trưởng thành tràn đầy ngẫu nhiên tính từ năng lực của hắn có thể thấy được cũng không phải là rất mạnh đừng nói mẹ lò đi phục sinh thuật liền ngay cả cái khác mấy cái quốc gia đầy ra thần chức cũng không sánh nổi bất quá hắn cũng coi là cái tiểu kinh hi đi chờ hắn trưởng thành ta hiểu ừ n tân lao đạo không có việc gì trước hết treo ừ n đêm k h a Trinh Thanh tượng trước mắt kinh ngạc nhìn cảnh qua đây lúc à vào thành là Thành. Mà ở tường Thành dài một mặt mở một 5km tòa sắt thủ Tường Tường tả trợ. cao ra ở ở vách vệ khu phố, chính chừng hữu phiên lớn bên, liền người đến đường bắc bị l đế đô rồi này cho dù là đêm khuya nơi này cũng là rộn rộn ràng ràng mười phần náo nhiệt gà m ở lâm thời có việc diêu chi tuyết cũng bị chỉ đạo viên gọi đi chỉ có hắn cùng triệu vô phong hai người tới chợ quỷ triệu vô phong cười nói thế nào kinh ngạc đi các ngươi cũng không còn nghĩ đến đ ế đô chợ quỷ thế mà lại là loại tình huống này người chung quanh người đến hướng hai bên đường trưng bày các loại quầy hàng chỉ ít có mấy ngàn người trên ở đây dù lãm dạ phố thỉnh thoảng truyền đến cãi lộn cùng cãi nhau âm thanh trình thành nhìn bên cạnh cột m ú c đường cầu đính kim triệu vô phong giải thích nói đại thai b i ế n trước đó nơi này chính là chuyên bán đồ cổ địa phương sau này chậm rãi tạo thành trợ quỷ bởi vì khoảng cách ngoài thành khá gần lại ở vào người gác đêm chức nghiệp giả cấp hội đại học thành mấy cái cỡ lớn tổ chức biên giới cho nên dần dần tạo thành lấy chức nghiệp giả giao dịch làm chủ đề khu phố mấy người vừa đi vừa trò chuyện cũng không ngừng quan sát đến xung quanh trên châu bán hàng t h ư ơ phẩm trang bị đạo cụ vũ khí luyện kim vật phẩm phụ lục chứng thú cái gì cần có đ ề u có rực rỡ mươn màu làm người không kịp nhìn chứ những n à y quầy hàng bên ngoài hai bên trung ương còn có mấy cái đại hình cửa hàng do người ở đó càng nhiều trinh thánh hỏi nơi này có không có bán ra y ê u thú thi thể cửa hàng y ê u thú thi thể triệu vô phong mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn là nói đương nhiên là có a y ê u thú thi thể mặc kệ đối với luyện kim thuật sư vẫn là luyện đan sư tới nói đều là trọng yếu nguyên vật liệu lưu thông rất rộng ừ nơi đó triệu vô phong chỉ vào phía trước một cái tạo hình dữ tợn xây trúc đạo nơi đó chính là chợ quỷ bên trên bán ra cùng thu mua yếu thú thi thể lớn nhất cửa hàng gọi là b á vườn sau đó triệu vô phong lại nói ra một câu nhà kia là đế đô trịnh gia s ả n nghiệp trịnh gia trịnh t h a n h ánh mắt lóe lên gật đầu nói rõ ràng ta đi nhìn xem triệu vô phong lại là ngừng lại ngươi nếu là đi báo vườn chính ngươi đi thôi ta liền không đi theo rồi ồ trịnh t h a n h kỳ quái nói vì cái gì cùng trịnh gia có mâu thuẫn triệu vô phong nhìn thoáng qua xung quanh thấp giọng nói ta cho ngươi biết ngươi cũng đừng nói cho những người khác trịnh gia bởi vì là chúng ta làm tinh nhân tộc đệ nhất vị cựu tinh cấp chức nghiệp giả gia tộc địa vị rất đặc thù nhưng hơn một trăm năm trước bởi vì một chút ngoài ý mới trịnh ra một phân thành hai đối với chúng ta hạ quốc sinh ra cực lớn ảnh hưởng khi đó còn phát sinh qua một chút xung đột từ đó về sau lên chúng ta đế đô mấy cái tiên hành giả gia tộc cùng đế đô trịnh ra ở giữa có rõ ràng vết rách dù sao ngươi chỉ cần biết trịnh ra là siêu nhiên sở hữu chức nghiệp giả gia tộc phía trên tồn tại nhưng lại lại bị cái khác tiên hành giả gia tộc kiên kỵ trình thành ánh mắt lóe lên nói ta hiểu ngươi ở nơi này chờ lấy ta đi nhìn xem triệu vô phong kỳ q u ả i nói ngươi muốn mua yêu thú thi thể muốn món đồ kia làm gì ta không phải báo danh tự chọn môn học hóa đặc thù đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh à cần giải phẫu đại lượng yêu thú thi thể cho nên ta muốn mua điểm trở về luyện tay một chút đặc thù đồ ăn dinh dưỡng cùng khỏe mạnh thân đồ đ a o triệu vô phong nháy nháy mắt nói ngươi sẽ không phải báo thân đồ đ a o tự chọn môn học k h ó a a là thân đồ lao sư thế nào rồi triệu vô phong thương hại nói thân đồ tên điên a ngươi n g ư bức lại dám báo lớp của hắn đi thôi đi thôi nhanh đi đi ta không ngăn cả ngươi chương hai trăm linh sáu đại khí trịnh r a bán ra đặc thù nguyên liệu nấu ăn chương hai trăm linh sáu đại khí trịnh g a bán ra đặc thù nguyên liệu nấu ăn hai nghìn hai mươi ba tháng mười hai năm hai dạo chơi đi đến báo vườn trịnh thành phát hiện tới nơi này quá khứ người cũng không phải rất nhiều đại môn tạo hình thu cạnh hút mánh nhìn như một đầu manh thú miệng lớn trên giới lại có bốn cái răng nanh sắc bén hướng ngoại đột xuất vô cùng làm người ta sợ hãi tiếp tục hướng phía trước trong không khí đều tràn ngập một cỗ huyết tinh vị đạo tiếp tục hướng phía trước một bộ cự hình tranh chữ xuất hiện ở trịnh thành trước mắt vạn thú vô cương bốn chữ lớn vẫn là g i ữ tợn và phần như là bốn cái manh thú nằm dạp trên mặt đất nhắm người mạc vệ một nháy mắt trịnh thành ánh mắt đều có chút hoảng hốt bất quá cũng rất nhanh liền khôi phục lại trong lòng t h ầ n g h không hổ là danh s ư n g đệ nhất tiên hành giả gia tộc trịnh gia a đơn thuần một bộ tranh chữ đều có được uy thế như thế tinh thần một bừng tỉnh cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi từng dây chân bóng sáng tỏ trong suốt quầy hàng xuất hiện ở trịnh thành trước mắt như là hiện đại đại s ả n h ngân hàng đồng dạng mỗi cái trong quầy đều ngồi một vị người mặc khác biệt trang phục nghề nghiệp tiểu tỷ tỷ có o l trang có di cờ còn có c ộ t tợ lệ trang còn có mặc c u n g trang có quầy hàng còn có chức nghiệp giả tại trò chuyện với nhau cái gì trong đại sành thỉnh thoảng có top năm top ba chức nghiệp giả đi qua khách nhân tôn kính ngài muốn xử lý nghiệp vụ gì đâu trịnh thành vang lên bên t a i một đạo thanh em em dịu trở lại xem xét thế mà là một vị người mặc màu xanh d a trời sườn s á m nữ tử nhìn niên kỷ cũng bất quá hai mươi mấy tuổi thon dài mái tóc kéo lên lộ d a trắng đoán như là thiên nga bình thường cái cổ mang trên mặt nụ cười thân thiết cái này trinh thanh khoe miệng giật một cái cái này xác định không phải tại đại s ả n h ngân hàng làm nghiệp vụ sườn s á m mỹ nữ phảng phất biết do trịnh thanh nghĩ hoặc tiếp tục cười nói khách nhân là lần đầu tiên đến chúng ta báo vườn đi trinh thanh gật đầu nói ừng sườn s á m nữ tử vừa cười nói đây là chúng ta báo vườn quy củ mỗi tương lai thăm khách nhân đều có thể lựa chọn của mình thích người phục vụ tiếp đãi ngài là thích một loại nào người phục vụ đâu. nhà bên nữ h à i loại sinh viên vẫn là thư ký cổ đại thị nữ chính người đi trịnh thành khoe miệng giật một cái trong lòng thì là đối cái này trịnh r a tràn đầy hứng thú cái này xác định là chức nghiệp giả gia tộc mà không phải cái nào đó giải trí hộp đêm sườn s á m mỹ nữ cười càng đu mỹ khách nhân ngài tốt ta gọi dương di tâm xin hỏi tên họ của ngài còn có ngài cần xử lý nghiệp vụ gì đâu dương di tâm mang theo trịnh thành đi tới một tòa để đó không dùng quầy hàng mời trịnh thành ngồi xuống ta cần mua một chút yêu thú thi thể tinh cấp càng cao càng tốt trinh thanh nói đem một phần vật tư danh sách đưa tới đây là hắn từ thân đồ đao nơi đó lấy được danh sách phần lớn là tinh thần thuộc tính tương đối cao yêu thú như vậy hắn giải phẫu ra tới đặc thù nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ lấy tinh thần bên cạnh làm chủ thúc ta xem một chút dương di tâm tiếp nhận vật tư danh sách đôi mắt đẹp hơi động một chút cười nói khách nhân ngài cần yêu thú danh sách chúng ta chỉ có một bộ phận xin hỏi ngài là cần chờ một chút đâu vẫn là nói lần này chỉ lấy hiện tại có hàng đều có cái nào mấy loại có hàng bốn loại dương di tâm tại trên máy vi tính điểm mấy lần trinh thanh màn ảnh trước mắt bên trên cũng rất nhanh liền xuất hiện từng hàng tin tức tên mỹ hoặc yêu x à số lượng m ộ ư ơ i hai con tinh cấp bốn tinh cấp đơn giá hai kim tệ tên cựu sĩ qua bức số lượng ba bốn con tinh cấp ba tinh cấp đơn giá một kim tệ tên h u y ệ n âm tước số lượng một ư ơ i sáu bảy con tinh cấp ba tinh cấp đơn giá tám trăm kim tệ tên băng linh đế số lượng ba con tinh cấp sáu tinh cấp đơn giá một vạn năm kim tệ nhìn xem những n à y yêu thú thi thể giá cả trình thành trong lòng hơi đánh giá một chút khẽ gật đầu thi đại học giao chân vị thắn đại khái đến hai triệu kim tệ nhiều vô số bỏ ra một chút chỉ còn lại một trăm năm mươi vạn trái phải mua những ngày yêu thú vậy là đủ rồi ta muốn hết rồi a dương di tâm vẫn c h ờ trịnh thành có kẻ mặc cả đâu ai ngờ trịnh thành trực tiếp một hơi muốn hết rồi nàng cố nén kích động nói trịnh tiên sinh ngài là nói những hàng hóa này ngài muốn hết sao h ừ m có vấn đề sao không có vấn đề t a đây liền cho ngài hạ đơn nói nàng vội vàng tại trên máy vi tính gõ mấy lần đem sở hữu hàng hóa định xuống tới trịnh tiên sinh ngài tốt ngài chỗ đặt hàng hàng hóa là m ư ơ i hai con mị hoặc yêu xả ba bốn con cự xí quá bức m mươi sáu bảy con huyện âm tước ba con băng linh ế giá cả tổng cộng là hai trăm ba mươi sáu sáu trăm kim tệ xin hỏi ngài ngài là quét thẻ vẫn là điện thoại di động giao dịch điện thoại di động giao dịch đi c h i n h thành lấy điện thoại di động ra rất nhanh liền đem tiền hàng quét tới chờ máy tính nhắc nhở kim tệ tới sổ về sau dương di tâm mới cố nén kích động trong lòng nói c h i n h tiên sinh ngài xin chờ một chút ta đây liền để công nhân đem hàng hóa chuẩn bị kỹ cảng năm phút sau ta dẫn ngươi đi hóa đơn nhận hàng được dương di tâm lại nhìn mắt máy tính ánh mắt đột nhiên sáng lên nói chính thành tiên sinh xin hỏi ngài đối cao tinh cấp yếu thú cảm thấy hứng thú không cao tinh cấp yếu thú t r nhưng t h h c ũ n là k i n hắn ngạc nói, các người nơi này các có. h đã từng hỏi thân đồ đao liên quan tới cao tinh cấp yêu thú dựa theo thân đồ đao nói cao tinh cấp yêu thú bởi vì thể nội có sinh mệnh tinh hoa cùng năng lượng hạch tâm cũng chính là ma hạch yêu hạch tồn tại giá tiền là thấp tinh cấp yêu thú gấp mười thậm chí gấp trăm lần trở lên mà lại cao tinh cấp yêu thú một khi bị giết thi thể chỉ cần bị mang về thường thường đều sẽ bị chức nghiệp giả đoàn đội nội bộ tiêu hóa sẽ rất ít có người lấy g i bán thường thường đều có giá không thành phố cho nên hắn tại ghi chép yêu thú phẩm loại lúc cũng không có đẳng cấp cao tinh cấp yêu thú có dương di tâm tiểu dung càng thêm ngọt nào nói ngay tại vừa rồi ngài đặt hàng những hàng hóa kia trước đó chúng ta đế đô tổng bộ tiếp thu được năm con giống nhau cựu tinh cấp yêu thú thi thể không biết ngài có cần hay không ồ cựu tinh cấp t r í n h thành ánh mắt lóe lên nói yêu thú nào băng tuyết nữ yêu dương di tâm cười nói băng tuyết nữ yêu mặc dù chỉ là cựu tinh đê gia yêu thú nhưng là nó phi thường am hiểu băng tuyết ma pháp tại băng tuyết địa đồ bên trong có thiên nhiên địa lý ưu thế thực lực đủ để cùng cựu tinh cao gia yêu thú cùng so sánh cái này năm con băng tuyết nữ yêu là chúng ta báo vườn phía sau màn chức nghiệp giả đoàn đội đánh chết yêu hạch xuất ra về sau còn lại hoàn chỉnh thi thể chuẩn bị bán ra yêu hạch bị cầm đi trinh thanh giật mình sở hữu yêu thú bên trong giá trị cao nhất đương nhiên là yêu hạch ma hạch một loại yêu hạch ma hạch bị đào về sau hắn giá trị chỉ ít thấp xuống khoảng bảy phần mười dương di tâm cười nói t r i n h tiên sinh mặc dù yêu hạch bị đào đi nhưng là băng tuyết nữ yêu vẫn là hiếm có băng tuyết hệ yêu thù à. hắn trong thi thể có thể giải mổ ra đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn nữ yêu cánh thịt lông vũ có thể dùng đến chế tạo có được băng tuyết năng lực mũi tên huyết dịch cũng có thể dùng để luyện dược luyện ăn vẽ bửa chờ chút trinh thanh nói thẳng giá cả bao nhiêu? Một con dương di tâm cẩn thận mà nói đây là giá thấp nhất nàng xem trịnh thành tuổi không lớn lắm xem ra cũng chỉ là một sinh viên nhưng có thể lập tức xuất ra hơn hai mươi vạn kim tệ ba mươi vạn kim tệ trịnh thành gõ lên mặt bàn rơi vào chầm tư ngay tại dương di tâm coi là trịnh thành sẽ cự tuyệt thời điểm hắn mở miệng nói các ngươi cái này thu mua đặc thù nguyên liệu nấu ăn sao một con ba mươi vạn năm con chính là một trăm năm mươi vạn kim tệ trên tay hắn tiền đương nhiên không đủ chỉ có thể là bán ra đặc thù nguyên liệu nấu ăn rồi đặc thù nguyên liệu nấu ăn dương di tâm nói đương nhiên thu mua không biết ngài trên tay là loại nào đặc thù nguyên liệu nấu ăn trịnh thành vung tay lên. trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ mở ra sau khi một viên trừng tennis lớn nhỏ màu đỏ thâm viên thịt xuất hiện ở dương di tâm trước mắt đây là dương di tâm ánh mắt có chút kỳ quái các nàng ở trên cương vị trước đương nhiên là trải qua hoàn thiện cương vị trước huấn luyện đối với thường gặp đặc thù nguyên, nguyên liệu nấu ăn đặc thù nguyên liệu nấu ăn cự tích thịt cơ tim phẩm chất ngũ tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng tám điểm thể chất năm điểm lực lượng, lượng thủy nguyên tố kháng tính năm hạn phục dụng một mươi quả viên này cự tích thịt cơ tim chính là trịnh thành giải phẫu mà ra liên quan tới nói rõ giải thích nói rõ bị hắn tận lực ẩn núp lên đang nhìn xong viên này viên thịt cụ thể thuộc tính về sau dương di tâm miệng theo bản năng chứng lên nàng mặc dù là cái người mới nhưng là ánh mắt vẫn có một ít phổ thông đặc thù nguyên liệu nấu ăn không thể trực tiếp dùng ăn phần lớn đều có một ít đợt trạng thái nhưng là trên tay viên này tên gọi cự tích thịt cơ tim đặc thù nguyên liệu nấu ăn nàng cho tới bây giờ đều không g ặ p qua cũng không còn nghe qua a mà lại cái này thuộc tính có thể trực tiếp phục dụng chẳng những có thể gia tăng bốn triều thuộc tính còn có thể gia tăng thủy nguyên tố khẳng tính dương di tâm trần chờ một chút vẫn là nói chính tiên sinh ngài viên này đặc thù nguyên liệu nấu ăn ta là lần đầu tiên nhìn thấy vô pháp định giá ta có thể hay không mời chúng ta quản lý đến xem một lần t r ỉ n h thành gật đầu nói có thể dương di tâm rời quầy đi vào hậu đài mấy phút sau một năm n g u y ệ t ngoài sáu mươi tuổi trên mặt nếp gấp lao giả đi tới người bình thường t r ỉ n h thành trong lòng hơi đ ộ n g lao giả này thế mà chỉ là người bình thường trên thân không có một tia năng lượng ba đậu lao giả cười đối t r ỉ n h thành gật gật đầu tự giới thiệu mình khách nhân ngươi tốt bị nhân trịnh viễn hảo thêm vì báo vườn phó quản lý ngài viên này đặc thù nguyên liệu nấu ăn ta có thể kiểm tra một chút không xin cứ tự nhiên t r ị n h viễn hảo nhẹ gật đầu ngồi xuống sẽ đem k h ỏ a cự tích thịt cơ tim cầm ở trên tay từ trong túi móc ra một cái kính lao gác ở trên s ố n g núi cẩn thận kiểm tra lên hắn ánh mắt cũng là có chút kinh ngạc mấy phút về sau t r ị n h viễn hảo buông xuống con mắt cùng cự tích thịt cơ tim mở miệng nói t r ị n h tiên sinh ngài cái này cự tích thịt cơ tim chúng ta thu rồi mỗi k h ỏ a đơn giá năm vạn kim tệ a t r í n h thành còn chưa lên tiếng t r ị n h viễn hảo sau l ư n g dương di tâm liền vô ý thức kinh hô một tiếng vội vàng bưng kín miệng nhỏ năm vạn kim tệ a cái giá tiền này đủ để mua một con thất tinh cấp yêu thú thi thể mà đây chỉ là ngũ tinh cấp đặc thù nguyên liệu nấu ăn chị quản lý thế mà ra giá năm vạn kim tệ thật sự là nhiều lắm chị thanh cũng có chút kinh ngạc theo bản năng nhìn về trịnh viễn hảo t r ị n h viễn hảo cười nói trịnh tiên sinh cái này đặc thù nguyên liệu nấu ăn quả thật tinh phẩm là tiểu l á o nhi qua nhiều năm như vậy nhìn thấy chất lượng cao nhất ngài trên tay có mấy khỏa chúng ta thu hết rồi chị thanh trần c h ờ một chút nói bà con đó chính là m ộ ư ơ i năm vạn kim tệ hiện tại liền chuyển cho trịnh tiên sinh đi dương di tâm đột nhiên nhắc nhở quản lý trịnh tiên sinh còn muốn mua kia năm con băng tuyết nữ yêu thi thể năm con băng tuyết nữ yêu thi thể hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch trịnh viễn hào phản phất thuận miệng nhắc đến nói đúng trịnh tiên sinh có thể hay không cáo chi ngài cái này đặc thù nguyên liệu nấu ăn là từ đâu loại ngũ tinh cấp yêu thú thể nội giải phâu ra tới sao chúng ta bao vườn nguyện ý ra giá tiền rất lớn thu mua chương hai trăm linh bảy cựu tinh cấp nguyên liệu nấu ăn ví cảnh thí luyện bắt đầu chương hai trăm linh bảy cựu tinh cấp nguyên liệu nấu ăn Bí cảnh h t ồ loại kia bí cảnh nghe trịnh thành nói như vậy chị viễn hảo ánh mắt lúc này sáng lên mọi gì ạ quặng mỏ bí cảnh trịnh thành nói tại m ọ gì ạ quặng mỏ chỗ sâu nhất có một đầu dưới mặt đất sông ngầm dưới mặt đất sông ngầm bên trong có một loại tên là hát tương ngư nhân chủng tộc bọn hắn nuôi nhốt mấy loại dưới nước sinh vật trong đó một con yêu thú tiệu kêu là hát tương cá sấu ta đặc thù nguyên liệu nấu ăn chính là từ hát tương cá sấu trên thân lấy được hát tương cá sấu sao thì ra là thế t r ị n h viễn hào ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên nói đa t ạ trịnh tiên sinh đây là ta trịnh r a kim cương thẻ đen bằng này thẻ đen ngại tại ta tạ trịnh r a sở hữu trong cửa hàng tiêu phí đều có thể đánh chín mươi chị viễn hào đưa qua một tấm như thủy tinh tấm thẻ màu đen trịnh thành tiện tay nhận lấy mò gì ạ quặng mò là thật hát tương ngư nhân cũng là thật sự đến như có thể hay không tìm tới hát tương cá sấu vậy hãy cùng bản thân không có quan hệ gì rồi lại một lát sau trịnh thành tại trịnh viễn hào dẫn dắt đi đi tới báo vườn nhà kho đem lần này mua hàng hóa tất cả đều thu vào nhận không gian báo vườn cổng trịnh viễn hào thân thiết nói trịnh tiên sinh về sau mong rằng nhiều hơn chiếu cố chúng ta báo vườn sinh ý ừng trịnh t h à n h gật đầu thuận miệng nói cáo tử cáo tử nhìn qua trịnh thành rời đi bóng lưng trịnh viễn hào hỏi tiểu dương ngươi tăng thêm trịnh tiên sinh phương thức liên l à sao một bên bên cạnh dương di tâm liền vội và gật đầu nói quản lý tăng thêm ừng về sau trịnh tiên sinh liền từ ngươi tới tiết đãi nhất định phải cẩn thận không nên đắc tội trịnh tiên sinh hiểu chưa vâng q u ả ngày lý. thứ ợ quỷ lại dạo hai, hai trịnh thành cố ý xin nghỉ đi tới biệt thự tầng hầm hầm nơi này vốn là cho các chức nghiệp giả cố ý kiến tạo sân huấn luyện tinh thất giờ phút này thì là bị trịnh thành cải tạo thành hiệu rõ mộ phòng tiện tay vung lên trong không gian giới chỉ loại thứ nhất yêu thú thi thể liền xuất hiện ở trịnh thành trước mắt sáu con dài khoảng một mươi năm m ư ơ i sáu mét có lục sắc lộng lây miếng vạy cự mãng thi thể ngang qua trên mặt đất mùi hôi thối lập tức tràn ngập ra mị hoặc xà yêu thứ tinh cấp yêu thú hết thể m ộ ư ơ i hai con đáng tiếc trịnh thành tinh thất diện tích cũng không phải là rất lớn một lần chỉ có thể bày ra bên trên năm con trịnh thành cầm lên vân tiêu kiếm đ ố i cái thứ nhất mị hoặc xà yêu liền chém đi lên n g ẫ nhiên giải phẫu thuật kỹ năng thi triển thành công ngươi thu được đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn trong mắt mị xà ngươi thu được mị hoặc xà yêu rna phần tử ngươi kích hoạt rồi mị hoặc xà yêu rna đổ Đặc thứ n g hai loại yêu thú cự xí quá bức tam tinh cấp yêu thú hết thể ba mươi bốn chỉ đặc thù nguyên liệu nấu ăn rơi khổng lồ cánh thị phẩm chất tam tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng tám điểm tinh thần một điểm nhanh nhẹn độc tố kháng tính một hạn phục vụ mười lăm quả nói rõ c ự rơi dựa vào sinh tồn cánh thịt rất có nhai k ỉ n h hơn nữa còn mang theo một loại hoa quả mùi thâm dịu ba mươi bốn chỉ cự xí quá bức thì là giải phâu đi ra mười con rơi khổng lồ cánh thịt loại thứ ba y ê u thú huyện âm tước loại này yêu thú chỉ là tam t i n h c ấ p y ê u thú hình thể cũng chỉ có người trưởng thành đầu lớn nhỏ hình như đ â y tước nhưng con người lại là màu xanh biếc như là q u ỷ nhãn mà lại loại này huyện âm t ư ớ c cũng là lần này trịnh thành mua sở hữu y ê u thú bên trong số lượng nhiều nhất c h ọ n vẹn mười sáu bảy con giải phẫu ra tới nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có thể nói là khó khăn lắm có thể sử dụng đặc thù nguyên liệu nấu ăn chim sẻ đầu lưỡi phẩm chất tam tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng một điểm tinh thần một điểm nhanh nhẹn lơ lửng năng lực một hạn phục d ụ hai mươi khỏa nói rõ huyện âm tức năng lực nguồn suối có được một tia gây h à o ảnh năng lực một ư ơ i sáu bảy con huyện âm tước trọn vẹn giải phẫu đi ra năm mươi một con chim sẻ đầu lưỡi thứ tư loại yêu thú số lượng ít nhất chỉ có ba con nhưng là hắn tinh cấp lại là đạt tới lục tinh cấp băng linh ế c một loại trường phong ốc rộng tiểu nhân màu tuyết trắng đít xanh chính thành mỗi lần giải phẫu thời điểm, cũng chỉ có thể là một con một con lấy ra giải phẫu đặc thù nguyên liệu nấu ăn linh n ế t cái lưới phẩm chất lục tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn g i a tăng mười điểm tinh thần năm điểm thể chất độc tố kháng tính một băng tuyết kháng tính một h ạ n phục dụng năm quả nói rõ băng linh n ế t cái lưới ẩn chứa một tia cực hẳn chi lực cùng kịch độc chi lực bốn loại đê ra yêu thú tất cả đều giải phẫu hoàn tất chính thành trong không gian giới chỉ t h ì là xuất hiện một đống đặc thù nguyên liệu nấu ăn ba quả trong mắt mị xạ mười con rơi khổng lồ cánh thịt năm mươi mốt con chim sẻ ở lưới một căn linh ế c cái lưới còn dư lại yêu thú thi thể lại lần nữa ném trở về nhận không、gian. giữ lại về sau dùng phổ thông thủ pháp giải phẫu hô giải phẫu như thế nhiều y ê u thú về sau t r ì n h thành thở dài nhẹ nhõm cuối cùng thì là đến phiên loại thứ năm cũng là cuối cùng một loại y ê u thú băng tuyết nữ yêu nghe đồn băng tuyết nữ yêu chính là do chết ở núi tuyết cực hàn c h i địa nữ t ử linh hồn châu ngưng tụ m à thành trời sinh liền mang theo vô t ậ n đoán hận chi lực tại cùng cực hàn chi khí ngưng tụ về sau trời sinh liền có thể nắm giữ cực mạnh băng tuyết ma pháp cho dù là gặp được băng tuyết cự nhân cũng có sức đánh một trận mà đối với phổ thông chức nghiệp giả tới nói băng tuyết nữ yêu tại băng tuyết phạm vi thổ địa bên trong có thể xương vô địch cũng không biết trịnh ra là thế nào g i ế t chết băng tuyết nữ yêu còn một lần g i ế t năm con t hiện tay vung lên một cỗ cực hàn chi khí lúc này bừng lên dù l à lấy trịnh thành thực lực bây giờ cũng có thể cảm giác được một cỗ nồng nặc lanh ý trước mắt của hắn lúc này xuất hiện một con nằm dưới đất cự hình sinh vật cái này cự hình sinh vật chỉnh thể giống như là một con to lớn hình người cự đ i ể u có màu tuyết trắng cánh từng cây lông vũ cũng là màu tuyết trắng t r ừ n g nửa người bao dài thân thể thì là màu xanh trắng hình người phía trên hiện đầy màu tím bầm đường vân còn sinh trưởng lấy tỉ mỉ lông tơ hai chân phía dưới thì là như là ư n g trào bình thường sắc bén móng ướt đầu ngón tay càng như là kìm cương bình thường trong suốt đầu thì là l ă n g hình nữ tử bộ dáng hắn mi tâm còn có một cái lô máu vết máu đã sớm bị ướp lạnh và l n g khô t r í n h thành biết rõ vị trí kia nguyên bản là băng tuyết nữ yêu ma hạch vị trí đã sớm bị trịnh ra chức nghiệp giả lấy đi cầm lên vân tiêu kiếm t r í n h thành liền một kiếm chém xuống kỹ năng thi triển thành công ngươi thu được đặc thù nguyên liệu nấu ăn băng tuyết nữ yêu chi huyết ngươi thu được băng tuyết nữ yêu gna phân tử ngươi kích hoạt rồi băng tuyết nữ yêu gna đồ phổ đặc thú nguyên liệu nấu ăn băng tuyết nữ yêu chi huyết phẩm chất tựu dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng chín mươi điểm tinh thần hai mươi điểm nhanh nhẹn băng thuộc tính lực tương tác một trăm h hàn băng kháng tính một trăm mê mội kháng tính năm mươi sau khi phục dụng có cực thấp tỷ lệ lĩnh ngộ băng tuyết nữ yêu duy nhất kỹ năng băng tuyết chi diệt hạn phục dụng một h u a nói rõ băng tuyết nữ yêu tinh huyết ẩn chứa nó nhất bản nguyên lực lượng chín mươi điểm tinh thần trình thành con người bỗng nhiên co dù lại hít vào một ngụm khí lạnh cái này một viên băng tuyết nữ yêu chi huyết trọn vẹn gia tăng rồi chín mươi điểm tinh thần thuộc tính a đơn thuần luận đẳng cấp lời nói trọn vẹn tương đương với cựu tinh cấp chức n h i p giả tăng lên cấp m ư ơ i mà lại đang ăn xuống dưới viên này băng tuyết nữ yêu chi huyết lời nói còn có tỷ lệ lĩnh nộ g được một đạo duy nhất kỹ năng độc lập với nghề nghiệp thành kỹ năng cùng thông dụng thành kỹ năng duy nhất kỹ năng thật sự là quá mạnh mẽ đáng tiếc là mỗi cái chức nghiệp giả chỉ có thể phục d ụ n g một viên băng tuyết nữ yêu chi huyết hắn liền vội vàng đem viên này băng tuyết nữ yêu chi huyết cùng băng tuyết nữ yêu thi thể thu vào nhận không gian lần nữa lấy ra một con băng tuyết nữ yêu thi thể chém xuống một kiếm thấy hết l o i lên lần này kỹ năng thế mà thất bại không sợ ta còn có mấy phút sau trinh thanh nhìn xem cuối cùng một con băng tuyết nữ yêu thi thể khóc không ra nước mắt năm con băng tuyết nữ yêu thi thể hắn chỉ giải phẫu thành công một lần một con băng tuyết nữ yêu chi huyết ai xem ra ta và băng tuyết nữ yêu chi huyết không có duyên phận a vài ngày sau t r ỉ n h thành đem diêu chi tuyết hẹn ra tới đây là ngươi lần thứ nhất hẹn ta ra tới hai người dạo bước tại sơ thu trong sân trường thu diệp tiêu điều diêu chi tuyết tâm tình lại là thập phần vui vẻ hừng hẹn ngươi ra tới nghĩ đưa ngươi một chút lễ vật lễ vật gì t r ỉ n h thành nói chờ chút trở về lại nhìn đi diêu chi tuyết lắc đầu nói ta không thích chờ đợi hiện tại liền để ta xem một chút chỉnh thành bất đắc、dĩ. chỉ được xuất ra một cái tiện nghi n h ẫ n không gian đưa cho d i ê u chi tuyết đây chính là tặng cho ngươi chiếc nhẫn d i ê u chi tuyết nhận lấy sắc mặt đỏ lên nói đây coi như là thổ lộ â t r h n h thanh nói đây là nhẫn không gian lễ vật là bên trong đồ vật thật sao d i ê u chi tuyết trịnh trọng đem đeo ở tay trái trên ngón vô danh ta cảm thấy vẫn là chiếc nhẫn này đẹp một chút t r í n h thanh bất đắc dĩ nữ hải tử đều đa sầu đa cảm như vậy sao xem một chút đi xem ngươi có thích hay không ừng diều chi tuyết tinh thần b ậ nhập nhẫn không gian rất nhanh đôi mắt đẹp chính là nháy mắt đặc thù nguyên liệu nấu ăn như thế nhiều n g ư ơ i ở đâu ra ta và triệu vô phong đi chợ đen ta nhớ ra rồi d i ê u chi tuyết nói ngươi xài hết thi đại học thời điểm kiếm nhiều tiền như vậy ừm trinh thanh nói không muốn tự tuyệt đây là ta tại sao phải tự tuyệt d i ê u chi tuyết hài lòng nói ta biết mấy cái bằng hữu nói cho ta biết bạn trai đưa nữ hải t ử lễ vật vốn là thiên kinh điểm nghĩa â là ai thôi hạ băng còn có cái gọi hứa đó y ỉa còn có mấy cái khác trinh thanh liền nói ngay về sau cách n g ư ờ i mấy cái kia mới quen đấy bằng hữu xa một chút đừng bị các nàng làm hư rồi há ta ngươi lần này bí cảnh có thể sẽ gặp gỡ trương mỹ ngọc muốn bảo vệ tốt chính mình yên tâm đi trương mỹ ngọc không phải là đối thủ của ta h ú n g chi còn có như thế nhiều đặc thù nguyên liệu nấu ăn vẫn là muốn cẩn thận h ử m ta biết rồi diêu chi tuyết gật đầu nói vậy còn ngươi lễ vật quý giá như vậy ta cảm thấy hẳn là cho người phân một chút ta ta đương nhiên có a ngươi cứ yên tâm đi nửa tháng sau sinh viên năm nhất lần thứ nhất bí cảnh t í luyện chính thức bắt đầu